Chương 666, chó khôn không cản đường. "Chị, ngươi cảm thấy ta lấy những thứ này đủ chưa?" Trầm Hoan tử trong cốc sau đem mua đồ tất cả đều lấy ra, phần lớn là bảo kiện phẩm cùng dinh dưỡng phẩm. Trầm Quân Lan nhìn cái kia dáng vẻ chất vật, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giúp hắn cầm lên trong đó mấy món, nhiều đồ như vậy, ta cảm thấy phải là đủ, nhưng mẹ ta kia tính khí ngươi cũng không phải không biết. Còn nữa, ngươi lần trước mua ngôi biệt thự, Hiển Sơn Lộ Thủy, chỉ dùng những thứ lặt vặt này, mẹ ta khả năng rất khó hài lòng. "Ha." Trầm Hoan cho tới bây giờ mới hiểu được tài bất ngoại lộ hàm nghĩa, bất quá lúc đó cũng là không có cách nào nếu không phải là bị ép như thế cảnh, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện đó. "Được, tỷ tỷ đùa giỡn với ngươi đâu rồi, bây giờ đối với mẹ ta mà nói, chỉ cần ngươi đến đã đủ." Trầm Quân Lan cười cười, rất có nữ nhân hương vị, nhìn đến Trầm Hoan có chút thất thẩn. Trầm Hoan có thể không cảm thấy đây là đùa giỡn, mỗi lần tới Trầm Quân Lan trong nhà, hắn không có một lần không phải kinh hồn bạc vía. Vì hóa giải tâm tình, hắn bắt đầu thay đổi khởi đề tài, "Chị, các người tiểu khu nhân cũng đều có đủ tiền, lại có nhân lái nổi 10 bạc." Trầm Lan vừa mới bắt đầu cho là Hoan là tự khen. Có thể nghĩ lại hôm nay tiểu hoàn khai là bà mã theo trầm hoan tầm mắt nhìn một cái thật đúng là thấy một chiếc người 17 xe con lúc trước mua xe hồi đó Trầm Hoan cũng học tập không ít mua xe kiến thức nhưng hắn là như vậy chỉ nhận bằng hiệu chiếc này ta thật giống như ở đâu xem qua hình như là bácch 9 khoảng 62 Tâ Bát Lâm giá cả tại 13 triệu triệuừ thuộc về đỉnh sản xe bác chí niên hơn 10 triệu có thể so với bây giờ đáng tiền nhiều có thể thấy chiếc xe này chủ nhân tuyệt đối có lai lịch không nhỏ có thể là trong lầu một cái hàng xóm bằng hữu xe đi chồng quân La ngoài miệng nói như vậy đến biểu tình lại khởi một ít biến hóa rất nhỏầm Hoan chỉ lo trong xe Cũng không có chú ý tới này nhỏ xíu thay đổi. Hai người vừa ôn một bên lên lầu, chờ khi đi tới cửa hậu, lại bị hai người hộ vệ cho cản lại. Người là Trầm Tiểu thư chứ?" Một tên trong đó bảo Tiêu cầm điện thoại di động so sánh một chút. "Không sai." Trầm Quân Lan gật đầu một cái, sắc mặt có chút không vui, chính mình hồi nhà mình còn phải tiếp nhận kiểm tra, sợ rằng đụng phải cũng sẽ không thật cao hứng, "Các ngươi là người nào?" Mời vào bảo Tiêu không có trả lời, nhường ra một con đường, nhượng Trầm Quân Lan đi vào. Trầm Quân Lan cũng không so đo nhiều như vậy, đứng ở phía ngoài chẳng qua là bảo Tiêu, chính chủ hẳn ở bên trong, nàng và bảo Tiêu sau so đó cũng sẽ không được cái gì kết quả. Trầm Hoan cùng sau lưng Trầm Bồ Lan cũng chuẩn bị đi vào, ai ngờ chân hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một tên trong đó bảo tiêu cho đẩy ra, những người không có nhiệm vụ không thể vào nội. Có lời không thể thật tốt tuyết, thế nào cũng phải động thủ đúng không? Vừa rồi nếu không phải vì bảo vệ thủ đồ bên trong, Trầm Hoan đã sớm trả đũa. Hộ vệ kia vóc dáng so với Trầm Hoan cao hơn nửa đầu, không lên tiếng, chẳng qua là lấy một loại gần như mắt nhìn xuống lạnh ra ánh mắt, nhìn chằm chằm Trầm Hoan, tựa hồ Trầm Hoan chỉ cần còn dám tới, hắn ỷu vẫn dám động thủ. Nơi này là hành lang, không gian này hỏi, vừa mới bảo tiêu được đạo cha tại người bình thường trên người đã sớm từ trên lầu lăn xuống đi, may mắn lời nói là một nhỏ nhẹ nào chấn động, nếu là không may mắn lời nói, ít nhất tại trong bệnh viện nằm thượng 5-3 tháng. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị lúc động thủ hậu, Trầm Quân Lan đem cả lại, "Tiểu Hoang, đừng xung động." Nàng vừa nói, ngược lại nhìn về phía hai gã bảo tiêu nói, "Hắn là đệ đệ ta." Thiếu ra phân phó qua, trừ Trầm tiểu thư trở ra, bất luận kẻ nào đều là những người không có nhiệm vụ, đều không được đi vào nói đến thiếu ra hai chữ, bảo tiêu trên mặt tài trí hơn người khí chất hiện lộ đến càng rõ ràng, thật giống như trong miệng hắn thiếu gia tựu là chính bản thân hắn. Thật là lớn của uy phong. Trầm Hoan lấy giống vậy lạnh giá ánh mắt, nhìn hai gã bảo tiêu, nếu là ta hiện thiên thế nào cũng phải đi vào đây. Tiêu tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Nói tốt giống như các ngươi vừa rồi thật khách khí tựa như. Vừa rồi đã quá khách khí hai gã bảo tiêu lại không có chối, thật là ngông cuồng đến mức nhất định. Chị, người đi vào trước, ta lập tức đến. Trầm Hoan đem mấy thứ tất cả đều nhét vào Trầm Quân Lan trong tay, ngươi trước đem đồ vật cho bám mẫu. Tiểu Hoan Trầm Quân Lan còn muốn nói điều gì, lại bị Trầm Hoan cắt đứt, đi về trước đi, ở chỗ này ta cũng không có phương tiện. Vừa nói, cũng không để ý Trầm Quân Lan có đáp ứng hay không, liền chuẩn bị đem cứng rắn đẩy vào. Cản đỡ. Trầm Vân Lan còn chưa lên tiếng, kia hai người hộ vệ nhưng là gấp, Trầm tiểu thư thân thể cũng là người loại rác dưới này năm phanh. Hai người vừa nói, cơ hội trong cùng một lúc xuất thủ, một người ra quyền đánh ót, một người ra chân đá bụng, hoàn toàn không có bất kỳ nương tay ý tứ. Đùng đùng. Trầm Hoan lấy tay tướng quyền cước đẩy tới một bên, đứng tại chỗ vẫn không lúc đích. Hai gã bảo tiêu gặp Trầm Hoan khinh địch như vậy hóa giải công kích mình, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Người lại dám chà đúa? Ngốc đất. chửi một câu, hắn không cảm giác mình lời nói có gì không ổn chỉ cho phép mình đánh người, không cho người khác đánh chính mình, loại nghĩ gì này không phải ngốc tất là cái gì. Trẩm Quân Lan lo lắng trầm hoan bị thương, dù sao vô luận từ thân cao thượng hay lại là vạm vỡ trình độ, trầm hoan đều kém xa tí tấp hai gã bảo tiêu, dừng tay. "Trầm tiểu thư, ngài vào nhà trước đi thôi, thiếu gia đã đợi ngài rất lâu. Các người dám động thủ nữa, ta coi như báo cảnh sát." "Báo cảnh sát?" Nghe được hai chữ này, Bảo Tiêu có chút giở khóc giở cười, đừng nói trầm quân lan có thể hay không báo cảnh sát, coi như thật báo cảnh sát thì có ích lợi gì? Tuy nói nơi này không phải Minh Châu, vốn lấy thiếu gia mạng lưới quan hệ, tùy tiện gọi điện thoại thì không có sao. Triệu Hoan biết Trầm Quân Lan là tại lo lắng cho mình, cũng không lại để cho hắn rời đi, mà là hít hơi, hô lớn, "Đánh chó còn phải nhìn ra chủ nhân, ngươi người chủ nhân này nếu là không đi ra, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi, tùy tiện đánh chó." Lấy bây giờ hắn không chế linh khí năng lực, thân âm có thể trực tiếp phong tỏa ở bên trong phòng, những lời này sẽ không làm nhiều đến còn lại hàng xóm, nhưng ở Trầm Quân Lan người nhà nhưng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Trong phòng không có động tính gì, đối phương hẳn là nghe được, lại không tính để ý tới, người đã bày ra như vậy thái độ, vậy cũng chớ quấy ta không khí. "Triệu Hoan, ngươi chờ ta một hồi, chờ một lát liền có thể" Trầm Hoan câu kia đánh chó còn phải xem chủ nhân, nhắc nhở Trầm Quân Lan, nếu ra lệnh là bên trong thiếu gia, như vậy nàng chỉ cần đi cùng thiếu gia thuyết phục Trầm Hoan liền có thể đi bảo. Trầm Quân Lan nghĩ như vậy, Trầm Hoan lại không nghĩ như thế, hắn sợ dị nói như vậy, chính là rõ ràng không muốn để cho đối phương đi ra, như vậy hắn thì có mượn cớ xuất thủ đánh trả. Hai người hộ vệ ý tưởng giống như Trầm Hoan, bây giờ Trầm Tiểu Thư đi, cũng không cần lại có điều kiện kỳ gì. Chó khôn không cản đường, tránh ra. Mẹ. Đối mặt hai người hộ vệ tấn công, Trầm lộ khinh thường, ngất tất. Tại thanh niên hắn vang lên đồng thời, vang lên theo Còn có hai tiếng gậy xương cùng trăm miệng một lời kêu thảm thiết. Ban ngày bị cúp điện, 5 giờ chiều nhiều mới có điện, bây giờ lại bắt đầu sầm đánh, sợ trong nhà đứt cầu chỉ, mau cho trước tiên đem viết xong bốn chương truyền đi lên. Chương 667, bị xem nhẹ lưu con càn. Bên trong nhà, Lưu Uyển phân cùng Trầm Vạn mình toàn đều ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà để một ít bổ hàn mẫu, phía trên viết tất cả đều là tiểu chữ tiếng Anh. Tại nhà mua hiệu lạnh, là mục đích tiền thế giới thượng tiên tiến nhất một cái đồ xài trong nhà máy vật lý trị liệu khí, giá cả tại ba chừng 10 vạn. Ở tại bọn hắn đối diện mặt, ngồi một người trẻ tuổi, nói riêng về tướng mạo không có đặc điểm gì. Mắt một mí tiểu mũi trẻ, chỉ có môi cùng gương mặt đường danh có thể cùng soái tự phụ lên quan hệ. Nhưng xem mặc trang phục cùng với tự thân mang khí chất, cũng không giống là người bình thường, nhất là cặp mắt kia trung truyền lại xuất thần thái, nhất định không là người bình thường có thể có được. Tiểu Hoan đi, nghe được trầm Hoan thanh âm, lưu hiện phân trên mặt đầu tiên là lộ ra một bộ vui mừng, ngay sau đó liền lại trầm xuống, hừ, đi thì thế nào, cũng đã lâu không đến xem ta. Người nốt chú đều là cái gì đó à, Nghe tình huống này, tiểu Hoan rõ ràng cho thấy cùng bên ngoài báo tiêu phát sinh mâu thuẫn, chúng ta hay lại là đi ra xem một chút đi. Vạn Minh biểu tình có chút lo âu. Phát sinh mâu thuẫn tiểu phát sinh mâu thuẫn đi, cũng phải nhường hắn chịu khổ một chút đâu." Lưu Huyền phân ngoài miệng nói như vậy đến, ngược lại nhìn về phía người tuổi trẻ thời điểm, lại biến nỡ giọng, "Tiểu Lưu, người kia hai người hộ vệ cũng sẽ không hạ tử thủ chứ?" Bị gọi là tiểu Lưu người tuổi trẻ, cười lắc đầu một cái, "Không biết, thủ hạ ta động thủ từ trước đến giờ đều rất có chừng mực. Nếu như có thể đi ra ngoài lời nói, hắn nhất định sẽ giao phó hai người hộ vệ đem người đánh vào chỗ chết, bất quá cũng không cần phải vậy, kia hai người thủ hạ một mực rất hiểu chuyện, phòng trường không cần chính mình giao phó cũng biết nên làm như thế nào." Lưu Huyền phân thoáng thở phào, Trầm Vạn Minh nhưng là ngồi không yên. Ngươi làm gì vậy đi? Nhân ra tiểu lưu không đều nói ư? Thủ hạ của hắn hạ thủ rất có chừng mực. Trầm Vạn Minh lắc đầu một cái, quyền cước không có mắt, tiểu Hoan nếu là thật bị thương đến làm sao bây giờ? Lưu Huyền phân nghe lời này một cái, cũng có chút nóng nảy, nàng trong lòng mặc dù tức giận, có thể cũng không muốn nhìn mình tương lai con dễ bị thương. Hai vị lao nhân vượt là như thế, tiểu Lưu tâm lý lại càng không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha hả nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm, tiểu Hoan tuyệt đối sẽ không có chuyện." Nhiều nhất chính là một ít trong lời nói mâu thuẫn. Cho dù có chuyện, hắn đến lúc đó đang làm bộ tức giận chưa hết để cho bọn cận vệ nói xin lỗi, sau đó sẽ đem hai người xào liền có thể. Hắn đại gia như vậy thiếu ra, chưa bao giờ lo lắng không người giúp mình chịu hoắc đức. Như vậy ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Hoan tiểu tử này, chính là đến chịu khổ một chút đầu, ngươi cũng thấy, từ khi chúng ta đồng ý hắn và Lan Lan hôn sự sau này, trên căn bản sẽ không xa hơn chúng ta nơi này chạy qua. Trầm Vạn Minh mặc dù còn có chút bởi vì, nhưng nói đến mức này, hắn muốn hay lại là cố ý đi ra ngoài, chính là không cho tiểu lưu mất mũi. Đang lúc này, Trầm Quân Lan từ bên ngoài đi tới, mặc dù nàng đã sớm đoán ra người đến là ai, nhưng thật khi thấy người tuổi trẻ thời điểm, ánh mắt như cũ có chút kinh ngạc. Lan Lan, ngươi trở lại tiểu lưu kêu rất thân thiết, thậm chí chủ động đứng lên, đối với hắn vị đại thiếu gia này mà nói, đây đã là rất lớn tô tính, bạn cùng lứa tuổi chính dư chỉ có Trầm Quân Lan có thể làm cho hắn bày ra như vậy tư thái. Trầm Quân Lan nhíu mày, nhưng nghĩ tới tình huống bên ngoài, cũng không lại so đo vấn đề sương hồ, Lưu Quân Cản, cho ngươi nhân lui ra, ta không muốn để cho Trầm Hoan Thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lưu Quân Cản, Lưu Quân Cản bất cười cười, ta vẫn ưa thích ngươi kêu ta tên tiếng Anh, Jesse. Ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi nói chuyện cũ, xin cho dưới tay ngươi rời đi nơi này. Được, chỉ cần là ngươi nói chuyện, ta đều đều nghe theo làm." Lưu Quân Càn nói xong, đang chuẩn bị mở miệng thông báo cửa bảo tiêu lui ra lúc, lại chợt nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Nghe được kêu thảm thiết hộ, Lưu Quân Càn khẽ miệng vánh lên vẻ tươi cười, mà Trầm Quân Lan chính là mặt hút hoàng xoay người, "Tiểu Hoan, nàng còn không có chạy hai bước, Trầm Hoan liền cười ha hả đi tới, ở đây, Người không sao chớ?" Trầm Quân Lan dùng tay sờ soạng đến Trầm Hoan thân thể. Trầm Hoan nuốt nước bãi, "Ta không sao." Lưu Quân Càn biểu tình bắt đầu khó xem, hắn giống như Trầm Quân Lan, cho là phát ra tiếng kêu thảm người là hoan, lại không nghĩ rằng, Trầm Hoan lại hội bình an vô sự đi tới. Nếu không phải Trầm Hoan bị thương, đó chính là hắn hai tên cận vệ kia. Trầm Hoan từ Trầm Quân Lan trong tay nhận lấy lễ phẩm, xoay người đối với nhị lão nói, "Bá phụ, a dị, đây là ta cho các người mang lễ vật, một điểm nhỏ chuyện nhỏ bất thành từ ý." "Bá phụ, a dị, loại này kỳ quái gọi cũng kêu cửa ra." Lưu Quân Càn nhỏ giọng thì thầm, thanh âm rất thấp, trừ chính hắn cùng Trầm Hoan trợ ra, trên căn bản không có bất kỳ người nào nghe được. "Đừng tưởng rằng đưa những vật này, ta thủy sẽ không giận ngươi." Lưu Huện phân ngoài miệng nói như vậy đến, lại đưa tay tại trên bàn dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Trầm Vạn Minh cười ha hả nói, "Đến cứ đến." Còn mang nhiều đột như vậy làm gì? Ta quá lâu không có tới, mang ít thứ tới thăm đám các người cũng là phải. Trầm Hoan nói cách khác lời nói khách sáo, nhưng không nghĩ tới Lưu Huyền phân câu nói đầu tiên bắt hắn cho trả lại, chiếu ngươi nói như vậy, lần sau đi sẽ không mang lệ phẩm đúng không? Ta, ta không phải ý đó, a gì lần sau đi cũng đừng mang, cũng sắp thành người một nhà, năng tiết kiệm một chút là một chút. Lưu Huyền Vân hay là làm bộ như một bộ tức giận dáng vẻ, nhưng giọng điệu này có thể không cảm giác được phần nửa tức giận. Đúng, Tiểu Hoan, ta vừa mới nghe phía bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, là xảy ra chuyện gì? Hả? Cửa có hai cái ngốc đại ca tự nhị xuống thang lầu thời điểm không cẩn thận trèo chân té được đầu, ta tiểu giúp bọn hắn chính chỉnh cốt. Nguyên lai là có chuyện như vậy. "Chị, ngươi cũng ngồi a, ngươi không ngồi ta cũng không tiện ý ngồi đây." Trầm Hoan vừa nói, kéo Trầm Quân Lan thủ ngồi ở hai vị lao nhân bên người. "Tiểu Hoan, nghe nói Lan Lan thuyết, ngươi lần này trở về quê quán xử lý một ít chuyện, là chuyện gì con à. Chuyện này trong chốc lát cũng không nói rõ ràng, chờ lát nữa ta tái hảo hảo giải thích. Trầm Hoan cười ha hả, tiếp tục nói, "Đối với ba phụ, ngươi cảm giác gần đây thân thể như thế nào đây? Từ khi ngươi giúp ta chữa khỏi cái gì đó nào bệnh hết thuốc chữa sau này, thân thể ta liền có thể nhiều" Dùng một câu phong cách cũ quảng cáo từ mà nói, chính là một hơi thở hơn 9 tầng lầu đều không thở gấp. Trầm Hoan cùng Trầm Vạn Minh vợ chồng trò chuyện lửa nóng, mà một bên Lưu Quân Càn phản phất như là cái người ngoài, không đúng, nói cho đúng, giống như căn bản không hắn số này nhiệm vụ. Chính mình bị coi thường. Lưu Quân Càn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng rất nhanh thì xuất hiện một cái càng làm hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Lưu Huyền phân bản mặt nói, "Tiểu Hoan, ngươi lần này trở về đem Lan Lan cùng ngươi chuyện và thân gia chưa? Ta đã xem sống qua ngày, đầu tháng sau đối với ngươi cùng Lan Lan mà nói, đều là đại ngày tốt, không bằng chúng ta tự định ngày ấy." đem hôn sự làm. Vốn đang mặt tươi cười trầm hoan, nghe lời này một cái trực tiếp cụt sở sở, hắn này đang suy nghĩ tìm cớ gì, Lưu Quân càn lại kích động đứng lên, ta không đáp ứng. Nói một chút tình trạng gần đây đi, khả năng có độc giả đã cảm giác được, mấy ngày gần đây nội dung cốt truyện nhìn có chút không lớn lý tưởng, nguyên nhân chủ yếu là trên thực tế một ít chuyện ảnh hưởng đến máu chó suy nghĩ, dùng lưỡi văn tay viết thuật ngữ mà nói chính là càn vịn. Tại càn vịn dưới tình huống, muốn nhiều càng là rất khó làm được, liền lấy hôm nay chương 1 mà nói, máu chó viết hơn 2 giờ mới viết ra, tuần nữa thấy thế nào làm sao không hài lòng. Cho nên vì ý của vương đến tiếp sau này, nội dung cốt truyện tốt hơn phát triển, Máu chó quyết định hơi chút thả chậm một chút đổi mới tiết ấu, sửa sang lại sửa sang lại thế cương, hôm nay thiếu 5 trường sẽ ở sau này bổ túc. Không cần lo lắng bạo nổ canh vấn đề, Máu chó ở chỗ này bảo đảm, ở sau đó trong đoạn thời gian này, mỗi một chu đều sẽ bảo đảm ít nhất một lần bạo độ canh. Liên quan tới trở lên cam kết, mọi người có thể tuyệt đối giữ, đem làm chứng cứ. Chương 668, chỉ có tiểu hài tử mới có thể mắng chửi người. Ta không đồng ý. Lưu Quân cản lại cường điệu một lần, trong thái độ rất cứng rắn, làm cho người ta cảm giác giống như là Trầm Quân lan giá trưởng. Lưu Uyển Vân nghe nói như vậy có chút không vui, "Tiểu Lưu, ngươi mù đảo cái gì loạn đâu rồi? Chúng ta đây chính là đang nói chuyện đứng đắn." Trầm Vạn Minh không lên tiếng, tương đối mà nói, Lưu Quân cản ra mặt ngăn cản, nhượng hắn thiếu không ít công phù, dù sao Trầm Quân Lan cùng Trầm Hoan là quan hệ như thế nào, hắn biết rất à. rõ. Làm một chút đùa giỡn cũng không tính, nhưng thật để cho Trầm Quân Lan gả cho Trầm Hoan trong lòng của hắn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Trầm Quân Lan rất nhanh sẽ biết trải qua nữ một đời người trùng tốt đẹp nhất tuổi tác, mà Chầm Hoan nhưng là thiếu niên thành công, thanh xuân chính tốt. Ngược lại chưa nói tới ai không xứng với ai, chẳng qua là hai người không xứng đôi. Vượt la người từng trải Càng rõ ràng cái gọi là ái tình sức ảnh hưởng, thích chẳng qua là nhất thời, thậm chí có thể nói là không chính chắn lúc một loại xung động, mà hôn nhân nhưng là cả đời, Trầm Hoan không ngại Trầm Quân Lan bây giờ dáng vẻ, nhưng 10 năm sau đâu rồi, 20 năm sau đây. Vô luận năm nữ, đều là cha mẹ trong lòng bàn tay bà bối, Trầm Quân Lan có thể hay không gả cái kim quy tế, Trầm Vạn Minh không có chút nào để ý, hắn để ý là, tương lai mình con rể có thể hay không cho nữ nhi mình hạnh phúc. Trầm Quân Lan vốn là chuẩn bị giải thích, nhưng bởi vì Lưu Quân Càn mở miệng để cho nàng thay đổi thái độ, nàng lấy tay kéo Trầm Hoan cánh tay, biểu hiện rất là thân mật, chuyện ta nhi cùng ngươi không có quan hệ cùng cái dạng gì nhân kết hôn, là ta tự do, huống chi, ta rất thích cùng với Trầm Hoan loại cảm giác đó. Không sai, hai người chung một chỗ, trọng yếu nhất chính là cảm giác. Lưu Huyền Vân biểu thị cố gắng hết sức đồng ý nữ nhi mình cách nói. Trầm Hoan lại là có chút xấu hổ, ban đầu khẩu khẩu thanh thanh muốn 50 triệu chuyện này, thật giống như căn bản tiểu không có quan hệ gì với nàng tự như. Nhìn Trầm Quân Lan cùng Trầm Hoan giữa cử chỉ thân mật, Lưu Quân Càn trong mắt giống như là muốn phun ra lửa một dạng Lưu Huyền Vân trả lời, càng là ra ý đoán. Hôm nay hắn làm lớn như vậy bài tràng, là vì Lưu Huyền Vân cùng Vạn Minh hai vị lão nhân minh bạch, hắn có là thực lực. Trầm Quân Lan với hắn tiểu tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Chỉ bất quá bởi vì vấn đề mặt mũi, biểu hiện không có rõ ràng như vậy mà thôi. Bá phụ bám mẫu, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Lan Lan cùng cái này tiểu vị tiểu huynh đệ này tuổi tác chênh lệch quá lớn sao? Căn cứ người hiện đại lý luận, 3 tuổi thì có đại câu, huống chi là 10 tuổi chênh lệch. Ta nói, đừng gọi ta Lan Lan, ngươi không có tư cách." Trầm Quân Lan sắc mặt rất lạnh giá. Trầm Hoan nhận biết nàng lâu như vậy, chưa từng thấy qua nàng lộ ra tức giận như vậy biểu tình, nói cách khác Quân Lan bởi vì người đàn ông trước mắt này loạn tức vùng. Lưu Quân cười khô "Ta đây tiểu giống như trước đây, gọi ngươi tiệp Lâm Tốt." Thiệp lâm, Trần Quân Lan tại Hoa Kỳ du học lúc sử dụng tên. Lưu Tiên Sinh, xin ngươi tự trọng. Lưu Quân Cản không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, tiếp tục nói, đại câu chẳng qua là một người trong đó vấn đề, trừ lần đó ra, còn có một cái vấn đề khác, bất kể nữ người hay là gia trưởng, trong lòng lý tưởng đối tượng đều là thành thục không mất ý thức trách nhiệm nam nhân, trọng yếu nhất là, vô luận nữ nhân cường đại tới trình độ nào, tại chính mình nam nhân yêu mến bên người, cũng muốn thể nghiệm một chút ý như là chim non nép vào người cảm giác. Hoan so với Lan Quân Lan suốt tiểu thập tuổi coi như như thế nào đi nữa thành thục cũng không cách nào đền bù này 10 tuổi chết lệnh, này từ bọn họ biểu hiện cũng có thể thấy được nói nghe không chúng lời nói giữa bọn họ cho ta cảm giác không giống người yêu càng giống như là cái tử không phải nói quân Lan quá giả mà là chấm hoan quá mức ngây thơ ngu si chấm hoan hiện tại tâm tình thật không tốt lưu quân càng không có tức giận nói đúng ra chấm hoan biểu hiện đang cùng ý hắn bá phụ phủám mẫu các ngươi cũng thấy mang chửi người loại này ngây thơ hành vi chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm chấm hoan giận quá mà cười nói xong nói xong ta muốn nhìnơ một chút chứ mang chửi người trở ra Còn có cái gì phản bác phương thức? Mắng chửi người, ta có mắng hơn người sao?" Trầm Hoan mặt đầy vô tội nói, "Ta chỉ là đang ở trình bày một chuyện thật. Ngươi mắng chửi người là ngây thơ hành vi, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm." Lưu Quân Cản bị chính mình vừa mới nói ra lời, miễn cưỡng ngăn trở về. Trầm Hoan nhìn hắn thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, "Biết tại sao ngươi đến bây giờ cũng không tìm tới bạn gái nguyên nhân sao?" "Ta không tìm được bạn gái." Cho cười, "Theo đuổi chúng ta, không biết có bao nhiêu." Lưu Quân Cản nói xong câu đó tựu phát hiện không đúng, vội vàng bổ sung nói, "Nhưng ta thích, cũng chỉ có Lan Lan một cái." Trầm Hoan chặt chặt chửi, cho nên ta mới nói ngươi không tìm được bạn gái, thật là một cái đáng thương nam nhân. Lưu Quân Càn không có tiếp tục chúng thế, hừ lạnh nói, mồn dài ở trên thân thể ngươi, nghĩ thế nào Tuyết Tửu nói thế nào, nhưng ngươi là có hay không nghe nói câu nào? Câm năng ăn lung tung, lời lại không thể nói bậy bạn. Ta đương nhiên biết, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật chẳng qua là vì chơi ngươi? Quả nhiên, loại người như ngươi không tìm được bạn gái là bình thường. Trầm Hoan lần nữa lộ ra thương hại biểu tình. Ngươi Lưu Quân Càn phổi cũng sắp muốn đổ, thân là Minh Châu đệ nhất gia người thừa kế, hắn lúc nào bị người dùng loại ánh mắt này xem qua? Đáng thương. Đó là mỹ thị. Nữ nhân quả thật cần một cái bền chắc bả vai coi như dựa vào, nhưng ngươi lại quên, nữ nhân trời sinh mẫu tính, bản năng của người mẹ, hào Quang, cô ý muốn bảo hộ không chỉ là nam nhân, nữ nhân cũng giống như vậy, ngươi tư tưởng nói dễ nghe một ít là có trách nhiệm, nhưng nói khó nghe một ít chính là đại nam tử chủ nghĩa nồng đậm. Trầm Hoan buông tay một cái, tư đệ luyện thị hành tịnh không phải là không có nguyên nhân, nói cách khác, ngươi tư tưởng cùng cổ đại những nam quyền đó trên hết mục nát nam nhân không có gì bất đồng, tại hiện ở nơi này khắp nơi đều đề sướng nam nữ ngang hàng thời đại, căn bản là không thể thực hiện được, đổi câu thuyết, ngươi là nam nhân tốt, đáng tiếc sinh sai nên lại Thứ hai, là ngươi quá mức tự đại, bằng ngươi xem sự đơn độc thái độ cũng có thể thấy được, thiên hạ này nữ nhân không có gì bất đồng, nữ nhân chính là nữ nhân, các nàng tính tình tất cả đều là một cái đồ án trong khắp ra, bất đồng chẳng qua là vóc người tướng mạo a. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Dù sao cũng phải mà nói, chính là ngươi không hiểu nữ nhân, không hiểu nữ nhân, hỏi rõ như vậy một người nam nhân làm sao có thể hội được hơn nên? Phải cải biến hiện giờ loại trạng thái này, chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là thay đổi thế giới ấy, thứ cho ta lên tiếng bất tính, ta không cảm thấy ngươi có năng lực như vậy, loại thứ hai muốn tương đối đơn giản một ít, chính là thay đổi chính mình. Bất quá ta nhìn ngươi giống vậy không có có năng lực này. Một cái tất cả tự tin đều đến từ bối cảnh gia đình, tổ tiên tài sản con nhà giàu, tại hắn tam quan chính giữa, sợ rằng thay đổi thế giới so với thay đổi chính mình càng dễ dàng. Lưu Quân cản tại Trầm Hoan một nhóm của chúng loạn tạc bên dưới, rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu đựng, ngươi câm miệng cho ta, ngu si. Trầm Hoan khẽ miệng vánh lên một tia cân nhắc đủ cười, mang chửi người sự tình tiểu này chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm. Đánh mặt chỉ đánh một lần cũng không phải là hắn phong cách. Chương 669, Trầm Hoan cùng Quân Lan căn bản không phải chân tình lữ. Ta chẳng qua là tại biểu đạt chính mình tức giận tâm tính a. Lưu Quân cản ra mặt không phải bình thường dày, nói đến nói mò đến, liếc mắt cũng không nháy một cái. Xong Trầm Hoan ghét nhất loài chó một trong, giống vậy một chuyện thả tại trên người mình cùng trên người người khác sở tạo tiểu là hoàn toàn bất đồng đánh giá. Đại biểu trong đó nhân vật, chính là ngụy nữ quyền người chủ nghĩa, vì chính mình nhu cầu lợi ích lúc, khi thì được xưng nam nữ ngang hàng, khi thì chất vấn ngươi có phải là nam nhân hay không. Nói thật, nếu không phải nhị lao ở chỗ này, Trầm Hoan đã sớm độc thủ, đối phó người như thế quả đấm là đứng đầu tốt phương thức giải quyết, bởi vì nói phải trái ngươi vĩnh viễn thuyết bất quá đối phương, giống như Trầm Hoan trước khi đang đối mặt tâm ma cảnh lời muốn nói Vi lý luận như thế vô luận như thế nào hỏi ngược lại, đối phương cũng có thể tự bảo chữa, chỉ bất quá một là dựa vào suy luận chỗ sơ hở, một cái khác là hoàn toàn là dựa vào độ dày ra mặt. Trầm Hoan sắc mặt bình thản nhìn Lưu Quân Càn nói, "Giời a tất, Người nói cái gì?" Lưu Quân Càng tức giận tới cực điểm. Trầm Hoan nhún nhường vai, mặt đầy vô tội nói, "Ta chẳng qua là tại biểu đạt bởi vì ngươi vô sỉ, chính mình sản xuất sinh tức giận mà thôi. Ngươi có lỗi với bá phụ a gì, ta hành vi có thể có chút lễ, nhưng không có cách nào ta đây là cái thẳng trái tim, có lời gì đều là nói thẳng ra, giấu trong lòng quá khó khăn độ." Trầm Hoan hào hoa phong nhã nói xong câu đó sau này Quấn về phía Lưu Quân Càn lại bổ sung một câu, ngốc tất. Khôn tiếp. Lưu Quân Càn giận quá, nếu không phải là bởi vì biết rõ mình không phải trầm Hoan đối thủ, lấy hắn tính cách, đã sớm thưởng cho trầm hoàn hai miệng độc tử. Trầm hoàn cùng Lưu Quân Càn như thế đều là khách nhân, bất đồng duy nhất chính là người trước rất nhanh sẽ biết từ khách nhân biến thành con rể, mà hậu giả nhất định chỉ có thể làm cả đời khách nhân. Thân là quá lai nhân, Lưu Huyền phân rất rõ trầm hoàn luôn ngỡ tại sao biết cái này sao kết liệt, nói đơn giản ba chữ, muốn chiếm làm của riêng. Mỗi người đều có muốn chiếm làm của riêng, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới trầm Hoan biểu hiện hội mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, thấy Trầm Hoan có như vậy biểu hiện, Lưu Huyền Phân vẫn là rất cao hứng, dù sao từ góc độ nào đó mà nói, muốn chiếm làm của riêng là cùng để ý trình độ bằng nhau. Lưu Huyền Phân cũng không phải người ngu, mặc dù Lưu Quân Càn không nói, nhưng nàng đã sớm nhìn ra đối phương ý đồ, nói trắng ra chính là đối với chính mình ra khuê nữ coi ý tứ, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người lúc trước còn có qua một đoạn tình cảm, nếu không Trầm Quân Lan sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Thân là nam nhân đối với tình địch khách khí, thì tương đương với đem mình bánh ngọt chắp tay nhường Hật là tình trưởng kinh sợ bao lời nói, nàng còn không muốn đem con gái cứ như vậy giao cho đối phương đây. Làm người nên có nguyên tắc, có một số việc nhì có thể nhịp, nhưng có một số việc nhì cũng tuyệt đối không thể nhẫn. Trầm Quân Lan ghét loại này cãi vá bầu không khí, mở miệng nói, Lưu Quân Cản, ta muốn gả cho ai là chính ta chuyện, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không hoan nên ngươi, xin ngươi rời đi. Ngươi nhất định phải đuổi ta đi. Chắc chắn. Trầm Quân Lan không có chút gì do dự. Lưu Quân Cản mặt âm trầm nói, Lan Lan, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đừng ép ta làm ra một ít vốn là không muốn làm sự tình. Ba ngươi, ngươi dám đánh ta? Đánh người cũng cần lá gan sao? Trầm Hoan Thu hồi nụ cười trên mặt, thanh âm lạnh như băng nói, "Lan tỷ lời nói ngươi có phải hay không không nghe rõ? Thuyết không để cho ngươi kêu lan lan ngươi có nói, lan lan là ngươi có thể gọi. Này bàn tay là cho ngươi trưởng cái chi nhớ, đừng đem người khác lời nói đem gió bên tai." Cường thế. Này bàn tay Trầm Hoan muốn đánh rất lâu, Lưu Quân cản câu kia lan lan cùng với sức uy hiếp lời nói hoàn toàn dốt hắn lửa giận. Đối với hắn loại này chẳng nam nham ẩn bên trong người mắc bệnh mà nói, uy đàn bà và đàn nữ nhân cơ hồ không có khác nhau chút nào. "Tốt, tốt, được." "Tiểu tử" Đây là ngươi bộ ta." Lưu Quân Càn mang theo cười lạnh, nghiêng đầu hướng về phía Lưu Huệ Vân nói, bám mẫu, thật ra thì ta lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là tưởng nói cho ngài một chuyện." Lưu Huệ Phân khoát khoát tay, "Cũng đừng nói gì, ta vốn là nghĩ đến ngươi cùng Lan Lan là bằng hữu, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải chuyện như vậy, ngươi hay là đi mau đi. Đúng lúc đi nhớ đem những thứ này cho mang theo, lễ này ta không thể nhận." Nàng những lời này, không khác nào lại cho Lưu Quân Càn bổ một đau. Bám mẫu, những lời này chúng ta hay là chờ đến ta đem chuyện kế tiếp Nhi nói xong, bàn lại đi, ta tin tưởng chờ lát nữa ngài nhất định sẽ thay đổi ta." Lời nói nói tới đây, Lưu Quân Càn bái trầm hoan liếc mắt nhìn, cùng với trầm hoan cái nhịn. Nghe ngài câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ, ngài là đem trầm hoan cùng Quân Lan trở thành tình nhân đúng không? Không có a, bọn họ là vợ chồng chưa cưới. Lưu Quân Càn sắc mặt hơi chậm lại, tiếp tục nói, sai, tất cả đều sai. Quân Lan cùng cái này gọi là trầm hoan người tuổi trẻ cũng không phải là tình nhân, bọn họ tất cả đều là lựa người. Gata. Lưu Huyền Vân có chút náo không hiểu, nhưng ở bên trong phòng trầm hoan, trầm Quân Lan cùng với Minh này ba cái người biết chuyện, lại biết tất cả Lưu Quân Càn muốn nói điều gì. Lưu Quân Càn, ngươi im miệng. Trầm Vân Lan liền vội vàng lên tiếng hét lớn. Trầm Vạn Minh cũng khá có chút hấn trượng, tiểu tử, có chút không thể nói lung tung được. Trầm Hoan là hơn trực tiếp, trong mắt hồng quang chợt lóe, liền chuẩn bị đem Lưu Quân Cản cho mị hoặc ở, nhưng thi triển qua hậu, hắn trận phát hiện, đối phương căn bản không thụ mị hoặc ảnh hưởng. Căn cứ Tô Ly cách nói, mị hoặc mất đi hiệu lực chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực đối phương cao hơn chính mình, nhưng Lưu Quân Cản rất rõ ràng là người bình thường, thân hơn nửa phần linh khí cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối phương có cao thủ gia trì qua pháp bảo hộ thể. Tô đúng lúc lên tiếng làm ra giải thích. Pháp bảo thể. Không sai cao hơn ngươi một cảnh giới lớn cao thủ sở luyện chế pháp bảo, có thể để cho ngươi mị hoặc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trầm Hoan nhướng mày một cái, dựa theo thuyết pháp này, Lưu Quân Cản trên người mang theo trục nhật cảnh giới luyện khí cao thủ pháp bảo. "Vâng, bọn họ đang đẳng ngài, lấy ngài lực duyệt mới có thể nhìn ra ta cùng Quân Lan giữa quan hệ, tại nàng xuất ngoại hồi đó ta là bạn trai hắn, bởi vì một ít tiểu tiểu hiểu lầm mà tách ra, ta lần này đến là vì thời ra cái hiểu lầm này, lần nữa đem Quân Lan đưa về." Lưu Quân Cản không để ý đến bất luận kẻ nào, hướng về phía Lưu Huyền phân tự mình nói. "Đao ngươi góc tường chuyện, ta Lưu Quân Cản tự nhận không làm được." Cho nên tiểu đặc biệt phái người hỏi dò xuống. Đao người gấp tưởng chuyện hắn quả thật không làm được, bất quá chuẩn xác hơn tuyết, hắn là không muốn nhặt người khác ăn còn lại đồ vật. Vừa mới bắt đầu được đến quân Lan có đối tượng thời điểm, ta phi thường thất lạc, nhưng cẩn thận điều tra qua hậu, ta lại phát hiện một cái kinh người trận tướng, đó chính là vèo trầm hoàn quang ra một luồng khí châm, chuẩn bị đem lưu quân cản biến thành người cầm, không nghĩ tới ngay tại khí châm muốn đâm vào huyết vị thời điểm, lại bị một cổ vô hình lồng năng lượng đánh sơ xác. Hồn thể song hộ hình pháp bảo. Tô Ly thấy vậy không nhịn được lên kinh ngạc. Maliu Quân Cản cũng nói ra hắn muốn nói chuyện, Trẩm Hoan cùng Quân Lan căn bản không phải tình nhân, bọn họ giả trang tình nhân chẳng qua là vì lừa gạt ngài a. Trẩm Quân Lan ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi lại không nghe, đối với mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Chương 670, bọn họ chẳng qua là đang diễn trò thôi. Ngươi nói cái gì? Lưu huyện phân cảm giác mình đầu có chút trong mắt, nàng không phải là không có nghe hiểu Lưu Quân Cản trong lời này đi tứ, chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Từ không ngứa đến tiếp nhận, Lưu tâm lý phát sinh bao nhiêu biến hóa, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Bây giờ nàng thật vất vả tụi chỉ chờ Trầm Hoan cùng Trầm Quân Lan kết hôn thời điểm, lại nghe được một con như vậy tin tức, chuyện này đối với nàng tạo thành nhiều đả kích lớn có thể tưởng tượng được. Lưu Quân Càn còn tưởng rằng Lưu Huyền Phân thật nghe không hiểu, lại đem vừa rồi lời nói lần nữa thuyết một lần, bọn họ không phải chân tình lữ, chẳng qua là Quân Lan vì lừa gần ngài, mà cùng Trầm Hoan diễn một trận cho hay. A di, đây chẳng qua là hắn lời của một bên. Trầm Hoan tận lực duy trì bình thản, hiện tại cái tình huống này, nếu là hắn mất đi tình táo, hai người diễn xuất chuyện liền muốn hoàn toàn bùng nổ, từ hắn trong lời nói cũng có thể thấy được, hắn nói ra lời như vậy, rất rõ ràng là bởi vì thẹn quá thành giận. Lưu Quân Cản tựa hồ sớm liền nghĩ đến Trầm Hoan sẽ nói như vậy, cười nói, "Ngươi những lời này tại trên logic là không có vấn đề, nhưng đây là đang ta nói xuông không tác dụng dưới tình huống, đáng tiếc là ta có chứng cứ. Có chứng cứ ngươi liền lấy ra đến, cần gì phải lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy." Trầm Hoan lời này là đối với Lưu Quân Cản thuyết, cũng là đối với chính mình một loại trong lòng an ủi. Lưu Quân Cản không nói gì, hướng Trầm Quân Lan cười cười. Người khác không biết hắn tại sao không cầm ra chứng cứ, nhưng Trầm Quân Lan nhưng bởi vì kỳ hai năm tiếp xúc, rất rõ hắn làm như vậy là tại sao. Hắn không phải là không có chứng cứ, mà là ở cho Trầm Quân Lan cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, tại hiện tại cái tình huống này hạ, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều là vô dụng, coi như nàng cầu xin Lưu Quân Cản không cần nói ra chẳng tướng, Lưu Huyền Vân trong lòng cũng đã có hoài nghi, đến lúc đó để bày tỏ thuần thiết, khẳng định phải làm những gì sự tình để chứng minh. Lấy Lưu Huyền Vân tính cách, nhất định sẽ làm cho hai người nhanh chóng làm hôn sự, chứng minh thuần thiết, đến lúc đó có thể thì không phải là tha tự quyết có thể giải thích. Xem ra người là buồn tha. Lưu Quân Cản tiếc nối lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía nói, "Muốn chứng cứ thật sao? Có ngươi liền lấy ra đi, trên người đối phương pháp bảo quá mức lợi hại, vô luận là hoặc Cách không điểm biệt hay lại là độc tố thuật, đều không có bất kỳ tác dụng, Trầm Hoan bây giờ có thể làm chỉ có đánh được. Đối với Trầm Quân Lan mà nói, đây không phải là đánh được, bởi vì nàng đã sớm thấy kết quả. Trầm Hoan, không, có lẽ nhắc lên nguyên một thân phận khác hội cảng khiến người ta cảm thấy hứng thú Lâm ra Dệ Cưng. Theo câu nói này ra miệng, chấm Hoan duy nhất một sợi may mắn cũng bị đánh tan. Lâm ra Dệ Cưng, cái nào Lâm ra? Bám mẫu, tiến Kinh có mấy cái Lâm ra đây? Tiến Kinh họ Lâm không ít, nhưng có thể gọi là Lâm Gia lại chỉ có một. Lưu Quân cần lấy điện thoại di động ra, nói, ta có Lâm lão gia tử điện thoại liên lạc, ngài nhược là không tin. Đại khái có thể đánh đi hỏi một chút. Chuyện này Lâm lão gia tử nếu là biết, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhưng Trầm Hoan Như cũ chuẩn bị làm một hạ tối hậu dãy rựa, ngươi nói là Lâm lão gia tử điện thoại chính là Lâm lão gia tử điện thoại. Lưu Quân Càn làm việc mặc dù tồi tệ, có thể còn không có tồi tệ đến lấy cái chết đền tội mức độ, bằng không Trầm Hoan đã sớm độ thủ, đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy bằng không. Haha, ha, ta đã sớm biết người sẽ nói như vậy. Lưu Quân Càn xoay người hướng về phía Lưu Huyền Phân nói, "Bá mẫu, ta cùng Lâm gia quan hệ coi như không tệ, ngài nếu là có thời gian, ta có thể tự mình mang ngài đi Lâm gia cùng lão gia tử thật tốt nói một chút." Đáng chết. Trầm Hoan rất ghét loại này bị người trưởng khống ở lòng bàn tay cảm giác, càng làm cho hắn không nghĩ tới là chỉ bất quá mấy câu nói sẽ để cho Lưu Quân càn lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Hắn bình thường tấn cầu không thẹn với lương tâm, có một bộ phận rất lớn nhân tố ở nơi này. Một khi Lưu lại nhược điểm, rất có thể hội vạn kiếp bất phục. Tiên người dẫn ta Lưu Huyền phần đã động muốn qua đi tâm tư. Trầm Vạn Minh cau mày nói, "Tiểu Hoan là cái dạng gì nhân, ngươi cũng không phải không biết, làm sao dễ dàng như vậy liền bị một ngoại nhân khích bác quan hệ. Nay đến lúc đó lan, lan nếu là cùng Tiểu Hoan kết hôn, ngoại môn không phải tùy tiện nói hai câu, ngươi liền muốn cùng Tiểu Hoan nào?" Lưu Quân Cản bây giờ đã hoàn toàn bị quy kết ra ngoài nhân hành lý, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trước khi sở dĩ để ý những thứ này có hay không, là bởi vì hắn muốn làm nhị lao con rể, nhưng bây giờ hắn đã không có bất kỳ ý niệm gì. Bây giờ hắn mục đích đã từ cưới Trầm Quân Lan, biến thành hủy diệt Trầm Quân Lan cùng Trầm Hoan. Vang thật không sợ lửa, thân là Lan Lan trước mắt, ta để ý những thứ này là rất bình thường sự tình. Lưu Huyền phân là cái dạng gì tính khí, chính là người vượt dậu dếm, ta lại càng muốn đem sự tình cho biết rõ. A dị, ta đủ. Trầm Quân Lan hét lớn một tiếng. Trầm Hoan cảm giác một tia không ổn, chị Sự tình còn chưa tới loại trình độ đó, ngươi tiểu Hoan là tỷ tỷ liên lụy ngươi, giấy không thể gói được lựa, hôm nay không nói ra, sau này cũng sẽ nói ra." Trầm Quân Lan thở dài, quá mệt mỏi, so với ta thức đêm phê văn cái còn mệt mỏi hơn, tiếp tục tiếp đã không có ý nghĩa gì. "Lưu Quân Cản, ngươi muốn kết quả đã được đến, bây giờ xin ngươi rời đi." Giống như Trầm Quân Lan thuyết như vậy, Lưu Quân Cản muốn kết quả đã được đến, ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Tuy nói xem một nhà này từ cãi nhau cũng rất ý tứ, nhưng quá ồn sọm, còn không bằng hồi quán rượu ăn bữa bữa tịt mỹ ngủ, chỉ chờ kết quả là tốt. "Bá phụ bá mẫu, vậy tại hạ liền cáo tử. Lưu quân cần sau khi ra cửa trên mặt nụ cười thoáng cái tựu biến mất không phải là bởi vì hắn lại nghĩ đến cái gì ác độc chiêu thức mà là hai gã bảo tiêu dá vẻ thật sự là quá thảm. hai cái thượng cấp nhà Hán lấy tay chân vì thường tuyến thật chặt trói thành một cái hình cầu vô luận là cánh tay hay lại là đi đứng công trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được nói cách khác hắn mang đến này hai gã bảo tiêu đã tất cả đều bị phế tức giận là có bất quá càng nhiều nhưng là kiên kỵ nếu là ở Minh Châu chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không tùy kế toán đánh chó còn phải xem chủ nhân đem chính mình cầu đánh cho thành như vậy đó nhất định là không có cho chính hắn một mặt chủ nhân tử. Nhưng nơi này là Yến Kinh, hắn tưởng nghịch ngợm, cũng nghịch ngợm không đứng lên, càng trọng yếu là, Trầm Hoan tại Yến Kinh lại có không nhỏ thế lực. Sở dĩ là ép Trầm Quân Lan mà không phải Trẩm Hoan, chính là bởi vì Trầm Hoan cùng Trẩm Quân Lan thật chẳng qua là diễn xuất mà thôi, nếu không hắn cũng sẽ không tới, nhạc ve chai cũng không phải là hắn yêu thích. Nếu hắn cái này mình Châu thiếu ra cũng có thể tra được là diễn xuất, kia Lâm ra tự nhiên cũng được, đến cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là lấy một trận náo nhiệt tu tràng. Lại nói bên trong nhà tình huống, Trẩm Quân Lan vừa rồi những lời đó, tương đương với thừa nhận Lưu Quân Càn Tuyết chính là chân tướng sự thật. Lưu Huyền phân khí cả người run rẩy, dùng ngón tay chọ chỉ Trầm Quân Lan, lớn tiếng cả tòa lâu đều nghe đến, "Hôm nay ngươi phải đem chuyện này nói cho ta rõ." Chương 671, "Không tin ngươi có thể thử một chút." Nói chuyện lớn tiếng như vậy, có phải hay không thế nào cũng phải cả tòa lâu hàng xóm đi ra ngươi mới hài lòng. Trầm bạn Minh không nhịn được, bình thường nghịch ngợm cũng không tính, nhưng bây giờ là nghịch ngợm thời điểm sao? Lưu Huyền phân decibel lần nữa đề cao, "Này ngươi sẽ không có việc gì nhi, trở về nhà đi. Đừng hạ tham hợp." Ngươi Trầm Vạn Minh còn muốn nói điều gì, lại bị Trầm Quân Lan hạ, "Ba, ngươi trở về đi thôi, còn ngươi nữa tiểu hoàn." Đi trước ta phòng kia đợi. Trầm Hoan rất rõ lúc nào nên lưu lúc nào nên đi, hắn bây giờ đang ở nơi này, không chỉ có không được bất kỳ tốt tác dụng, ngược lại khả năng nhượng sự thái hướng biết bắt hơn phương hướng phát triển. Hắn đi, Trầm Vạn Minh lại không đi, tại dưới tình huống như vậy, phải có một cái tỉnh táo nhân ở lại chỗ này. Người làm sao không đi? Lưu Huyền Vân bây giờ giống như là một con chó điên, xin thứ lôi sử dụng như vậy không tôn kính từ ngữ, nhưng như vậy hình dung tuyệt đối là thỏa đáng nhất, phù hợp nhất tình huống thực tế. Lan Lan là nữ nhi của ta, hơn nữa chuyện này ta cũng có phần. Trầm Vạn Minh nói ra một cái có khả năng nhất làm cho mình lưu lại lý do. Sự tình đến nước này, dấu giếm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã từng Trầm Vạn Minh cũng nghĩ tới sự tình bại lộ tình huống, dù sao hắn có thể tìm được chân tướng của sự tình, Lưu Huyền Vân cũng giống vậy có thể, chẳng qua là chẳng qua chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề a chuyện này ngươi cũng biết. Nói cách khác, chúng ta cả nhà cũng chỉ có ta một người chẳng hay biết gì đúng không? Ngươi đến cùng có hay không coi ta là lão bà, ngươi đến cùng có hay không coi ta là mẹ. Trầm Quân Lan bên trong nhà, Trầm Hoan ngồi ở giường luôn không phát, vốn là hắn lần này tới là vì để sự thái hướng địa phương tốt mặt phát triển, nhưng bởi vì Lưu Quân Cản xuất hiện, hết thảy đều loạn. Mỗi người đều có chính mình kế hoạch, nhưng mình chế suy tính hoa, mỗi lần cũng sẽ bị một ít ngoài ý liệu nhân tố sở đánh loạn. Tự trách mình chuẩn bị không đủ chu toàn. Thì á, tại Lưu Quân Cản chưa từng xuất hiện trước khi, Trầm Hoan căn bản cũng không biết có như vậy nhất hảo nhân tồn tại, lại làm sao có thể sẽ làm ra chuẩn bị. Trầm Hoan vốn là dự định là không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Lưu Quân Cản thái độ thật sự là thật là làm cho người ta chán ghét. Cảm tình chuyện này vĩnh viễn là nan giải nhất thích, có lẽ tại một ít xem ra, Trầm Hoan bị trầm Quân lan khoác ở cánh tay thời điểm rất sảng, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn không có chút nào sảng, thậm chí có nhiều chút không vui. Trầm Quân Lan hành động kia rất rõ ràng là làm cho Lưu Quân Cản xem, cho nên lúc đó Trầm Hoan trong lòng sinh ra là một loại bị lợi dụng cảm giác, chính là tục xương bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn tác dụng là cái gì? Chính là tiến lúc tới hậu, dùng để ngăn đỡ mũi tên bị thương, nhất là đang không có trải qua bất kỳ thương lượng dưới tình huống. Cái này cùng tiểu cách không tiểu cách không có bất cứ quan hệ nào, cũng có phải hay không thay mỹ nữ ngăn đỡ mũi tên cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cùng tôn nghiêm có liên quan. Trầm Hoan có thể rất khẳng định nói ra, chính mình không yêu Trầm Quân Lan, nhưng không biết tại sao, khi hắn phát hiện Trầm Quân Lan đối với Lưu Quân Cản thái độ lúc, tâm lý nhưng có chút không vui. Giống như chính mình Tần Tần khổ khổ làm một khối mình cũng không nỡ bỏ ăn bánh ngọt, tại rốt cuộc không nhịn được muốn ăn thời điểm, lại phát hiện có người ở nơi không ở lúc sau đã ăn trộm qua. Bên ngoài phát sinh cái gì đó, Trầm Hoan muốn nghe lời nói, có thể không sót một chữ toàn nghe đến, nhưng hắn nhưng bây giờ không có ý định này, dù sao chính hắn đã đủ phiền. Người đang gặp chuyện lúc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít bi quan ý tưởng, Trầm Hoan cũng giống như vậy, thậm chí một số thời khác, hắn sẽ nhớ thấp hơn có phải hay không, không chỉ có tầng 18, vẫn tồn tại này tầng 19, mà tầng 19 chính là cái gọi là nhân gian. Tóm lại, bây giờ Trầm Hoan đang đứng ở một cái suy nghĩ lung tung trạng thái, nghĩ đến đâu là kia, trên căn bản tiểu là một loại thần du trạng thái. Giáp rắp, cũng không biết quá lâu dài, Trầm Quân Lan đẩy cửa đi tới. "Tiểu Hoan." "À, trải quá tê Trầm Hoan từ thần du trong trạng thái đi ra, "Chị, ngươi cùng bá mâu chuyện giải quyết như thế nào đây?" "Cũng còn khá." "Cũng còn khá là ý gì?" Nàng chính đang bậc bội thượng, có rất nhiều chuyện là không giải thích rõ ràng. Trầm Quân Lan bất đắc dĩ thở dài, chờ hắn bất giận, tái hảo hảo nói đi. thử dò xét nói, "Kia ta này đùa giỡn không cần lại diễn tôi chứ?" Trầm Quân Lan tức giận cười nói, đều đến nước này, còn diễn cái gì diễn. Thật xin lỗi tỷ, ta không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Trầm Hoan mặt lộ vẻ hối nãy, nếu không phải hắn nói ra xem Nhị lão, Trầm Quân Lan cũng sẽ không quyết định tối nay cứ tới đây. Trầm Quân Lan lắc đầu một cái, nếu như không có Lưu Quân Cản tồn tại, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình, sai là hắn, không phải người, đừng nói người, thật ra thì ngay cả ta cũng không nghĩ tới Lưu Quân Cản sẽ tới. Trầm Hoan tâm lý vốn là có nghi ngờ, nếu Trầm Quân Lan chủ động nhắc tới, hắn hữu thuận thế hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Chị, ngươi cùng cái đó Lưu Quân Cản đến cùng là quan hệ như thế nào?" Bàng Hữu. Trầm Hoan cười khổ nói: Bằng Hiếu. Thì, ngươi cảm thấy nói như vậy, năng lực gạt ta sao? Y vừa mới lưu quân cần thuyết lời kêu ý tứ, hai người quan hệ, ít nhất là trước nam nữ bằng hữu quan hệ. Hắn là ta tại Hoa Kỳ du học lúc bạn trai. Sau đó thì sao? Đối với cái này nhiều chút đã biết tin tức, Trầm Hoan không một chút nào hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ là từ quen biết đến chia lìa quá trình. Trầm Quân Lan cũng không giấu giếm nữa, đem chân tướng toàn nói hết ra. Một người là cô độc, nhất là tại tha hương nơi đất khách quê người, cô độc ở một trình độ nào đó tương đương với mịch, mà tịch mịch thì đồng nghĩa có rảnh rỗi ngăn hồ sơ. Ngay tại Trầm Quân Lan cảm giác có chút không giúp thời điểm, Lưu Quân Cản xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất luận kẻ nào đều có đơn thuần thời điểm, Trầm Quân Lan cũng giống vậy, hắn rất nhanh thì luân hám vào Lưu Quân Cản võ tình thế công chính giữa. Nhưng hai người tại tam quan thượng tồn tại khác nhau rất lớn, trước khi nói qua, Lâm Diệu Thi cùng đại đa số chảy máu chuối tiêu nhân bất đồng, nàng là một cái triệt để hoa hạ phong kiến nữ tính, chỉ thu lấy bộ phận nước ngoài tư tưởng tinh hoa. Lưu Quân Cản nhưng ở rất đại bộ phận phân thượng bị nước ngoài tư tưởng bên trên ảnh hưởng, cùng đối đãi đại đa số nữ hài thái độ như thế, hắn theo đuổi Trầm Quân Lan mục đích, là vì làm cái loại này tướng thần biến thành tà ác sự tình có thể tại Trầm Quân Lan trong lòng, nàng canh hướng tới là một loại vợ là Tô Thức cái tỉnh. Hai người quan niệm trên có to sùng một lớn, mà Lưu Quân Cản đang thưởng thức qua đại đa số nước ngoài nữ nhân sau này, đối với Trầm Quân Lan như vậy báo thủ đồng phương nữ tính cảnh có hứng thú. Muốn thưởng thức món ăn ngon, ưu nhất định phải có tính nhấn mại, trưởng thành cũng không phải là một ngày tựu trúc thành. Nhưng tính nhấn lại là có giới hạn, một năm, suốt một năm hai người cả tay đều không kéo qua, đây là Lưu Quân Cản sợ không thể nào tiếp thu được, cuối cùng hắn lựa chọn bông tha Trầm Quân Lan đi cùng các nữ nhân quái Sau khi chia tay, ta tiếp tục tại Hoa Kỳ học bộ tốt, hoàn thành học nghiệp mới trở lại Hoa Hạ cuối cùng trải qua cố gắng trở thành bây giờ hoa đại hiệu trưởng. Trầm Hoan nghe xong Trầm Quân Lan thanh xuân cố sự sau này, phi thường bầu không khí, người như vậy thật sự là quá nông cạn. "Tỷ, ta tuyệt đối không phải người như vậy, không tin ngươi có thể thử một chút." Chương 672, thiểu Hoan, ngươi nguyện ý cưới tỷ sao? Tỷ biết ngươi không phải như vậy nhân." "Không từng thử làm sao ngươi biết, ta có phải hay không như vậy nhân?" Chấm Hoan nội lòng có chút hơi mất mát, bất quá hắn bây giờ quan tâm hơn là Trầm Quân Lan đối với Lưu Quân Càn thái độ. Thế giới này đáng sợ nhất, trừ cách vạch lão vương trở già, chính là bạn trai cũng như vậy tồn tại. "Cái đó tỷ, ngươi cùng Lưu Quân Càn Sau khi chia tay hai người chúng ta cũng chưa có sẽ liên lạc lại qua, ta cũng không biết hắn lần này vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Có câu nói, hận đến càng sâu, đã từng thích cũng càng sâu, bất quá xem Trầm Quân Lan thái độ, đối với Lưu Quân Cản Tịnh chưa nói tới là hận, chẳng qua là giống như hắn chán ghét tâm tình á không biết tại sao. Trầm Hoan có chút nhỏ vui vẻ, không tự chủ được kéo Trầm Quân Lan tay nhỏ bé, chị, ngươi sau này nếu là tại gặp phải loại cặn bã này, nhất định phải cho ta nói, ta xả giận cho ngươi." Trầm Quân Lan là một cái so sánh quan tâm nam nữ lễ nghi nhân, cho nên theo bản năng đưa tay rút về đi, cười mắng, "Dựa theo ngươi nói" tỉ lại không thể gặp phải một cái đau tỷ thích tỉ tôn trọng tỷ nam nhân. Nàng rút tay về cũng không phải sợ Trầm Hoan ăn chính mình đâu hủ, chỉ là một loại bản năng phản ứng, mà Trầm Hoan cũng không tồn tại tận lực số sảng, chỉ là một loại không tự chủ được động tác, hai người ai cũng không có đưa cái này tiểu nhạc đệm coi ra gì. Ta cũng không nói như vậy, nhưng phải nói thương ngươi yêu ngươi tôn trọng đàn ông ngươi, bây giờ tiểu có một cái. Trầm Hoan vỗ chính mình ngực, nghe ngựa khí tựa hồ cũng không hoàn toàn là đang an ủi Trầm Quân Lan. Có thể là những lời này câu động Trầm Quân Lan trong lòng mồ khối đáng ngậm, nàng cười khổ một tiếng, nếu như có như vậy nam nhân, tỉ đã sớm gả, cần gì phải chờ tới bây giờ. Có a, ta nói thật, Trầm Hoan nghiêm trang chỉ chỉ mình, ta không phải là mà. Dù không biết xấu hổ để hình dung Trầm Hoan là không có một chút sai, năng như vậy mở mắt nói bữa, trừ hắn cũng không người khác. Bất kể Trầm Hoan có không có để ý, Trầm Quân Lan gương mặt lại là có chút phếu hồng, nàng vừa mới nhưng là thuyết, phải có như vậy nam nhân đã sớm gả. Trầm Hoan trả lời như vậy, không khác nào ta cưới ngươi, uy lực có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, ngươi đã có vị hôn thê, hơn nữa ta và ngươi giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn. Trầm Quân Lan lời này thời điểm, lộ ra là nụ cười, trong giọng nói lại lẫn quá nhiều bất đắc Tuổi tác Đây là nàng và Trầm Hoan giữa chí mạng chiến lệnh. Lưu Quân Càn không đào góc tưởng là bởi vì không nghĩ nhặt người khác còn lại thức ăn, Trầm Quân Lan cũng giống như vậy, bất quá nàng không đào góc tưởng là bởi vì không muốn làm ra phá hư cảm tình người khác sự tình. Trầm Quân Lan, một cái suất ngoại du học, cũng không có bị nước ngoài bầu không khí lây, nói cho cùng, nàng trong xương hay lại là một cái bảo thủ hoa hạ nữ nhân. Tại tràn đầy đông phương nữ tính mị lực đồng thời, trên người nàng vẻ này chi tính nữ nhân đặc hữu thành thuộc, càng là vì kỳ tăng thêm không ít. đã từng nghĩ tới, lấy Trầm Quân Lan điều kiện, tìm tìm một người bạn trai là rất đơn giản sự tình, chi cho nên bây giờ vẫn còn độc thân. Có thể là bởi vì tìm bạn lữ điều kiện quá mức hà khác. nhưng hiện tại xem ra, trên thực tế tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Mối tình đầu đối với tất cả mọi người mà nói đều rất trọng yếu, bất kể nó là hay không tốt đẹp, cũng sẽ vĩnh viễn giấu tại sâu trong nội tâm mình ấy ư, rất đơn giản, bởi vì mối tình đầu là thuần khiết nhất, trừ cảm tình trở ra, ít đòi cần bất cứ đầu tư nào. Vui vẻ không phải là bởi vì Lover tay, cũng không phải cho là siêu tốc độ chạy xe sang trọng, khả năng chỉ là bởi vì mình bỏ ra, đổi lấy đối phương một cái ánh mắt trời mỉm cười. Đáng tiếc là, Trầm Quân Lan mối tình đầu, nhất định từ vừa mới bắt đầu chính là sai chỉ cần là đầu nhập cảm tình yêu, vô luận thành công hay không, bất kể là nam hay nữ, tại cảm tình kết thúc trước mắt, đều sẽ có được không rẻ kinh nghiệm. Bây giờ lại để cho Trầm Hoan xem, hắn tuyệt đối sẽ không đem Trầm Quân Lan tại trở thành cái loại này nông cạn nữ nhân. Nàng sở dĩ độc thân không phải là bởi vì thiếu 3 lấy 4, mà là bởi vì mối tình đầu đoạn này trí nhớ, muốn cho nàng tìm một cái chân chính nam nhân tốt. Cùng địa vị xuất thân không liên quan, cùng lợi hại thu nhập không liên quan, cùng tướng mạo thân cao không liên quan, chỉ cần có một viên đeo đầy tích thuần khiết lòng liền có thể. Nhựa tốt như vậy nữ nhân tương tâm, thật là không phải là người cản sự nhi. Người khác cầm tuổi tác thuyết chuyện cũng không tính, làm sao chính ngươi cũng nói như vậy? Ta nhớ lần trước cũng đã đã nói với ngươi, tuổi tác cho tới bây giờ tiểu không là vấn đề, còn nữa, ai nói chỉ có 18 tuổi đến 25 tuổi là nữ nhân tốt đẹp nhất mùa hòa. Trầm Hoan biểu tình cực kỳ nghiêm túc, thành thục nữ nhân, so với cái kiên nguông chiều từ bé, Ngây thơ tùy hứng tiểu cô nương tốt không biết bao nhiêu lần, bây giờ có bao nhiêu nam nữ là bởi vì bên kia không chính chắn tắc mà chia tay. Thành thục nữ nhân thì bất động, các nàng sẽ không điêu ngoa tùy hứng yêu cầu yêu cầu này vậy, càng không biết không lý do cố tình gây sự, nghĩ hết biện pháp thúc đẩy một trận không có ý nghĩa cái va phát sinh. Thời điểm còn Mỹ danh kỳ viết thuyết đây chính là thích. Có lẽ chỉ có một ngày sẽ xuất hiện nam nữ ngang hàng thời đại, nhưng nó đến thời gian tuyệt đối không thể nào là hiện đại. Phần lớn nam nhân như cũ sống ở cũ xã hội ảnh hưởng hạng, cả ngày bị rườm rà phạp mệt mỏi sự vật sở cuốn quanh. Trầm Hoan càng nói càng kích động, giống như hắn bản thân mình đã thoát khỏi nam nhân cái nghề này, một dạng đối với thành thục đàn ông mà nói, bọn họ cần, không phải một cái thanh xuân mà mỹ, mỗi ngày chỉ biết là làm nũng tùy hứng phiền lòng tự người, mà là ở sau khi tan việc, lôi kéo mệt mỏi thân thể, ăn một chén chính mình người yêu sợ nấu Dĩ nhiên, lời cũng không thể thuyết quá tuyệt đối, củ cà cả rốt cải trắng có sở thích, có người hướng tới thật yên lặng ra cùng Vạn Sự Hưng, có người hướng tới một ngày không làm ổn tiểu cả người khó chịu ve ve liệt liệt. Trầm Hoan hít sâu một cái, nhìn Trầm Quân lăn nói, nhưng ta tin tưởng, cái thế giới này định tồn tại cùng Lan Tỷ ngươi hứng thu hợp nhau, tư tưởng tương cận nam nhân tốt, các ngươi kém chẳng qua là một lần gặp thoáng qua hồi mộng a. Lan Tỷ ngươi làm sao khóc, nhìn rơi lệ Trầm Quân Lan, Trầm Hoan biểu tình bắt đầu trở nên lên. Chẳng lẽ mình vừa rồi một câu nói, đau nói Lan Tỷ? Không đúng, chính mình mặc dù nói rất nhanh, nhưng mỗi một câu đều là trải qua suy nghĩ không thể xuất hiện loại tình huống này. Không có gì. Trầm Quân Lan lấy tay lao nước mắt, Cường Thiếu lắp đầu một cái. Trầm Hoan xuất ra khăn giấy, hỗ trợ lao thu hú lệ, một bên lao vừa nói, "Chị, trong lòng ngươi nếu là có bị khuất gì tiếu khóc lên đi, lao dấu ở trong lòng cũng không phải là cái gì chuyện." "Thiếu Hoan." "Ừ." "Thì năng mượn ngươi một chút bả vai cùng ôm trong lúc sao?" Trầm Hoan đầu tiên là sững sờ, sau đó phóng khoáng dang hai cánh tay, người nói, "Có cái gì không thể?" Trầm Quân Lan ôm chặt lấy Trầm Hoan một câu nói đều không biết, mà Trầm Hoan cũng bởi vì nào đó háo hức hắc thưởng mà không dám mở miệng. Đương nhiên Trầm Quân Lan cuối cùng toát ra một câu nói Tiểu Hoan, ngươi nguyện ý cưới tỷ sao? Nghe nói như vậy, chấm Hoan giống như gặp sét đánh, cả thân thể căng thẳng thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Trước khi hắn thuyết lưu quân càn không hiểu nữ nhân, trên thực tế hắn cũng không hiểu gì nữ nhân. Chương 673, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đã từng có một cái như vậy trò cười, nói là một độc thân cậu thấy bạn bên cạnh đều là thành đoàn kết bạn hậu phi thường khổ não, hắn một vị tự xưng tình trường cao thủ bằng hữu nói cho hắn biết, tìm bạn gái còn không không đơn giản. Đến quầy rượu, thấy cái nào chỉ cuồng ngậm khóc tứ đó hơn phân nửa là vừa mới chia tay chỉ cần tùy tiện đi lên bày tỏ một chút quan tâm, liền có thể thu vào tay. Cho cười còn có nửa đoạn sau, độc thân nữ treo kìa, tự, gặp phải cùng độc thân cậu như thế khó khăn, một vị đại tỷ an ủi, tìm bạn trai còn không đơn giản sao? Tùy tiện tìm cái quẻ rượu, làm bộ như cực kỳ bi thương dáng vẻ, tùy tùy tiện tiện thì có một nhóm nam nhân sống tới tùy ngươi chọn chọn. Tuy nói là cho cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa không ít đạo lý. Rất nhiều nam nhân đều thích đem nữ nhân đem kẻ ngu, trên thực tế từ gen học được nói, nữ nhân trí tuệ phải xa xa cao hơn phái nam. Hồi tưởng một chút, trong đầu sẽ hay không xuất hiện, bạn gái đem ngươi trở thành làm sùng vật đi dỗ tình cảnh. Có chút lật đề, sợ rĩ nhắc tới cái chuyện cười này, chỉ là muốn thuyết dưới đây 5 chữ tình cảm trống không. Mỗi người đều có tình cảm trống không thời điểm, mà lúc này đây là dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào. Trầm Quân Lan trước mắt tiểu thuộc về như vậy trạng thái, tại quên quá khứ trong quá trình này, nàng học được một loại biện pháp, đó chính là tướng toàn tâm vùi đầu vào trong công việc, làm cho mình căn bản không có bất kỳ thời gian lo lắng chuyện tình cảm. Đây chính là vì cái gì Trầm Hoan luôn cảm thấy, nàng một mực ở mang, mang bận rộn nguyên nhân, thường xuyên tích lũy lại đến quan tâm đầu nhập công việc, từ mới bắt đầu quên quá khứ, biến thành một thói quen bình thường. Bất cứ chuyện gì dưỡng thành thói quen hậu, cũng rất khó thoát khỏi, nhưng Trầm Quân Lan làm không biết mệnh cho đến Lưu Quân Cản xuất hiện. Lưu Quân Cản giống như là phá tới phong ấn chìa khóa, tại hắn xuất hiện trước mắt, liền câu động khởi Trầm Quân Lan sợ có quan hệ với đi qua trí nhớ. Tại những ký ức này dưới sự xung kích, Trầm Quân Lan tình cảm trống không càng rõ ràng, nàng cực độ cần bị thích bị thương yêu cảm giác. Lúc này, Trầm xuất hiện, hắn những lời đó, mặc dù là lấy em trai thân phận nói ra, nhưng hai người cuối cùng không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Vào giờ phút này, hắn giống như là qua mình Chiếu sáng trầm quân lan kia tràn đầy thế giới hắc ám. Nhưng mà, Trầm Hoan cũng không có chú ý tới một điểm này, nếu như hắn biết rõ mình hành vi, hội tạo thành như vậy kết quả, nhất định sẽ không như thế làm, bởi vì hắn đã từng nói, chỉ thích Lâm rượu thi một người. Đáng tiếc, giống như hắn đã từng tuyết như vậy, tình cảm là loài người là tính, là ưu thế cũng là hoàn cảnh xấu, tỉ như quá mức dễ dàng bị cảm tình trừng, mà mất đi ứng có lý trí. Lan tỷ, ngươi, ngươi đừng nói giỡn, ngươi biết, ta đã có rượu thi, cho nên đừng nói chuyện được không? Tỷ chỉ là muốn tính tính nằm út sắp một hồi. Trầm quân Lan mở miệng cắt đứt Trầm Hoan muốn nói, nói đúng, gia Từ nàng nói ra câu nói kia trước mắt, cũng biết sẽ có được như thế nào trả lời, nàng quá giải trơn hoan. Tuổi trẻ cùng thành thủ khác biệt lớn nhất chính là biết khống chế tình cảm mình, cho nên Trầm Quân Lan cũng không có hy vọng xa vời cái gì, nàng muốn chỉ là một cái ngắn mùi ấm áp, ấm áp đi qua, nàng như cũng sẽ chọn một người đối mặt cử lạnh. Trầm Quân Lan, cùng tên như thế, ở trên người nàng, có cổ phần tựa như như hoa lan như có như không mùi thơm. Trầm Hoan trước mắt còn không có sợ sệt óp áo mạn bản lĩnh, nhưng Trầm Quân Lan hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nay cổ hoa lan mùi thơm, vô thời vô khắc không nữa khích đến Trầm Hoan ý chí. Một nữ nhân Một cái dung mạo như thi tiền, tràn đầy thành thuộc khí chất nữ nhân, đối với bất kỳ nam nhân nào đều có chí mạng sức hấp dẫn, Trầm Hoan thân là phái nam trong đại quân một thành viên, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khốn kiếp, người đang suy nghĩ gì đấy, đối phương nhưng là người chị nuôi. Chị nuôi? Chị nuôi? Chị nuôi? Á a a. Càng nghĩ càng kích động, đáng chết hoa hạ văn hóa, tại sao phải như vậy bác đại tinh âm? Trầm Hoan nội tâm là tan vỡ, nhưng hắn bây giờ nhất định phải giữ được tinh táo, đây là một cái thân sĩ ứng có phong độ. Nếu là náo bộ tư tưởng đang tắc quái, vậy thì hướng những phương diện khác nghĩ, mình lại như thế nào cũng lan tỉ nhận biết tới. Đứng làm lão sư, sau đó còn có choáng váng sữa. Phi phi phi, đổi một cái hình ảnh, đổi một cái hình ảnh. Hình ảnh chuyển đổi, đến cùng Trầm Quân Lan đóng vai nam, nữ bằng hữu nội dung cốt truyện, lần này Trầm Hoan tiểu tỉnh táo nhiều, nhưng là rất nhanh hình ảnh tự lại chuyển tới hắn lần đầu tiên ở tại Trầm Quân Lan trong nhà đêm đó. Hò khan một cái Trầm Hoan sặc thiếu chút nữa không đem máu nuôi cho phun ra ngoài, nếu là khi đó không nhịn được, chỉ sợ hắn đã sớm cùng Trầm Quân Lan đem loại chuyện đó cho làm. Được. Sau một lúc lâu, Trầm Quân Lan rốt cuộc đứng dậy đi. Trầm Hoan đại thở phào, còn kém phấn hô to và thệ. Vừa mới bắt đầu đúng là tư tưởng đang hành hạ nhân nhưng là rất nhanh thì biến thành dục thân thượng hành hạ. Chư thanh tục, chi tính, mặc đồ chuyên nghiệp, vớ đen, giày cao gót, ngũ quan quyến rũ các loại đặc điểm trở ra, Trầm Quân Lan còn có một cái rõ ràng nhất đặc điểm, đó chính là bỏ sữa. Hai tay vờn quanh tại trên cổ, cái trán chôn ở trầm hoan trong lực, ở nơi này dạng động tất hạ, kia hai cái vật kiện rất dễ dàng bị sức hút của trái đất ảnh hưởng, mặc dù cách một tầng đồ lót, một tầng áo khoác, một tầng quần, cộng thêm một tầng cố sái, nhưng đối với đã giác tỉnh tiểu trầm vui mừng mà nói, hết thảy các thứ này đều không là vấn đề, loại thứ này không phải sẽ đụng chạm lấy có gián. Trầm Hoan đau bệnh vui vẻ đến. Bây giờ được giải thoát, Trầm Hoan trong lòng nghĩ tịnh không chỉ là hưng phấn, còn có một tia nhàn nhạt, nhạt thất lạc. "Chị, ngươi vừa mới ta vừa mới nói chuyện, ngươi tất cả đều quên mất đi." Trầm Quân Lan hít sâu một cái, "Thời gian không còn sớm, ngủ đi." "À." Trầm Hoan có chút hoài nghi là không phải mình tính lực xảy ra vấn đề, "Ngươi, ngươi là để cho ta ngủ ở nơi này?" Trầm Quân Lan gật đầu một cái, đứng dậy sửa sang lại tóc, không nói gì. "Ngươi để cho ta ngủ nơi này lời nói, ngươi ngủ nơi nào?" "Ta cũng ngủ nơi này." Trầm Quân Lan vừa nói, rồi áo khoác xuống. Lần này nàng mặc cũng không phải là liên thể hồ lậu phục, mà là trên dưới tách ra. Áo khoác cởi xuống hậu, là khiết áo sơ mi trắng. Nữ nhân lúc nào tình cảm nhất? Mặc Nam nhân áo sơ mi lúc chính là một trong số đó. Trầm Hoan không có áo sơ mi, Trầm Quân Lan mặc trên người cũng không phải phái nam áo sơ mi, thế nhưng hai ngọn núi dục phá trừ mà ra tình cảnh, như cũ đối với hắn tạo cũng không nhỏ rung động. Bất quá hơn rung động là. Trầm Quân Lan trả lời. Bây giờ hai người đóng vai tình nhân quan hệ đã bại lộ, này đùa giỡn nếu không cần lại diễn thôi, phải nói tối nay nếu là không có bị vật trần, hai người ngủ trên một chiếc giường là vì đối phó trường lối. Nhưng bây giờ đã không có cái loại này cần phải. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lan tỉ thật muốn cùng ta không? Không thể nào. "Chị, ngươi, ngươi thật dự định cùng ta ngủ chung?" "Không sai." Trầm Quân Lan lúc này đã cởi ra váy, áo sơ mi trắng, màu đen khố miệt, hai loại chắc chẳng cùng kia từng cái yêu mỹ đường cong, lần nữa nhượng trầm hoàn trở nên khô miệng khô lưỡi đứng lên. Hạnh phúc tới cũng quá, quá đột đột đi. Chương 674, đều là người một nhà. Chả thế nào không ngủ? Trầm Quân Lan lại đầu đầu vào mạc sợi tóc, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ vẻ đến mức dị thường mê người. Người chơi như vậy, ta làm sao có thể ngủ được à? Trẩm Quân Lan hết thảy động tác đều lộ ra rất tự nhiên, mà lệnh trầm Hoan kích động, chính là loại này không làm bộ tư thái. Nếu như hắn đối mặt là một cái tao thủ lộng tứ nữ nhân, nội tâm của hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ ba động gì, cho dù đối phương toàn thân xích quả cũng giống như vậy. "Chị, chúng ta đã không cần giả trang tình nhân, ngủ tiếp tại một căn phòng ít nhiều có chút không ổn đâu." "Hơn nữa, hơn nữa." Trẩm Hoan vừa nói cửa trước ngoại liếc mắt nhìn, "Hơn nữa bá phụ Aji cũng sẽ không cho phép ta ở chỗ này ngủ lại đi, dù sao ta đã không phải là trẩm gia con rể." Trẩm Quân Lan đầu tiên là sửng sợ, sau đó tức giận nói, "Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Cung lần trước như thế" Ta ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường. Lần trước, còn không thấy ngại nói lần trước, lần trước nếu không phải ta nhất định lực cường, hai ta giữa nhất định sẽ phát sinh một ít tuyệt vời thêm tràn đầy cảm giác có tội sự tình. Về phần ba mẹ ta bên kia ngươi không cần phải để ý đến, nên nói ta đều nói qua. Cái này cùng nói qua không nói qua căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì a. Nếu là Lưu huyện phân đồng ý hai người cùng phòng, Trầm Hoan sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì, nhưng ở đối phương không đồng ý dưới tình huống, hắn cũng không có ngủ lại tâm tư. Nhân gia thân mẫu nữ, coi như ẩn ý không thể tách rời ra, cũng chỉ có hỏa hả một này, xương thịt huyết mạch tình là thế nào cũng cắt không ngừng. Trầm Hoan thì bất động, giả con rể thân phận bại lộ hậu, hắn sẽ cùng biến thành một ngoại nhân. "Chị, ta hay là đi thôi, Diệu Thy đang ở nhà trong chờ ta." Trầm Hoan có chút chật vật nói ra những lời này. "Tỷ sẽ để cho ngươi như vậy không yên tâm." Trầm Quân Lan nói đùa, còn là nói, "Ngươi là một cái thê quản nghiêm." "Ta không phải thê quả nghiêm, cũng không phải đối với ngài không yên tâm, mà là hướng ta chính mình không yên tâm à. Tại không có thể nghiệm thần thánh chuyện trước, câu dẫn Trầm Hoan là nó thần bí tính, bây giờ thể nghiệm qua hậu, câu hắn chính là giác quan thượng kích thích. "Luôn mà giản tri, thần thánh chuyện này là sẽ viện. Nếu như thời gian đảo lưu đến hai người cùng giường ngày ấy, Trầm Hoan khẳng định chính mình hội không áp chế được cái loại này xung động. Nếu biết rõ sẽ phát sinh cái gì, tại sao còn muốn lưu lại? Trốn tránh? Không, đây là nhận rõ thực tế. Muốn thật là ngoài ý muốn lời nói cũng không tính, nhưng muốn là cố ý lời nói, Trầm Hoan cũng không muốn lưng đeo quá nhiều ấy nãy. Hắn đã từng thấu thị qua Trầm Quân Lan một cái vị trí, mà vẫn còn ở đó. Trầm Quân Lan lấy tay một cái sờ Trầm Hoan gương mặt, cười nói, "Ngươi là một người đàn ông tốt, đáng tiếc cũng không phải ta, trở về đi thôi." "Vậy thì, ta đi." Trầm nói xong, liền như một làn khói chạy ra ngoài. Lan là ngồi ở trên giường, Sở chính mình nóng lên gương mặt, đã biết lần thật giống như có chút xung động, tại sao? Chẳng lẽ mình thật thích Tiểu Hoan? Triệu Hoan sau khi rời khỏi đây, vừa vặn đụng phải ngồi ở trong phòng khách Trầm Vạn Minh cùng Lưu Huyền Vân. Lưu Huyền Phân trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, rất rõ ràng là khóc qua. "Bá phụ, a dị." Triệu Hoan đầu tiên là cùng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó túi người chào thật sâu đạo thanh khiêm, thật xin lỗi." "Không có gì đối với khởi thật xin lỗi, ngươi chẳng qua là muốn giúp Lan Lan a." Vạn Minh thở dài, cười có chút bất đắc Lưu Huyền Vân nhìn về phía biểu tình nhưng có chút phức tạp, đã lâu không có mở miệng. A Di, ta không cần phải nói, ta cũng suy nghĩ ra, sở dĩ sẽ phát sinh những chuyện này đều là ta ép, nếu như ta không có như vậy cố chấp, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Lưu Huện phân hít sâu một cái, lao đầu tử cùng Lan Lan mệnh đều là ngươi cứu, mặc dù chúng ta làm không mẹ vợ, con rể, nhưng chúng ta hội giống như Lan Lan như thế, đem ngươi trở thành nhà mình hai tử. Có thời gian lời nói thường tới xem một chút. Trầm Hoan biểu tình rất là khiếp sợ, căn cứ hắn đối với Lưu Huện phân giải, rất khó tưởng tượng đối phương lại có thể nói ra lời như vậy. Bất quá đổi vị trí suy tính một chút, Trầm Quân Lan đã 30, đem cha mẹ muốn để cho lập gia đình cũng là rất bình thường ý tưởng. Biết, cảm ơn bá mẫu. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà." Lưu Huyền Phân thở dài, không có nói nữa. Trầm Vạn Minh là đứng dậy hỏi là chuẩn bị đi trở về chứ? Ta đưa ngươi." "Không cần." "Dùng." Trầm Vạn Minh thông qua ánh mắt hướng Trầm Hoan biểu thị, hắn có một ít lời nói muốn nói. "Vậy được rồi." Hai người đi tới cửa thời điểm, Lưu Huyền Phân đông nhiên mở miệng nói, "Tiểu Hoan, chờ một chút." "A nhi, ngài còn có chuyện gì?" Lưu Huyền Phân biểu hiện có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Cái đó, ngươi đã là Lâm gia con ruệ, kia xuất thân nhất định cũng rất tốt." Hẳn nhận biết một ít tuổi tác và lan lan tương đối người tuổi trẻ chứ. Ngài ý là, nếu là có cùng lan lan tính tình tương đối, tự giới thiệu một chút đi, có được hay không đều không sao nhi, ta chính là muốn cho nàng nhiều tiếp xúc một chút công việc trở ra sự tình. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nhưng là a Azi, ngươi không có lầm chứ, chuyện này tại sao phải an bài đến trên người của ta đây. Có đôi lời nói thế nào, có cái gì không thảo, đại nịch bất đạo, gặp cái gì tự thảo, thế thiên hành đạo. Thì đặt ở mép không ăn, đã quá đại nịch bất đạo. Ngài bây giờ còn để cho ta chủ động đem khối này thịt chắp tay nhường cho người, đây chẳng phải là thế nào cũng phải buộc ta bị xét đánh sao? Rơi đi trầm ra hậu, Trầm Vạn Minh cùng Trầm Hoan đơn giản trò chuyện một chút, nhắc tới nhất ra tử rõ ràng nhất nhân hay lại là Trầm Vạn Minh, chỉ bất quá hắn người này không thích nói chuyện, một loại cũng không hiển sơn lộ thủy dáng vẻ, ngược lại mất đi một ít đặc sắc. Trước khi đi, Trầm Vạn Minh nói một câu ý vị thâm trường lời nói, nếu như ngươi sinh ra sớm vài năm, nhất định cùng Lan Lan rất hợp nhịp. Những lời này rốt cuộc là ý gì, Trầm Hoan không muốn suy nghĩ, cũng không dám tới. Trầm Hoan không có thông qua phần mềm điều xe dành cho đi một mình ở trên đường, suy nghĩ hôm nay sự tình, cuối cùng hắn lấy được một cái kết luận tất cả đều là Lưu Quân Cản tiểu từ này sai. Hắn càng nghĩ càng giận, quyết định sau cùng phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết xấu hổ không tiếp. "Này, Hạ Thiên, giúp ta tra một chút Lưu Quân Cản." Người tìm hắn làm gì?" Trong ống nghe truyền giá Hạ Thiên thanh âm, chẳng lẽ Sở Ca chuyện cùng hắn có quan hệ? Gần đây Hạ Thiên trừ công vụ ngoại, cơ hồ một mực ở làm việc Sở Ca sự tình, cho dù là người của hai thế giới, cũng bắt đầu có đầu nổ mạnh dấu hiệu. Cùng Sở Ca chuyện không liên quan ngươi bây giờ không có thời gian trả tài liệu. Quả thật không có thời gian. Hạ Thiên cười khổ một tiếng, bất quá cái này Lưu Quân cản tài liệu cũng không cần tra, hắn là Minh Châu Lưu ra con trai thứ, rất hai ngày trước bởi vì gia tộc sinh ý chuyện đi tới Yến Kinh, bây giờ đang ở nguy nga lộng lấy quán rượu. Giữa các ngươi nên sẽ không phát sinh cái gì mâu thuẫn chứ? Không có, Lưu ra này thế lực cùng Lâm ra so sánh làm sao. Nhìn xuống đất vực, ở Minh Châu lời nói sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng manh long bất quá rằng, tại Yến Kinh thượng Lưu vòng mọi người hẳn cũng sẽ cho hắn mấy phần mật mỏng, nhưng nếu là gây chuyện lời nói, chính là kẻ không vang nát áo. Được, vậy cứ như thế. Trầm Hoan đếm liền cuộc điện thoại, hắn sợ dĩ hỏi Lưu Quân cản bối cảnh không phải là bởi vì sợ, mà là thân thế vượt treo, gợi lên mặt đi mới càng thoải mái hơn. Chương 675, Quốc Y Liên Hội. Trầm Hoan tâm lý đánh mặt, không phải trên danh nghĩa đánh mặt, mà là thực thực tiếp tiếp đánh mặt, có một số việc nhi phải dùng quả đấm để giải quyết, mới tính thông khoái. Cúp điện thoại không bao lâu, chấm Hoan liền đến nguy nga lộng lấy đại tiểu điếm, tên rất tục, nhưng cũng là yến kinh mấy cái nổi danh đại tiểu điếm một trong, người bình thường thật đúng là ở không nổi loại địa phương này. "Tiểu tử, ngươi thật dự định trả thù?" Đối mặt Tô Ly hỏi, lay động hai cái ngón trỏ, "Không phải trả thù, là hạ giận. Ngươi cần phải hiểu rõ, trên người này cường đại như vậy pháp bảo" Phía sau màn nhất định là có cao thủ tồn tại, hạ dẫn nhất thời sảng, nhưng dẫn đến để giải quyết không hết được nhân, nhưng chính là đại phiền toái. Lưu Quân cần món đó hồn thể song hộ phát bảo, lệnh Tô Ly trí nhớ sâu hơn, nàng và chấm Hoan bây giờ là nhất thể hai mệnh, cũng không muốn phát sinh bất kỳ không tại bản thân điều khiển trong phạm vi sự tình. Làm người không thể quá kinh sợ. Đây không phải là kinh sợ không kinh sợ chuyện, mà là quan hệ đến tính mạng đại sự. Tô Ly tức giận nói. Chấm Hoan có chút không nói gì, ta nói Hồ Ly tinh, hai chúng ta đời trước có phải hay không có thù oán, ngươi làm sao lại theo ta làm ngược lại, kiểu cách là thời điểm thuyết ta không quá đoán. Bây giờ quả quyết lại lo lắng này lo lắng kia, ta chẳng qua là cho người đề nghị thôi, có nghe hay không là người chuyện. Tô Ly vì trầm Hoan đó là thao bệ tầm, không nghĩ tới cuối cùng lấy được nhưng là một câu đánh giá như vậy. Thật ra thì chẩm Hoan không phải là không biết Tô Ly, mà là hắn bây giờ chính đang bước bộ thượng, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, có chuyện gì, chờ sau này hay nói, lòng đang hắn muốn làm là được hả giận. Mây mỡ đến phòng sau này, chẩm Hoan sắc mặt ngược lại so với vào trước khi tới càng khó coi hơn, hắn dùng tiên nhãn nhìn một chút, căn phòng là không, không có một người, đối phương rất có thể là sớm nhận được tin tức, hoặc là toán cho phép mình hồi tới trả thù. Cho nên sống chạy, chạy hoa thượng, chạy không miếu, lưu ra ở Minh Châu như vậy hưu danh tiếng, muốn trầm Hoan thật muốn tìm phiền toái, lưu quân càn là vô luận như thế nào đều không chống thoát. Mấy ngày kế tiếp, sự tình tự hồ lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Trầm Hoan không có quay lại Tây Y thì chuyên nghiệp phòng học, trên căn bản là có giờ học phải đi giảng bài, không có lớp cũ đợi ở nhà cùng Lâm Diệu thi tráng án. Rất nhanh thì đến sắp thi vào trường cao đẳng thời gian, trong lúc như Tiểu Bối cho hắn đánh qua một lần điện thoại, biểu thị rất nhanh sẽ biết đi Yến Kinh tìm hắn, Tiểu Nha đầu thuyết tràn đầy tự tin, chiếu cái này hình thức xem, có như thi không vào hoa đại, cũng có thể thi được hoa đại phụ cận trường học. Sự thật chứng minh liên quan tới thiên nhãn sự tình, Tô Ly Lo hơi quá đầu, thế nào tu luyện qua hậu, như cũng không có bất kỳ phản ứng, liên trầm Hoan lúc tu luyện cái loại này, mát lạnh cảm cũng không xuất hiện qua. Vì thế Trầm Hoan hoài nghi tới có phải hay không thế nào thể chất không thích hợp tu luyện, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại, căn cứ Tô Ly cách nói, thế nào thể chất mặc dù không tính là thượng cấp, nhưng tu luyện luyện khí chi pháp là không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng hai người lực tổng hợp suy đoán, lấy được kết quả là bởi vì hạ thiên chuyển thế, hệ thống tu luyện xuất hiện loạn, có thể hay không tu luyện toàn dựa vào vật khí, cùng thể chất đã không liên quan chính mình toàn dân khí vận trâm kế hoạch sau khi thất bại, Trầm Hoan cũng không còn muốn chia ra lộ, chuẩn bị trước hết để cho bọn học sinh nắm giữ ở cơ bản nhất ý thuật. Bởi vì Trầm Hoan trở về, bọn học sinh đối với chung ý lần nữa thiêu đốt lên hỏa chủng, dạy quá giờ cũng được bình thường như cơm nữa, chỉ bất quá mỗi lần cũng sẽ ở dạy quá giờ lúc xuất hiện hiệu trưởng, cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Phòng trưng Trầm Quân Lan lại cùng ban đầu như thế, quyết định thu nhận công nhân tác đi tê dạy chính mình, từ đó đi ra về tình cảm chấm 0. Thái sư thúc, phụ tiên. Chấm Hoan mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn đã rất lâu chưa từng thấy Lý phụ tiên, bởi vì sự tình quá nhiều. Hắn cũng đem vốn là chuẩn bị đi xem Lý Lao Phu nhân sự tỉnh quên. Lý Phượng Tiên mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Trầm Hoan, nói: "Ngài có rảnh không? Ta có cái rất chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói một chút. Các bạn học, ta lớp." Trầm Hoan nói xong, liên bài thi đều không thu, từ đi ra ngoài. Từ khi Lý Phượng Tiên lần nữa biến trở về thân nam nhi sau này, đã rất lâu không có dùng như vậy ngưng trọng giọng chuyện lời. Xảy ra chuyện gì? Lý Phượng Tiên không có trước tiên trả lời cái vấn đề này, mà là nói: "Còn nhớ ngài lần trước ra phó, nhượng trung y công hội dọn dẹp lang bam, đồng thời phát hành giấy chứng nhận tương quan sự tình sao? Nhớ, ngươi nói chuyện" Công chuyện này có liên quan. Ừ. Lý Phượng Tiên gật đầu một cái nói minh ý đồ. Trung y công hội là hiện đại Trung y giới có sức ảnh hưởng nhất tồn tại, nhưng dù sao cũng là công hội tính chất, mà không phải là chân chính chế độ cấp bậc hệ thống. Trên căn bản hiện tại nội địa đều đã bắt đầu bắt tay làm, thậm chí có mấy cái đã thành công thi hành tân chế độ. Nhưng Minh Châu, Kim Lăng, Võ Lâm này ba thành phố phân hội, không chỉ có cự tuyệt đề nghị này, hơn nữa còn thoát khỏi Trung y công hội tạo thành tân đoàn thể, tự xưng quốc ý thì biết. Lý Phượng Tiên tiêu phí không thiếu thời gian mới tra rõ nguyên nhân này, bà thành phố chi cho nên sẽ có như vậy cử động, tự hồ là bởi vì có người ở Minh Châu sử dụng. Nguyên nhân cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm, đúng đối phương có lẽ là Tiểu Phong tỏa ngoài tin tức, đối với một ít doanh động chung ý giới chuyện, bọn họ chỉ biết là là trung ý công hội nhân làm, nhưng không biết là ai làm. Trầm Hoan cao mày suy tính một chút, nó như vậy đối với là cố ý nhằm vào ta. Có khả năng này. Lý Phượng Tiên cảm thấy có khả năng này, Trầm Hoan cũng không cảm thấy, tại hắn không có làm ra những thứ này hành động sự tình lúc trước, ai cũng không biết hắn ý thuật làm sao. Đối phương tử vừa mới bắt đầu tiểu phong tỏa tin tức, rất rõ ràng là biết hắn bản lĩnh, nhưng như vậy thì bắt đầu lộ ra mâu thuẫn đứng lên. Bởi vì Trẩm hoan đang không có gặp phải Lâm rượu Thi trước khi, căn bản không có chữa trị qua bất kỳ bệnh nhân. Quốc y hội mục đích là cái gì, ngươi biết không? Không biết, đối phương không chỉ có cự tuyệt phối hợp, thậm chí cự tuyệt cùng chúng ta làm bất kỳ trao đổi gì. Lý Phượng Tiên dừng một cái, tiếp tục nói, đang không có đoạn tuyệt trao đổi trước, tất cả mọi người lẫn nhau giải, cho nên trung y công hội hoặc là tại quốc y sẽ trở thành lập trước khi danh ý đi qua điều tra đều có thể sẽ đưa tới đối phương chú ý. Cho nên mọi người nhất trí bỏ phiếu quyết định, ngược lại qua đi kiểm tra một chút tình huống, cũng sẽ thuyết chỉ làm cho ta một người đi qua. Ưực. Lý Phượng Tiên trần chờ một chút, nói, vốn là ta dự định cùng ngài cùng đi, nhưng lại y vì vương thế ra danh tiếng quá lớn, chắc hẳn ta vừa tới, đối phương sẽ bị tin tức. Chấm Hoan trên mặt không có bất kỳ bất đắc dĩ, ngược lại còn có một chút hứng phấn, vậy hay để cho ta một người đi qua đi. Có câu nói được, không phải oan ra không gặp cửa. chấm Hoan vốn là dự định đi một chuyến Minh Châu, một là vì tìm Quân Cản Hạ giận, dù sao hắn tâm nhãn cũng không lớn, hai là vì đến Minh Châu nhìn một chút, có hay không Tô Ly vĩ hồn mạnh vũ. Hơn nữa lần này trung ý công hội sự tình, Minh Châu chuyến đi có thể nói một mũi tên chúng ba con chim. Trận này suy nghĩ một mực rất không ổn định, hôm nay máu chó tiêu phí thời gian rất lâu tại sửa sang lại nội dung cốt truyện cùng Tiểu Cương, hy vọng tiếp sau đó nội dung cốt truyện có thể có thể để cho mọi người hài lòng. Chương 676, gặp lại Liễu Vân Phi. Minh Châu, được khen là Đồng phương Paris, đãi vàng giả thiên đường, là tiêu chuẩn bất giả thành, được xưng viễn đông đầu tiên đô thị. Nói riêng về lợi hại tài nghệ, thậm chí so với Thiên Đô Yến Kinh Cảng phát đạt. Về phần Ma Đô tiếng xưng hô này chính là thế kỷ 20 do Đông Doanh nói lên. So sánh Đông Phương Minh Châu loại gọi tại ACGN văn hóa giới, ma đô tiếng xưng hô này bị sử dụng càng rộng rãi. Tóm lại, Minh Châu là một cái tràn đầy ma tính mị lực, thêm không mất phồn hoa đặc sắc thành phố. Bây giờ chấm hoang đối với đại thành thị hướng tới độ đã thật to giảm thấp, Minh Châu sở lộ ra phồn hoa, cũng không có cho hắn quá nhiều sức hấp dẫn. Đang hỏi thăm đoạn đường lúc, lão Minh Châu nhân lời muốn nói bạn sứ lời nói nghe hắn sửng sốt một chút, bất quá cũng may đây là một cái toàn dân bao nhiêu cũng sẽ nói tiếng phổ thông nhân đại, trải qua một phen hỏi thăm, hắn cuối cùng hiểu rõ trong danh sách những ý ý quán đó phương vị đại khái tại phương hướng nào. Quốc y hội trụ sở chính tiết lập ở Trung Hoa y học hội địa chỉ cũ, khoảng cách Minh Châu Trung y thuốc đại học y dự sử bác vật quán rất gần, nhưng trầm hoan lần này tới là vì điều tra cẩn thận, trạng thứ nhất khẳng định không thể giết đến nhân gia trụ sở chính. Những thứ kia nhỏ bé y thì quán cũng không được, địa vị càng thấp biết cũng thì càng ít, cao không tới, thấp không xong cũng không được, loại này y thì quán biết một ít tin tức, nhưng phần lớn ra đều là vô dụng, thích hợp nhất do xét, là những địa vị kia đứng sau trụ sở chính danh y quán. Minh Châu là hoa hạ y dược nghề đại thành thị của nội têu nổi danh tự y rược nhãn hiệu, trên căn bản hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Minh Châu có chút quan hệ, cho nên tại dân gian một mực lưu truyền, Minh Châu thuốc men là tốt nhất các nói. Đây cũng là tại sao Trung y công hội muốn đem sự tình biết rõ nguyên nhân chủ yếu, thân là một cái công hội, nhất định phải có nguồn vốn duy trì, nếu không số người nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiến kinh Trung y công hội trụ sở chính quỹ, trên căn bản có ba thành là tới từ ở Minh Châu, hơn nữa Võ Lâm, Kim Lăng hai cái này thành phố, thuyết khoa trương một ít, này tam địa công hội thoát khỏi, không khác nào chém đứt một người cánh tay ba vai. Minh Châu Trung y nghệ bộ dạng đối với những thành thị khác mà nói, vẫn tương đối phát đạt, dù sao tại hiện đại hóa nhanh tiết tấu sinh hóa hạ, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút tật xấu nhỏ, bệnh viện xem bệnh quá đắt, bởi vì bệnh nhẹ tiểu chứng mà đại phá phí ít nhiều có chút không đáng giá, cho nên đại đa số người đều sẽ chọn một ít bảo kiện sản phẩm tới bảo vệ thân thể. Minh Châu nổi danh trung ý quán không nhiều, nổi danh nhất là lấy Phan lão y sư cầm đầu Phật nhân đường y y quán. Phật nhân đường ở Minh Châu địa vị, cùng tại Yến Kinh y y vương thế gia lý gia có chút tương tự, khác biệt lớn nhất là Phật nhân đường từ thành lập chi sơ chính là thầy trò chế môn phái tính y y quán. Mà lý ra xuất hiện thầy trò cơ chế, chỉ là bởi vì mấy năm gần đây không người nối nghiệp mới bắt đầu thi hành. Cùng tên như thế, Phật nhân Đường Y Li quán kiến trúc, rất có tự miếu khí tức. Chăm hoán mắt nhìn địa chỉ, cùng môn bài chiếu chiếu, xác định là Phật nhân Đường không sai sau này, liền chuẩn bị đi vào, nhưng hắn này vừa mới nhấc chân, phía sau đã có người chụp hắn xuống. Ngài có chuyện gì? Đối phương là cái thượng cấp nhà Hán, nhìn qua chừng 30 tuổi, tóc hai rối bảy, hổ trà lưa thưa, quần áo rách rách dưới dưới, cộng thêm trên sống núi nhìn qua rất có khí tức giang hồ. Đi theo ta. Chẳng lẽ bị phát hiện thân phận? Nếu là thật ra ánh sáng cũng không có gì, đối phương năng chủ động ra tìm đến mình, cũng là nào đó ngựa bại phương thức. Nhà hán đem Trầm Hoan mang tới trong hẻm nhỏ, không nói hai lời, hướng trên mặt hắn liền chuẩn bị đi một đao, tốc độ kia nhanh, coi như lấy Trầm Hoan nhãn lực cũng không nhìn ra, đối phương là khi nào đem tiểu đao nắm ở trong tay. Đinh. Trầm Hoan lấy tay kẹp lại tiểu đao hẩu, dùng ngón tay chọt bắn ra liền đem tiểu đao cho đánh gậy, tiếp lấy dùng một cái tay khác tiếp lấy tung tích đao phiến, để ở nhà hán cổ họng. Thanh âm lạnh như băng nói, người nào phải ngươi tới? Ta tự mình tới. Nhà hắn thật giống như rất thời, đối với nơi cổ tiểu đao hoàn toàn thuộc về một loại làm như không thấy trạng thái. Trầm Hoan không có nói nữa, ngón tay hướng phía trước rũi một cái liền muốn kết nếu như đối phương cánh mạng. Nhà hắn kinh hãi, thân hình liền vội vàng lui về phía sau, hét lớn, "Khốn tiếp, ngươi thực có can đảm giết ta a? Lại vừa là ngốc tất một cái, chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi, tại sao luôn có người sẽ có loại này ngốc tất tư tưởng?" Suy nghĩ là đồ tốt, đáng tiếc cũng không phải tất cả mọi người đều có. "Là ta, là ta à, cảm nhận được đối phương ý, nhà hắn lại cũng không có biện pháp tỉnh táo. Đéo cần biết ngươi là ai, ngươi đã muốn ta, ta đây tựu trước hết là giết ngươi." Liễu Vân Phi, ta là Liễu Vân Phi." Nhà hán vừa nói, một bên xé trên mặt cụ, cả người trật vật tới cực điểm. "Nguyên lai like là ngươi ngươi từ nhỏ trộm đổi nghề làm sát thủ?" "Thì a, có nữa, ta không phải ăn trộm, là đạo tập. Đây có khác nhau sao?" Trầm Hoan tiện tay tướng ngùi đao đâm vào vách tường chính giữa. "Không nói những thứ này, chúng ta hay là trước tính một chút, ngươi bao lâu không có dùng ý thế như vậy huấn luyện qua ta?" Trầm Hoan đầu tiên là sửng sợ, bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi tiểu là bởi vì chuyện này, liền tư yến kinh đổi kịp Minh Châu. Ta là có công nhân được chứ? Ta nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi." Liêu Văn Phi có chút thương tiếc liếc mắt nhìn trong tay cán đao, "Này tiểu đao chất lượng mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng là hắn nhập môn lúc đạt được thanh thứ nhất cắt cả bộ đồ đao, bây giờ cứ như vậy không có, ta tới Minh Châu là bởi vì tiếp tục một đơn sinh ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi." Nói cách khác, "Ngươi tới Minh Châu trộm đồ đúng không?" Trầm Hoan bái bốn phía nhìn một chút, "Phu cận đây luân trang sức khí phái, có tiền nhất nội danh nhất phòng trừng chính là chỗ này ra phật nhân đường y địa quán, ngươi muốn trộm đồ sẽ không đang ở bên trong chứ?" "Không phải, mục tiêu không ở nơi này địa phương, ta tới chỗ này chẳng qua là vì hỏi dò hỏi dò. Xem xem có thể hay không tìm tới cái gì có dùng cái gì. Liêu Vân Phi gự xuống khăn trùm đầu vỗ vỗ, bây giờ khí trời đã bắt đầu chuyển nhiệt, hắn này một thân trang trí có thể không thể nào dễ chịu. Đúng, ngươi làm sao biết Từ Hiến Kinh thật xa chạy đến nơi này?" "Có chút việc." "Ta nói rõ ràng như vậy, ngươi trả lời cái có chút việc nhi tựu hoàn đúng không?" Trầm Hoan bất đắc dĩ cười, cười cười, nghĩ một lát nhi, nói, "Ta tới chỗ này là vì điều tra một cái chuyện, ngươi có thể lý giải thành vi phục tư phóng." "Ngươi này liền định vi phục tư phóng?" Liêu mắt đưa thần có chút hài hước, có thể tưởng tượng đến Trầm Hoan năng lực hậu, vàng đổi lời nói nói. Ta là thuyết, ngươi một chút dịch dung thủ đoạn đều vô dụng, rất dễ dàng bị người phát hiện." Dịch dung? Tại Liêu Vân Phi nói lên trước khi, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ sự tình kiểu này, dù sao đã là hiện đại, dịch dung một loại đều là cô gái chuyện. Không sai. Liêu Vân Phi cười ha hà nói, "Có cần hay không, ta giúp ngươi thay hình đổi dạng." "Còn chưa, đây cũng là mang mặt nạ ra người, lại vừa là đeo tóc giả, ta ngại phiền toái. Không cần tiền thoái như vậy, chỉ cần đút lót bọn cùng đơn giản một chút công cụ phụ trợ liền có thể, bảo đảm mẹ ruột ngươi gặp đều không nhận ra ngươi." Liêu Vân Phi khinh công là trẻ tuổi nhất nhân, thuật dịch dung cũng giống như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hoan cũng cảm giác mình hẳn dịch một chút dùng, mặc dù nói mình tin tức bị phong tỏa, nhưng quốc y hội cao tầng nhất định sẽ biết rõ mình tồn tại, vậy thì làm phiền ngươi. Được rồi. Ngay tại Liễu Vân Phi muốn động thủ thời điểm, Trần Hoan đỗng nhiên dơ tay lên ngăn lại nói, chờ một chút. Làm sao? Thu lệ phí sao? Chương 677, loại này lang băm xứng sao xương thần y Phật nhân đường y dì quán nội, nhất danh tướng mạo cực giống ngâu ngạn tổ người tuổi trẻ chính ở bên trong phòng vòng tới vòng lui. Trầm Hân không phải một cái nông cá nhân, đối với Liễu Vân Phi loại này vì tiếp tục đạt được long uy cơ hội giải luyện, mà cô ý đem hắn cả đẹp trai như vậy lệnh hốt hành vi rất là cho chén. Để bày tỏ chính mình đối với lần này ghét cay ghét đắng, hắn tại vào Phật nhân đường trước khi, đặc biệt đến cách đó không xa trong công viên đi dạo một chút. Sự thật chứng minh, ở nơi này khắp nơi đều tràn ngập này nhan giá trị loại xã hội, có nhất chương mặt đẹp trai so cái gì được mạnh, đỡ lấy chính mình mặt thời điểm, là hắn khắp nơi hướng lên hỏi, đỡ lấy ngô ngạn tổ mặt sau này, đại nhóm chỉ tới chủ động hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ, thậm chí còn lưu lại số điện thoại. Vào Phật nhân đường sau này, ngược lại không có đưa tới cái gì biến động, dù sao tới chỗ này đều là mắc bệnh bệnh nhân, nào có thời gian đi để ý có hay không xuất ca, tuấn nữa tuổi tác đều có chút hơi cao, có biết hay không ngâu Ngạn Tổ đều không nhất định. Bằng Hữu, các nguyên nơi này có cam thảo sao? Tiểu Nhị nghe được hỏi, lúc ngẩng đầu hậu còn là một bộ mặt mày vui vẻ, có thể nhìn đến trầm Hoan tướng mạo hậu, sắc mặt thoáng cái tựu khó xem, không biết xem bệnh muốn xếp hạng đội dẫn hảo sao. Một số thời khắc xoáy cũng là một tội lỗi, Tiểu Nhị có thể khẳng định tên trước mắt này tuyệt đối không phải Minh Tinh Ngô Ngạn Tổ, bởi vì Ngô Ngạn Tổ tuyệt đối không nói ra như vậy lưu loát tiếng Hoa. Nếu không phải Ngô Ngạn Tổ tự mình lại cùng ngô ngạn tổ như vậy tương tự, vậy khẳng định là giải phẫu thẩm mỹ cả. Thân thể phát phu thủ chi phụ mẫu, làm xoáy liền hướng trên mặt mình tỏa đao, chính là phi thường đại nịch bất đạo sự tình. Hơn nữa đối với cái loại này chỉ quan tâm nhan giá trị nhân, tiểu nhị vẫn là ghét cay ghét đắng, người như thế quá nông cạn. Long thích cái đẹp mọi người đều có, không có gì sai. Vậy ngươi tỷ nị tiểu, làm sao không chặt bỏ để đổi cái thân? Nói đến cắt, trong lòng của hắn liền tức lên, tuổi trẻ hồi đó không hiểu chuyện, không chỉ có trên thân thể bị chém tử, ngay cả ví tiền cũng bị thọn. Tiểu nhị tâm lý đang suy nghĩ gì? Trầm Hoan không biết, hắn chỉ biết là thân là trong y quán tiểu nhị, lấy loại thái độ này cái gì người nói chuyện, tuyệt đối là không chính xác. Bất quá hắn là tới vi phục tư phóng, không phải để giao hôn nhân, chịu đựng tức giận cười nói, ta không phải đến khám bệnh, ta là tới mua thuốc. Mua thuốc sẽ không đi tòa thuốc mua. Mù trễn mãi thời gian, tiểu nhị vừa nói, vừa hướng quầy thuốc, đến hồng thuốc lấy thuốc, tán thưởng phân lượng hậu, đặt ở trên bàn hình vuông trên giấy vàng. Trầm Hoan không biết nên nói cái gì, buồn chán hắn chờ ở một bên đồng thời, hướng tiểu nhị bắt hai mắt, chuẩn bị một tiền, sa nhân 6 phần, bạch thuật bán tiền. Khương bốn mảnh, bốn mảnh hương. Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn Trầm Hoan liếc mắt, lần này sắc mặt hơi kinh ngạc. Đầu năm nay, trừ học chuyên nghiệp giả hoặc là dược phô công việc tiểu nhị, trên căn bản không người năng nhận được những dược liệu này danh xưng, chớ đừng nhắc tới liếc mắt liền nhìn ra dược liệu phân lượng. Bất quá, y quán đang đợi hốt thuốc bệnh nhân còn rất nhiều, tiểu nhị chẳng qua là ngẩn người một chút, ngay sau đó tiểu tiếp tục bắt đầu nấu thuốc. Trầm Hoan nhíu mày, lòng tốt nhắc nhở, "Tiểu Nhị, ngươi thuốc này sợ là bắt sai đi." "Ta hoàn toàn là theo như phương hốt thuốc, có gì không đúng?" Tiểu Nhị tức giận nói. Tiêu Dương ngẩng đầu chờ đến trong đám người nhìn một chút, chỉ một vị lão nhân nói, "Cái này hẳn là lão tiên sinh kia chứ. Làm sao ngươi biết?" Tiểu Nhị sắc mặt có chút kinh ngạc. Trầm Hoan mỉm cười giải thích, "Rất đơn giản, này dược tề toa thuốc là chữa trị trong lồng ngực chứng của bộội, mà trong phòng này chỉ có lao tiên sinh kia có loại bệnh trạng này. Không nghĩ tới ngươi còn biết một ít y thuật, ngươi nếu có thể từ phối dược quan sát ra những thứ này, toa thuốc này dĩ nhiên là không có vấn đề, ngươi đây không phải là từ lúc tự mà sao? Ta nói sai, không ở toa thuốc, mà là ở tiểu nhị coi như là minh bạch, từ vừa mới bắt đầu mua thuốc không xem bệnh, lại đến bây giờ kén chọn nhà ở, này người tướng mạo cực giống Ngưu Ngạn tổ nhân, rất rõ ràng là tới bối mộc." Lúc này khinh thường cười lạnh, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Biết ta. Trầm Hoan bị cắt đứt ít nhiều có chút không thích, nhưng vẫn là trước trả lời tiểu nhị vấn đề. Tiểu nhị mặt lộ vẻ mỉ thị, ngươi biết? Ta xem ngươi là không biết. Phật nhân đường là Minh Châu lớn nhất trung y quán, chỉ là phân quán thì có 30 gian. Người sáng lập Phan lão tiền bối càng bị thế người coi là Phật tâm thánh thủ. Từ lúc Phan lão tiền bối sau khi về hưu, liền đem trung quy quán một phần 2 chuyển cho hai gã quan môn đệ tử, mà chúng ta căn này quán chủ chính là lão tiền bối hai đại quan môn đệ tử một trong triệu thu tuyết. Tiểu nhị liếc mắt nhìn tiểu tử trước mắt này, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Người như thế hắn thấy nhiều, liên quan đến một chút trung ý kiến thức, tự tự cho là có thể khiêu chiến đại sư, định bằng vào như vậy hành vi mà tranh thủ nổi danh. Người như vậy, đến cuối cùng cái nào không phải đang khiêu chiến sau khi kết thúc, hẳn tìm không được một cái lỗ để trôi vào Thử. Quả nhiên, giải phẫu thẩm mỹ toàn đều không là thứ tốt gì. Những thứ này ta tự nhiên cũng là biết, bất quả. Trầm hoan chỉ toa thuốc hỏi người chắc chắn toa thuốc này là phan láo tiền bối quan môn đệ tử một trong thiệu thu tuyết hai Không sai. Tất cả đều là xuất thân từ Thiệu Y sư tay tiểu nhị sắc mặt nạm nghệ, thật giống như hắn chính là tiểu tu tuyết tự mình một dạng chúng ta Thiệu Y sư y thuật thành tựu, đã trực bức Phan lão tiền bối, người ta gọi là Phật tâm rượu thủ, là chúng ta nơi này nổi danh thần y đi. Trầm Hoan không có lên tiếng, lại chỉ chỉ một người khác toát thuốc, kia chưa chỉ thể hư khí nhược, dạ dày hàn thận hư toát tóc, cũng là vị kia Thiệu thần y khai lạc. Đó là dĩ nhiên, Thiệu Y sư rượu thủ nhân tâm, trừ y thuật cao minh trở ra, chú trọng nhất chính là y đức, cho nên mỗi một xem trận bệnh nhân, tất cả đều là do hắn tự mình tiếp đãi, sớm hơn 7 giờ mở cửa, bận rộn đến 11 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, những thứ này toa thuốc tất cả đều là cái đó tên là Thiệu Thu Tuyết Ý sư khai. Ngươi có phiền hay không? Ta nói, những thứ này toa thuốc tất cả đều là thần ý Thiệu Y sư mở. Chấm Hoan sắc mặt mạnh mẽ trầm, thần ý. ý Loại này lang băm, xứng sao xương thần ý. Trầm Hoan thanh âm rất lớn, cơ hồ kinh động toàn bộ y quán, nhất thời đưa tới trong y quán mặt không ít người tầm mắt. Ngươi nói cái gì? Tiểu nhị thanh âm cũng tăng lên gấp mấy lần, hắn tại Phật Nhân Đường công việc lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy cường độ. Lại dám thuyết Thiệu Y sư là lang băm, thật là không biết trời cao đất rộng. Lúc này từ nội đường đi ra cho là người trung niên, sắc mặt không vui nói: "Tiền lẻ, cái lộn đang làm gì? Ta nói rồi ý thì quấn nội phải giữ vững tuyệt đối an tĩnh, những lời này ngươi có phải hay không đều quên?" Đối mặt người trung niên, cái này được gọi là Tiền Lệ tiểu nhị, liên hội cung kính giải thích: "Thiếu ý sư, không phải ta quên ngài lời nói, mà là có người bới móc, hắn không chỉ có nghi ngờ ngài toát thuốc, còn nhục mạ ngài là lảm băm." Biết rõ phát sinh cái gì sau này, cơ hồ tất cả mọi người đều không khỏi thất thanh cả cười, hướng tên này tướng mạo tiểu tử dẹp trai thợ dài lắc đầu một cái. Một cái chưa rứt sữa hoàng tử, lại dám nghi ngờ tiểu thần ý hốt hốc. Còn nói là lăng băng, đây thật là từ trước tới nay bọn họ nghe qua buồn nức nhất cho cười. Ngươi chính là được xưng Phật tâm diệu thủ thiệu Thu Tuyết. Trầm Hoan không đợi Thiệu Thu Tuyết mở miệng, ngược lại dẫn đầu làm ra hỏi. Gặp người trung niên vật đầu, hắn thuận tay cầm lên hai toa thuốc đi tới Thiệu Thu Tuyết trước mặt, chất vấn, cái này tờ đơn là người khai. Thiệu Thu Tuyết sắc mặt có chút tức giận, đối với cái này cái mang theo giọng Bắc Kinh tiểu tử thái độ rất là bất mãn, không sai, ngươi là người nào? Đáng tiếc, lệnh hắn càng bất mãn, canh không thể nào tiếp thu được sự tình, còn ở phía sau Chẩm Hoan ném hai toa thuốc trực tiếp găng Thiệu Thu Tuyết trên mặt, này hai tấm toa thuốc cùng y thuật của người nhân phẩm như thế đều là ra giá dưới. Lời này vừa nói ra, toàn phòng đều kinh hãi. Chương 678, sai. Sai. Sai. Ý gì quán nội tất cả mọi người đều bị trầm Hoan một tiếng này tức giận mắng kiệu quát to bị dọa cho phát sợ. Đủ. Thiệu Thu Tuyết mục hàm lửa giận, chấn thanh quát một tiếng, ánh mắt sắc bén trận mắt nhìn Chẩm Hoan, kết quả là người nào chụp ngươi tới gây chuyện. Gây chuyện? Chẩm Hoan cười lạnh, vốn là hắn đi phật nhân đường chẳng qua là vì điều tra cuộc y lý chuyện xảy ra tình, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Theo như theo hắn nghĩ tượng, Minh Châu những ý sư này, coi như không phải người người đều gọi là thần Y, nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện lang băm khắp nơi tình huống, nhưng mà, này hai tấm toa thuốc hoàn toàn đánh vỡ trầm Hoan ảo tưởng. Hai cái này toa thuốc, tất cả đều là bất nhập lưu trên phường, mặc dù không có kỳ hiệu, nhưng cũng không phải tác dụng hoàn toàn không có, có thể cứ như vậy thiên vương, đối phương còn tính sai phất lượng. Không chỉ có như thế, sở hốt thuốc người, lại còn dám tự xưng là Phật Tâm Diệu Thủ thần Y. Trầm Hoan không có ý định trêu chọc thị phi, bởi vì sự tình một khi làm lớn chuyện, hắn lần này vi phục tư phóng mục đích liền tất cả đều không có nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, bệnh giả cầu y liệ, đặt vào sinh tử, hắn không cách nào chớ mắt nhìn có người mượn thần ý tên, đi gieo họa người mắc bệnh. Hiện tại hắn thật giống như có chút minh mạch, tại sao Minh Châu những ý sư này hội thoát khỏi trung y công hội, chính mình thành lập quốc y có thể như vậy tồn tại, bởi vì bọn họ ý thuật tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, nếu là tuân theo hắn ban bố tân tiêu chuẩn, mấy cái này được sương thần y tồn tại sẽ toàn bộ thất nghiệp. Nghe tiểu nhị kia ý tứ, Phan lão tiên sinh hẳn là Minh Châu lập tức nổi danh nhất lão y hắn sợ thu quan môn đệ tử đều là loại trình độ này, hắn thực lực bản thân có thể tưởng tượng được. Tại sao không nói chuyện con không thừa nhận ngươi là gây chuyện, tiền Lệ vừa nói, liền chuẩn bị gọi tới nhân, đem Trầm Hoan cái này miệt thị thần ý cuồng đồ cho đổi ra ngoài. Trầm Hoan cười lạnh nói, bằng này hai tờ phá động trọng chất toát thuốc, không cần ta tới gây chuyện. Như vậy tại nghệ, chớ nói thần ý, ý coi như ý sư hai chữ đặt ở trên đầu của hắn, đều là đối với trung ý một loại làm nục. Ngươi tuổi trẻ, đừng làm loạn, ẩn ý cuối cùng, mất mặt không phải là ngươi sao ngươi còn trẻ, phải nhiều suy nghĩ đi chính đạo, đừng nghĩ làm sao đầu cơ trục lợi, loại này dựa vào khiêu khích lưu hạ danh tiếng, coi như ra lại danh, cũng là vô dụng a. Lúc này, y quán bên trong có nhân không nhịn được mở miệng lên giải, thần y tâm tình đã bị nhạc ảnh hưởng, tâm tình không tốt tự nhiên cũng cũng không có biện pháp bình thường chẩn đoán, bọn họ những người này bệnh tình có nhẹ có nặng, nếu như bị trì hoan bệnh tình, vậy coi như thật là ra đại sự. Nhanh lên một chút cốt 20, ta đây nhìn xong bệnh còn phải chạy trở về đi làm đây. Người tuổi trẻ bây giờ, tất cả đều là kẻ giống nhau, không tư đi lên, cả ngày liền muốn thông qua đường ngang ngọ tắt đi tranh thủ lợi danh, cùng trên internet bị người khịt mũi coi thường phụng thị khác nhau ở chỗ nào. Trầm Hoan không nói gì, con mắt chăm chú nhìn chằm Tiệu Thu Tuyết, hắn muốn nhìn một chút Vị này thần y kết quả hội dùng thủ đoạn gì qua lại kính chính mình. Thiệu Thu Tuyết ánh mắt cũng không sợ hãi chút nào, giọng mang theo mấy phần ngạo nghễ, nghe người giọng, tựa hồ đối với chính mình ý thuật rất là tự tin, như vậy làm sao, thấy vị tiêu lão thái thái sao? Nếu là ngươi có thể chẩn đoán được đối phương bệnh tình, ta chịu cho một mình ngươi gây chuyện cơ hội. Phan lão tiên sinh là Minh Châu đầu tiên y y quán phật nhân đường người sáng lập, mà hắn thân là kỳ quan môn đệ tử, đối với chính mình y thuật có mãnh liệt tự tin, trải qua tay hắn chữa khỏi bệnh nhân không đếm xuể, khi nào đến tiên như vậy Hoàng Mao tiểu tử đi chỉ chỉ trò trò. Nghe vậy, lao tiên sinh kia trở nên kích động, không ngừng vắt tay nói: "Triệu thần Y Liễu, ngươi bị giận rồi à? Ta tới là tìm người xem bệnh, người trẻ tuổi này tay chân phù về, nếu là tại bắt mạch thời điểm thương tổn đến ta, vậy coi như không cần bắt mạch." Trầm Hoan bái lao tiên sinh liếc mắt nhìn, đau lòng dài đến mấy năm, vung đến một cái hai lượng, trộn sao trà, muội dược tệ 3 tiền, rượu vàng tu phúc, vài ngày sau gần khỏi bệnh. Triệu Thu Tuyết đồng tử có giúp lại phóng đại mấy phần, quan sát tỉ mỉ khởi cái này bị chính mình coi là gây chuyện người tuổi trẻ. Lão tiên sinh bắt đầu cũng thật ngạc nhiên. Có thể rất nhanh thì nghĩ đến một loại khả năng, ngươi sẽ không phải là nghe được vừa rồi ta hướng tiểu thần ý tự thuật bệnh tình lúc tuyết những lời đó chứ? Bất quá Thiệu Thu Tuyết lại lại không cho là như vậy, bệnh tình có thể là nghe tới, nhưng toa thuốc đi đâu trộn. Xem ra tiểu tử này là có vài phần chân tài thực học, khó trách náo khởi sự nhi đi dám lớn tiếng như vậy nói chuyện, không một chút nào sợ tự đem chuyện làm lớn chuyện. Thiệu Thu Tuyết theo nghề thuốc nhiều năm, đối với mình toa thuốc rất có lòng tin, có chút ý thuật thì như thế nào? Không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng vào vọng trần thì nhìn ra những thứ này, nghĩ đến ngươi bản lĩnh cũng không phải quá kém Minh thành Đạm Thanh mập mờ. "Vọng, oan, vấn, thiết là trung ý chẩn đoán gốc rễ, nhưng cũng không phải muốn toàn đều dùng tới." Triệu Thu Tuyết nhặt lên trên đất hai toa thuốc, "Ta từ trước đến giờ nói được là làm được, người bây giờ đã có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện, nói đi, ta rất muốn nghe một chút xem, này hai toa thuốc đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề." Trầm Hoan thật không biết thiệu Thu Tuyết là nơi nào đến từ tin, đáp lời ngạo nghệ thái độ, cũng cố gắng hết sức khinh thường, "Khai phương chữa bệnh, sai một ly đi mở giảm, này trương chữa trị ngực bược bội chứng toa thuốc, lại tướng vốn là 3 mạnh khai thành 4 mạnh này tấm toa thuốc mất đi phải có bằng, trở nên không đáng giá một đồng." Khương Tĩnh chúc nhận, thiếu phục kiện tỉ dạ dày khư phong hàn, nhiều phục trị dạ dày thương trạng, thậm chí hội đưa đến dạ dày hỏa hoạn sinh, nhượng nhân phiền não khó tránh khỏi, cho dù cuối cùng chưa khỏi ngực chứng bực bội, cũng sẽ nhượng bệnh nhân sinh ra dạ dày khó chịu, trằn đêm khó ngủ triệu chứng. Lúc này, tên điệu toán có ngực bực bội chứng lão tiên sinh kinh ngạc kêu một tiếng, không nhịn được thở dài nói, khó trách ta luôn cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái, nhưng là ngực bực bội chứng cảm giác quả thật đã có sở chậm lại, ta còn tưởng rằng đây là dược vật phải có tác dụng phụ đây. Chầm hoan châm, châm thấy máu, hoàn toàn nói trúng chính mình triệu chứng, lão tiên sinh đã đem đối với thần ý kính ngưỡng, chuyển tới Hoan trên người. Tiểu tử, theo ngươi thấy, ta nên đổi thực như thế nào toa thuốc? Ngai tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi trung khí chưa đủ, loại trừ một mảnh hư hậu, xa hơn toa thuốc chung thêm một tiền đảng xâm liền có thể. Đơn giản như vậy. Vừa mới thuyết, sai một ly, kém chi ngàn dặm, giống vậy toát thuốc, hội bởi vì bất đồng phân lượng sinh ra bất đồng hiệu quả, cho nên chính là đơn giản như vậy. Trầm Hoan ngược lại nhìn về phía thiệu Thu Tuyết, thiệu thân ý y, không biết ta nói có thể hay không chính xác. Triệu Thu Tuyết tiến lặng không nói, sắc trầm có chút khó coi. Hắn là sai, bất quá lại là bởi vì quá mức nóng lòng nhượng bệnh khắc phục, cộng thêm mỗi ngày lượng công việc quá lớn cho nên mới xuất hiện như vậy sai lầm. Mặc dù sai ở trên người hắn, nhưng thân là Phan lão tiên sinh quan môn đệ tử, Thiệu Thu Tuyết cảm giác mình tôn nghiêm bị cực lớn làm đụng. Bất quá, không đợi hắn đáp lại, Trầm Hoan cũng đã mở miệng lần nữa, không nói lời nào tiểu đại biểu ngầm thừa nhận. Chứ này toa thuốc trở ra, tờ này toa thuốc cũng giống vậy chó má vô dụng. Từ toa thuốc đến xem, bệnh nhân hoạn là thể hư khí nhược, dạ dày hàn thật hư, trên nguyên tắc không có vấn đề gì, nhưng sai tiểu sai tại lấy gừng làm thuốc dẫn. Đông ăn cũ cả rốt hạ an không cần bác sĩ hút thuốc, lời là nói như vậy không sai, nhưng cũng phải thấy rõ phân toa thuốc. Trầm Hoan chỉ hướng một người chung nhiên nói, nếu ta không có nhìn lầm, toa thuốc này hẳn là vị tiên sinh kia, nếu ta lại không nhìn lầm, vị tiên sinh này âm hư hỏa vượng, canh không thích hợp dùng lâu dài miễn ngưng, cho nên thuốc dẫn ứng vì bạch cực mà không phải là miễn ngưng. Chỉ bằng này hai toa thuốc, đủ để chứng minh ý thuật của ngươi. Trầm Hoan lạnh lùng nhìn Thiệu Thu Tuyết, liên bốn khí ngũ vị phương pháp cũng sẽ không vận dụng Ngươi Sừng Sao Xương Thần Y Điệp. Chương 679, không nghĩ tới còn có vô sĩ như vậy nhân. Ngươi Sừng Sao Xương Thần Y nói giống như từng nhắc trọng trụy, không ngừng gõ Thiệu Thu Tuyết trái tim, ở nơi này dạng tinh thần dưới sự kích thích Hắn biểu tình có thể nói là xuất sắc và phần Y miệng. người chó ý miệng. Triệu Thu Tuyết Điên cùng đánh mặt bản, nhìn qua giống như là một người điên, thân là Phật nhân Đường thủ tịch Tế sư, lại bị như thế trông trọng, cho dù toa thuốc bị lỗi thì như thế nào, đổi không là tốt rồi sao? Nhưng tôn nghiêm hẳn là tùy tùy tiện tiện liền có thể giẫm đạp lên, nhất là tại chính mình trên địa bàn. Hắn đối với Trầm Hoang thái độ quả thật phát sinh biến chuyển, bất quá nhưng là từ đối phương đơn thuần đi gây sự, biến chuyển thành có mục đích gây chuyện. Tại sao? Này tên Hoàng Mao tiểu tử hiển nhiên đến có chuẩn bị, dưới tình này, gây chuyện mục đích tuyệt đối không đơn giản. Xem ra ngươi cũng không tính thừa nhận mình sai lầm. Trăn Hoan sắc mặt cũng không đẹp hơn hắn bao nhiêu, thậm chí hơn tức giận. Cho thể diện mà không cần đúng không? Tiểu Tiễn vô bàn một cái, "Người đâu, đưa cái này gây chuyện tiểu tử cho ta đuổi ra ngoài." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Phật nhân đường bọn tiểu nhị cơ hồ toàn đều tụ ở một chỗ. Tiểu Tiễn không ghét xoáy nhân, nhưng rất ghét giải phẫu thẩm mỹ trở nên đẹp trai nhân, bởi vì hắn bạn gái trước chính là bị một cái giải phẫu thẩm mỹ khó cho bứt phá. Hắn một mực ở căm ghét giải phẫu thẩm mỹ nhân, nhưng xưa nay đều chưa từng nghĩ Sự tình bản chất ở nơi nào có thể tiến hành toàn diện đổi mặt loại này đại thủ tổ nhân, trong tay tự nhiên cũng có không ít vốn. Có lẽ vị kia bạn gái trước, nhìn chung cũng không phải là kia trương giải phẫu thẩm mỹ đi qua biểu tình cứng ngắc mặt, mà là nút ở gương mặt này phía sau ẩn tàng tài sản to lớn. Hơn nữa Phan Trầm Hoan vẫn cảm thấy, chia tay chuyện này cũng không phải là chuyện xấu nhì, ngược lại, Hàn vui mừng, vui mừng hai cái không thích hợp sống hết đời nhân rốt cuộc tách ra. Sự tình tiểu này không cầm chạm ấn đi ăn mừng đều coi là tốt, khiến nó hành hạ lâu như vậy, thậm chí là thay đổi tàn quan, phòng trứng đều là máu chó phim tình yêu xem nhiều. Trầm Hoan tin tưởng gái tình nhưng cái gọi là ái tình, tuyệt đối không phải một câu ta yêu ngươi như vậy giá rẻ. Đối mặt vây công tới tiểu nhị, chấm Hoan không một chút nào khẩn trương, hắn tầm mắt như cũng dừng lại ở Thiệu Thu Tuyết trên người. Phạm sai lầm tịnh không đáng sợ, đáng sợ là phạm sai lầm sau này còn không nhận sai, hơn nữa kiên duy trì ý kiến của mình tùy ý làm bậy. Hắn thấy, vào giờ phút này Thiệu Thu Tuyết, chớ nói thần ý ý, nói riêng về ý ý đức phẩm chất, liên cái kia quần học sinh cũng không sánh nổi. Dừng tay. Thiệu Thu Tuyết khoát tay ngăn cản những tiểu nhị đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn Trầm Hoan hỏi ngươi cũng là chung ý. ý, ý. Này hiển nhiên là một ngu si hóa vấn đề, nếu không phải Trung ý hội biết những thứ kia y thuật kiến thức. Gặp chấm Hoan không trả lời chính mình, Tiêu Thu Tuyết mới phát hiện, chính mình vừa mới một câu hỏi, là biết bao không có đầu não, hắn hít sâu một cái, ngươi cảm thấy ta y thuật rất kém cỏi. Không phải kém, là rất kém, đừng nói thần y, ngay cả y sư cũng không đáng xưng là, thích hợp ngươi xưng vị, chỉ có lang băng hai chữ. Tiêu Thu Tuyết hít một hơi lãnh khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trừng Hoan, lang băng. Nếu như ta là lang băng trên thế giới này sẽ không nhân có thể xứng với y sư cái danh hiệu này. Có dám hay không so với ta một trận? A Cho nên nói ngươi chỉ là một lang băm, y thuật là dùng để cứu người chữa bệnh, mà không phải dùng để tử thí. Nay vẫn là Trẩm Hoan quan niệm, hắn đã tham gia y học trận đấu, cơ hội đều thuộc về một loại bị buộc chặt thái. Nếu như đối phương là một cái đối với Hoa Hạ y thuật khiêu khích người ngoại quốc, Trẩm Hoan hội không chút do dự đáp ứng, dù sao đây là quan hệ đến một cái quốc gia tôn nghiêm sự tình, nhưng bây giờ hắn đối với thiệu Thu Tuyết ấn tượng có thể nói là rơi vào đáy cốc, càng không biết hoa mất thì giờ, đi cùng một cái chung ý giới con chuột cất tử Thật sự là không nghĩ ra, một cái người như vậy, vì sao lại được một số người coi là thần linh như thế Ngươi Thiệu Thu Tuyết vốn là là muốn mượn tỷ thí tìm về mặt mũi, nhưng không nghĩ tới lần nữa bị Trầm Hoan phản bác không nói ra lời. Tỷ thí với ta, ta nếu là thua, sẽ để cho ngươi hái đi Phật Nhân Đường tấm bảng hiệu này. Trầm Hoan Tử ơ không động lòng, cũng như vậy không biết tiến bộ người nói chuyện, nhất định chính là đang lãng phí sinh mệnh. Thiệu Thu Tuyết lần nữa ném ra một cái giá, nếu như ngươi thắng, ta tiểu đại biểu sư phụ, đóng lại Phật Nhân Đường. Tuyệt đối không thể. Thiệu Y sư, Phật Nhân Đường nhưng là fan lão tiền bối cả đời tâm huyết kết tinh tội gì làm cho nảy dạng một cái kiếm truyện chơi cuồng đồ độc khí? Tiểu Y sư, ngài cũng không thể rơi vào hắn bẫy dập, hắn sở dĩ không cùng ngài tỉ thí, hoàn toàn là bởi vì y thuật không tinh mới sẽ nói như vậy. Đối với bọn tiểu nhị khuyên giải, Thiệu Thu Tuyết là một câu cũng không nghe vào trong lỗ tai, chấm Hoan xuất hiện, đã nhượng hắn mất hết mặt mũi, mà xảy ra hôm nay sự tình, cũng tất sẽ đối với Phật nhân Đường danh dự tạo thành ảnh hưởng. Nếu không thể thông qua một ít phương pháp tìm về những thứ này, mất đi mặt mũi, kia Phật nhân Đường coi như hoàn. Không người hội không lý do kiếm chuyện chơi, cho nên Thiệu Thu Tuyết mới có thể lấy đều loại điều kiện, đi nhượng Hoan đáp ứng cùng mình tỉ thí, nhưng đối phương mắt như ý không phải mình suy nghĩ những thứ kia. Người thắng lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Trầm Hoan có chút lộ vẻ xúc động, hắn lần này tới là vì hỏi thăm quốc ý để biết một chút tin tức, vốn tưởng rằng sự tình làm lớn chuyện hậu, hắn cũng chỉ có thể đổi nữa tướng mạo, đi đường y quán tìm đòi, nhưng hiện tại xem ra đã không cần phiền toái như vậy. Có thể, tỷ tỷ thế nào? Quả nhiên mắc câu. Triệu Thu tuyết khệ miệng vánh lên một tia lơ đãng cười, nói, trong y quán nhiều như vậy bệnh nhân, hai người chúng ta sẽ mạch, xem ai chữa trị tốt bệnh nhân nhiều. Không thành vấn đề. Chúng ta đây có thể liền bắt đầu. Tiểu Thu Tuyết nhượng tiểu nhị rời tốt băng ghế bàn ghế, nói rõ một chút quy tắc, sau đó liền bắt đầu tỉ thí. Cho đến bệnh nhân tất cả đều tại Tiểu Thu Tuyết nơi nào trung đội trưởng đội, chấm Hân mới hiểu được đối phương vì sao lại hưng phấn như vậy. Tại trung y người này, rất coi trọng tuổi tác và danh tiếng. Chấm Hân vừa mới mặc dù lộ ra một ít thực lực, nhưng vẫn cũ không cách nào đánh vỡ quá nhiều người đối với thần y tín ngưỡng, dù sao hắn tuyết những thư kia thuật nữ, có rất ít người có thể nghe hiểu được. Có thể nói như vậy, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần Tiểu Thu Tuyết không có thừa nhận sai lầm, đó chính là không sai. Hai người chi cho nên sẽ có mâu thuẫn, chẳng qua là Lưu phái Bất Đồng Am mà Triệu Thu Tuyết vừa mới không có tướng quy tắc nói rõ ràng, mục đích ở nơi này, hắn cũng nhìn ra Trầm Hoan không đơn giản, không dám nói cao hơn chính mình, nhưng hắn tuyệt đối không có nắm chắc tất thắng. Vô sĩ. Không không không, này tuyệt đối không phải vô sĩ, hắn muốn chỉ có thắng lợi, cũng chỉ có thể là thắng lợi. Trầm Hoan có chút trợn khóc trợn cười, làm người quả nhiên vẫn là không thể quá hiển lệnh sao? Nếu như tướng Triệu Thu Tuyết coi là bệnh nhân, như vậy ở trong mắt Hoàng, hắn đã không có cứu. Ngươi đã tưởng thắng, vậy hãy để cho ngươi thắng được. Về phần quốc ý thì chuyện xảy ra nhi chờ chờ lát nữa tìm một không người địa phương dùng dùngị hoặc hỏi đã đủ nhưng là rất nhanh trầm hoan cũng bởi vì một chuyện thay đổi loại ý niệm này đối với thiệu thu Tuyết người như vậy tuyệt đối không năng thủ mềm mại ngày mai khôi phục ổn định đổi mới ngày mai khôi phục ổn định đổi mới ngày mai khôi phục ổn định đổi mới không làm được chuyển trực tiếp ăn từ 3 chương 680 lại xuất hiện hiên viên bất tử châm Vị kế tiếp thiểu Thu tuyết bang nhất danh bệnh nhân quản lý tốt thuốc sau này biểu tình có chút khiêu khích nhìn trầm hoan bên này Cái gì gọi là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, Trầm Hoan bây giờ chính tiến hành hoàn mỹ giải thích, bất quá hắn tịnh không có quá mức để ý những thứ này. Nhân mạng không có phân biệt giàu nghèo, không người nguyện ý đem tánh mạng mình giao cho một cái mới ra đời tiểu tử. Đau bụng kinh, đương quy 10 khắc, xuyên khung 10 khắc, cây diên hồ sách 10 khắc. Bảy dược tệ, thủy giáng phục, kinh chước một tuần phục, kinh đi là dưỡng thuốc, liên phục nửa năm, theo chứng có chút thêm giảm, đau bụng kinh cơ bản tiêu trừ. Thu Tuyết đã bắt đầu cho vị thứ ba bệnh nhân hút thuốc, quản lý tốt hầu ánh của hắn một cái Trầm như cũ không người lên, khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười biếm. Đây chính là hắn muốn thấy được hình ảnh. Ý dự thuật của ngươi Cao Minh thì như thế nào? Bộ y thi thuốc cần không chỉ có riêng là tự thân bản lĩnh, còn có cả trọng yếu bệnh người tín nhiệm. Cuộc tỷ thí này, nhất định từ vừa mới bắt đầu ngươi tự thua. Thiệu Thu Tuyết chỉ nhắc tới ra bản thân thua như thế nào, đi không có nói ra chính mình thắng thì như thế nào, là vì đánh lửa dư luận. Tiểu tử, rất nhanh ta sẽ cho ngươi minh bạch, đắc tội ta đây vị Phật nhân đường thủ tịch tí sư giá là cái gì. Chiếu tình hình này đi xuống, Trầm ho phải thua không thể nghi ngờ, hắn cũng không phải một cái thích ngồi chờ chết nhân, nhưng cuộc tỷ thí này đã không có ý nghĩa, căn bản không cần phải đi cạnh tranh cái gì thắng thua chỉ nhìn Tiêu Thu Tuyết một người diễn độc giác hí đã đủ. Đem Tiêu Thu Tuyết cho một danh thiếu phụ xem bệnh lúc, Trầm Hoan không nhịn được nhíu mày, tiểu nhi giả đề, cấm dùng thuốc thang, nhưng châm cứu cũng sẽ đối với hài tử thân thể chỗ mã tạo thành ảnh hưởng, xoa bóp mới là tốt nhất phương thức trị liệu. Nói chuyện gần gân, chữa bệnh trọng yếu nhất là có hiệu. Tiêu Thu Tuyết chỉ chỉ an tĩnh ngủ say trẻ thơ, đây chính là tốt nhất chứng minh. Ta nói Thiệu thần Y kia, ngươi cũng đừng sẽ cùng tiểu tử này lãng phí thời gian, ta đây buổi tối còn phải làm thêm giờ đây. La thần Y, cần gì phải cùng người như vậy tính toán chi li, ý thuật của ngươi là mọi người quá rõ ràng. Trầm Hãn cùng Soa Boss còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, cũng không phải là cho thuốc, chớ bán làm người những thứ kia y thuật kiến thức. Thiệu Thu tuyết sắc mặt ngạo nghễ nhìn Trầm Hãn, tựa hồ là đang nói, thấy sao? Đây chính là bị người tín nhiệm cảm giác, đây chính là bản ý sư tại dân gian uy vọng. Trầm Hãn bây giờ đã không còn là kẻ bà phải, nếu nhân ra người trong cuộc đều không ngại, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Một hồi nữa, một người trung niên đi tới Trầm Hoan trước mặt, "Tiểu huynh đệ." Ngai khoe chứ, mời ngồi đối mặt nơi mình thứ nhất xin chữa bệnh bệnh nhân." Trầm Hãn lộ ra ứng có lễ phép. Không cần, ta chính là muốn hỏi ngươi cái chuyện này." Người trung niên khoát khoát tay, tiếp tục nói, "Ngươi có bằng cấp bác sĩ sao? Bằng hành nghề thầy thuốc cũng được." "Không có." Trầm Hoan lắc đầu một cái, "Vật này hắn có, nhưng không thể ở chỗ này lấy ra, bại lộ thân phận coi như không tốt." Người trung niên tiếp nuối thở dài, mặc dù ngay từ đầu hắn sẽ không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong y quán bệnh người đã thiếu hơn nữa, dựa theo Thiệu Thu Tuyết cách nói, Trầm Hoan đã thua, nhưng vi dẫn trầm Hoan mắc câu, là Thiệu Thu Tuyết cũng không có cặn kẽ quy định thời gian bao lâu, cho nên hắn chuẩn bị chờ bệnh nhân đều chữa trị không sai biệt lắm liền bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch trả thủ. Mặt mũi ném có thể nhặt lên, nhưng ở nhặt trong quá trình này sở thụ xỉ nhục thì sẽ không xóa đi. Nhường một chút, cảm ơn mọi người, nhường một chút. Đang lúc này, bên trong quán chuyển tới một trận tiếng nguyên náo thanh âm, lên tiếng là một người trung niên, tại trên lưng hắn còn có một cái sắc mặt trắng bệnh lao nhân. "Triệu thân Ilya, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu cha ta." Người trung niên sắc mặt nóng nảy, nếu không phải có lấy sau lưng cha không cách nào làm đại phúc độ động tác, hắn tiểu quỳ xuống. Triệu Thu thấy lão nhân tình huống sắc mặt cũng là biến đổi, "Người đâu, cho ta cầm một bộ đã khử trùng tân châm." Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra vị lão nhân này là nào chủng rõ, lại xương trong đầu phòng, tình huống cố gắng hết sức nguy cấp, hơi không cẩn thận tiếp theo hội náo xảy ra án mạng. Người trung niên gặp Thiệu Thu Tuyết sắc mặt nghiêm trọng, không dám hỏi quá nhiều, rất sợ quấy rầy đến đối phương. Thiệu Thu Tuyết thủ pháp châm cứu miễn cưỡng vẫn không tính là không tệ, sở châm huyết vị cũng đều rất có chấm trích, đáng tiếc, tại loại này bệnh cấp tính trước mặt, truyền thống cơ sở châm pháp không có nổi chút tác dụng nào. Nói cách khác, nhìn hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, làm những đều là một ít không công. Lang băng hạ người, thuyết chính là có chuyện như vậy. Gặp Thiệu Thu Tuyết rung động tác lại, Người trung niên mới dám lên tiếng hỏi, "Thần Idia, cha ta hắn thật xin lỗi, ta đã hết sức." Tiểu Thu Tuyết thuyết lời này thời điểm, Phản Phật dành thời gian trong cơ thể hắn sợ có sức lực. Hắn được người gọi là Thần Idia, cũng không phải chân thần, cuối cùng khó tự giem la trong tay bà mệnh. Ngay vậy, người trung niên thân thể lão đảo một cái thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. "Phốc thông Thượng Thần Idia, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi mau cứu cha ta đi." Người trung niên nói xong, còn đông đông đông dập đầu mấy cái khấu đầu. "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta ta không thể ra sức." Idia quán nội hoàn toàn yên tĩnh, đối phương mặc dù không phải mình thân nhân bằng hữu, Nhưng ít ra là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, cứ như vậy đi nhân mạng quả nhiên chính là một loại như thế thi tiện độ vật sao? Người đang làm gì? Tiểu tiện hướng về phía lặng lẽ đến gần lão nhân Trầm Hoan phát ra gầm lên một tiếng. Trầm Hoan không để ý đến, cầm lên trên bàn ngân trâm, giống như ảo thuật một loại thi triển một lần tinh đỉnh điện thủy. Người đâu, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Cái này cũng kêu chăm cứu, rõ ràng chính là đâm loạn đi. Khiêu khích Thiệu thần ý cũng không tính, bây giờ còn cầm người mất hủ, thật là không thể bỏ qua. Thiệu Thu Tuyết không nói gì, nhưng hắn ý tưởng cùng tức giận mọi người không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là trong lòng của hắn nhiều hơn một chút vui mừng xã hội hiện đại lòng tốt đỡ cái lao nhân đều sẽ xảy ra chuyện chớ đừng nhắc tới loại này người sắp chết tình huống thân là nhất danh Trung y vô luận trách nhiệm có ở đó hay không trên người mình một khi xuất hiện y tế tai nạn tự nhất định sẽ giữ họa vào thân than thượng nhân mạng kiện hay lại là thứ yếu cả đời không phải hành nghề chữa bệnh mới là lớn nhất tổ thương đương nhiên kể trên kết quả xuất hiện cùng thân nhân bệnh nhân có hay không hiền lành có một bộ phận rất lớn cơ hội tăng thiệuu Tuyết kinh nghiệm người trung nhân vì cứu chữa lao phu có thể quỷ xuống dật đầu như vậy cũng nhất định sẽ vì lấy lại công đạo mà huyên náo mọi người đều biết Quả nhiên chỉ là một mới ra đời hoàng mao tiểu tử, sự tình tiểu này cũng đáng quản, thật không biết nên nói hắn dũng cảm đâu rồi, hay lại là lỗ mãng. Trương Hoan dùng tinh đỉnh điểm thủy chẳng qua là vì ổn định tình huống, tiếp theo mới thật sự là trên ý nghĩa chữa trị, nhìn cái kia không có bất kỳ ngoại lực, cũng không ngừng run dậy ngẩn trơ, Thiệu Thu tuyết sắc mặt đại biến, này, đây là tuyệt thế thần châm hiên viên bất tử châm. Chương 681, cùng lưu ra có liên quan. Hiên viên bất tử châm tại trung ý giới địa vị không cần nói nhiều, chỉ cần có thể cùng cao đẳng trung ý bốn chữ này phụ lên câu tồn tại, đều nghe nói qua cửa này thần châm thuyết. Tiểu Thu Tuyết ý thuật không tin, nhưng sư phụ hắn Phan lão tiên sinh nhưng là có bản lĩnh thật sự y ý, ý ở đạo giới tiền bối, thân là kỳ quan môn đệ tử, thiệu Thu Tuyết mặc dù không có thể thừa kế toàn bộ y bắt thân, nhưng liên quan tới trung y trong giới hạn chuyển thuyết lại nghe không ít, hiên viên bất tử châm chính là một cái trong số đó. Ở Minh Châu trung y giới, phần lớn y sư đối với hiên viên bất tử châm trở chuyển kỳ châm pháp thái độ vẫn là nghi ngờ trạng thái, chỉ có Phan lão tiên sinh tin tưởng thật có chuyện như vậy. Hắn đã từng nói, hiên viên bất tử châm sợ dĩ không thể lần nữa hiện thế, là bởi vì hiện đại thời châm cứu không có một có thể đạt tới lấy khí vận châm cảnh giới. Căn cứ kỳ cách nói, lấy khí vận châm chẳng qua là thi triển hiên viên bất tử châm điều kiện căn bản, muốn phát huy uy lực, đương kim giới y học không có một người biết. Từ trên tổng hợp lại, hiên viên bất tử châm thật có chuyện như vậy, chỉ bất quá những thứ kia điều kiện hạn chế, nhất định nó chỉ có thể trở thành tuyệt sướng. Nhưng chính là như vậy một môn được khen là tuyệt sướng chuyển kỳ châm pháp, lại xuất hiện ở một tên hoàng mao tiểu tử trong tay. Không, không thể, nhất định là tự nhìn sai, mặc dù rất tương tự, nhưng hiên viên bất tử châm châm pháp lộ số cũng không phải là cố định, khả năng chẳng qua là bắt chước châm pháp tôi, không sai, nhất định là như vậy. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, nhất danh định ngăn trở Trẩm Hoan châm cứu tiểu nhị, trực tiếp bị sóng linh khí cho đánh bay ra ngoài. Nếu như ngươi còn có một đinh điểm ý địa đức, sẽ để cho những thứ này quấy nhiễu ta chữa trị nhân, tất cả đều có ngay." Trẩm Hoan thanh âm lạnh giá giống như trời đông giá rét băng cứng, gắng gượng đâm thủng thủ Thu Tuyết lung ngực. "Tránh ra." Tiêu Thần Ilya, tiểu tử này rõ ràng cho thấy qua loa kim kim, hắn không chỉ có gây sự, còn làm nhục người chết, thật là tội không thể tha thứ, chúng ta tránh ra." Thiệu thu Tuyết đập bàn một cái. "Tử Tì thi, tìm màn cười. "Chính mình vi tôn nghiêm làm hết thảy." Tại Yến Viên bất tử trầm xuất hiện sau này, toàn đều biến thành trò cười. Thủ tịch Lý sư, thực lực của chính mình tại người trẻ tuổi này trước mặt, chỉ sợ cũng giống như là một cái tiện tay cũng có thể nghiền chết con kiến. Hết thể âm u quỷ kế, tại cường giả chân chính trước mặt, đều là con cỏ giấy. Tích Đáp đem giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống đất lúc, chấm Hoan cũng sắp một cây ngân trầm cuối cùng thu hồi. Lão nhân sắc mặt tái nhợt khôi phục hết sắc, không chỉ có như thế, tại hai tiếng ho khăn hậu, hắn còn mở mịt mở ra yến kinh. "Vãn, vãn, vãn." Người trung niên quỷ dưới đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, "Cảm ơn tiểu thần Yiye, cảm ơn tiểu thần Yiye." Nợ ân đại, đại đức tại hạ cả đời khó quên. Cứu tử phù thương là bác sĩ buồn phận. Trầm hoàn lấy tay lau một chút mồ hôi, trên mặt hắn mặc dù không có mang mặt nạ ra người, nhưng vẫn dùng một thứ gì đó tiến hành phụ trợ, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện trùng châu ngâu ngạn tổ tướng mạo. Lỗ chân lông bị bế tắc cảm giác, thật là có đủ làm người ta khó chịu. Ngoài ra, trong đầu phong loại bệnh này, vô luận trung tây y cũng không có rất tốt đem tở cứu chữa biện pháp, duy nhất có thể làm là được thay đổi sinh hoạt tập quán, cùng với thực liệu phối hợp, tiến hành phòng ngừa. Ta xem ngươi nên là nghiệp vụ hành nhân viên, có thời gian lời nói, nhiều bồi bồi lão nhân ra đi. Ta bây giờ cũng đã đồng hồ nổi tiếng đạo lý này, tượng tác lúc nào cũng có thể làm, nhưng đi cùng gia nhân số lần là có giới hạn, thiếu một lần chính là thiếu một lần. Vĩnh Viễn sẽ không trở lại người trung niên lao lao nước mắt, thần ý đi, ngài cứu cha ta cái mạng, không biết cần bao nhiêu tiền thuốc thang. Trầm Hoan giơ lên một đầu ngón tay, không nói gì, đây là hắn quản dùng thủ đoạn. 100.000, người trung niên rõ xét tính hỏi một câu, đối với hắn như vậy dân đi làm mà nói, 100.000 không tính là nhiều, cái giá này hắn vẫn là có thể tiếp nhận, hơn nữa cùng phụ thân mệnh tướng so với, 100.000 tính là gì? Không lấy một xu, ta trước khí huyết, chỉ bệnh cứu người là một ga y sư một phần. Còn nữa ngươi đã vừa mới đã trả tiền thuốc thang. Người trung niên sững sở, ta có đã đã trả tiền thuốc thang. Vâng, ba người kia khấu đầu. Người trung niên ngẩn người một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ xã hội có thể hướng cha mẹ quỷ xuống giả cũng không nhiều, huống chi là vì cha mẹ hướng người khác quỷ xuống cho miệng. Con ta hôn ta như thần, con ta tỉ như con trai của hắn thân. Cha mẹ đối với hài tử bỏ ra là nhiều nhất, không nên ôm đoán cha mẹ mình là như thế nào vô năng, bọn họ cho ngươi, khả năng đã là bọn họ có thể cho toàn bộ. Chấm hoàn lời muốn nói tiền thuốc thang, không là nam nhân tôn nghiêm, mà là con gái tâm. Đối với người trung niên như vậy yếu tử, làm sao đi tiền thuốc thang tam tự? Vào giờ phút này, bên trong nhà bệnh nhân lại cũng không có một cái dám coi thường chẩn hoàn. Triệu Thu Tuyết đối với lao nhân chứng bệnh bó tay toàn tập, chấm hoan lại tùy tiện giải quyết, kết quả thủ cao thủ thấp, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nhìn đi ra. Ta thua. Triệu Thu Tuyết hết thảy kiêu ngạo cùng tự tin, tất cả đều bị đánh nát. Hắn thua, hoàn toàn thua, vô luận là nhân phẩm, y lý đức hay lại là y thuật tự lực. Người muốn làm cái gì cứ mà miệng. Ta muốn biết hết thảy cùng quốc ý ý sẽ có quan sự tình. Chẩn hoàn thẳng thán, đây là người thắng phải có khinh thường. Tiểu Thu Tuyết trong mắt lóe lên trận trận kinh ngạc, bật thốt lên, người là Trung Y công hội nhân?" Từ Phật nhân đường đi ra sau này, Trầm Hoan biểu tình có chút phức tạp, liên quan tới quốc y y chuyện xảy ra nhi hắn không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Căn cứ Thiệu Thu Tuyết cách nói, quốc y sẽ trở thành lập cùng Minh Châu Lưu gia có quan hệ rất lớn. Cái nào Lưu gia? Chứ Lưu quân càng Lưu gia, Minh Châu còn có cái thứ nhị đảm đương nổi Lưu gia tiếng xưng hôn này họ Lưu thì tổ sao? Lưu gia không phải y dược gia tộc, tại sao phải nhúng tay Trung Y giới sự? Trầm Hoan là thế nào cũng nghĩ không thông, muốn biết, sợ rằng còn được Lưu gia tự mình đi một chuyến. Hắn đợi đi Minh Châu trước khi ý tưởng không hẹn mà hợp, chớ quên, Lưu Quân cản chuyện này còn chưa có giải quyết đây. Liên quan tới Thiệu Thu Tuyết chuyện này, Trấn Hoan cũng không có bạch việc trải qua, ít nhất nhượng hắn hiểu được một cái đạo lý, có thể đơn giản thu bạo giải quyết chuyện, tuyệt độ không muốn vòng vo. Lưu ra ở Minh Châu danh tiếng, so với Lâm gia tại Yến Kinh danh tiếng còn lớn hơn, coi như là dân chúng bình thường đều biết Lưu ra ở địa phương nào, trong nhà có mấy cái thành viên chủ yếu, thậm chí tại trên phố còn lưu truyền Lưu gia khống chế toàn bộ Minh Châu 5 10 trở lên mạch máu kinh tế. Lưu gia kiến trúc rất có Minh Châu đặc sắc thạch môn, bất quá chiếm diện tích cùng Lâm gia như thế khoa trương. Tổng thể bố trí áp dụng châu Âu liên bài thức phong cách, nhưng lại không mất đi tứ hợp viện đại trạch phong cách. Chủ nhà họ Lưu có ở đó không? Trương Hoan trực tiếp hướng về phía đứng ở cửa hai vị môn thần hộ vệ hỏi. Hai gã hộ vệ sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn là chịu hạ tính tình hỏi có thể có hẹn trước. Không có. Vậy mời hẹn trước sau đó mới đến, xin trở về đi, không có hẹn trước còn dám lớn lối như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng. Trầm Hoan cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệ bài, đặt ở trước mặt hai người, bây giờ còn cần hẹn trước sao? Ngài, ngài là quốc hoàng tổng nhân. Chương 682, tiền trạm hậu đấu chính là bổn tước đặc quyền một trong. Long, từ xưa đến nay đều là hoàng tộc tự Trưng, mà trong tay đối phương tấm lệnh bài này thượng hình rồng văn sức càng là Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long đại biểu cái gì? Đây chính là cả nước thượng loại kém nhấp nhân, quốc chủ tự Trưng. Hiện đảm nhiệm quốc chủ là một người trẻ tuổi, bởi vì còn tâm bé chưa bao giờ lại màn ảnh trước lộ diện, chỉ có mấy tờ khi còn bé hình bên ngoài truyền lưu. Người trẻ tuổi trước mắt kia, nhìn qua so với trong tin đồn quốc chủ tuổi tác lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối phương coi như không phải quốc chủ, đó cũng là cùng quốc chủ cực kỳ thân cận nhân. Từ khi quốc chủ kế vị hậu, Hoàng tộc ít có người tới Minh Châu, lần này hoàng tộc người đến Minh Châu, lão gia không chỉ không có nhận được tin tức, còn để cho đối phương chủ động tìm tới cửa. "Xin mời đi theo ta khi biết Trầm Hoan thân phận sau này." Hai gã hộ vệ thái độ trở nên cung kính vô cùng, một tên trong đó hướng dẫn Trầm Hoan nhập viện, một tên khác là điên cuồng chạy băng băng đi thông báo Lưu ra quản sự nhân. Lưu gia nội cảnh bị ngoại cảnh càng làm cho người ta thêm rung động, có thể nói sang hèn cùng hưởng, có giống như nhà giàu mới nổi tới cực điểm nạm vàng lê hoa tơ gỗ, cũng có văn nhã không mất quý khí thi ý lương đình. Trầm Hoan tại hậu phòng khách chờ không bao lâu, thì có mấy người vội vàng chạy tới cầm đầu là một gã tóc bạc hoa dâm láo giả, đỡ hắn là một gã không giận tự uy người trung niên, sau lưng hắn còn đi theo hai người trẻ tuổi. Một là lần này mục tiêu một trong, Lưu Quân Cản, một cái khác lại có nhiều chút mặt sinh, nhìn qua giống như là một cái người khiêm tốn, so với Lưu Quân Cản muốn thuận mắt nhiều. Tại Hạ Lưu Mâu, vị này là huyền tử Lưu Sán, đây là chó ngoan Lưu Quân Cản, không biết các hạ là tại hoàng tộc là chức vị gì, Lao tiên sinh làm xong giới thiệu sau này, liền bắt đầu dò xét trầm hoan thân phận. Ta cũng không phải là hoàng tộc mọi người, không dám họ Tô, quân biết nhân cũng gọi tại hạ Tô Tô, Lưu lão tiên sinh gọi ta tiểu Tô liền có thể Về phần là thân phận như thế nào, lao Tiên Sinh xem qua vật này, đại khái liền biết. Trẫm Hoan vừa nói đưa lệnh bài đưa tới. Lưu Mâu nhìn một cái, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, liền vội vàng chắp tay nói, "Thảo dân, tham kiến công gia. Người trẻ tuổi trước mắt kia, lại là quốc chủ thân phong công tử. Tô Tính, tại Hoa Hạ không tính là nhỏ tính, coi như gia tộc hiển hách có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị đóng chặt công tử nhưng là ngoại họ quý tộc lớn nhất vinh dự. nhất định sẽ tại cả nước nội đưa tới binh động, nhưng Lưu gia lại không có thu đến bất cứ tin tức gì, mà bị phong công tử, nhất định sẽ ban thưởng đất phòng, điểm này lại cũng không có, bất quá lấy lệnh bài đến xem. Cái này công tác cũng không phải là giả, vậy đối phương rất có thể là mang theo đặc biệt nhiệm vụ ngự sử. Ngự sử công tác đi lưu ra làm gì? Không có cái nào không thành là phát hiện một ít mờ ám. Chờ mọi người một thi lệ an vị sau này, Lưu Mâu nói, công gia hôm nay tới đây thảo dân lại không có nhận được thông báo, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi không biết công gia chuyến này là vì. Ta tới chỗ này là vì quốc y chi chuyện xảy ra. Trầm Hoan trực tiếp nói rõ ý đồ, hắn tịnh không nghĩ bởi vì chuyện này nhi chỉ hoan chính mình quá nhiều thời gian. Đem chuyện này giải quyết sau này, liền bắt đầu tìm Vĩ Hồn, chỉ Hoan tiếp nữa. Tô Ly Hồ Ly Tinh kia thế nào cũng phải khí cường gì đó chính mình không thể. Quốc Y thế Hội. Lưu Mâu cùng Lưu San tất cả đều là mặt đầy mê mang, tựa hồ đối với lúc này tỉnh không biết chuyện, hơn nữa nhìn biểu tình không giống như là giả bộ đi. Trầm hân nhíu mày, làm sao? Chẳng lẽ hai người các người tỉnh không biết chuyện? Cái này quả thật chưa có nghe nói qua. Lưu Mâu lắc đầu một cái. Lưu Quân Càn cùng bên người người tuổi trẻ làm nói chuyện với nhau, sau đó mở miệng nói, công gia, ngài lời muốn nói Quốc Y thì Hội ta biết, chẳng qua là không biết công gia chúng ta tuổi tác tương đối, gọi ta Tô Tô hoặc là Tiểu Tô liền có thể, không cần khách khí như vậy. Trầm Hoan tươi khoát tay nói, "Di thường khách khí, gọi ngươi tiểu tô, coi như ta dám, ông nội của ta cũng không cho phép a." Nhưng Trầm Hoan nếu nói ra, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi, nghĩ tới nghi lui, quyết định xưng Trầm Hoan vị Tô Tô. "Này mới đúng mà." Trầm Hoan trên mặt đang cười, trong lòng cũng đang cười, ngoan ngoan chất tử, thần oan, chờ lát nữa thúc thúc khen thưởng cho ngươi đừng ăn. "Ngươi nói ngươi biết Quốc Y gì chuyện xảy ra nhi?" "Ừ." Lưu Quân càng gật đầu một cái sau đó chỉ bên người người tuổi trẻ nói, "Bên cạnh ta vị này, chính là Quốc Y hội hội trưởng, Quốc Y hội cũng là hắn một tay thành lập." "Thật không?" Người tuổi trẻ cười cười Quế hướng Bắc, quốc Ilya sẽ là ta tại quân cản dưới sự giúp đỡ thành lập, làm phiền công gia tự mình tới, chẳng lẽ là trong hội có người dẫn đến một cái gì là Quế hướng Bắc lời còn chưa nói hết, chấm Hoan một cái tắt cựu vô lên bảng, toàn bộ bảng trong nháy mắt tăng giá, ngẩng ngợi. Cái bàn này là do gỗ tử đàn chế thành, chấm Hoan một cái tắt tiểu chủ hội mấy triệu, người nhà họ Lưu lúc này lại không có bất kỳ thương tiếc, chẳng qua là tại lo âu, Trầm Hoan vì sao đang nổi giận, có biện pháp hay không có thể để cho chấm Hoan bình tức lựa giận. Công gia, ngài đây là. Quế hướng Bắc coi như tình cáo, hắn 17 tuổi ngoại du học, ở nước ngoài đợi vài chục năm. Về mặt tư tưởng đối với Hoa Hạ địa phương hoàng tộc cũng không có quá lớn sợ hãi. Hừ. Trầm Hoan lạnh rên một tiếng, ngươi có thể biết trước mấy nguyệt long ý sư của Sở so Tài? Có chút nghe thấy. Vậy ngươi có thể biết long ý sư của Sở so Tài tổ chức mục đích. Cái này cũng không biết. Không biết gì? Trầm Hoan sắc mặt lạnh như băng nói, quốc chủ sở dĩ tổ chức long ý sư của Sở so Tài là vì ngự thống quốc nội trung ý y, mà căn cơ ngay tại trung y công hội, mà ngươi lại làm một mình tư lợi, khiến cho ba đại thành thị phân hội tự tạo thành vì nước y biết, có thể biết đây là ngu xuẩn dương nào hành vi. trực tiếp ném đỉnh đầu Chu Ngược lại quét hướng Bắc mọi người cũng sẽ không chạy đi yến kinh hướng quốc chủ chứng nhận, tùy tiện hắn nói thế nào, chỉ cần không phải thuyết quá khoa trương liền có thể. Mang theo mật lệnh ngự sử, hơn nữa tiền trận tử long y sư cổ so tải, lấy chân thực sự tình, nói ra nói láo, có ở đây không minh chân tướng trước, phần lớn đều sẽ chọn tin tưởng. Quét hướng Bắc lăng nửa ngày, nghi ngờ nói, theo ta được biết, trung ý ở quốc nội địa vị cũng không cao, quốc chủ tại sao đột nhiên có ngự thống trung ý ý nghĩ? Cản dỡ. Trầm Hoan quát to, loại sự tình này là có tư cách hỏi sao? Bây giờ, lập tức, lập tức cho ta giải tán quốc ý đi, lần trở lại trung ý công hội. Công gia Ngươi không cảm giác mình yêu cầu có chút quá mức bá đạo sao?" Quách Hướng Bắc cau mày nói, "Theo ta được biết, quốc nội hết thể công hội tính chất tổ chức đều là do nhân dân tự do thành lập, cùng Quan phương không có bất cứ quan hệ nào, nếu cùng Quan phương không có quan hệ, chỉ cần chúng ta không có làm ra phạm pháp sự tình, Quan Vương thì không cần các can dự. Xem ra công gia cũng không phải là rất giải chúng ta cố ý gì sẽ là cái dạng gì tính chất tồn tại." Trầm Hoan con mắt phẩy một cái, "Nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ là không tính nghe ta mệnh lệ. Ta cũng không có phạm sai lầm, cũng không cầu ở ngươi, vì sao phải nghe ngươi mệnh lệnh?" Quách Hướng Bắc rất ghét loại này bị người mệnh lệnh cảm giác, núi cao hoàng đế ở xa, Minh Châu chỗ này cũng không phải là hoàng tộc tưởng đưa tay liền có thể đưa tay địa phương. Lưu lão tiên sinh, ta nhớ ngươi có cần phải hướng hắn giải thích một chút, Ngũ Trảo Kim Long công tức lệnh bài tượng trưng cho cái gì? Trầm Hoan vừa nói, bóp một cái ở Quách Hướng Bắc cổ, Lưu lão tiên sinh nhìn qua không có thời gian, vậy thì do ta cho ngươi biết đi, Tiền Trạm Hậu Tấu chính là bổn tước đặc quyền một trong. Chương 683, Trung nhị thiếu ra Quách Hướng Bắc giận vọng. Châm Hoan vì biểu hiện gì hung hăng như vậy? Cũng là bởi vì Quách Hướng Bắc lời muốn nói núi cao hoàng đế ở xa. Hoàng tộc sức ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở yến kinh cùng trung nguyên địa khu, ở Minh Châu đẳng địa cũng không có quá lớn sức thuyết phục, cho nên hắn không chỉ có muốn biểu hiện cương thế, còn phải đạt tới chân chính trên ý nghĩa cương thế. Công ra, Thiết Mạc độc thủ. Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, bên trong nhà tất cả mọi người đều không có dự liệu được Trầm Hoan sẽ làm ra như vậy cử động. Quách Hướng Bắc không phải người nhà họ Lưu, nhưng là người Quách gia. Quách gia đã từng địa vị giống như hiện giờ Lưu gia như thế, nếu không phải thiên ý chơi người, Lưu gia vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành Minh Châu đệ nhất gia. Mà Lưu ra mặc dù có thể trở thành Minh Châu đệ nhất gia tộc, cùng Quách gia chán nản trước khi ra sức trợ giúp tội không quan hệ. Người nhà họ Lưu vẫn tương đối trọng tình cảm, nếu không Lưu Quân Cẩn cũng sẽ không bởi vì Quách Hướng Bắc một câu nói, liền khiến cho dùng nhiều như vậy tài lực đi trợ giúp Quách Hướng Bắc thành lập quốc y đi biết. Hừ. Chấm Hoan đương nhiên sẽ không thật động thủ giết người, Lưu ra ở Minh Châu là đại tộc, sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên sẽ chuyển tới quốc chủ trong lỗ tai, nếu là để người ta biết hắn lạm dụng tư quyền, bao nhiêu sẽ tới một ít không cần thiết phiền toái. Họ khan một cái Quách Hướng Bắc cũng không ní tới, vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa cung gia, hội trong phút chốc trở nên như thế nhẹ cường thế đang bị chấm Hoan bóp cổ trước mắt, hắn liền cảm nhận cái chết đến. Công gia chớn nên tức giận, hướng Bắc mới vừa từ nước ngoài trở lại, đối với vụ quốc nội tình hình không luận giải, cho nên mới làm ra như vậy vô lý cử động, còn xin ngài thứ lỗi." Chấm Hoan hoạt động cổ tay nói, "Đây không phải là hắn chẳng phân biệt được tôn ti lý do. Hôm nay ta không giết hắn, là cho các người lưu ra mặt mũi." Hừ. Lưu Mâu đại thở phào, chấm Hoan nói như vậy, tương đương với ngầm thừa nhận bỏ qua cho Quách Hướng Bắc. "Xin bất giận, xin bất giận." Bây giờ tình cảnh nhìn cực kỳ tức cười, ông lão hướng một người trẻ tuổi không ngừng bồi tội lấy lòng. Hơn nữa lao nhân này hay lại là Minh Châu nhà giàu nhất. Công ra, thật ra thì ngài hoàn toàn không cần phải tức giận lúc này, lời nói ít nhất Lưu Sản bỗng nhiên mở miệng, người xem, quốc chủ tướng mục tiêu đặt ở Trung Y công hội, không phải là vì đó tại dân gian sức ảnh hưởng. Thượng bác quốc y dị hội mặc dù vừa mới thành lập, nhưng tiềm lực vô hạ, ngài sao không thay đổi trọng tâm, tướng quốc y dị hội làm thành nâng đỡ mục tiêu, sau đó tóm thâu Trung Y công hội đây. Trung Y công hội trụ sở chính thiết lập ở Thiên Đô, ngài nói tới nói lui, bảo đảm so với ở Minh Châu tác dụng. Nếu như sự thật chân tướng trầm hoàn quyết như vậy, làm như vậy quả thật có thể, nhưng vấn đề là Thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, ta ở Minh Châu nói chuyện tiểu không hữu hiểu hiệu đúng không? Lưu Sáng được Xưng yên lặng là vàng, cũng là bởi vì hắn một loại không nói lời nào, nhưng chỉ cần vừa nói liền có thể tướng giải quyết vấn đề, nhưng lần này quy tắc lại bị phá vỡ. Công gia, quyền tử tuyệt không phải cái ý này, chẳng qua là được. Trầm Hoan vung tay lên, hướng về phía quét hướng bác hỏi giải tán quốc ý Li biết, lần nữa gia nhập Trung Y công hội, đối với cái này một chút, ngươi có ý kiến gì hay không? Có. Được, rất tốt. Ha Trầm Hoan cười lớn xoay người hướng môn đi ra ngoài. Vô luận người nhà họ Lưu làm gì giữ lại đều không năng bắt hắn cho lưu lại. Đùa, hắn chẳng qua là đang ngồi xạo lên mà thôi, lại không làm được cái gì chuyện tầm nhi, cùng với lưu lại tác kiện, còn không bằng lấy loại này tức giận mà cười tư thái rời đi. Tối thiểu có thể cho quét hướng bắc mọi người trong lòng, lưu lại không nhỏ sợ hãi. Hướng bắc, ngươi lần này quá xung động. Lưu Mâu những lời này không có bất kỳ trách cứ ý tứ, càng nhiều là một loại chỉ điểm. Quét hướng bắc lắc đầu một cái, Hoa Hạ đang hướng về quốc tế hóa phát triển, hoàn tục sức ảnh hưởng đã sớm kém xa trước đây, ta căn bản không cần sợ hãi. Vấn đề là, ngươi biểu hiện quá mức cứng quyết, cứng quá dễ gãy, bất kể nói thế nào Bây giờ hoàng tộc vẫn là hoa hạ long đầu, đối nghịch với bọn họ, hơn phân nửa sẽ không có kết quả tử tế. Quách Hướng Bắc nhìn trầm Hoan rợi đi phương hướng, khít sâu một cái, đa tạ Lưu ra ra chỉ điểm, sau này hướng bắt làm việc hội cẩn thận một chút. Thử! Hoan tộc, chính mình mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, từ phòng thí nghiệm kia trong mang ra ngoài đồ vật nếu là nghiên cứu thành công, chớ nói hoàng tộc coi như là đương kim quốc chủ cũng phải quỷ xuống cầu ta. tô, tô công tất sao? Số nợ này, lão tử ghi nhớ. Trầm Hoan tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, ban đêm hạ xuống hậu, hắn liền lần nữa trở lại Lưu gia, bất quá lần này không phải quang minh chính đi vào mà lả lén lén lút lút chạy vào đi. Lưu Quân Càn bên trong căn phòng, quay hướng Bắc đang ở đối với Lưu Quân Càn hỏi mỗ một số chuyện, Quân Càn ngươi đi yến kinh, đối với trung ý công hội giải bao nhiêu? Lưu Quân Càn bất đắc dĩ cười cười, hướng Bắc ca, không nói rằng ngươi, đối với trung ý công hội, ta cũng không hiểu. Quay hướng Bắc đáp một tiếng, không có lại cái đề tài này nói tiếp, đúng, ta nhớ được ngươi lần này yến kinh chuyến đi là vì một cô gái, kết quả như thế nào đây? Không đề cập tới chuyện này cũng còn khá, nhắc tới chuyện này, Lưu Quân Càn biểu tình lập tức khó xem, nếu không phải là bởi vì có người làm loạn, hiện tại nữ nhân kia đã sớm tại ta dưới khố gì? gì? Đáng chết không tiếp Chuyện gì xảy ra? Còn không phải là bởi vì toán, những thứ này không vui chuyện, ta đừng nói. lưu quân cản khoát khoát tay, hiếu kỳ hỏi hướng bác ca, nói thật, ta đối với ngươi thành lập quốc y thì chuyện xảy ra nhi một mực thật tò mò. Ta nhớ được ngươi xuất ngoại du học học là sinh vật công trình, làm sao sau khi về nước lại bắt đầu trong tay y vương mặt sự tình. Cái vấn đề này Trầm Hoan cũng rất muốn biết, liền tạm thời bỏ đi hiện thân ý nghĩ. Phải biết, nhân đều có chủng tiện khuyết điểm, giống như người trong thành ăn rau cụ như thế Tại nông thôn xem ra cái loại này rác dưới một vật có cái gì tốt ăn, nhưng đối với người trong thành mà nói, đó chính là thiên nhiên không ô nhiễm tư tốt, chúng ý cũng giống như vậy, tại nước nhà nội không nhìn ra cái gì lợi ích, nhưng một khi mở rộng đến thế giới thì sẽ sinh ra không nhỏ sức ảnh hưởng. Quách hướng Bắc Mê chi tự tin nói, đến lúc đó chúng ta lấy được kim tiền sẽ giống như máy in như thế, liên tục không ngừng. Trầm Hoan còn tưởng rằng đối phương có cao kiến gì, không nghĩ tới kỳ ngôn luận thật là cùng ngu đần không có khác nhau. Trung Y bước vào quốc tế thị sẽ trở thành hấp kim vũ khí sắc bén. Nếu thật là như vậy, trong nghề thương nhân sớm liền bắt đầu hành động, làm sao đến phiên ngươi? Xem ra quốc Ilya sẽ trở thành lập, Tịnh không có gì đặc thù mục đích, chẳng qua là một cái chung hai chán nạn thiếu ra, tại đại gia tộc dưới sự giúp đỡ. Tương phép quật khởi a nghĩ được như vậy, trầm hoan trong mắt hồng quang chợt lóe, liền rời đi lưu quần cản căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, lưu ra hộ vệ liền bắt đầu nghị luận, tối hôm qua lưu quân cản cùng Quách Hướng Bắc lẫn nhau hậu môn hoa nợ công thủ nhất thể lời đồn đái, nghe nói lưu quân cản còn mang thai. Bây giờ ba chuyện lớn đã giải quyết hai món, tiếp theo chính là một chuyện cuối cùng tìm vĩ hồn. Hồ Ly Tinh, ngươi đến cùng có hay không cảm ứng? Nhanh từ khi đến Minh Châu sau này, Tô Ly vẫn tại tìm kiếm mình vĩ hồn tung tích, nhưng vẫn không có tin tức gì. So sánh Trầm Hoan nàng cái này vĩ hồn chủ nhân càng nóng nảy, không phải là không có chứ? Trầm Hoan nghĩ đến một loại khả năng, chỉ sợ là thực sự Tô Ly đang nói, dỗng nhiên sững sờ, cảm ứng được. Ở đâu? Hình như là ngươi ngày hôm qua đi qua cái đó lưu ra. Cái gì? Tương đã ăn, rất thơm thuần máu chó, tốt, hưởng thọ 18 tuổi. Chương 684, điên đạo sĩ chuyên nhân. Ngươi chắc chắn không có tính sai. Trầm Hoan có chút hoài nghi, có phải hay không Tô Ly phán đoán lại bị lỗi, dù sao nàng cảm ứng phần lớn thời gian cũng không có tinh chuẩn qua thứ nữa, ngày hôm qua khoảng cách lưu ra gần như vậy, nàng đều không có cảm ứng được, hôm nay ngược lại tại trong tiểu điểm cảm ứng được lưu ra tồn tại vĩ hồn huyết ngọc, bản thân liền là một món rất chuyện kỳ quái. Tô Ly đối với chính mình cảm ứng cũng không dám bảo đảm, trên sự cảm ứng là như vậy, cụ thể ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy có khả năng rất lớn, ngươi còn nhớ hay không đến lưu quân cản trên người tiểu tử kia hồn thể song hộ pháp bảo. Cái này pháp bảo trầm hoan đánh chết cũng sẽ không quên, cũng là bởi vì nó tồn tại, mới để cho hắn không có thể sửa trị lưu quân càn, tối hôm qua mặc dù có thể trả thù thành công, hay là bởi vì có quét hướng bắt người bình thường này tại, nếu như quét hướng bắt không ở cái kia nhiều chút thủ đoạn nhỏ như cũng không có biện pháp triệt triển. Nếu đối phương có pháp bảo trong người, như vậy có huyết ngọc loại vật kiện cũng sẽ không kỳ quái. Tô Ly phán đoán căn cứ ở nơi này, bất quá đây chỉ là vô căn cứ suy đoán. Đi Minh Châu cũng không thể tới uổng, trải qua một phen sau khi tự hỏi, Trầm Hoan vẫn là quyết định đến lưu ra đi một chuyến. Lưu ra? Lúc này quét hướng Bắc đang bị cột vào trên lễ, không ngừng dùng, rằng, lưu tốc, ta thật không có bị quỷ nhập vào người, hơn nữa trên cái thế giới này căn bản không có quỷ được chứ. Không phải quỷ nhập vào người, lại làm ra cái loại này nghe rợn cả người sự tình. Đó chính là tinh thần loại tà bệnh, nhưng mỗi sáng thời điểm, bọn họ đã tìm người xem qua, quét hướng bắc đầu góc không có bất cứ vấn đề gì. Mà quét hướng bắc lại không có gì đặc thù yêu thích, cũng chỉ có thể dùng huyền học phương diện để giải thích. Lưu lão gia tử rất si mê huyền học thuật pháp, đối với lần này rất tin không nghi ngờ, Lưu Quân Cản trên người hộ thân pháp bảo chính là hắn tại pháp sư nơi đó cầu. Đối mặt quét hướng bắc rẽ rủa, người nhà họ Lưu lựa chọn không thèm chú ý đến, Lưu lão gia tử hướng về phía đang quan sát quét hướng đạo sĩ hỏi đại sư, hướng bắc đến tọt cùng là đến cái gì đồ bận. Hắn là biết mị hoặc hồ ly tinh nhất Lưu đạo sĩ đi trở về pháp đài, hướng về phía mọi người nói, ta làm phép trong quá trình, không hy vọng thụ đến bất kỳ quái rầy nào. Minh bạch, minh bạch. Đối mặt cái lao đạo sĩ này, người nhà họ Lưu thái độ so với đối mặt trầm hoan cái này trên danh nghĩa công tức còn phải cung kính. Lao đạo sĩ nhặt lên trên pháp đài phù lục, một tay thủ nghị kiếm quyết nhượn phù lục tự cháy, một tay kia trùng dính nhiều chút trên đài trong chén thanh thủy. Tại hắn đạn chỉ tướng thủy rơi vãi đang cháy trên bữa chú lúc, thế lựa trong nháy mắt gia tăng, giống như tạp kỹ nhân phun lửa trộn lửa bịp một dạng nhưng lửa này nhưng là màu xanh. Cứu, cứu mạng a ba cái hướng bắc phát ra một trận gào thét bi thương, bị nhanh mạnh thế lửa cắn ướt. Đối mặt như vậy tình cảnh, người nhà họ Lưu không nói một lời, thậm chí trên mặt liền một chút lo lắng cũng không có, mà tình cảnh như vậy vừa vặn bị Lèn Lén lén vào đi trầm Hoan thấy. Lưu Vân Phi thuật dịch dung quả thật rất lợi hại, nhưng duy nhất tệ đoạn chính là tạm thời, chỉ cần rửa mặt nên cái gì đều không, cho nên trầm Hoan đặc biệt mua thân liên mu áo lót, thuận tiện đeo lên cổ trắng, đem chính mình che giấu nghiêm nghiêm thật, thật. Ngược lại khí trời có hay không nóng bức, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chơi đùa lớn như vậy, người nhà họ Lưu đều không phản ứng, xem ra bọn họ đối với cái lão đạo sĩ này rất là tín nhiệm. Cái lão đạo sĩ này có bản lĩnh thật sự trong người, cảnh giới có chút mơ hồ, hẳn giống như ngươi là buôn mờ cảnh. Đây là Toli, lần đầu tiên trừ đồ đạo giả nhóm cao thủ ngoại, duy nhất không nhìn đầu nhân, hơn nữa cái lao đạo sĩ này cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ngọn lửa màu xanh sau khi biến mất, quét hướng Bắc không phát hiện chút tổn hao nào, tựa hồ căn bản không có trải qua liệt diễm tiêu đốt. Trầm Hoan không có thời gian quan tâm những thứ này, hướng về phía Toli hỏi "Bây giờ chúng ta đã tại lưu ra, ngươi có thể hay không cảm ứng được vĩ hồn mảnh ngọn vị trí cụ thể?" "อยู่ ở phụ đây." "Ở phụ đây." Trầm Hoan ngẩn người một chút, theo bản năng nói Chẳng lẽ tại cái lao đạo sĩ kia trên người chứ? Hắn này vừa mới dứt lời, lao đạo sĩ liền xoay người, hắn lưng đeo kiếm gỗ đào kiếm tuệ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thoáng qua một vẻ hùng quang. chửi thêm một tiếng, huyết Ngọc thật đúng là ở trên người hắn. Trầm Hoan có chút không lời nói. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng lầm bầm đến, cảm giác quen thuộc lao đạo sĩ. huyết Ngọc trong người. Đang nói, nàng trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vài kinh ngạc, hắn là điên đạo sĩ chuyên nhân. Tô Ly là bị nhất danh điên đạo sĩ sợ ấn, đây là đang nhận biết chi sơ thì phải biết tin tức, hơn nữa có lẽ là thời điểm, nàng liền có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Mà đây chính là nàng Kinh Ngạ Phương, căn cứ cảm ứng, điên đạo sĩ truyền nhân chỉ có truy tinh cảnh giới, hơn nữa một mực đợi tại tục xuyên mộ tòa thâm sơn nội chưa từng di động. Nhưng vừa mới tại cảm ứng lúc, đối phương cảnh giới đã biến thành buôn một cảnh, hơn nữa đang ở phụ cận. Ngươi không phải nói đối phương một mực ở tục xuyên đấy ư, làm sao sẽ chạy đến Minh Châu đi? Ngươi ngươi sẽ không phải là lại lầm chứ? Tuyệt đối không sai, ta cảm ứng rất thanh đây là, phân thân khôi lỗi thuật. Phân thân khôi lỗi thuật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa phân thân, mà là đem chính mình một luồng thức thả vào vật chất thượng, từ đó đạt tới lăn lộn hào nghe nhìn mục đích. Nỗ thoát thai tử vang danh đạo tu giới nhất thời nghịch thiên thuật pháp đẩy trời vượt biển. Đã từng có vị đạo tu sắp phi thăng, nhưng lại không nghĩ vứt bỏ chính mình đạo lữ, liền sáng tạo ra cái này thuật pháp, dùng để né tránh phi thăng lúc tiên tiếp. Độ kiếp là phi thăng phải việc trải qua một cái giai đoạn, không có trời lôi rèn luyện, tự không cách nào việc trải qua thuế phạm quá trình này, thì cũng không cách nào chân chính trên ý nghĩa trở thành tiên nhân. Nhưng tiên đạo hàng xương, loại này chui chỗ sơ hở hành vi, ắt phải phải trả giá thật lớn, về phần cái giá này chính là cả đời không cách nào thành tiên, những nhu toán lần nữa phi thăng, liền trải qua phi tiên cảnh viên mãn lúc mới phải trải qua cửu tiếp đang không có việc trải qua trước khi thiên lôi giàn luyện, cửu cửu thiên kiếp có thể nói tất phải giới khí, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ ở trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Không biết là biểu tử vô tình, hay lại là người đa tình muốn bị vô tình thương. Vị tiên bối này đạo lư sắp tới tướng phi thăng đang lúc, cũng không có lựa chọn giống như hắn con đường, mà là lựa chọn độ kiếp phi thăng. Cuối cùng si tình hắn, vì đi theo đạo lư bước chân, lấy mệnh tướng đánh cược cưỡng ép độ kiếp, kết quả dĩ nhiên là thất bại. Đến đây man thiên quá hải truyền kỳ biến mất không thấy gì nữa, lấy là vì né tránh cường truy lùng sáng tạo phân thân khôi lôi Xem ra đối phương đã sớm tính đúng. Ta sẽ pha ấn mà ra, mới lựa chọn dùng loại phương pháp này đi đối phó ta." Tô Ly ác cắn răng nghiến lợi, "Tiểu hoàng tử, chúng ta rút lui." Thực lực đối phương mơ hồ không rõ, rất có thể cũng là sử dụng nào đó man tiên quá hải thuật pháp, dưới tình huống này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể Tolias mới vừa nói xong, liền phát hiện Trầm Hoan đã sớm không tại bên cạnh mình. Nhìn chọn xuất hiện ở lão đạo sĩ sau lưng Trầm Hoan, Tolias không nhịn được mà to, "Cái người điên này, thật là muốn chọc giận tử ta mới hài lòng." Chương 685, không cùng tần suất phát bảo. thân pháp không bằng Liễu Vân Phi đã là trước khi truyện, bây giờ lấy thực lực của hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt từ lao đạo sĩ trên người lấy đi huyết ngọc, hơn nữa không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tô Lý thuyết, lão đạo sĩ là buôn mờ cảnh, nhưng cụ thể ở đâu cái giai đoạn lại không thấy rõ. Bây giờ chấm Hoan là tiên nhãn cùng nhục thân đồng thời bốn nguyệt, song nguyệt cấp tu sĩ, tại đồng đẳng cấp chúng có thể nói vô địch, cho nên hắn có lòng tin, mình có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành hết thể các thứ này. Nhưng là trên thực tế nhưng là một chuyện khác, cơ hội tại hắn dùng linh hồ bộ hiện thân chớp mắt, lão đạo sĩ liền biến mất không thấy gì nữa. Buôn cảnh tu sĩ chỉ dựa vào thực lực bản thân, không làm được đột nhiên biến mất mất độ, hắn hẳn tại sớm có chuẩn bị dưới tình huống thì chuyện chữ nào đó thuyết pháp. Người hồ yêu ca, quả nhiên sông pha phong lớn, lao đạo sĩ xuất hiện lần nữa, đã trong tay kiếm gỗ đảo, hiện ra chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trấn Hoan bởi vì không thể thuận lợi, xuất hiện chốc lát thất thần, khiến cho Lưu ra Nội tất cả mọi người đều thấy hắn, bất quá cũng còn khá cả người trên giới khỏa tương đối kính, Lưu Quân càng nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn. Hồ yêu. Nghe một chút lao đạo sĩ xưng hô này, người nhà họ Lưu thoáng cái tiểu vỡ tổ. Chớ quên, vừa rồi lão đạo sĩ mới nói qua, Quế hướng Bắc Sở Dĩ sẽ làm ra những thứ kia không nhân đạo sự tình, chính là bị hồ ly tinh mị hoặc. Tại chỗ Có thể không người nào nguyện ý làm người kế tiếp Quách Hướng Bắc, canh không muốn làm người kế tiếp Lưu Quân Cản. Đạo trưởng, còn lại tiểu giao cho ngươi." Lưu Mâu hô to một tiếng, nhượng Lưu Sán đỡ hắn nhanh nhanh rời đi. Lưu Quân Cản vốn cũng muốn đi, tuy nhiên lại bị Quách Hướng Bắc dùng miệng cắn áo quần, "Biệt, biệt ném ta xuống." Vô luận lao đạo sĩ ngọn lửa màu xanh, hay lại là Trầm Hoan thuật quỷ nhập thần, đều đối với hắn tam quan sinh ra cự đại đánh bảo. Đây không phải là một cái khoa học trên hết nguyên đại sao? Không, không đúng, chính mình liều mạng trộm được đồ vật, nói đúng ra cũng đã vượt qua khoa học kỹ thuật phạm vi, đáng chết. Ta cho là chỉ có cái tổ chức kia mới có thể cất ở đây dạng biến thái, không nghĩ tới Hoa Hạ cũng tồn tại. Ta không thể chết được, ta còn muốn nhượng Quách gia lần nữa trở thành Minh Châu không. Là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc. Hoàng tộc năm đó đối với chúng ta Quách ra làm những chuyện kia, tại ta kế hoạch thành công sau này, còn phải thập bội trả lại, ta không thể chết được ở loại địa phương này, không thể. Lưu Quân càng gặp gỡ tối hôm qua sự tình hậu, tinh thần cùng nhục thân trên đều bị cực lớn đánh bảo, bây giờ quét hướng bắc lại làm ra như vậy cử động, lần nữa chạm được hắn thần kinh. Dẫn hắn đi, Bần đạo đã nói qua, chứ hắn những hành vi kia, hoàn toàn là bởi vì trung hồ yêu mị hoặc chi thuật cũng bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào lão đạo sĩ vừa nói, một bên cơ muốn một chút trong tay kiếm gỗ đào, tại lấy kiếm khi chặt đứt quét hướng bắt trên người sợi dây đồng thời, kiếm gỗ đào cũng bắt đầu rơi xuống mặt gỗ, lộ ra bộ mặt thật. Thấy thanh kiếm máu đỏ trường kiếm dáng vẻ, Tô Ly cảm giác mình cả cái linh hồn đều run dậy, thanh kiếm này chính là năm đó đưa nàng chém chết phong ấn trường kiếm. Thân kiếm xích hồng, cũng không phải là bởi vì do xích sắt chế tạo, mà là huyết dịch thấm vào đến kiếm thể, đơn giản mà nói, đây là một cái bởi vì sát nghiệp quá nhiều mà đào tạo, tạo nên huyết kiếm. Năm đó điên đạo sĩ trong tay sở cầm trường kiếm, cũng không là thần binh lợi khí gì tràng qua là đứng đầy đường hàng bình thường, nhưng đến điên đạo sĩ cái cảnh giới kia, sử dụng binh khi gì đã không trọng yếu nữa. Gặp yêu gần trạm đây cũng là điên đạo sĩ phong cách hành sự, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lao đạo sĩ đều lái như vậy khẩu, Lưu Quân Cẩn cũng chỉ có thể cắn răng làm theo. Chờ đến sân nhỏ nhân đều sau khi rời đi, lao đạo sĩ đại thở phào, Hồ Yêu, chịu chết đi. Ngôn Lạc, hắn liền bay người về phía trầm Hoan lồng ngực đâm tới, không thiên vị, nhắm chính giữa vị trí. Đây là đệ nhất đệ nhất truyền xuống tổ huấn, Hồ Yêu quỹ kế đa đoan, tâm công bên trái cũng không bên phải mà ở chính giữa. Tưởng muốn trảm sát Hồ Yêu, thì nhất định phải trảm kỳ tâm phách. Nhìn như đơn giản một món, nhưng là hồn thể song công cực hạn một kiếm. Màu tránh ra. Năm đó thâm ăn rồi lần này thua thiệt Tô Ly, liên đội vàng hét lớn nhắc nhở Trẩm Hoan, cũng vừa lúc đó, lao đạo sĩ rốt cuộc chú ý tới Trầm Hoan bên người Tô Ly. Hồ yêu ở nơi nào? Ta đây thích người là trệ. Trầm Hoan đôi mắt hồng quang chợt lóe, ngay sau đó một cái vô tướng long quyển trực tiếp đánh ra. Hắn đem chính mình bọc kín như vậy, là vì giấu giếm thân phận, nếu là vì giấu giếm thân phận, lại không thể bộc lộ ra chính mình là bại thầy. Đại đế truyền cho hắn những thần kia thông, hiện thế cơ hồ không người biết sử dụng, thiên huyễn mục tiêu lại quá mức rõ ràng. Cho nên vô tướng long quyền là lựa chọn tốt nhất. Đối phương hơn một nghĩ, nói không chừng liền nghĩ đến long gia trên người, hơn nữa đối phương thân là đạo tu, đối với võ giả vũ khí bộ sách võ thuật cũng không nhất định rõ ràng. Trầm Hoan ý tưởng cố nhiên là tốt, nhưng đối phương tặng cho Lưu Quân Càn pháp bảo đều có thể đạt tới hồn thể song hộ hiệu quả, bản thân hắn mang theo tự nhiên càng thêm lợi hại. Chứ hồn thể song hộ trở ra, lão đạo sĩ trên người pháp bảo vẫn còn có bắn ngược công hiệu. Trầm Hoan vốn muốn hạn chế đối phương hành động, nhưng cuối cùng hạn chế lại là mình. Đáng chết. Không phải nói từ khi đạo kiếp ba ngày hậu, Vô luận là tài nguyên tu luyện hay lại là pháp bảo thần binh đều tiến vào một loại trạng thái khô kiệt sao? Làm sao lao đạo sĩ này trên người có nhiều như vậy kỳ quái đồ? Nói đúng ra, đây là chấm hoan lần đầu tiên cùng pháp bảo vật như vậy giao thiệp với, cho nên khắp nơi đều thuộc về một loại trạng thái bị động. Đinh. Thời khắc mấu chốt, Tô Ly tướng hai móng thần hóa, chặn lại lao đạo sĩ công kích, trả giá thật lớn chính là hai tay tàn phế. Máu trường kiếm màu đỏ, chém giết quá nhiều yêu ma quỷ quái, phía trên góc nhà sát khí, cơ hồ là trong thiên địa toàn bộ yêu ma tinh. Đến lúc này, chấm hoan cũng không để ý giấu giếm thân phận, trực tiếp triệu hồi ra Hãn Phách hồi kích. Đinh đinh đinh mấy tiếng binh khí tiếp nhận tiếng vang lên hậu, lão đạo sĩ từ thượng phong chuyển thành hạ phong, hơn nữa trong mắt tràn đầy kinh dị, điều này sao có thể? Trường kiếm màu đỏ ngầm là tổ sư gia Lưu Hạ Pháp bảo một trong, trừ tiên khí cấp bậc thần minh, căn bản không khả năng có binh khí cùng kỳ tranh phong đoạn duệ, nhưng trước mắt cái này hồ yêu đồng đảng binh khí, biểu hiện so với trường kiếm màu đỏ ngầm thế mạnh hơn. Chẳng lẽ là tiên khí? Không thể, từ khi đạo kiếp nhật đi qua, trừ chúng ta nhất mạch đơn truyền chém yêu môn trở ra, cơ hồ toàn bộ đạo tu thánh đều không có để lại nửa giàn pháp bảo, đối phương làm sao có thể sẽ có tiên khí cấp bậc binh khí? Lão đạo sĩ suy nghĩ một bên chuyển động, vừa lấy ra phủ lục linh địch, tại khẩu quyết nghiệm độc hạ, những đỗ chú này rối rít hóa thành phong nhận hỏa cầu loại D giai ngũ linh thuật pháp, vãi trần hoan cuồng loạn tạc đứng lên. Chút tai mọn. Trần hoan lạnh rên một tiếng, thu hồi hàn phách, vô số lôi hồ, thủy tiễn chờ D giai thuật pháp từ trường giữa tỏa ra. Ngũ linh thuật pháp. Đối phương chẳng lẽ là chụp nhật cảnh cao thủ, lão đạo sĩ nghĩ đến nghĩ được như vậy, cắn răng một cái, lấy tay thoát đi đà bảo, từ trong ngực xuất ra một chiếc gương, đây là ngươi bộ ta. Chương 686, hoa tử, chờ một chút. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Từ trở thành chém yêu môn đệ tử một khắc kia trở đi, lao đạo sĩ tựu nhất định phải đối mặt cùng Hồ Yêu Liễu mạng tranh đấu. Căn cứ chém yêu lục đi lại, Hồ Yêu chẳng qua là tổ sư ra điên đạo nhân sợ là ngàn vạn yêu ma trong đó một cái, thực lực không tính là mạnh mẽ nhất, thế lực sau lưng cũng không phải cường đại nhất, nhưng lại thiên về chính là như vậy một cái không có tiếng tâm gì tiểu yêu, cho đến tổ sư ra trước khi chết đều nhớ. Đã từng có đệ tử hỏi tham qua tổ sư ra, nếu nói nó là kẻ gây họa, vậy tại sao không chém chết cái thai hoạ này, mà là lựa chọn phòng ẩn. Nhưng cái vấn đề này cuối cùng không có câu trả lời, điên đạo nhân chẳng qua là không sợ người khác làm phiền gia phó như có một ngày, Hồ Yêu lần nữa đi ra làm loạn, vô luận như thế nào đều phải giết nàng, dùng hắn truyền lại kinh tâm một tiếng. Vị này cả ngày lời nói điên khủng, lệ khí hoành sinh tổ sư ra, tựa hồ đã sớm dự liệu được đạo kiếp nhập xuất hiện, cho nên lưu lại số lớn pháp bảo. Lão đạo sĩ sở dĩ sử dụng phân thân khôi lôi thuật, một là vì quấy nhiễu Hồ Yêu sau khi tỉnh dậy phản đoán, cái thứ hai là vì bảo vệ tổ sư ra lưu lại những bảo bối này. Có thể nói như vậy, đặt ở đạo tu hương thịnh niên đại, này nhiều chút lấy các thứ gia chẳng qua là đang bình thường bất quá mặt hàng, nhưng ở đạo kiếp nhập đi qua niên đại, mỗi một món pháp bảo đều có thể xem thành nghịch thiên thần khí. Hắn bây giờ sở lấy ra, tên là cái lồng yêu kính, danh như ý nghĩa, chính là dùng để vây khốn yêu ma pháp khí, đồng thời còn kiêm bị đến phản xạ thuật pháp năng lực. Nhìn trước mắt những thứ này lộn trở lại ngũ linh thuật pháp, chấm Hoan liền vội vàng đạp khởi thất tinh bộ bay vọt tại giữa không chúng, sau đó tướng thiên huyền hóa thành nó, bắn ra nỗ tiến chuẩn bị hủy kia làm cho mình nhức đầu không rắc gương. Đáng tiếc là, những thứ này nổ tiến cùng những cái này ngũ linh thuật pháp như thế, tất cả đều bị bắn ngược trở về. Đang không có khí hồn trước khi, toàn bộ binh khí đều là hư thể, nói cách khác, chính là do cường độ linh khí mà huyền hóa ra linh thể, từ trình độ nào đó mà nói, không có khí hồn nổ tiến cùng ngũ linh thuật pháp tịnh không có bất kỳ tính thực chất khác nhau. Dài một cấp, một cấp mạnh, nếu nó không có biện pháp thuận lợi, Trầm Hoan liền đổi thành long thủ song đầu thương, chuẩn bị mượn thủ trưởng ưu thế, đâm rách mặt này đáng ghét gương. Ken lão đạo sĩ một tay cầm cái lồng yêu kính, một tay lấy trường kiếm màu đỏ ngắm ngán cản, hai người thực lực không kém nhiều, cộng thêm có pháp bảo hộ thể, thiên nhãn mang đến ưu thế cũng biến mất hết sạch. Duy nhất có thể bằng vào, cũng chỉ có sức mạnh thân thể cùng với sự linh hoạt. Tại liên tục không ngừng cứng đối cứng chính giữa, lão đạo sĩ rất nhanh liền không được, xoay người tưởng muốn trốn khỏi. Có thể Trầm Hoan lại không bỏ qua cho ý hắn, cầm trong tay long thủ song đầu thương, Hóa thành chiến lươi hái chẳng hồn, Lôi Du nhã độ con đánh nát lao đạo sĩ trong tay cái lồng yêu kính. Bá nhìn bị cắt đứt áo quần, lão đạo sĩ lưu đầu đầy mồ hôi, đối phương cái này vũ khí lại có thể không nhìn pháp bảo hộ thể chức năng. Thật ra thì tại Trầm Hoan kinh ngạc lão đạo sĩ trên người tại sao có nhiều như vậy pháp bảo thời điểm, lao đạo sĩ nội tâm giống vậy hết sức kinh ngạc, tại sao trong tay đối phương hội có nhiều như vậy thần binh lợi khí. Xem ra chúng ta nơi này một ít pháp bảo đối với Tây phương ma thú mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trầm Hoan tại phát hiện chiến rượu dụng hầu, không có ý định đổi lại những binh khí khác, mặc dù loại này cự đại lươi hắn sử dụng cũng không phải là cố gắng hết sức thói quen. Trên người của ngươi phát ra rõ ràng là nhân loại khí tức, vì sao phải cùng hồ yêu ca làm bạn?" Lao đạo sĩ tại vừa nói, lần nữa đưa tay mỏ vào trong lòng, tựa hồ là tưởng tìm kiếm tân pháp bảo. Trầm Hoan không có bởi vì hắn chất vấn mà dừng tay, một bên công kích, vừa nói, "Yêu thì như thế nào, nhân thì như thế nào? Chỉ cần là bằng hữu ta, bất kể đối phương xuất thân làm sao, địa vị làm sao, chủng tộc làm sao, ta đều hội một giúp tới cùng." Lần này, Trầm Hoan suýt nữa chém xuống lão đạo sĩ cánh tay, đem phong ấn hồn huyết ngọc ra, "Ta tha cho ngươi khỏi chết." ngươi mặc dù lợi hại, nhưng lại còn không có sát bẩn đạo bạn lĩnh, lao đạo sĩ lại lấy ra một tấm hử, bất quá đạo phụ lục này nhìn qua so với bữa chú bình thường lớn hơn nhiều gấp ba, hơn nữa tờ giấy màu sắc cũng có chỗ bất đồng, cấp cấp như luật lệnh, đệ tử thụ nạn, xin mời tổ sư ra hạ xuống. Là Triệu Hoán Thần hồn phù lục, tiểu hoan tử, chạy mau. Cho dù không cần Tô Ly nhắc nhở, chấm Hoan cũng cảm nhận được đối phương cường đại, cho nên không nói hai lời, nghiêng đầu chính là chạy. Đánh thắng được tự nhiên muốn giả bộ, không đánh lại dĩ nhiên phải chạy, chẳng lẽ ở lại chờ tử. Chạy. Các người một cái cũng chạy không thoát gốc, lão đạo sĩ thuyết xong lời này, liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tơ phù lục này là điên đạo nhân trước khi chết lưu lại cường đại nhất phù lục, hậu nhân đệ tử có thể bằng vào chu ngữ, thông qua phù lục làm môi giới, triệu hồi ra kỳ trước khi chết một luồng tân niệm. Có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì là một luồng tân niệm, tự coi thường đối phương, ban đầu coi như chụp nhật cảnh hậu kỳ đỉnh phong Tô Ly, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhâm kỳ sẽ thịt, điên đạo nhân thực lực bản thân làm sao có thể tưởng tượng được. Theo máu tươi phỏa ra, một cái hư ảnh trống rỗng xuất hiện chính là ban đầu chém chết Tô điên đạo nhân. Điên đạo nhân ăn mặc cùng tưởng tượng bất đồng, áo mũ chỉnh Tốc cũng trải vượt ngay ngắn rõ ràng, duy nhất không hài hòa địa phương chính là hắn máu me đầy đổ phát. Cùng chương kiếm màu đỏ ngòm như thế, đều là do yêu máu nhuộm đỏ. Nghĩa xúc, chỗ chỗ nào? Điên đạo nhân tàn hồn vừa ra, liền đưa tay hướng giữa không trùng chạy trốn Toli bắt đi, giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Toli căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Hồ Ly Tinh. Trầm Hoan thấy vậy liền vội vàng xoay người lại, muốn đem Toli cho kéo trở về, nhưng không biết sao thực lực đối phương quá mức mạnh mẽ, không chỉ có không có thể đem Toli cho cứu trở về, ngược lại đem mình cũng cho nhập vào. Hồ yêu làm thế, ngươi nhược không ra. Còn có thể cầu hoại vô thế, bây giờ chỉ có một con đường chết, điên đạo nhân tàn hồn, vừa nói liền chuẩn bị 5 ngón tay thống nhất, tướng Tô Ly miễn cưỡng nghiến ác, nhưng ngay khi thời khắc ngấu chóp này, hắn đông nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới, ta còn lãi chế một bước. Sớm biết như vậy, ta coi như tiết lộ tiên cơ, muốn ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Hắn chuyện gì xảy ra, cảm nhận được hấp lực biến mất, trầm hoan đại thở phào. Tô Ly sống sót sau tai nạn, trên mặt tràn đầy vui mừng, hắn căn bản là người điên, ai biết nói chuyện gì xảy ra. Toấn, chạy trước lại nói, bởi vì Triệu Hoán điên đạo nhân Lão đạo sĩ linh khí tinh huyết tiêu hao sạch sẽ, đã không có năng lực ngăn trở, mà điên đạo nhân lại đang nổi điên, chiếu tình hình này xem, không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn và Tô Ly rất nhanh thì năng thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ chờ tới lúc phụ lục thời hạn đến, liền có thể kẹo trở lại đem huyết ngọc trò thu vào tay. Có thể với lúc đó, điên đạo sĩ đột nhiên lên tiếng nói, "Hoan tử, chờ một chút." "Hoan tử?" Trầm Hoang nghe được cái này gọi, không nhịn được dừng bước lại, trừ thân cận nhân trở ra, cơ hồ không ngửi sừng hồ như vậy hắn, hơn nữa điên đạo nhân dưới tình thế cấp bách giọng nói, thật sự là quá quân thuộc. Cái này điên đạo nhân, kết quả là người nào? Chương 687: Thay đổi nhanh chóng. Lỡ ra làm gì, đi mau a. Tô Ly ở một bên nóng nảy thúc giục. Chấm Hoan khoát khoát tay, ngươi trước đi. Ta đi trước. Huyết Ngọc ở trên thân thể ngươi, ta có thể đi trước đến đâu a? Trầm Hoan bây giờ một lòng nghĩ đối phương là người nào, bởi vì thật sự là quá quen thuộc, nhưng hắn làm sao đều không nhớ nổi, đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Giống như đối phương đã từng cùng mình đã từng là rất tốt hơn nhân, nhưng mình lại mất trí nhớ, là khắp toàn bộ trí nhớ, đều không nhớ nổi thân phận đối phương, lại luôn cảm giác rất quen thuộc. Ngươi nhận biết ta? Các ngươi một là mấy trăm năm trước nhân vật, một cái là người hiện đại làm sao có thể nhận biết, hắn chẳng qua là vì lựa ngươi lưu lại mà thôi. Tô Ly thuyết không không khả năng, nhưng Trầm Hoan cảm thấy khả năng này thật rất nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Nếu như đối phương tưởng muốn giết mình, vừa rồi liền có thể động thủ, hoàn toàn không cần thiết tại thời khắc mấu chốt dừng lại. Vâng, chúng ta không chỉ có nhận biết hơn nữa, điên đạo nhân đem nói được nửa câu, lại không nói thêm gì nữa, mà là chỉ Tô Ly nói, chờ ta chém chết này nữ xúc, sẽ cùng ngươi nói chuyện cũ. Ngươi nếu nhận biết ta thì nên biết ta tính cách, ta Trầm Hoan tuyệt đối sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào coi ta là bằng hữu nhân. Trầm Hoan giang hai cánh tay, bảo hộ ở Tô Ly trước người, đại không phải là nhất tử. Ngươi liên đạo nhân hiển nhiên bị hành động này giật quá, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, ngươi vẫn là như vậy tính cách, một mực không thay đổi. Ngươi nói thật giống như rất giải ta, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi, có thể hay không đem tên ngươi nói cho ta biết? Chấm Hoan âm thầm thở phào, xem ra chính mình đánh cuộc, đối phương quả thật nhận biết mình. Ho khan một cái quỷ một chân trên đất lao đạo sĩ lại ho ra mấy ngụm máu tươi, hướng về phía điên nói người nói, tổ sư gia, ngài không ra tay nữa, phù lục có tác dụng trong thời gian hạn định tự qua. Điên đạo nhân nhìn đã thiêu đốt hơn nửa phụ lục, lại nhìn một chút trôi lơ lửng ở giữa không trung to ly, cuối cùng tướng tầm mắt đặt ở trầm hoan trên người, chau mày hắn, tựa hồ là đang làm cái gì lựa chọn khó khăn. Hoa tử, nghe ta khuyên một câu, không muốn tiếp tục đi tới đích, bởi vì ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đi sai, sai lầm lộ nhất định lấy được chỉ có thể là sai lầm thành công." Buông tha đi không muốn lại đi đem điên đạo nhân nói được nửa câu thời điểm, phù lục thiêu đốt tốc độ đột nhiên thêm mau dậy đi, thẳng đến cháy hết. "Thổ sư gia ba." Lão đạo sĩ phát ra một tiếng gào két thường, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, suýt đi, tại sao? Tại sao tại loại thời khắc mấu chốt này, ngài bỏ qua vài chục năm dương tộc, cũng phải lưu lại tàn hồn chế thành phụ lục chu diệt này ư? Làm sao đến cuối cùng, ngài, chính ngài lại buông tha ho khan một cái. Không muốn tiếp tục đi tới đích, bởi vì ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đi sai. Những lời này kết quả là ý gì? Trầm Hoan làm sao cũng nghĩ không thông, trong đó ẩn chứa ảo diệu. Tô Ly tựa hồ nhìn ra Trầm Hoan tâm tư, khuyên giải nói, hắn còn sống thời điểm chính là một cái người điên, làm việc không có chút nào nguyên do, huống chi chẳng qua là sau khi chết một luồng hồn. Nhưng là không có gì nhưng là Bây giờ Diên đạo sĩ đã hồn phi phách tán, lão đạo sĩ này cũng rầu cạn đến tắt, hết thể chờ cầm về vĩ hồn toái ngọc lại nói: "Muốn vĩ hồn đi khôi phục năm đó thực lực." Ý nghĩ ngu ngốc, lão đạo sĩ bỗng nhiên dùng tay nắm chặt thân kiếm, hung hăng hướng xuống đất đè tới. Giáp rắc hai người trợn mắt nhìn huyết ngọc từ một cái ngọc châu nhỏ biến thành một viên lại một viên mạnh vụn. 03. Vĩ hồn là to ly khôi phục nhục thân duy nhất hy vọng, bất kỳ một cái đều không thể thiếu. Huyết ngọc tại vỡ vụn trước mắt, tiểu đại biểu hồn cùng theo đó cùng biến mất. Lão đạo sĩ hủy diệt, không chỉ là một cái vĩ hồn, còn có to ly trùng hoạch thân hy vọng. Thấy to cực kỳ bi thương biểu tình Lão đạo sĩ cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha, đáng tiếc không có cởi mấy tiếng, liền khí tuyệt hồn đoạn, từ tại chỗ. Triệu Hoán phù lục tiêu hao hắn quá nhiều tinh khí, cuối cùng cùng với liều chết ném một cái, càng làm cho hắn bước vào hoàn toàn. Trầm Hoan ngây tại chỗ, đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cùng Tô Ly sống chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết vĩ hồn tầm quan trọng, hắn muốn an ủi Tô Ly, nhưng không biết nên làm sao mở miệng. Trong tố nhục thân là Tô Ly cả đời hy vọng, nhưng bây giờ hết thể đều xong, Trọng tố nhục thân nhất định chỉ có thể trở thành cũng không còn cách nào thực hiện mộng mộng. Mà hết thẻ này, đều là bởi vì mình quay đầu dập chân nhược chính mình không để ý đến điên đạo nhân, bây giờ có phải hay không là hoàn toàn bất đồng kết quả. Thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, bất kể ngươi có trở về hay không đâu, nhược đối phương cố ý hủy diện huyết ngọc, kết quả cũng giống nhau. Tô Ly bây giờ đang đứng ở một loại, kích động đi qua tỉnh táo, dùng nhiều chút không thực tế hình dung, giống như là trong nháy mắt giản mua rất nhiều. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần có thượng đẳng yêu đan, giống vậy có thể trọng tố nhục thân sao? Trầm hoan trong dây lát vang lên đoạn này Tô Ly từng nói qua lời nói, tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm được cao cấp yêu đan, cho hoàn thành trọng tố nhục thân mộng mộng. Tô Ly đầu một cái, Cười khổ nói, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ta giấc ngọc này chính là không thực tế, bởi vì cũng không ai biết tại ta bị phong ấn này mấy trăm năm gian sẽ phát sinh cái gì, có lẽ bể nát viên ngọc, xa xa không chỉ một khối này. Thật xin lỗi, quái rầy ngươi lâu như vậy, ta cũng nghĩ thế thời điểm rời đi. Lời này của ngươi là ý gì? Trầm Hoan chợt đứng lên, để cho ta gom vĩ hồn là ngươi, bây giờ nói muốn buông tha cũng là ngươi, rời đi. Cách cái gì khai? Lời này của ngươi ý tứ, có phải hay không muốn nói, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ngươi tại trêu chọc ta. Không vâng. Trong mắt của ta phải đó nếu quả thật không phải Vậy ngươi tựu chứng minh cho ta xem." Tô Ly yên lặng không nói, sau một lúc lâu, đột nhiên mang lệ cười lên, "Ngươi an ủi nhân biện pháp thần ác. Ta vốn là không thế nào sẽ an ủi nhân, hơn nữa ngươi cũng không phải là nhân, nát bất lạn không có vấn đề, chỉ đều hữu hiệu hơn liền có thể." Chấm Hoan sắc mặt mất tự nhiên nói. Tô Ly cười cười, không có không có nói nữa. "Cười là ý gì? Còn lại vĩ hồn, chúng ta còn tìm không tìm?" Dĩ nhiên muốn tìm, không chỉ có muốn tìm vĩ hồn, còn muốn tìm có thể làm cho ta trọng hóa hình người cao cấp yêu đan. Nay mới đúng mà." Châm hoan lộ ra nụ cười, giống như Tô Ly thuyết như vậy. Hắn không sẽ á đuổi nhân, có thể nói không, có chút nào biết, dù sao nói cho cùng, hắn là cái hành đạo phái, mà không phải ba hoa phái. Giở đi Lưu ra Hậu, trầm hoan hồi quán rượu, mới vừa vào cửa bị doạ cho giật mình, "Ngọa Tào, ngươi làm sao ở chỗ này?" Lưu Vân Phi lắc lư trong tay thẻ tử, "Thời đại tại tiến bộ, chúng ta đạo môn kỹ thuật cũng giống vậy tại tiến bộ, loại này khóa là không nan được ta. Ta bây giờ không có tâm tình gì cùng ngươi tán gẫu, canh không tâm tình dùng uy áp đi đúc lượt ngươi, ngươi đi đi." Liêu Vân Phi chu chu mỏ, bất nói, "Ai nói ta tới tìm ngươi là tán gẫu luyện? Tiểu gia ta là tới tặng quà cho ngươi." Lễ vật Trầm Hoan còn thật nghĩ không ra, Liễu Vân Phi hội đưa cho mình lễ vật gì? Liễu Vân Phi khoệ miệng treo lên một nụ cười thân bí, sau đó chợt mở lòng bàn tay ra, dùng miệng hòa âm nói, "Đương đương đương đương đương." Thế nào, kinh hỉ không? Tại lòng bàn tay hắn đứng, rõ ràng là một viên phong ấn có vĩ hồn huyết ngọc mạnh vụt. Chương 688, kinh khủng nhất hay lại là lòng người? Nhân sinh tựu như bạc nước, khởi khởi phục phục, có lúc ngã vào đáy cốc, có lúc đằng lăng giữa không trùng, thay đổi nhanh chóng ai cũng không nói chắc được. Nếu như là lúc trước, Trầm Hoan nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn chỉ có kinh ngạc, không có quá nhiều hưng phấn trừ mệnh hồn, vĩ hồn tổng cộng có 8 cái, muốn nâng tụ nhục thân thiếu một thứ cũng không được, bây giờ đã mất đi một cái vĩ hồn, còn lại vĩ hồn hoặc nhiều hoặc ít đều đã mất đi ý nghĩa. Vật này ngươi từ đâu lấy được? Ta cũng biết, ngươi nhất định cần vật này. Liêu Vân Phi vì chính mình cơ trí điểm cái khen, thân là nhất danh ăn trộm giới cao thủ, quan sát trên người đối phương kết quả có những thứ gì, là cơ bản nhất nhãn lực căn cơ. Một cái ngọc bội, một quả lệnh bài, hai tấm thẻ ngân hàng, một quả huyết ngọc khối vụn, một chỉ không biết do cái gì chế tạo rộng trong tay, một quả phẩm chất phong cách cổ xưa trước nhẫn, một cái quả táo sáu ngải tư phổ lạp tư điện thoại di động. Đây chính là hắn theo mắt liếc một cái lấy được tin tức. Trong này có tương đồng đặc thủ, chỉ có Ngọc Bộ cùng Huyết Ngọc, hơn nữa vòng tay cùng chiếc nhẫn, rất rõ ràng, Trầm Hoan là một cái đồ cổ người yêu thích, hơn nữa có khuynh hướng thích ngọc chế phẩm. Với vặn, hắn đang trộm đạo cái thời điểm, thấy một cái trừ hình dáng, phẩm chất cơ hồ giống nhau như lúc Huyết Ngọc, liền thuận tay mang tới, vật này cùng ta nhiệm vụ mục tiêu đặt trùng một chỗ, hẳn không phải là cái gì vật phạm, lại nói đồ chơi này thật là hấp thu người chết tinh hoa mới lấy ra. Cảm ơn. Trầm Hoan không trả lời Liễu Vân Phi vấn đề, nói tiếng cảm ơn, liền đem Ngọc Bộ thu, không có tí sức lực nào. Liêu Văn Phi có vẻ hơi buồn chán, bất quá khi hắn sở tới bên hông túi tiền lúc, lại không nhịn được lộ ra một nụ cười châm biếm. Lần này nhưng là một đơn làm ăn lớn, chờ giao nhiệm vụ là có thể bắt được một số lớn tiền thưởng, đến lúc đó chính mình liền có thể dùng những tiền thưởng này đi thăng cấp trang bị cùng dụng cụ. Theo như theo tốc độ này, muốn không bao lâu, chính mình liền có thể khiêu chiến S cấp nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được diệu thủ thần tâu danh xưng. Đúng, chỉ biết là người lần này tới là vì làm nhiệm vụ, còn không biết là nhiệm vụ gì, thuận lợi tiết lộ sao? Liêu Văn Phi nghe lời này một cái, cả người đều trở nên cảnh giác vô cùng, đã mọi người đang tiếp nhận nhiệm vụ hậu không phải trước bất kỳ ai tiết lộ, đây là chúng ta người này quy củ. Trầm Hàm chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải thật có hứng thú, hắn hiếu kỳ là đạo môn này người tồn tại. Hạ Thiên đã từng nói, đạo môn cùng 12 lầu là tung của nội hai đại không cách nào khống chế địa hạ thế lực. 12 lầu bản lĩnh hắn lẫnh qua, thành viên tất cả đều là võ giả nhất lưu, nhưng đạo môn nhân, hắn chỉ tiếp xúc qua Liêu Vân Phi. Liêu Vân Phi được xưng là đạo môn trẻ tuổi đệ nhất nhân, chẳng qua là trẻ tuổi liền có suất chúng như thế kinh công, không biết những người khác như thế nào. Tuy nói hôm nay là xã hội hiện đại, nhưng có không ít thứ thì không cách nào thông qua chính đảng đường tắt phải đến. Cũng tỉ như ban đầu Trầm Hoan vì chứng minh Trầm Quân Lan thuần khiết sở làm việc, nói đúng ra là hành động trái luật, thân lực thân vi là chuyện tốt nhỉ, nhưng thuật có chuyên về một môn, trộm đồ môn công phu này, hắn cuối cùng không phải chuyên nghiệp. Nếu như hôm nay xuất thủ là Liễu Vật Vi, có lẽ cũng sẽ không bị lao đạo sĩ bị phá hủy huyết ngọc. Đúng, người muốn ở Minh Châu đợi bao lâu? Hàn Lập Tức hội trở về, không là hôm nay chính là ngày mai. Vậy thì thật là tốt, ta cần phải đi về giao tiếp nhiệm vụ, chúng ta đồng thời. Có một nhận biết nhân ngồi bạn, ít nhất sẽ không để cho đường đi lộ ra quá mức hiệu quản của trán. môn tôn trị ở chỗ một cái tính tự. Vốn lấy Liêu Văn Phi tuổi tác, nhưng hắn sao ngầm miệng không nói hiển nhiên là không làm được. Hắn luôn muốn tìm người bằng hữu nói chuyện phiếm, nhưng từ nhỏ lớn lên với đạo môn hắn căn bản cũng không có cơ hội này, bây giờ gặp phải Trầm Hoan Hậu, hắn máy hát hoang cái liền mở ra. Liêu Văn Phi thuyết đều là một ít nói nhảm, Trầm Hoan cũng không tâm tư nghe, suy nghĩ sau này lộ làm như thế nào đi. Vô luận là điên đạo nhân tiêu tan trước khi lời nói, hay lại là Tô Ly sự tình, cũng để cho hắn cảm giác dị thường phiền não, đứng đầu làm hắn nghi ngờ là, điên đạo nhân kết quả là người nào, tại sao biết rõ mình tên, vì sao lại có cái loại này cảm giác quen thuộc, thì tại sao nói mình đi nhầm lộ. Lộ con đường kia, sinh hoạt con đường, con đường tu luyện, cảm tình con đường, hay lại là thầy thuốc con đường, lại hoặc có lẽ là chính mình toàn bộ nhân con đường sống đều đi nhầm. Điên đạo nhân, Đồ đạo giả, trên người hai người này có không ít tương tự địa phương, làm cho người ta cảm giác đều rất quen thuộc, nhưng lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Hơn nữa, hai người bọn họ tựa hồ đều biết mình một cái chuyện. Chẳng lẽ bọn họ chân như Tô Ly từng nói, là tới từ tương lai nhân? Nhưng nếu là lời như vậy, lớn như vậy để cùng Diêm La Vương đây. Loạn, phi thuần loạn, từ khi Đồ đạo giả xuất hiện sau này, Trầm Hoan bình thản sinh hoạt hàng ngày, từ hoàn toàn bị đánh vỡ. Đầu mối nhìn qua rất nhiều, nhưng tất cả đều là vô căn cứ suy đoán, căn bản là thuộc về một loại không minh bạch trạng thái. Chấm Hoan nhìn như thành thục, có thể cuối cùng chỉ là một 20 tuổi người tuổi trẻ, mặc dù là hay không thành tục cùng tuổi tác không liên quan, nhưng rất vui mừng chân chính trên ý nghĩa lớn lên, hay là ở đi ra trường nhạc thôn sau này. Tại loại này suy nghĩ lung tung, phiến não không chịu nổi dưới tình huống, Trầm Hoan bất chi bất giác ngủ, trong động hắn thật giống như cởi ra hết thảy mê đề. Lưu ra. Trầm Hoan đi, nhưng lại cho Lưu Gia lưu lại một cái thật to cục diện rối rắm lao đạo sĩ chết. Phu thân, thi thể này xử lý như thế nào?" Lưu Sán thái độ cung kính đối với Lưu Mâu do hỏi. Lưu Mâu nhìn lao đạo sĩ thân thể không nói một lời, lấy lưu ra thế lực, muốn xử lý một cỗ thi thể là lại dễ dàng bất quá sự tình, lại nói lao đạo sĩ một người cô đơn, thường xuyên ở thâm sơn, cho dù chết cũng không nhân đi quan tâm, nhưng sự tình mấu chốt cũng không phải là tại thi thể trong xử lý. Lưu Mâu trung niên phát ra hậu, liền bắt đầu cùng lao đạo sĩ giao thiệp với. Nhìn bề ngoài lưu ra thành công, là bởi vì mấy đời người cố gắng cùng quế ra không tránh nạn trước năng nữa, nhưng trên thực tế lưu ra trận quật khởi, cùng lão đạo sĩ có trực tiếp quan hệ. Lưu Mâu hiện giờ sở dĩ bách bệnh trên thân, là vì này sợ trả giá thật lớn. Với hắn mà nói, lao đạo sĩ coi như không phải thần tiên, đó cũng là thần nhân, cường đại như vậy tồn tại, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Xem hiện trường đánh nhau vết tích, tuyệt đối là song phương tại là dùng lực lượng không thuộc mình dưới tình huống tạo thành. Thật ra thì lao đạo sĩ tử không đáng sợ, lao đạo sĩ sau khi chết quả mới là đáng sợ nhất. Lao đạo sĩ tử, tiểu đại biểu kia hồ yêu còn sống, nếu như vậy, kia hồ yêu có thể hay không bởi vì chính mình thỉnh lao đạo sĩ đi đối phó nó, mà tới trả thủ chính mình. Thậm chí là đồ lục toàn tộc. Ta đây vài chục năm tâm huyết, không thể cứ như vậy uổng phí." Lưu Mâu khẽ cắn răng, hướng về phía bên người Lưu Sán nói, nhượng nhân chặt xuống lao đạo đầu đặt ở trên pháp đài, tương ra trong cung phụng tam thanh đài rút lui, đổi thành hồ tiên mỗi ngày cung phụng. "Lão đạo sĩ vì Lưu ra, bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại lạc đến kết quả như thế này, không thể không than thở thế gian này kinh khủng nhất độ vận, hay lại là lòng người." Chương 689, người kia không có hắn dáng dấp xấu như vậy. Lưu ra làm gì, Trầm Hoan không biết, cũng không có hứng thú đi biết, hắn đi Minh Châu bà cái mục đích bây giờ đã toàn bộ hoàn thành. Quốc y biết, một cái trung hai trán nạn thiếu gia bằng vào khi còn bé bạn chơi trợ giúp thành lập tổ chức, mục đích là vì kiếm tiền. Trung y công hội cụ thể phải thế nào đánh trả, thì không phải là chuyện hắn nhi, hắn chỉ cần tướng sự tình nói cho Lý Phi Tiên, tự nhiên sẽ có người đi nghĩ biện pháp. Một đối một phiến toái, Trầm Hoan còn có thể giải quyết, chỉ khi nào lên cao đến hai cái tổ chức chiến đấu, thì không phải là một mình hắn có thể ảnh hưởng, ít nhất tại quốc y hội trong chuyện này mặt, hắn không nghĩ ra cái gì tốt khắc chế biện pháp. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Trầm Hoan cũng không có lập tức đánh thức Liễu Vân bay trở về đến kinh, mà là cùng Tô tránh ở trong nhà cầu tướng tân đạt được vĩ hồn mạnh vụ hấp thu. Mỗi lần hấp thu vĩ hồn Cường hóa đều là thật hóa năng lực, lần này cũng giống như vậy, trừ trước khi đổi vị trí thật vùng thiếu văn minh, đã bước vào chụp nhật cảnh giới Toli, có thể mang toàn thể thật hóa 10 phút. Chụp nhật cảnh cao thủ xuất hiện 10 phút, chẩm hoan thực lực có thể nói được tăng lên nhiều, mặc dù không là chẩm hoan thực lực bản thân, nhưng bởi vì hai tánh mạng người liên kết riêng cớ, cũng có thể coi là chẩm hoan một phần thực lực. Bất quá Toli cũng không phải là rất hưng phấn, chẩm hoan biểu hiện cũng có chút mất mát. Ta thất lạc là có nguyên nhân, ngươi ở đây nhi thất lạc cái gì tinh thần sức lực?" Chẩm hoan lắc đầu thở dài nói, "Ai quá ngắn?" "Cái gì quá ngắn?" "Thời gian." Toli tưởng thật lâu cũng không nghĩ thông trong đó mấu chốt, thời giờ gì quá ngắn. Ngươi toàn thể thật hóa thời gian. Trầm Hoan càng nghĩ càng buồn dầu, tại sao chỉ có 10 phút, nếu như không có trải qua 10 phút toán trường, nhưng bây giờ cái tình huống này, ít nhất cũng phải nửa giờ a. Tô Ly bản đi vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe lời này một cái, chợt công khai, gương mặt mắc cờ đỏ bừng, cả giận nói, ngươi cái tên này trong đầu nghĩ cũng là cái gì, khốn kiếp. Nam đầu người bên trong đến những thứ này kỳ quái sao? Trầm Hoan tức giận nói, lại nói, ngươi lần trước thời kỳ động ngươi ý miểu. Tô Ly gương mặt hồng cũng sắp nhỏ máu, nàng thật vất vả từ nơi này đoạn trong trí nhớ đi ra. Bây giờ lại bị chẩm Hoan cho kéo trở về. Nhìn Tô Ly thở hồn hển dáng vẻ, chẩm Hoan không nhịn được cười lên. Cười cái gì cười, rất buồn cười sao? Đáng chết này không tiếp, mới vừa lúc gặp phải Hậu vẫn thật thanh thuần, lúc này mới thời gian bao lâu thì trở thành một cái miệng đầy hoàng đoạn tử không biết xấu hổ. Chẩm Hoan không tự chủ được mỏ xuống mũi, ta cũng là tốt bụng thật sao? Có người tốt bụng như vậy, Người giận ta thời điểm, tiểu sẽ không nghĩ những thứ kia không vui sự tình. Chẩm Hoan lời này thời điểm rất nghiêm túc. Tô Ly nghe song lăng đã lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, lấy lại tinh thần một sát na kia, nàng tức giận chửi một câu, si. Sự thật chứng minh Trầm Hoan bộ sách võ thuật là thành công, ít nhất trước mắt đến xem, Tô Ly không có suy nghĩ tiếp vĩ hồn biến mất sự tình. Nên làm việc đều đã làm xong, chấm Hoan mới đi giáo Liêu Vân bay lên. Bây giờ liền đi a, nếu không ta ngủ tiếp một hồi. Chỉ một chút lát, Liêu Vân Phi cả người giống như là bị đinh ở giường dạng, sống chết cũng không muốn đứng lên. Được, vậy ngươi ngủ đi. Chấm Hoan rất sảng khoái. Liêu Vân Phi mặt đầy kích động nói, ngươi thật là người tốt. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngày khắc phục dạ lặn trên căn bản đã có 36 tiếng không có chợp mắt, bây giờ thật vất vả tìm được một cái cơ hội, hơn nữa còn là ngủ như vậy mềm mại trên giường lớn. Dĩ nhiên là năng ngủ thêm một lát nhi tửu một lát thôi. Làm hắn không nghĩ tới là, chấm Hoan lại là một cái như vậy người thật tốt. Có thể Liễu Vân Phi mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, tiểu lại đem con mắt cho mở ra, thuộc về đạo tật nhà nghề, hắn bén nhạy cảm giác có vật gì chính lúc rời chính mình. Vừa mở mắt nhìn, quả là như thế, Trầm Hoan là không có quấy rầy hắn, mà là trực tiếp đi. Vì, ngươi sẽ không như thế không nói nghĩa khí đi." Ta nói này. "Này." Liễu Vân Phi hô to, lại vẫn không có rời đi giường, hắn thật sự là quá khốn. Qua không bao lâu, Trầm bỗng nhiên lại lui về, Liễu Vân Phi thấy mừng rỡ. Ta cũng biết ngươi sẽ không ném xuống ta một người." Trầm Hoan Đầu treo hắc tuyến, đều không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là thật sự định đi, nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, liền thấy một đám hoan niên nhiệt liệt chính mình phan, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về. Ở nơi này nhiều chút trong phân thi, có một cái người quen, chính là ban đầu bị Trầm Hoan mắng vì lang băng Thiệu Thu Tuyết. Bên cạnh hắn đứng một cái cao to lực lượng chẳng hán, mà câu phục thắt cả vạn, còn kém cái tính dâm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị phát hiện, nhìn một cái tình này, Liêu Vân Phi thoáng cái tiểu thanh tỉnh, một cái lý ngư đã đứng tự từ trên giường nhảy lên cũng không để ý nơi này là bao nhiêu tầng lầu, vọt thẳng đến sân thượng nhảy ra ngoài, toàn bộ quá trình giống như là một cái đi vồ mồi li báo, không qua một cái là săn giết, một là chạy trốn. Như đã nói qua, chạy trốn còn có thể đẹp trai như vậy, tại Trầm Hoan nhận biết nhân chính giữa, dường như cũng chỉ có Liêu Vân Phi một cái. Xem ra chính mình vừa mới lựa chọn vứt bỏ hắn là chính xác, nếu không coi như các loại, cũng sẽ bị đối phương vứt bỏ, một thủ trả một thủ, bây giờ cũng coi là huề nhau. Nhà hán quan sát Trẩm Hoan đã lâu, sau đó nghiêng đầu về phía Triệu Tuyết hỏi là người này sao? Thân cao cùng dáng đều thật giống. Nhưng là ta biết người tuổi trẻ kia nếu so với hắn anh có nhiều. Phải thì phải, không phải thì không phải, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhất danh giống vậy ăn mặc âu phục nam hơi không kiên nhẫn nói. Thiệu Thu Tuyết bị dọa sợ đến hai chân không nhịn được run run, "Ta, ta không biết, nhưng ta trong ý quản tiểu nhị thuyết, hắn lưu ở tại căn phòng này. Xem ra không để cho ngươi nếm chút khổ sở, ngươi là sẽ không nói thật âu phục nam lạnh rên một tiếng, nói xong liền chuẩn bị động thủ. Đại hắn cầm đầu đưa tay đem hắn cản một chút, cau mày hỏi nói cách khác người này không phải chúng ta muốn tìm tiểu thần y Trừ thân cao trở ra, bọn họ không có bất kỳ giống nhau địa phương lạ, hơn nữa trọng yếu nhất là Người kia không có hắn dáng dấp xấu như vậy. Trầm Hằng nghe nói như vậy không vui, mặc dù hắn quả thật không có chín phần ngâu ngạn tổ dáng dấp đẹp mắt, nhưng cũng không trở thành cùng xấu xí tự liên hệ liên lặt đi. Thật xin lỗi quái dày. Nhà hắn hơi cúc cái cung, sau đó đối thủ hạ xử một cái ánh mắt rời đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngược lại có đẹp trai hay không trong lòng mình rõ ràng liền có thể, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trầm Hằng chạy tới sân bay thời điểm, đột nhiên có một cái ăn mặc chất phác nữ nhân, lén lén lút lút tới, không cần phải nói, nhất định là dùng thuật dịch Dung Liễu Vân Người còn có mặt mũi trở lại. Nữ tính hóa Liễu Vân Phi gương mặt một đỏ, xin lỗi. Xin lỗi, hoàn toàn là thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp. Ha ha, loại này ngu dần một loại lý do, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Nữ tính hóa Liêu Vân Phi chật động chứa đẹp đẽ đôi mắt mắt to, ngón trọ tương đối nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ tin tưởng. Chương 690, ta nói rồi, đáng tiếc ngươi không tin. Đạo cũng có đạo, cái tử ngữ này tại Liêu Vân bay người lên, chỉ có thể dùng ở bộ phận hành vi thượng, vừa rồi ném xuống Trầm Hoan một người chạy trốn hành vi, trên căn bản cùng đạo nghĩa không có quan hệ gì. Bất quá Trầm Hoan cũng không quá để ý, dù sao một mua một bán, là một trận rất công bình giao dịch. Liêu Văn Phi thật sự là quá mệt mỏi, ngồi lên phi cơ hậu liền bắt đầu ngủ, mà Trầm Hoan cũng lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Ưu ở máy bay cất cánh một khắc kia, vừa mới tìm tới quán rượu mấy người đại hán kia, gió mạnh lùa cháy bước xuống xe. Đáng chết, đại hán cầm đầu có chút tức giận, hai tay không ngừng tại xe mở dài tóc ngắn thượng quấy, nhiều đi quấy nhiều đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn thủ hạ cũng lộ ra rất gấp. Còn có thể làm sao? Cho Tại Yến kinh huynh đệ gọi điện thoại, để cho bọn họ Tại Yến kinh chờ Trầm Thần đi Nhà hán càng nói càng tức, "Mẹ, mình tại sao tiểu nhìn lầm đâu rồi, sớm hẳn nghi đến." Thế gian này người tuổi trẻ chính giữa, chỉ có Trầm Thần y một người có cái loại này bản lĩnh. Đều do cái đó Thiệu Thu Tuyết, nếu như không phải hắn thuyết người tuổi trẻ kia lớn lên giống ngưu ngà tổ, chúng ta cũng sẽ không tính sai. Không thể nói như thế, Trầm Thần Ý dịch dung đột mạo, rất có thể là vì làm đại sự gì. Nhà hắn nhìn từ từ đi xa máy bay, thật lâu yên lặng không nói. Trên phi cơ, Trầm Hoan chính ngủ cho thoải mái, đột nhiên cảm giác một cổ dị động, mở mắt ra nhìn một cái, là bên cạnh người tuổi trẻ, thật giống như tưởng cách hắn tử Liễu Vân bay người lên lấy thứ gì. Án trộm. Đây là Trầm Hoan trong đầu thoáng hiện ý niệm đầu tiên. Tuy nói máy bay chỉ ăn rất không tồi, nhưng cũng không cách nào loại bỏ có ăn trộm loại nghề nghiệp này tồn tại khả năng. Muốn thật là như vậy, vậy coi như có ý tứ. Đạo môn tổ sư ra được xưng Tặc tổ tông, người tuổi trẻ bây giờ hành vi nói dễ nghe một chút là múa đúa trước cửa lối bàn, nói khó nghe một ít chính là nhà câu đốt đèn, tìm chết. Trầm Hoan có chút cười trên nổi đau của người khác tâm tư, nếu là người tuổi trẻ bị Liêu Vân Phi trình đốn, tiêu nhất định sẽ làm cho này buồn chán đường đi ra tăng điểm tích lũy thú vị. Nếu là người tuổi trẻ tại Liễu Vân Phi Na nhi thuận lợi, vậy thì càng có ý tứ, tổ tông bị Tặc tôn tử chống đổ, suy nghĩ một chút đều không nhịn được muốn cười. Tử Như vậy mục đích, chấm Hoan chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng vào lúc này, người tuổi trẻ lại chợt quay đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lúc này cái gì đều xem không. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, An trộm bị phát hiện hậu, nhất định sẽ bởi vì tâm hư chạy chối chết, coi như không trốn ít nhất cũng phải trang làm cái gì cũng không phát sinh. Có thể tên trộm này tại sừng sờ đi qua, không chỉ không có bất kỳ yếu thế ý tứ, ngược lại hung tận nhìn chằm chằm Trầm Hoan, kia ánh mắt dường như là đang nói ngươi dám nói một tiếng thử một chút. Trầm Hoan đương nhiên sẽ không thử một chút hữu thử một chút, tùy ý buông tay một cái, làm ra ta sẽ không xen vào việc của người khác nhi đáp lại. An Trộm tựa hồ không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy, trên mặt nhiều hơn một ít ngạo nghệ toán tiểu tử ngươi có ánh mắt. Trải qua này ngắn ngủi trao đổi sau này, An Trộm tiếp tục hành động đến, có thể nhìn một chút, Trẩm Hoan chợt phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không phải là An Trộm, mà là một cái tên hào sắc. Nay nửa ngày, tay hắn một mực ở Liễu Vân Phi ngực phụ cận quen quần. La vàng sẽ có lúc phát quang, vô luận tại đen nhánh ban đêm, cũng không cách nào che giấu bản thân huy hoàng, không thể không than Liễu kỹ thuật dịch dung, đã đến một loại đăng tạo cực mức độ. Hắn dịch dung vị này nửa tính, mặc dù mặc rất rằng là gì Nhưng vóc người cũng rất có đoán, gương mặt cũng cùng những Hàn Quốc đó nữ minh tinh tựa như, giống như cái đó nữ minh tinh. Cái này còn thật bất hảo thuyết, dù sao lấy trầm Hoan Lịch duyệt đến xem, trừ một ít nổi danh một đường nữ minh tinh trở ra, những người khác dáng dấp tựa hồ cũng giống nhau, cái này cùng Hoa Hạ hiện nay lưới hồng quả truy mặt không sai biệt lắm, trừ thanh âm cùng ngực trở ra, trên căn bản chính là hai mắt tối thôi, sai coi Hàng Châu là Biển Châu. Phòng trưng chưa tới vài năm, cũng chỉ có thể dựa vào thanh âm đi phân biệt, được loại vật này, không phải là hai khối silicon cao su chuyện chứ sao? Bất quá Liêu Vân Phi sở dịch dung vị này nửa tính Có thể thì không phải là hai khối silicon cao su có thể giải quyết, xem tình huống kia, bên trong nét tối thiểu cũng là sầu riêng. Tuổi trẻ ở đó cọ lấy cọ để mặt đầy hưởng thụ, vốn là lén lén lút lút cũng đã đủ kích thích, bây giờ còn có nhân ở chỗ này giận mà không dám nói gì nhịn, đơn giản là tâm lý cùng về sinh lý lấy được đồng thời thỏa mãn. Chấm hoan tâm lý chính là một trận buồn ôn, đại huynh đệ, liều vân phi tên kia là dạ, ngươi chẳng lẽ sợ không ra được sao? con sống thật là một tội lỗi, bởi vì thế giới này thượng cũng không phải là tràn đầy một mình ngươi nhân sinh, muốn tại thế tục sống tiếp thì nhất định phải đi tiếp thu thế tục một ít thiết lập, cho nên đại đa số người đều lựa chọn thỏa hiệp, nhắc gan là lấy cái chết để trốn tránh những thứ này, lấy năng lực cá nhân không cách nào sửa đổi sự thật, mà gan lớn là tại thế tục chế độ xây lập trong cuồng phong bạo vũ trật vật dùng rằng. Ở nơi này cười nghe ho không cười kỵ nữ tan vỡ nên đại, cân nhắc một người có hay không tiền đồ có năng lực, kim tiền tựa hồ thành duy nhất tiêu chuẩn, vật cực tất phản, cái này cùng ban đầu hỗn náo phí phí dương dương người dân lao động bình quân nhất, cơ hồ không có khác nhau chút nào. Mà sở dĩ thuyết nhiều như vậy là bởi vì, Trầm Hoan sắp chịu đựng không nổi. Vốn là cái thế giới này tốt đẹp sự vật sẽ không nhiều, người trẻ tuổi này còn nhất định phải làm ra một ít không tuân theo nhân loại tam quan sự tình. Đều nói Trầm lo chuyện bao đồng, nhưng hắn trung tâm tư nghị thật ra thì vẫn không có biến qua, người không phạm ta, ta không phạm người. Lần này hắn ôm là đồng dạng ý tưởng, đáng tiếc là con mẹ nó ngươi sở tựu sợ đi, một mực dùng giác tỉnh tiểu đệ đệ đỉnh lão tử bắt đuổi là ý gì? Huy. Đối mặt Trầm Hoan đột nhiên phát sinh, người tuổi trẻ bị dọa cho giật mình, tiếp lấy lần nữa thi triển ra tàn bảo tới cực điểm mắt, bất quá lần này cũng không có bao nhiêu chỗ dụng. Chỉ thấy Trầm Hoan mặt đầy băng hàn nói, nếu như ở sau đó trong vòng 3 giây, ngươi không có đem chính mình tiểu ra hỏa thu cất, ta liền đem nó đánh tới gãy xương. Người tuổi trẻ lúc này mới ý thức được phát sinh cái gì, không qua người sống một đời, chung quy có mấy cái ra mạng dày, hắn liền là một cái trong số đó. Ngắn ngủi thất thần hậu, trên mặt hắn đầy khởi một tia khinh thường nụ cười, bị chính mình một cái ánh mắt liền hù dọa trở về quỷ nhát gan, lại có dũng khí nói ra lời như vậy. Hơn nữa buồn cười nhất là, còn tuyên bố muốn đem mình tiểu huynh đệ đánh tới gãy xương, đùa gì thế, lão tử vật này đầy máu hổ như sắt, là ngươi thuyết đánh liền đoạn. Còn nữa, tiểu đệ đệ vật này cũng có thể gãy xương, khai ngươi bà nội đồ rỡn. Hai tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Người tuổi trẻ trong mắt lóe lên một tia ngoan ý trầm hoan thở ơ không đập lòng, tiếp tục mấy đạo, một, "Đi a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta tiểu ra hỏa gãy xương? Đây là ngươi tự tìm." Trầm Hoan vừa nói, hai tay tê động, một tay chết miếng cây, một tay điểm huyệt cầm, hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành. Cảm nhận được kịch liệt đau ý người tuổi trẻ, muốn gọi kêu không được, vừa định dãy lại chợt phát hiện mình đã mất đi thân thể nắm quyền trong tay, cuối cùng gắng gượng bị đau bất tỉnh trong lúc trừ một tiếng rắc rắc dọn ra ngoài, lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác đường đi. Ta nói rồi, đáng tiếc ngươi không tin. Chương 691, đại ca, ta thật không phải cố ý. Gãy xương mang đến nhiều nhất là thống khổ, chờ lát nữa hạ máy bay thời điểm làm cho thẳng một chút liền có thể, cũng sẽ không chí mạng. Đại khái phi một nửa sau này, người tuổi trẻ cuối cùng từ trong thống khổ tỉnh lại. Lần này, hắn lại nhìn về phía Trương Hoan, liền không còn là Hung Ba Ba, toàn bộ trong hốc mắt viết đầy sợ hãi. Người này tuyệt đối không phải nhân. A mình tại sao hội trêu chọc đến loại đáng sợ này ra hoa? Ngươi lợi hại như vậy nói sớm a. Mẫu, lao tử tiểu huynh đệ dĩ nhiên cũng làm như vậy xong, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vừa lúc đó, một cái thượng cấp nhà hắn đi tới bên cạnh vô vỗ bả vai hắn, "Tiểu Cát, đi, cùng ca đi nhà cầu một chuyến." Xách xách xách người tuổi trẻ phảng phất thấy cứu tinh, gắng sức phát ra âm thanh. Thượng cấp nhà hán không nhịn được nhíu mày, "Thật dễ nói chuyện, ân ân à a, không biết còn tưởng rằng lao tử bạo nổ người hoa cốc đây." Đại hán này vừa nói, một bên chụp người tuổi trẻ bả vai. Người tuổi trẻ tình huống bây giờ là có khổ khó nói, căn bản thuyết không ra bất kỳ lời nói. Càng như vậy hắn càng có thể cảm nhận được trầm hoan kinh khủng địa phương. Rất nhanh thượng cấp nhà hắn liền phát hiện không đúng, hướng về phía trầm hoan chất vấn, "Tiểu tử, huynh đệ của ta chuyện ra sao?" "Không biết." Trầm Hoan ngây thơ lắc đầu một cái, "Ta cũng vậy mới vừa tỉnh ngủ, có thể là tư thế ngủ không đúng, đưa đến toàn thân tê dại đi." "Kéo dạ ủ ả đản, ngủ toàn thân tê dại khả năng, nhưng năng liên đầu lưỡi đều tê dại sao?" Thượng cấp nhà hắn hiển nhiên là một tên. Trầm Hoan núng núng vai không nói gì, thế nhưng tiểu biểu tình tựa hồ là đang nói, "Ngươi thích tin hay không?" Hắn muốn, người tuổi trẻ lại gắng sức mà miệng. Đồng thời lây hoay đánh mắt, Bãi Trầm Hoan bên kia nhìn sang, hắn bây giờ cái gì cũng không cầu, chỉ cầu đại ca của mình, năng xem hiểu hắn động tác này đi tứ. Thượng cấp nhà hắn thuận thế nhìn một cái, Ngoa Tào. Tại hắn phát ra ngoại tạo đồng thời, Trầm Hoan cũng trong lòng đọa tạo một câu, có lầm hay không, nhỏ như vậy động tác nhỏ, cũng biết chuyện này là mình kiện. Ngoa Tào, thượng cấp nhà hắn lại chửi một câu. Hắn này hai tiếng kinh thiên ngoại tạo, hấp dẫn không ít hành khách chú ý, không chỉ có như thế, còn đem nữ tiếp viên hàng không cho kinh tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Không cần bang thượng cấp nhà Hán phóng khoáng khoát, khoát tay, tầm mắt chăm chú nhìn trầm hoàn bên cạnh là Liễu Vân Vy, cô nàng này thật mẹ nó tĩnh. So với trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không đẹp mắt nhiều. Huynh đệ, nhãn quang có thể a? Nhà Hán lại chụp người tuổi trẻ hai cái. Người tuổi trẻ vào giờ phút này nội tâm là tăng vỡ, lao đại, con mẹ nó ngươi đừng ướt, ngươi tiểu đệ tiểu đệ, đệ đều không, ngươi lại đem ta đập chết, coi như toàn xong. Nữ tiếp viên hàng không sắc mặt có chút lúng túng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi trở thành nữ tiếp viên hàng không đối với phụ nữ mà nói, cũng là một loại cực lớn vinh dự, chớ quên nữ tiếp viên hàng không trương một yêu cầu chính là ngủ quan ngay ngắn nhưng từ đạo đức nghề nghiệp, nàng chỉ có thể tận lực mỉm cười nói, "Tiên sinh, nếu như ngài không có chuyện gì khác lời nói, xin ngài ngồi về vị trí của mình để tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác." "Ảnh hưởng?" Thượng cấp nhà Hán nữ mày, một tay vén tay áo lên, một tay vén lên quần áo, trên cánh tay là một con sói hình xâm, mà trên bụng là có một đạo thật giải dẻo, hơn nữa đầu cùng vốn là hung thần ác sát tướng mạo, nhìn làm người ta run sợ trong lòng, "Có ý kiến? Ai có ý kiến? Có ý kiến đứng ra cho ta, hai ta đơn độc đến nhà cầu nói một chút." "Tiên sinh, ngài như vậy là không đúng nữ tiếp viên hàng không cũng bị dọa cho giật mình, nhưng vào lúc này, chức trách trong người Không cho phép nàng xuất hiện lầm trận lùi bức tình huống, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đang nói lời này thời điểm, nàng đã tùy thời chuẩn bị thông báo trên phi cơ an toàn viên tới. Có đúng hay không đó là lão sư chuyện, có quan hệ gì tới ngươi, Thượng cấp nhà Hán hùng hùng hổ hổ nói. Đủ, một mình ngươi đại lao ra, gây khó cho người ta một cái nữ tiếp viên hàng không có gì tài ba, lúc này có một hào hoa phong nhã tuổi trẻ không nhìn nổi. Thượng cấp nhà Hán trong mắt để lộ ra một cổ tán thưởng, có thể, không tệ, rất có căn đảm, đi. Người đã đứng ra, hãy cùng lão tử đến nhà cầu đơn độc trò chuyện một chút. Thượng cấp nhà Hán đối với nhà cầu tựa hồ tỉnh hữu độc chung, ba câu nói không rời nhà cầu. "Tiên sinh, ngài còn như vậy, ta gọi an toàn viên tới." Nữ tiếp viên hàng không lấy hết giút khí, xen vào việc của người khác nhi, thượng cấp nhà Hán yêu thích tựa hồ cùng hắn tiểu đệ như thế, đều thích nước to, không thế nào xem mặt, đối mặt điều điệu nữ tiếp viên hàng không, một chút cũng không có thương tiếp ý tứ, giơ tay lên chính là một cái tát. Ba chấm hoan cầm trong tay bình nước ném ra, thay đổi thượng cấp nhà Hán công kích quý đạo. Nữ tiếp viên hàng không mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng hay là bởi vì kinh sợ mà té xuống đất. Người cũng muốn xen vào việc của người khác nhi. Thừa cấp nhà hắn nhận ra bình kia tử là Trừng Hoan, sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Trừng Hoan mặt đầy hoảng sợ nói: "Không, không không, ta, ta chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, huống chi là ngại việc vớ vẩn a." Trừng Hoan quả thật không phải tại lo chuyện bao đồng, bởi vì chuyện này nhi là bởi vì hắn mà ra, mặc dù hắn sợ phi thoái, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem mình tội nhượng một cái vô tội nữ nhân tới gánh. "Thật xin lỗi a đại ca, ta, ta không phải cố ý, chỉ là vừa mới vừa quá khẩn trương." Vốn là đại gia hỏa còn tưởng rằng, xuất hiện cho là trừng phạt trừ ác anh hùng, dù sao Trừng Hoan đầu cùng cái đó vị thành niên so với, muốn cao hơn nhiều là duy nhất tại chỗ một cái miễn cưỡng cùng thượng cấp nhà hán ngang hàng nhân vật. Thật không nghĩ đến đối phương không phải anh hùng, mà là một cái kinh sợ bao. Cao lớn nhà hán hừ lạnh nói, "Tiểu tử, đừng cho ta chơi đùa giả heo ăn hổ trò bịp, ngươi nghĩ rằng ta rất tốt lựa gạt." "Đại ca, ta nói đều là thật, ngại như vậy anh minh thần vũ, ta làm sao dám cùng ngài động thủ đây?" "Nếu biết ta là giả heo ăn hổ, vậy còn không ngoan ngoan từ đầu qua lại đi đâu?" Nhưng thượng cấp nhà hán Tịnh nghe không hiểu trầm hoan trong lời này ý tứ, cười to nói, "Ta lượng tiểu tử ngươi cũng không can đàm này." Nói xong, hắn hướng về phía ngã ngồi trên đất nữ tiếp viên hàng không hùng hùng hồ hồ nói, Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi mặc thân đồng phục liền có thể xen vào việc của người khác nhi, lão tử việc vớ vẩn ngươi không còn được. Nhắc tới nữ tiếp viên hàng không cũng không phải lo chuyện bao đồng, làm nhiều con là đang ở làm chức trách chuyện bên trong tình. Tại hiện giờ xã hội, vô luận tại cái gì cương vị, có thể cố thủ chính mình chức trách người đã không thấy nhiều. Lần này lão tử cho ngươi một cái tát coi như xong chuyện nhị, lần sau nếu là lại để cho lão tử đội vài, lão tử tiểu cùng ngươi. Xong chưa? Trầm Hoan khắp nơi tìm kiếm một chút, tình không có tìm được tiện tay vật kiện, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đi móc Liêu Vân Phi ngực, nhưng này sợ một cái, hắn lại sở chuỗi thêm một tiếng. Nay thuật dịch dung thật là thần, thật là cùng thật giống nhau như lúc. Ta nhổ vào. Bây giờ cũng không phải là tưởng lúc này. Trầm Hoan tử Liễu Vân Phi trong lượt tiện tay móc ra một cái vật kiện, lần nữa ngăn cản Thượng cấp nhà hắn công kích, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, nhà hắn cái tay kia đã bị tạp thành màu xanh. Thượng cấp nhà hán khí mũi cũng sắp phun ra lửa, hắn vừa mới chuẩn bị chửi mắng, Trầm Hoan nhưng ngay cả bận rộn dơ hai tay lên, đại ca, ta thật không phải cố ý. Chương 692, nghe nói qua tiêu bao sao? Tháng 11 tiểu bang toàn sao? Đi rồi ạ, Thượng cấp nhà hắn bây giờ kia quả ngươi có đúng hay không cố ý? Hiện tại hắn Tửu muốn chút giận, lặp đi lặp lại nhiều lần làm như thế, đừng nói hắn, cái này Bạo tinh khí, coi như không tỉ khí cũng nên sù lông. Hắn vừa kêu mắng một bên cơ múa quả đấm, hướng Trầm Hoan trên mặt không chút lưu tình đập tới. A lúc này thượng cấp nhà hắn truyền ra hết thảm một tiếng, không phải Trầm Hoan trả đũa, Trầm Hoan không chỉ không có trả đũa, hơn nữa còn kinh sợ đến mức tận cùng hai tay ôm đầu, chợt không ngời, kia hình tượng và đà điểu đem đầu đưa vào địa tình huống bên trong cực giống, chẳng qua là một cái hắn là đem đầu dấu ở giữa hai chân. Thượng cấp nhà hắn sợ rĩ hội phát ra tham gia, đó là bởi vì hắn ra quyền lúc dùng sức quá mạnh, đánh tại chỗ ngồi dựa. Hậu qua trong phòng đều biết, tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, cộng thêm chỗ ngồi mang theo có dãn, một quyền này của hắn không chỉ có không có thể hạ giận, ngược lại đem cổ tay mình cho làm chặt cốp. "Đại, đại ca, ta thật không phải cố ý, ngài, ngài thủ không, có chuyện gì chứ?" Trầm Hoan mang theo mặt đầy vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thượng cấp nhà hắn đầu đầy mồ hôi hắn còn rất quan tâm làm ra hỏi. Thượng cấp nhà hắn giận quá, nâng lên tay phải, liền chuẩn bị cho thêm Trầm Hoan đi một quyền, có thể cổ tay phải đau đớn lại đang không ngừng nhắc nhở hắn, không được không được, nếu là trừ quyền, tay này phòng trường cũng phải phế. "Không, ta không cần phải ra quyền a, Bạch thái tử không là được mà." Thượng cấp nhà Hán cũng là một người thông khoái, muốn làm liền làm, Bái Trầm Hoan mặt vùng, liền chuẩn bị cho hắn một cái bạn thai mạnh tử. Ba Trầm Hoan lần này không có tránh, không phải không tránh khỏi, nguyên nhân chủ yếu là, hắn căn bản là không có cần phải tránh ngay tại thượng cấp nhà Hán xuất thủ một khắc kia, Trầm Hoan bên người người tuổi trẻ trực tiếp đứng lên chặn này nhất công kích. Kia rõ ràng giòn vang, chính là từ trên người hắn phát ra ngoài. Đối mặt đột nhiên đứng lên cùng mình đối kháng tiểu đệ, thượng cấp nhà Hán trong lòng rất là kinh ngạc, không nhịn được mắng, người thằng nhóc con này, cản lão tử làm gì? Trầm Hoan chính là ra vẻ cái gì cũng không biết, mặt đầy cảm kích, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đại ân đại đức cả đời khó quên. Người tuổi trẻ không thể nói chuyện không thể động, nhưng lại có thể chảy nước mắt, lúc này cái tình huống này hạ, cũng chỉ có nước mắt mới có thể biểu đạt ra nội tâm của Hàn Vi Thảm. Trầm Hoan đều đem mình tiểu đệ đệ cho bài đoạn, muốn giết hắn đều có, như thế nào lại bảo vệ nó đây? Đừng tưởng rằng nháy hai điểm nước mắt thì không có sao, tránh ra. Lao tử hôm nay thế nào cũng phải nhượng tiểu tử này, thật tốt nếm thử một chút đau khổ không thể thượng cấp nhà Hàn đẩy ra chính mình tiểu đệ, chuẩn bị cho thêm Trầm Hoan đến như vậy một cái tát. Bà con mẹ nó ngươi còn dám cản ta, nếu như lại cản ta, đừng trách ta không cho ngươi này đệm tiểu đệ mà nuôi. Thượng cấp nhà hắn đều sắp tức giận chết. Vậy tiểu đệ mặt đầy vô tội, nói mỏ lại không nói ra được, chỉ có thể sùng cái lệ. Hắn cũng nghĩ không thông, đối phương không có đẩy không có nhường thân thể của mình, làm sao lại thế nào cũng phải liều chết hộ chủ đây. Bà con mẹ nó ngươi còn dám cả ta, thượng cấp nhà hắn đều sắp tức giận điên, một bên mắng to vừa hướng chính mình tiểu đệ quyền đấm cước đá. Không có cách nào trong lòng người có tính khí dù sao cũng phải phát tiết, mà phát tiết tính khí biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình nội tâm tức giận, rơi tại so với chính mình cấp thấp trên người, như cha mẹ đối với nhi nữ, nhi nữ đối với cha mẹ, cấp trên đối với công nhân viên, lão bà đối với lão công. Đây là Thiên, cổ không thay đổi định lý, từ trình độ nào đó mà nói, tất cả mọi người đều là bắt nạn kẻ yếu, bởi vì bọn họ rất rõ, vô luận chính mình như thế nào đi nữa tác, đối phương đều lấy chính mình không có biện pháp. Thiên Sinh, xin ngươi dừng tay. Nữ tiếp viên hàng không đã khôi phục tỉnh táo, tại nàng hét lớn lên tiếng đồng thời, an toàn viên cũng đều chạy tới, trưởng thượng cấp nhà hán cho cản lại. Vương ra, thượng cấp nhà hán gắng sức muốn tránh thoát an toàn viên môn khống chế, thật đúng là đừng nói, hắn khí lực quả thực quá lớn, hai gã an toàn viên trực tiếp liền bị hắn hất ra. Lao tử không gây sự, nói mấy câu, nói xong cũng trở về. Nhà hắn đầu tiên là đánh một cái túi nhóm, sau đó hướng về phía Trầm Hoan hỏi tiểu tử, ngươi rất có thể, nói đi, là đang ở cái điều trên đường lăn lột. Đại ca, ta không nghe rõ ngươi này hoa lệ là ý gì hả? Cái điều nói, Viễn Hẻ có tính hay không? Đó chính là cảnh sát giao thông đúng không? Trầm Hoan liền vội vàng khoát tay, không phải, ta tiểu người một đường, lại không xe tròn nên mỗi ngày đều lấy đi Viễn Hẻ. Hừ, ngươi có biết hay không ta là ai? Thượng cấp nhà hán mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Trầm Hoan rất là phối hợp lắc đầu, không biết Trúc Diệp Thành đã từng nghe nói chưa? Không có. Liên chúc diệp thanh như vậy dành tiếng đều chưa nghe nói qua, quả nhiên chỉ là một sợ phiền phất quỷ nhấc gan, vừa mới nếu không phải ta đây tiểu lão đệ ngăn, lão tử thế nào cũng phải đem hắn đánh thành thịt nát không nói. Kia tiêu, tiêu giúp ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Tiếu Bang. Tên nghe nói qua, nhưng là khúc chưa từng nghe qua, chỉ nghe qua tháng 11 Tiếu Bang, coi như là nghe qua chứ. Trầm Hoan khấp khuôn mặt là chân thành, bởi vì hắn thật chưa nghe nói qua cái gì Tiếu Bang. Bất quá xem giá cao nhất đầu hắn biểu tình, Tiếu Bang hoặc là một cái đường tượng đại hốt tử, hoặc là cửu một cái hội đoàn gọi. Hoa Hạ đệ bang, đã từng một tay che trời tổn tại. Tiểu tử này đều chưa có nghe nói qua, xem ra hắn không chỉ có không phải người trên đường, hơn nữa còn là một đại đội tin mới gì cũng không biết lũ nhà quê. Không biết, hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi biết, biết. Tiêu Bang là chúng ta Hoa Hạ mảnh đất này đầu tiên hội đoàn, mà lão tử ta chính là cái này hội đoàn một thành viên trong đó. Đa tạ đại ca giúp ta giờ học. Thượng rồi ạ. Lão tử là đang cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ở trên máy bay có người che chở ngươi, ngươi thì không có sao nhi, Chờ đến đến kinh, chúng ta tái hảo hảo tính một chút sổ nợ này. Thượng cấp nhà Hán thả hoàn lời đầu các hậu, liền nghiêng đầu ngồi về vị trí của mình. Ai nói đều thấy được thượng cấp nhà hán không dễ trọng, chuyện bây giờ, bọn họ cũng sẽ không truy đuổi nữa, còn không bằng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa. Ai chờ đến nhân đều tản đi sau này, một bên Liễu Vân Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười. "Nhé, còn biết tình à? Như vậy là hồn làm sao có thể bất tỉnh, hơn nữa chúng ta đạo người trong môn, mỗi cái cảnh giác bén nhẹ, bất kỳ gió thổi có lay đều không thể tránh được chúng ta con mắt." Liễu Vân Phi thuyết lời này thời điểm, tràn đầy đắc ý nếu cảnh giác như vậy bén nhẹ, vừa mới cái sắc này bại hoại sờ nguyên ngực thời điểm, ngươi làm sao không tỉnh lại? Tuy có đánh mất cơ hội, nhưng Trầm Hoan cũng không muốn nhượng như một chuyện không bằng bất một chuyện, hơn nữa chuyện này nói ra luôn cảm giác là lạ, gọi nói sang chuyện khác, đúng, ngươi vừa mới cười cái gì? Ta đang cười cái đó đại khối đầu. Liêu Vân Phi mặt lộ vẻ khinh thường nói, Tiêu Bang đã từng quả thật rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ chẳng qua là đã từng, Trương lão thái ra tại thời điểm xưng là đệ nhất thiên hạ đại bang hội cũng tạm được, nhưng Tân Tấn chi tú sở giang vương sau khi biến mất, hoàng tộc đáp lời tiến hành đại lực trấn ép, bây giờ toàn bộ hoa hạ đều không bang hội tồn tại, lại lấy ở đâu hoa hạ đầu tiên hội đoàn? Ta cười là bởi vì, kia đại khối đầu căn bản là đang khoác lớp ép, hơn nữa còn là quá hạn như bức. Triếu đạo lý mà nói, Người tuổi trẻ tại nghe được những lời này hậu, nhất định sẽ đối với lao đại mình có chút đổi cái nhìn, bởi vì hắn đem thượng cấp nhà hán tiểu lệ, không, có đường nguyên nhân, cũng là bởi vì đối phương xuất thân tử trong truyền thuyết Tiêu Bang. Đáng tiếc hắn bây giờ không có thời gian này, tại Liễu Vân bay ra khẩu trước mắt, hắn tiểu không có bất kỳ tâm tình. Giới a, chính mình sợ lâu như vậy, lại là tại sợ một người nam nhân, không phải một cái ngụy đường, ta con mẹ nó ta ta cứ như vậy, vị này đại hảo thanh niên, bởi vì chẳng ghét, lần nữa ngất đi. Chương 693, bây giờ kia còn có cái gì hội đoàn? Năm đó Tiêu Bang nổi lên đại phục, ngay tại suy thoái đang lúc, Trưởng lão Thái gia một người tay cầm một cục gạch, đối địch hội đoàn trụ sở chính, từ nay tiêu bang nhất minh kinh nhân, trải qua hơn 10 năm phát triển cuối cùng trở thành hóa hạ đầu tiên hội đoàn, bởi vì tại gia xếp hạng hành lão nhị, người ta gọi là Trương nhị gia. Trương lão Thái gia sau khi đi, tiêu bên trong bang loạn, các đại xã hội mơ gước tiêu bang long đầu vị, có thể nói là xã hội giới đứng đầu loạn một trận, nhưng tiểu này lúc này chấp pháp trưởng lão Sở Giang Vương đột nhiên xuất hiện, làm kim chuyên hình trấn áp quân hùng, diệt trừ phản bội đảng, cuối cùng mang theo tiêu bang lần trở thành long đầu cư ngạc. Có thể nói như vậy, từ xưa đến nay, không có một bang hội tính chất tồn tại có thể vượt qua tiêu bang ngươi cho là hiện tại Thiên Hạ Thái Bình, Tiên Nhậm quốc chủ lại đại lực chèn ép Hắc ám thế lực, bây giờ đã không có hội đoàn tồn tại. Ha ha, cái này trực tiếp nước rất sâu, mọi việc đều không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hạ máy bay sau này, thượng cấp nhà hán và miệng sẽ không dừng lại, nhìn hình như là đang cùng trên lương thực vật người tuổi trẻ nói chuyện, trên thực tế hắn là cố ý nói cho Trầm Hoang nghe. Từ Liễu Vân Phi nơi đó liền có thể được đến, bây giờ trừ Đạo Môn cùng 12 lầu trở ra, hoa hạ trên căn bản không có gì Hắc ám thế lực. Đạo Môn là bởi vì số người hơi ít, phái trụ sở chính bí mật, cộng thêm chẳng qua là an trộm, lại không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Thiên tổ cũng không có biện pháp gì, 12 Lầu là là bởi vì thường xuyên thay đổi căn cứ địa, tuy nói là tổ chức sát thủ, nhưng bởi vì tin tức phong tỏa thích đáng, trên căn bản không có người nào biết cái tổ chức này tồn tại. Nếu không có biết, kia đương nhiên sẽ không có người hạ tờ đơn, cho nên 12 Lầu phần lớn sứ ý đều đến từ nước ngoài, một năm ở quốc nội cũng tiếp tục không mấy đơn, sở dĩ sẽ đối phó Soka, cũng là bởi vì ân huệ mới ra tay. Nói đúng ra, 12 Lầu coi như là nước ngoài tổ chức dưới đất, chỉ bất quá tổng đàn ở quốc nội. Về phần Tiêu Bang, sớm bởi vì cái cách nguyên nhân mà biến mất. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, Trên căn bản có thể xác định thượng cấp nhà Hán là một xé da hổ khoác lác ép tồn tại, hắn tận lực quyết nhiều như vậy, phòng trừng cũng chỉ là muốn cho Trầm Hoan cảm thấy sợ hãi mà thôi. "Tiểu tử, lập tức phải ra sân bay, lão tử ta người đã ở bên ngoài." Đợi lát nữa sau khi đi ra ngoài, có người hảo hảo mà chịu đựng, thượng cấp nhà Hán thổi sóng như sau này, Lãnh Miễn cưỡng chừng Trầm Hoan liếc mắt. Đến bây giờ Trầm Hoan cũng không giả heo ăn hổ hứng thú, tùy tiện ngáp một cái, tiếp tục đi về phía trước. Về phấn Liêu Vân Phi, lần này khả năng thật là thói quen nghiệp, hạ máy bay hộ, liền trực tiếp lợi dụng chính mình thân pháp chạy ra, dù sao hắn không đi chính đạo thời gian. Xa xa nếu so với hắn đi chính đạo thời gian nhiều hơn. Gặp Trầm Hoan không để ý chính mình, thượng cấp nhà hắn tiếp tục thả khởi lời độc ác, dù sao lời độc ác là không cần tiền. Có thể chờ đi tới cửa sau này, Trầm Hoan lại sững suốt. Tại cửa phi tường chỗ đậu xe thượng, dừng 3 lượng xe con, từ đầu đến cuối là hai chiếc màu đen phổ thông xe con, trung gian là tương tựn quận xe cộ. Biết những xe này trước cửa đứng đấy, tất cả đều là ô phục cả vạn, trừ túi đầu không mang kính râm trở ra, những người khác mang kính râm. Ta đi, chẳng lẽ này đại khối đầu nhi thật là trong truyền thuyết tiêu bang thành viên? Bất quá rất nhanh Trầm Hoan tựu cái ý niệm này. Bởi vì thượng cấp nhà Hán đột nhiên không nói lời nào, hắn không nói lời nào trước khi thuyết đó chính là, lao tử tiêu bang nửa phút giết chết ngươi có tin hay không? Ra cửa này, ngươi có bản lãnh đừng đánh xe, ai mẹ nó đón xe chạy ai là tốt tử. Cầm đầu Âu Phục Nam nhíu mày, vung tay lên tướng thượng cấp nhà Hán cho vây lại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lão, Lao ta nhưng là tiêu ba nhân, thượng cấp nhà Hán vẫn còn ở gặp trống. Âu Phục Nam không để ý đến thượng cấp nhà Hán, hướng về phía Trầm Hoan quốc một cùng, thật xin lỗi Thần Ilya, bởi vì chúng ta sai lầm, cho ngài tạo thành khốn thật ngượng chúng ta thư cũng không nhận ra chứ. Tại hạ Điển Thất Âu phục nam cùng chấm Hoan nắm chặt tay, bây giờ chúng ta nhận biết. Điển Thất nói xong, xoay người liếc mắt nhìn, đang ở đại khiếu hét lớn thượng cấp nhà Hán, đối với lấy thủ hạ nói, giả mạo chúng ta Tiêu Bang, vẫn như thế ong xỏm, đem hắn đầu lươi cho cát. À, thượng cấp nhà Hán nghe lời này một cái, trực tiếp tự hoảng, liên phía sau tiểu đệ cũng không để ý, hắn vốn còn muốn lập trống, nhưng là tại Điển Thất tự giới thiệu sau này, tự hoàn toàn không có như vậy ý nghĩ. Tiêu Bang, chính mình tuổi nửa ngày Tiêu Bang, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này chính là Tiêu Bang. Nay kia mẹ nó là giả heo ăn thịt hổ a, rõ ràng là giả heo ăn con voi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi ta ta không nên giảm mạo các ngươi tiêu bằng nhân ta trên bụng thẻo là lan vị viêm giải phẫu sai lầm mở miệng khai đại nhưng bằng hưu sao đều nói ta dáng dấp hùng Nếu là lại là một cái sâm không cần lên tiếng giống như là người trên đường ta mới đầu cũng chỉ là vui lùa một chút nhưng không nghĩ tới mọi người bắt nạt kẻ yếu cá tính mang đến cho ta không ít chỗ tốt cho nên ta mới có thể như vậy ta sau này không dám thật ta thật không dám các vị đại ca ba ra ravang cầu ngươi bỏ qua cho ta đầu lươi đi ta một nhà già trẻ vẫn chờ ta cái miệng này thảo cơm ăn đấy bên này còn không có độc thủ thượng cấp nhà hắn cũng đã hù doa đi tiểu Không chỉ là về tinh thần, thực tế cũng giống như vậy. Có một số việc phải đánh đổi một số thứ, ngươi nắm Tiêu Ba Ngụy trang thoảng qua lâu như vậy, cũng nên nếm chút khổ sở âu phục nam lại không bỏ qua cho đại hán này ý tứ. Trầm Hoan khoát khoát tay nói, không cần phải máu tanh như vậy, thả hắn đi liền có thể. Cảm ơn. Gia gia, cảm ơn gia gia, thượng cấp nhà hắn không biết xấu hổ, liên chính hắn cũng không sợ, ngược lại với hắn mà nói, mặt mũi trọng yếu đi nữa cũng không bằng mạng trọng yếu. Dập đầu làm sao? Bình thường Dương Hương thời điểm hướng về phía Bút B đều dập đầu, hướng về phía nhân lại không thể dập đầu. Têu gia gia Têu ba, ba Những thứ này đều chẳng qua là gọi mà thôi. Điều lại không có nghĩa là chính là thật. Hôm nay cho Trầm Thần Y một bộ mặt, nếu là ngày sau ta phát hiện nữa có như vậy sự tình, thì không phải là một cái đầu lươi đơn giản như vậy. Cút, biến, ta la lột. Ta la lộn, thượng cấp nhà hán thật không chỉ là nói một chút mà thôi, đem chính mình đoàn kết lại với nhau cút ra ngoài. Các ngươi là tiêu bang nhân." Trầm Hoan cau mày hướng về phía Điền Thất hỏi. Đối với hội đoàn, Trầm Hoan thái độ cùng hoàng tộc như thế, đám người này là có thể không sinh ra quan hệ sẽ không sinh ra quan hệ. Điền Thất bẹt miệng cười cười, bây giờ kia còn có cái gì tiểu bang, đã sớm là thái bình xã hội, đừng nói tiểu bang, ngay cả hội đoàn loại vật này Ra cửa trường cũng là nửa không có, chúng ta cũng liền hù dọa hắn một chút mà thôi, bất quá chúng ta đợi trước là tiêu bang. Lần này nhiều giật rửa Điền Thạch Hinh giúp ta giải vây, nếu là không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Trầm Hoan vừa nói định rời đi. Gọi mình là Trầm Thần Y đi, mục đích rõ ràng, hẳn là tưởng làm cho mình hỗ trợ chữa bệnh. Nhưng tiểu hướng mặt trước quyết như vậy, Trầm Hoan không thích cùng người như thế giao tiếp với, hắn phiền toái đã đủ nhiều, không cần càng nhiều phiền thoái. Nhưng hắn mới vừa nhấc chân, vừa rồi vây quanh thượng cấp nhà nhân, đem hắn lay. Chương 694, van cầu ngài mau cứu ông chủ. Đặt ở lúc trước, nhiều người như vậy ngăn Trẩm Hoan thật đúng là có thể sẽ có chút nhỏ cần trướng, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ tâm tình cần trướng, có chẳng qua là tức giận. Không gây chuyện nhi, không có nghĩa là sợ phiền phức. Không nói trước Tiêu Bang đã trở thành đi qua, coi như Tiêu Bang hay lại là Hoa Hạ đệ nhất hội đoàn, Trẩm Hoan như cũ sẽ không đặt tại trong mắt. Hội đoàn mạnh hơn nữa, năng mạnh hơn Hoàng tộc. Liên Quốc chủ mặt mũi cũng không cho, huống chi là một cái hội đoàn mặt mũi. Các người muốn làm gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, là hội đoàn thịnh hành lục kinh điện bộ sách võ thuật, ta trước nể mặt ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì trở lại một bộ thiết quyền. Hơn nữa vừa mới cách làm nói là đang cảnh cáo hù dọa thượng cấp nhà Hán, nhưng chuyển cái ý nghĩa suy nghĩ một chút, này làm sao không phải là một loại thị uy đây? Chỉ cần các ngươi động thủ, ta tiểu cho các ngươi thể nghiệm một chút, đắc tội thấy thuốc kết quả. Hội cứu người cũng sẽ giết người, mới xứng đáng khởi dược vương cái danh hiệu này, mà Trầm Hoan tựa hồ rất lâu chưa từng giết người. Nói đúng, ra, chân chính trên ý nghĩa chết ở trong tay hàm nhân, một bạn thai tiểu số đủ, có lẽ còn sẽ có nhiều chút còn thừa lại. Một đám thành viên không trả lời Trầm Hoan vấn đề, từng bước ép tới gần, cuối cùng tại điện thất dưới sự hướng dẫn phốc thông một tiếng, toàn thể quỷ dưới đất Trầm thân y Yiye, ngài hẳn là phát hiện chúng ta mục đích, nhưng ta còn muốn làm một hạ tối hậu khẩn cầu, van cầu ngài cứu lấy chúng ta ông chủ đi. Trầm thân y Yiye, ngươi nếu là cứu ông chủ chúng ta, ta hạ bạ con chó này mệnh, chính là ngươi. Đời ta, thu ông chủ không ít tận tình, không có hắn, ta bây giờ có lẽ vẫn ở chỗ cũ trên đường chính cùng nhân đánh nhau đánh lộn, là hắn để cho ta xã hội này sâu một lần nữa tìm tới đường ra. Trầm thân Thần Yiye, ta biết ngài ý thuật cao minh, chỉ cầu ngươi mau cứu ông chủ, hắn là một người tốt, thật tốt nhân. Ta mã tự không có bạn lẽ gì, tiện mệnh một cái, có lẽ cũng vào không chẩm thần y pháp nhãn, nhưng ta còn trẻ có là thời gian. Chị tuân ngươi cứu lao đại, từ nay về sau, coi như làm trâu làm ngựa, ta cũng diệt đâu câu toán hơn nào. Trầm Hoan Lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, quả nhiên, nghĩ bệnh sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, bất quá này Tiêu Bang Nhân cũng quá không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Nhưng lời nói đều đã nói đến chỗ này phân tử thượng, hắn cũng không tiện mặt giải cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nói, "Thân ý cái danh hiệu này ta không dám nhận, có thể hay không cứu lao bản của các ngươi ta cũng không có biện pháp bảo đảm, cho nên đi không chỉ hết, các ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng cắt ta đầu lưỡi những thứ này trêu số đi ta. Ngoài ra, ta vừa mới hạ máy bay, còn rất nhiều sự tình không có xử lý xong." Đợi xử lý xong những chuyện này, ta mới có thể với các ngươi qua đi tú người. Nhưng là ông chủ thương thế đã không thể chỉ hoãn nữa không đợi vậy tiểu để nói hết lời, Điền Tất liền đưa tay cả lại, hết thảy đều nghe theo trầm thần ý an bài. Là người không thể thiên được voi đòi tiền, phải hiểu được thỏa mãn, Trầm hoàn Sở gi đem lời thuyết khó nghe như vậy, một là bởi vì hắn vốn là dự định làm như thế, thứ hai là muốn nhìn một chút những thứ này, đợi trước là Tiêu Bang người đứng danh sĩ, đến cùng có hay không bọn họ trong miệng thuyết vĩ đại như vậy. Trầm Thần Ý việ, ngày sau đó phải đi nơi nào? Chúng ta có thể khai xe dành riêng cho tiểu tiến hành đưa đón. Đối với Điền Tất đề nghị này, Trầm Hoan không có cự tuyệt, bởi vì hắn xác thực cần phải có nhân thay hắn thay đi bộ. Trầm Hoan thứ nhất đi địa phương là Trung y công hội, dù sao thúc đẩy hắn Minh Châu chuyến đi nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Trung y công hội đối với Quốc Y hội nghi ngờ. Người là thuyết, Quốc Y hội chẳng qua là một người trẻ tuổi, mượn lưu ra thế lực làm. Vương lão mặt lộ vẻ nghi ngờ, bây giờ còn có người tuổi trẻ đối với trung y người này đem cảm thấy hứng thú. Ta dám khẳng định, trong này hẳn còn có còn lại mờ ám. Xã hội hiện đại, trong học tập chữa bệnh cho người ít lại càng ít, Trầm tại Hoa Đại nhìn như vì trung y giới cung cấp mới mẻ dịch, nhưng trung y chuyên nghiệp học sinh cộng lại mới bao nhiêu người? cùng cả người tuổi trẻ còn so sánh, căn bản là cũ nhu nhất mau. Cho nên Trầm Hoan mới có thể khổ não, một cái nghề đáng sợ nhất không phải từ Huy Hoàng đi tới chán nạn, mà là ở chán nạn đang lúc không có cái mới máu tươi dịch đi thừa kế. Mọi người đều rất thực tế, sống trên đời vì là cái gì? Sinh tồn. Đây cũng là vì sao lại tạo thành theo dõi hiệu ứng nguyên nhân chủ yếu, bây giờ trừ công chức cùng với một ít đặc biệt công ty nhà nước trở ra, trên căn bản không có nghề gì có thể cùng công an việc làm một định này ba cái dính líu quan hệ. Mà chung ý như vậy chán nạn nghề, lại có mấy người dám đi mạo hiểm. Trung y chuyên nghiệp những học sinh kia, cuối cùng lại sẽ có mấy người chân chính tuyển chọn trung y mà sống. Tại dưới tình huống như vậy, nghiệp trung y quật khởi là tất nhiên chuyện, nếu không, trung y rất có thể hội giống như còn lại chán nạn nghề một dạng từ chán nạn đi tới biến mất. Vương lão ngài đừng có gấp, thái sư thúc lời nói hẳn vẫn chưa nói hết. Lý Phượng Tiên ở một bên ăn đuổi, thật ra thì nàng cũng không biết, chấm Hoan kết quả có không có đem lời nói xong. Chấm Hoan bất đắc dĩ cười cười, Vương lão thuyết không sai, mục đích quả thật không đơn giản, nhưng nói như thế nào đây, ta nói ra mọi người có thể sẽ cảm thấy có chút buồn cười, vết hướng bắt sáng lập quốc ý hội mục đích rất đơn giản. Hắn cảm thấy nước ngoài nhân liền cùng hiện giờ một ít người trong thành như thế, để sơn chân hải vị không ăn, liền thích ăn nhiều chút cũng mới, nhưng những thứ này rau cụ dại đối với ta loại này hương người làm mà nói, là rất thường gặp thức ăn, quá mức thậm chí đã ăn chán nản, mà trung y chính là trong miệng hắn rau cụ dại, lấy đạo lý giống vậy, nếu như tướng trung y mở rộng đến trên thế giới, sẽ kiếm bộn bút kiếm tiền. Vương lão có chút trợ khóc trợ cười, loại biện pháp này ta trung y công hội đã sớm thử qua, bất quá tịnh chưa thành công, nước ngoài cùng quốc nội khác biệt, cũng không phải là thành hương khác biệt, bọn họ càng hướng tới khoa học, nói như thế, trừ châm cứu cùng mấy thứ dựa phẩm trở ra, Trên căn bản không có đạt được công nhận, cho nên ta mới nói đây là một việc buồn cười sự tình, nếu như trung ý thật có thể như vậy mà đơn giản quật thời, chúng ta cũng không cần buồn bẻ đổ sức chán. Trầm Hoan nhún nhún vai, ta còn có một ít chuyện riêng phải xử lý, liên quan tới làm sao nhượng quốc ý thì sẽ biết tán sự tình, ủy giao cho các vị đang ngồi ở đây, dù sao ở phương diện này, ta không có kinh nghiệm gì. Trầm Hoan sau khi rời đi, Vương lão nhìn Lý Phượng Tiên nói, ngươi có phải hay không có lời gì tương đối trầm dược vương thuyết? Không có gì. Lý Phượng Tiên lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi qua một khắc, cho đến cái bóng lưng kia biến mất ở tầm mắt chính giữa. Rồi đi trung y công hội hội họp, Hoan hồi lầm ra, khách sáo hoàn sau này, liền đem đi Hồng Công sự tình nói một chút. "Chuyện này ngươi không cần nói với ta, nam nhân mà, vì sự nghiệp bận rộn là rất bình thường, nhưng ta suy nghĩ chuyện này, nhân huynh có cần phải cùng rượu Thi thật tốt giải thích một chút." Nghe được Lâm lão ra từ lời nói, Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, mới từ Minh Châu trở lại thì đi Hồng Công, đây cũng là hắn tại sao không quá tưởng đáp ứng điền tất đám người nguyên nhân. Ngược lại không phải là sợ Lâm rượu Thi không đáp ứng, mà là thiếu tụ nhiều cách, đối với đang đứng ở yêu cháy bỏng kỳ bọn họ mà nói, tình không là chuyện gì tốt. "Nhân a, Tổng có muốn bạn bất đắc dĩ làm ra một ít lựa chọn, cho dù kết quả cuối cùng không phải ngươi hy vọng. Chương 695, bệnh này lao tử mẹ nó không chị. Đi thôi. Diệp Thi, ta không việc gì, nhân mạng tương đối trọng yếu, huống chi ngươi cũng đã đáp ứng nhân ra. Chuyện này đi qua đồn nột, ta cũng không nghĩ tới có lỗi với Diệp Thi. Vô luận thuyết nhiều hơn nữa, cũng thay đổi không sự thật, hơn nữa Trầm Hoan cũng không phải thích đẩy chút trách nhiệm nhân, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn nói xin lỗi. Lâm Diệu Thi lấy tay sửa sang một chút Trầm Hoan sợi tóc, bị người yêu không cần nói xin lỗi, huống chi ngươi cũng không có làm gì sai. Ta nếu lựa chọn ngươi, nên đối với sau đó phải đối mặt sự tình kiềm chế chuẩn bị. Ngươi bận rộn như vậy, ta quả thật có chút không vui, nhưng không vui cũng không có giải quyết vấn đề, thân là một cái tốt thế tử, ở thời điểm này phải làm không phải chỉ trích, mà là tha thứ, hai kẻ như vậy mới có thể lâu dài hơn đi xuống, dù sao chúng ta đều không là con nhít. Trầm Hoan Lăng nửa ngày có chút không phản ứng kịp, hai người chắc chắn quan hệ hậu, Lâm Diệu Thi mặc dù không giống hơn nữa trước khi như thế lạnh như băng, nhưng là không quá nói chuyện tình yêu, cho dù nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Mà lần này, nàng thuyết rất nhiều, hơn nữa còn là đạo lý lớn. Diệu Thi? Lâm Diệu Thi mặt mỉm cười. Đây là Thiêm nói cho ta biết, vô luận biết bao xứng đôi hai người, luôn sẽ có mâu thuẫn thời điểm, đại đa số người lựa chọn cãi nhau, nhưng ta không nghĩ, bởi vì chúng ta đi đến một bước này thật rất không dễ dàng, hơn nữa chúng ta cũng không cần phải bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau. Ta muốn rất đơn giản chỉ cần trong lòng người có ta đã đủ. Trầm Hoan không nói gì, ôm chặt lấy Lâm Diệp thì, vào lúc này, bất kỳ lời nói đều không có một ôm muốn tới tác dụng. Yêu là nhất thời xung động, nhưng ái tình nhưng là một trận cần kinh doanh cả đời sinh ý nam nhân đời này hạnh phúc nhất, không phải cao cửa nào quý vị, lấy được được bao nhiêu đắt tiền tài sản cũng không phải kết hôn với một biết bao lão bà xinh đẹp, mà là có một cái biết ngươi yêu ngươi tha thứ ngươi, thương tiếc đối phương vượt qua lão bà của mình. Trầm Hoan rất vinh hạnh mình có thể có như vậy một vị bà nữ, bất kể Lâm Diệu Thi có hay không có thể làm được, nhưng chỉ cần có những lời này đã đủ. Diệu Thi ta yêu ngươi." Lâm Diệu Thi cười cười, y lấp rượu tủa. Có vài người không cười rất đẹp, cười lên đẹp hơn, Lâm Diệu Thi chính là như vậy. Trầm Hoan bây giờ đã không phải là mới ra đời thiếu niên, tại trong bụi hoa du đã lâu như vậy, hắn quan điểm như cũng không có thay đổi Lâm Diệu Thi là hắn này 20 năm, gặp qua đẹp nhất đẹp nhất nữ nhân. Yêu quá tha thiết tự nhiên thần thánh. Trầm Hoan vốn chính là phạm phu tục từ một cái, tự nhiên cũng không có biện pháp thoát đi như vậy người rùa. Sáng ngày thứ hai, chấm Hoan dậy thật sớm, sau đó chạy tới một cái mua đồ thị trường, hắn mua một chuỗi tinh xảo phong linh đưa cho Lâm Diệu thi. Mỗi khi gió thổi qua, nó sẽ vang lên, khi nó vang lên thời điểm, ngươi tiểu sẽ nhớ đến ta, mà ở tuyệt vời âm thanh hạ, ngươi tiểu sẽ cảm thấy ta một mực ở bên cạnh ngươi. Chấm Hoan không quá hội nói cái gì lãng mạn ngôn nữ, mua phong linh cũng chỉ là hắn nhất thời nổi dậy, hắn không biết là, phong linh cũng không có mang cho Lâm Diệuy quá lớn cảm giác cá toàn, ngược lại mang cho thổi vô tận tứ niệm. Mỗi khi có gió thổi tới lúc, nàng tổng hội tĩnh lặng nhìn nhỏ nhẹ chập chờn Phong Linh, thấy nó phản phất giống như là thấy Trầm Hoan. Hồng Kông cũng là hoa hạ phát đạt đô thị một trong, bất quá Trầm Hoan lại không có tâm tình gì đi thưởng thức dọc đường phong cảnh, một là bởi vì hắn đối với đại đô thị đã không có hứng thú gì, hay là bởi vì hắn tưởng nhanh lên một chút giải quyết xong tiêu cái sự tình, sau đó trở lại Lâm rượu thi bên người, lặng lặng phụng bồi nàng. Điên thất vì không để cho Trầm Hoan lộ ra quá buồn chán, dọc theo đường đi nói không ít tiêu bảng cố sự. Tục truyền tiêu bảng lúc ban đầu tổng đàn là đang ở bạc đạo, sau đó trải qua nhất hệ biến truyền hậu, đi tới Hồng Không. Trong này cố sự có chút phức tạp, điển thất cũng không nói cặn kẽ như vậy. Trong đó phần lớn câu chuyện truyền kỳ Trầm Hoan đều nghe nói qua, tỉ như Tiêu Bang người sáng lập Thiên Tiêu, tướng này phát triển tới đỉnh phong chương nhị gia, Tiêu Bang thành lập hậu vị thứ nhất, cũng là thần bí nhất chấp pháp trưởng lão, cùng với nhượng Tiêu Bang lần nữa quật khởi dẹp yên đời thứ hai chấp pháp trưởng lao Sở Giang Vương. Đương nhiên, còn có cuối cùng chấn ản. Nói đúng ra, Tiêu Bang giải tán không phải là bởi vì quốc gia đại lực chèn ép mà là lựa chọn chủ động phối hợp chính sách của gia. Hiện giờ Sở Dĩ không có hội đoàn loại tồn tại, cũng là bởi vì Tiêu Bang giải tán trước mệnh lệnh. Hội đoàn sau khi giải tán Tiêu Bang mấy cái nhân viên chủ yếu, gió đen chuyển bạch, lợi dụng nhân tế quan hệ đi vào thương đạo, cuối cùng trở thành hồng công đứng đầu công ty lớn tập đoàn. Dưới cờ liên quan đến nghề đa nguyên hóa, xuất chúng nhất là giải trí điện ảnh nghiệp cùng với an ninh nghệ, hồng công theo nổi danh hào minh tinh, trên căn bản đều là xuất thân từ tiêu bang dưới cờ Hoa Hạ Thiên Vũ. Về phần an ninh nghệ tiểu càng không cần giải thích, mặc dù thành lập công ty là vì thoát khỏi tiêu bang bóng dáng, nhưng tiêu bang danh hiệu cùng sức ảnh hưởng vẫn ở chỗ cũ nơi đó, có lẽ theo thời gian đưa đẩy, sức ảnh hưởng càng ngày sẽ tăng yếu, tại hồng công lại vĩnh viễn sẽ không có lạc. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, gần liền biến mất, cũng vẫn là truyền kỳ. Trở thành chính thức sau này, Tử lại cũng không có tiêu bang tiếng xưng hô này, mặc dù một ít trong vòng nhỏ, như cũ lưu truyền tiêu bang truyền thuyết, nhưng tiêu bang đã không có, chỉ có Hoa Hạ Thiên ngu cái này ngu nhạc công ty mà thôi. Điền thất chờ trong dân cư ông chủ, tự là đương kim Hoa Hạ Thiên ngu đại lao bản Trương Chiến Bằng. Trương Chiến Bằng làm người như thế nào trầm hoan không biết, dù sao từ đơn độc con đường đạt được tin tức, không nhất định chính là trận tướng, hán chuyến này tới, trên căn bản chẳng qua là dựa vào cứu tử phù thương lý niệm. Trương Chiến Bằng ở tại Hoa Hạ Thiên ngu dưới cờ bệnh viện tư nhân, đều tầng cửa vào cùng hành lang đều có tuần tra bảo tiêu, cho dù là điền thất đám người muốn thông qua cũng phải nghiệm chứng thân phận, liên lục soát quá trình cũng không thể thiếu. Đây là cái gì? Ngân châm, chưa bệnh dùng. Cái này đây, Bảo Tiêu lại lấy ra một cái dao giải phẩu. Dao giải phẩu, làm giải phẫu dùng. Bảo Tiêu một chút nhíu mày, một mình ngươi trung ý lấy cái gì dao giải phẩu. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Dương ý cái danh xưng này sao? Giải phẫu cũng không phải là Tây y gì độc nhất, Hoa đà mổ sợ nói ngươi cũng chưa từng nghe qua. Trầm Hoan giọng hơi không kiên nhẫn, hắn là bị những người này mời đi theo chứ bệnh, mà không phải mình chủ động tới, tận tụy có thể, nhưng Trầm Hoan ghét nhất lấy chính mình không biết gì đem mượn cơ nhân. Chẳng lẽ Trung ý chỉ biết nhượng nhân uống canh thuốc, hoặc là cầm châm luận châm? Nông cạm. Đương nhiên, chấm Hoan tức giận nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đối phương tại nhắc tới trung ý lúc vẻ này lơ đã mê thị, đem một người xem thường ngươi ngày lúc, sẽ cùng với xem thường ngươi. Chấm Hoan không ngại đối phương xem thường chính mình, bởi vì chính mình là vì chính mình mà sống, cũng không phải là người khác, hắn để ý là mình nghề bị người kỳ thị. Ngươi nói cái gì? Hộ vệ kia như mày, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tiểu tiểu trung ý lý cũng dám cùng mình như vậy trong đối, nếu không phải là bởi vì Tây Ý thì không có cách nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ở ngươi cái này trung ý trên người lãng phí thời gian? Nói thế nào đây? Điền thất cũng không nhìn nổi, mở miệng quát to, "Trầm thần ý là chúng ta khách quý, tổ trưởng hộ vệ kia còn muốn nói điều gì, lại bị Điền thất cho dậy ở, ngươi câm miệng cho ta." Trầm Hoan bỗng nhiên cười lên, bảo tiêu cho là chấm Hoan là đang ở cười chính mình, "Ông ba ba nói, ngươi cười cái gì?" "Ha ha." Trầm Hoan sau khi cười xong trận thu hồi độ cười, "Bệnh này lao tử mẹ nó không trị. Ta nguyện vọng là cái thế giới này không có ngừng điện ba, Chờ máu cho kiếm tiền, nhất định phải mua một bút điện ba." Chương 696, Lấy thân báo đáp. Ta đã có vị hôn thê Trầm Hoan cảm thấy này, bảo tiêu sở dĩ có này tính khí, đều là mẹ nó từ nhỏ cho quán, bởi vì chỉ có tại tuyệt đối cương chiều hoàn cảnh lớn lên hạ, mới có thể tạo cứ như vậy ngốc tất tính cách. Đáng tiếc là, Lao tử không phải cha ngươi cũng không phải mẹ của ngươi, cho nên sẽ không nuông chịu ngươi, càng lười thay cha mẹ đi giáo dục ngươi, bởi vì này dạng nhân sớm muộn sẽ bị người khác cho đánh chết. Tính khí, ai không có tính khí, thật chẳng lẽ đem Trầm Hoan là thánh mẫu kỹ nữ? Cứu tử phù thương là y sư bọn phận không sai, nhưng cũng phải xem tình huống gì, người tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng tôn trọng ngươi, cần ta hỗ trợ chính ở chỗ này giả bộ sắp xếp làm ra một bộ ngươi một cái rắc dưới, chúng ta mời ngươi tới chữa bệnh, đó là ngươi tổ tông 18 đời tích đi xuống phúc nghiệp biểu tình là cho ai thấy thế nào? Gặp Chẩm Hoan quay đầu đột đi, không giống như là đùa, điền thất nhất hạ tử tiểu hoàng hốt, chẩm thân ý đi, chẩm thân ý đi, hề. người tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi tha lỗi nhiều hơn, tha lỗi nhiều hơn. Ta nói không chị sẽ không chị, nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào? Chẩm Hoan lời nói rất khó nghe, hắn đi không phải cho Tiêu Bang mặt mũi, cũng không phải cho trường chuyện bằng mặt mũi, mà là cho điền thất đám người mặt mũi. Bây giờ bảo Tiêu Hành Vi đã hoàn toàn đem mặt mũi loại vật này tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa Trầm Hoan người này từ trước đến giờ là nói được làm được, thuyết không cứu chính là không cứu. Điện thất mọi người thấy cái tình huống này, quyết định cố kỵ trọng thì, Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng vì ông chủ hết thảy đều là đang giá. Nhưng Trầm Hoan lại không cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp dùng khí châm phong tỏa mọi người về đạo, đừng nói quy xuống, bọn hắn bây giờ liên đi bộ đều làm không được đến. Ngăn hắn lại cho ta, bảo tiêu lần nữa tự mình ra lệnh. Điện thất đều sắp tức giận điên, không sợ thần nhất dạng đối thủ, chỉ sợ heo như thế đồng đội. Trầm đoán không lầm, này người hộ vệ đúng là bị nguông chịu đi ra tinh khí, thân là trong nhà trẻ tuổi duy nhất đàn ông. Hắn chính là nổi danh hương một bột, cha mẹ trưởng bối đối tốt với hắn, Đường tỷ thân tỷ đối với nàng được, hắn mặc dù có thể đi vào cái công ty này, cũng là một vị thúc phụ hỗ trợ. Kia thúc phụ tại an ninh trong công ty chức vị không thấp, cho nên bình thường bảo tiêu tác uy tác phó quản, mặc dù một mực đợi tại cơ tầng, nhưng cả ngày bảo hiểm đều là một bộ ta thúc 20 bộ dáng. Mọi người cho hắn thúc phụ mặt mũi, vẫn luôn là mở một mắt nhắm một mắt, không nghĩ tới cuối cùng lại vì vậy chất thải công nghiệp, đem trầm hăng chữa trị ông chủ chuyện cho cái nhiễu. Chờ một chút. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị đi vào thang máy thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm truyền tới, thanh âm rất điềm hay, nhưng Trầm Hoan cũng không quay đầu lại hứng thú. Dù sao niên đại này không chỉ có lưu hành chiếu lựa gạn, còn lưu hành âm thanh lửa gạn, người đẹp âm thanh ngọt không nhiều, tiêu kinh nghiệm mà nói, phần lớn thanh âm êm tai nhân, tướng mạo vóc người cũng không lớn được, nhưng cái này lên tiếng nữ nhân, rõ ràng không ở nơi này cái hành, là cái rất đẹp đẽ mỹ nữ. Nhìn tuổi tác cùng Trầm Hoan không sai biệt lắm, tóc thắt bím đuôi ngựa, hai phần nghiêng lưu hải, nhìn qua làm cho người ta cảm giác rất tinh thần, mặc trên người màu đen áo lót, phía dưới là đã lưu hành đến mấy năm màu đen cực ngắn quần jean. Là người kia đắc tội ngươi sao?" Mỹ nữ chỉ chỉ tên kia Bảo Tiêu. Trầm Hoan không lên tiếng, nhưng nàng lại gật đầu một cái, đi tới Bảo Tiêu trước người. "Đại tiểu thư, ta hắn lời còn chưa nói hết," liền bị mỹ nữ kéo lấy tóc, tới một tất kích bề mặt, một chút không đủ hai cái, hai cái không đủ ba cái, chỉ cần Trầm Hoan không mở miệng, loại này hủy dung tiểu công kích thì sẽ một thằng tiếp tục tiếp. Trầm Hoan không có thời gian đi thương tiếc người hộ vệ kia có thể hay không bị đánh chết, tiểu cái kia trùng tính cách bị đánh chết đáng lời, không có chết lời nói nên đi đôn ngang. Hiện tại hắn lo lắng nhất là tại mỹ nữ xuất thủ trước mắt, cả người họa phong đều biến. Ta giả man bạn gái phim này rất họa nhưng trên thực tế không có bao nhiêu nam nhân thích nữ nhân dã man, cùng đại đa số nữ người chọn thành thuộc chứng trạng đơn giản nam nhân như thế, nam nhân cũng có trạch ngẫu đại chúng hóa tiêu chuẩn, đó chính là hiền lương thuộc đức đơn giản nữ nhân. Cho dù không thích nhu thuận, hẳn cũng sẽ không có nhân thích loại này dã man hình, rút em mở loại phái nam ngoại trừ. Trầm Hoan đột nhiên cảm thấy, cùng dã man nữ loại này bạo lực hành vi so sánh, Lâm Diệu thi cái loại này lãnh bạo lực thật là ôn nu quá nhiều. Đại tiểu thư, đánh tiếp nữa liền muốn xảy ra mạng. Điện thất mặc dù cũng không người hộ vệ kia, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn một cái sinh động sinh mệnh bị dã man nữ cho đánh chết. Châm Tân Ý còn chưa hô dừng, ta cũng sẽ không dừng lại đi dã man nữ đang khi nói chuyện, lại ra tăng mấy phần khí lực, mà bảo tiêu chính là không ngừng gào thét bi thương. Châm Hoan Trơ mắt nhìn một cái sóng mũi cao bị đập bình, phòng trường trở một lát nữa, kia mũi sẽ hoàn toàn lõm xuống, coi như là cao ly giải phẫu thẩm mỹ y sư đều không nhất định có biện pháp đem này mũi cho vãn cứu trở về. Dừng tay đi. Châm Hoan Thế, hắn thật chẳng qua là đối với Bảo Tiêu sinh ra lòng thương hại mà thôi, cũng không phải là bởi vì không muốn để cho Bảo Tiêu kia bẩn máu tươi, nhuố đỏ dã man nữ kia bóng trắng non đầu gối thật. Hừ, dã man nữ lạnh rên một tiếng. Cuối cùng hướng bảo tiêu giới khố đi như vậy một cước, người đâu, đem hắn đưa đi phòng cấp cứu. Ta đối với Trầm Thần ý cái này nói xin lỗi, ngài có thể hay không hài lòng? dã man nữ mặt đầy cùng kính nhìn Trầm Hoan. Nói thật không hài lòng. Trầm Hoan nhún nhún vai, ta là người có bị buộc hại chứng vọng tưởng, ngươi vừa mới cái loại này hành vi mang đến cho ta càng nhiều cảm giác là, nếu như ta không thừa dịp nữ nhân này ý, nàng khả năng biết sử dụng giống vậy thủ đoạn đi ra hại ta. Giả man nữ ngẩn người một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trầm hội trả lời như vậy chính mình, lang đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, vậy cũng được ta sơ suất không muốn biết như thế nào nói xin lỗi Trầm Thần ý mới có thể hài lòng. Một bước sai đầy bản tất cả sai, nói một câu nói thật, không quản các ngươi làm gì, ta cũng sẽ không hài lòng. Nếu như là người khác nói như vậy, dã man nữ còn khả năng này sẽ cùng mới vừa mới đối phó bảo tiêu như thế đối phó đối phương, nhưng trầm hoạ kia, tơ, bây giờ duy nhất một cứu phụ thân nhân, nàng chỉ có thể nhịn, cùng y lý vương thế ra tiền thuốc thang như thế, 10 triệu thêm một cái ân huệ, còn chưa đủ để lấy nhượng ngài xuất thủ sao? Ta không thiếu tiền, về phần ân huệ bất kể là ta thiếu ngươi, cũng là ngươi thiếu ta, đều là một kiện rất phiền toái sự tình. Dã man nữ suy tính một chút, nếu như ngươi có thể cứu tốt cha ta, ta gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Trầm Hoan còn không có lên tiếng, điển thất nhưng là gấp, đại tiểu thương, tuyệt đối không thể. Ta chuyện mình do ta tự mình tới làm chủ, cho dù là cha ta thậm chí là ông nội của ta đều quản không ta dã man nữ vừa nói, tiếp tục đối với đến Trầm Hoan nói, cho nên ta nhất định sẽ nói đến làm được. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Chẳng lẽ là ta chưa khỏi hẳn, bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy chính mình xấu xí, dã man nữ cũng giống như vậy, huống chi nàng cũng không xấu xí, hơn nữa còn rất đẹp, có thể nói như vậy, Hồng Công lại không thiếu công tử ca cũng muốn cưới nàng, một là bởi vì xinh đẹp, hai là bởi vì hoa hạ thiên ngu thật lực. Tư nhỏ đã nhận được như chúng tinh phùng nguyệt đại nộ nàng, căn bản không nghĩ ra trầm Hoan lý do cự tuyệt. Ta đã có vị hôn thê. Dã man nữ ngẩn người một chút, không cam lòng nói, nàng chẳng lẽ so với ta xinh đẹp hơn. Nhớ tới kiếp trương tuyệt mỹ mặt mũi, trầm Hoan không nhịn được nhếch mép lên, nàng so với trên thế giới này bất kỳ một cái nào nữ nhân đều đẹp đẽ. Chương 697, cháu gái, là thúc thúc trách làm ngươi. Ân huệ thương cao thấp, không chỉ có thể hiện tại làm sao cơ trí đối mặt, gây khó khăn kiểu vấn đề, một số thời khắc cũng thể hiện đang hỏi một chút đề khí tu thượng. Dã man nữ vấn đề, có thể nói là ngu xuẩn tới cực điểm. Hỏi một người nam nhân là mình đẹp mắt hay là hắn vị hôn thê đẹp mắt, chỉ cần đối phương không có cùng ngươi ước ba hoặc là Tăng Bốc ý tứ, bất kể vị hôn thê có ở đó hay không bên người, cũng sẽ trả lời ta vị hôn thê đẹp mắt. Dã man nữ rất đẹp, nhưng giống như trầm hoan như vậy chính trực nam nhân, là hoàn toàn không có ước ba ý nghĩ, về phần Tăng Bốc, lấy thân phận của hắn cần đối với dã man nữ làm ra tân Bốc thái độ sao? Người dã man nữ có chút tức giận, bất luận kẻ nào đều không muốn nghe đến người khác so với tự cường lời nói, nhất là có thể đến gần người bên cạnh. Minh Tinh mặc dù bị ngửa mặt trông lên, là bởi vì bọn hắn cách phổ thông thế nhân quá mức xa rồi, thử nghĩ một hồi, Cái này Minh Tinh đã từng là người đại học học trung trường, các ngươi đã từng đồng thời ngâm, cưa, quán yếu, đồng thời ngồi trong toilet hút thuốc, đồng thời tránh trong chăn xóc lọ, tại kết thúc chiến đấu hậu sẽ còn lẫn nhau đưa lên khăn giấy nam nhân, lại thành đại Minh Tinh, đó là một loại cái dạng gì cảm thụ? Có lẽ không cùng người không có cùng ý tưởng, nhưng vô luận tại đại đội nhân, cho dù không ghen tị cũng sẽ hơi có hâm mộ, không, có lý do gì khác, chỉ vì các ngươi đã từng thuộc về cùng chạy một đường. Mọi người sẽ không ghen tị Ma Vân, nhưng lại hội ghen tị bên người phát tài nhân, vô luận tiền này là đối phương biết bao khổ cực đổi lấy, đều sẽ cảm giác đến Mã Đức Chí chứng. Cái này ngốc tất chẳng qua là vận vì a. Cùng hàng bắt đầu nhân con như vậy, huống chi Lâm Diệu thì không cầm quyền man nữ trong mắt chỉ là một địa vị so với nàng còn thấp nhân. Muốn thật thuyết Lâm ra cùng Hoa Hạ Thiên ngu ai càng cường đại hơn lời nói, còn thật bất hảo phân, dù sao đều là bá chủ một phương tiểu tồn tại, Mạnh Long bất quá giang, rất thích hợp hình dung hai phe thực lực. Muốn nói thật lên, hay lại là Lâm ra phải cường đại hơn một chút, dù sao cơ hồ sở có cổ phần đều nắm ở chính mình hoặc là tách ra trong tay, mà Hoa Hạ Thiên ngu chính là nhiều mặt nắm cổ phần. Đơn giản mà nói, hai phe nhìn không sai biệt lắm, nhưng Lâm gia tiền đều chạy vào miệng với mình. Mã Hoa Hạ Thiên ngu chính là chỉ có bộ phận chạy vào. Không có chuyện gì lời nói, ta liền đi. Làm người phải có nguyên tắc, thuyết không ý thì sẽ không ý, ý, ý, người khác cho tiêu ba mặt mũi, hắn cũng không dùng cho. Nhưng đối phương thật thẹn quá thành giận, như vậy Trầm Hoan có thể bảo đảm, cuối cùng thua thiệt, nhất định là bọn họ. Chờ đến dã man nữ lấy lại tinh thần thời điểm, Trầm Hoan đã ngồi thang máy đi. Vì tránh cho phiền toái, đi sau khi ra thang máy, hắn trực tiếp sử dụng linh hồ bộ, những cái này hành lang bảo tiêu chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ qua, căn bản là không có phát hiện là có người từ bên cạnh mình chạy đi. Chẳng được bao lâu, dã man nữ cũng xuống. Hướng về phía những người hộ vệ kia dò hỏi, họ trầm tên khốn kia đây. À, bọn cận vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút nghe không hiểu nàng đang nói gì. Tiểu là mới vừa có người hay không đi qua. Chúng ta một mực đứng ở chỗ này, dò xét không có gặp bất luận kẻ nào đi qua. Là đại tiểu thư, đối người mình đều như vậy nghiêm khắc, huống chi là một người xa lạ, thì đại tiểu thư nhất định phải tin tưởng chúng ta thực lực. Giả man nữ sắc mặt lại bắt đầu sốt tạm, căn cứ tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô cách nói, họ trầm không chỉ có y thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả thân thủ cũng phi thường kinh khủng, coi như điều động toàn bộ an ninh công ty lực lượng cũng phải chết kích trầm sa. Bảo Tiêu có chút không quá tin tưởng, thế gian này nào có lợi hại như vậy nhân, ban đầu bọn họ nhị vị đối với chúng ta huấn luyện hồi đó, cũng là lợi dụng từng cái kích phá chiến thuật đem chúng ta đổi bắt cho tang dạ. Dạ Man nữ không có nói nữa, chầm tư một hồi, hắn hẳn đã đi, nhưng hắn lần đầu tiên tới Hồng Kông, đối với nơi này hắn không làm sao quen thuộc, điện thất, người làm cho tất cả mọi người đều đi tìm. Đại tiểu thư, chúng ta, trong tay chúng ta không có hình, nhận biết trầm thần ý cũng không mấy cái, tìm phải có chút khó khăn. Hình ta sẽ hướng Tiểu Túc Túc muốn Dạ Man nữ đang nói, đột sở, ta đang suy nghĩ gì đấy, trực tiếp nhượng Tiểu Túc Túc cho hắn điện thoại không là được sao? Lấy quan hệ bọn hắn, Trầm Hoan nhất định sẽ bán mặt mũi này. Nghĩ được như vậy, gã man nữ lấy điện thoại di động ra, đang số lượng không nhiều danh bạ trùng, gọi thông danh tiếp vì tiểu thúc thúc dãy số. Rơi bệnh viện hầu, Trầm Hoan liền kêu vừa lấy ra taxi chuẩn bị rời đi, có thể mới vừa lên tay đua cơ liền vang lên, là Hạ Thiên đánh tới. Sở ca chuyện có đầu mối, gần đây Hạ Thiên bận rộn bề đầu sức trán, bình thường sẽ không chủ động gọi điện thoại, cho nên Trầm Hoan tiềm thức cho là là hắn tìm tới đầu mối. Còn không có, sở ca chuyện rất phức tạp, càng thâm nhập càng thấy được nguy hiểm. Nghe lời này ý tứ, ngươi tựa như có lẽ đã có đầu mối. Vâng, nhưng bởi vì không có chứng cứ, tạm thời còn không có biện pháp khẳng định, chỉ là một loại suy đoán." Hạ Thiên thở dài, "Điều phỏng đoán này quá mức lớn mật, ta trước hết không nói cho ngươi." Trầm Hoan có chút không nói gì, loại này cố ý treo nhân khẩu vị hành vi thật là khiến nhân ghét, "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Đúng như vậy, ngươi bây giờ người đang hồng công chứ?" "Ừ, ở đây." Trầm Hoan đối với Hạ Thiên biết rõ mình hành tung không một chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn vốn chính là màu xám trong danh sách nhân viên, làm sao, là muốn cho ta đại mua thứ gì? "Không phải, ta nghĩ rằng cho ngươi cứu một người nhân." Quan hệ cận lời nói bang, xa coi như đi. Trầm Hoan bây giờ thật sự là không có tâm tình gì chữa bệnh." Hạ Thiên cười khan nói, "Không xa, nói đúng ra, toán là anh ta ca. Người hạ ra, Không phải, là nghĩa phụ hài tử. Trương lão tướng quân hài tử. Năm ấy linh phòng trừng cũng không nhỏ chứ." Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên chẳng qua là nghĩa tử cùng nghĩa nữ, lấy Trương lão tướng quân số tuổi, con của hắn ít nhất cũng phải có 40 mấy tuổi. "Ừ, hơn 50 tuổi." "Đến bệnh gì? Cái này ta không biết, chẳng qua là cháu gái cho nghĩa phụ gọi điện thoại, phòng trường ngươi xem hậu liền biết. Đợi lần nữa, ngươi hỏi ta có phải hay không tại Hoàng cung?" Vậy thì tỏ rõ người mắc bệnh tại Hồng Công, trưởng con trai của Lao tướng quân, dĩ nhiên là họ Trường, mà mời ta đi chữa trị vừa vận họ Trương, ngươi nói có một cháu gái, vừa mới cái kia nữ hải bị gọi là đại tiểu thư ta nói, ngươi để cho ta chữa trị nhân sẽ không phải là Trương Triển Bằng chứ? Trên thực tế Trầm Hân đã không cần Hạ Thiên trả lời, hắn phía trên lời muốn nói đã đủ để chứng minh, khó trách Tiêu Bang hội phối hợp chính sách quốc gia, bất quá Lao đầu là thiên tổ tổ trưởng, con trai là hội đoàn Lao đại loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Đợi lát nữa, Trương, Trương Nghị Trương Thiên Hạo, Trương Chiến Bằng, này đoán chừng là bọn họ Lão Trương gia một loại tuần hoàn. Trầm Hoan trước khi nghi ngờ cũng phải ra, hiện tại trung ý giới mặc dù có danh tiếng, nhưng dù sao đã biến mất thời gian rất lâu, theo lý thuyết sự tỉnh kiểu này không nên tìm tới trên đầu của hắn. Căn thứ Hạ Thiên cách nói, chuyện này hay lại là Trương lão tướng quân đề cử. Hai người tiểu trò chuyện một hồi, chấm Hoan lại để cho tài xế cho kẹo trở về, khi đi tới cửa hậu, dã man nữ đã tại chờ đợi. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, trầm Hoan lại trước nàng một bước mở miệng, kéo nàng lại thủ, ấy này nói, cháu gái, là thúc thúc trách làm Chương 698, hắn chính là thần Iliad. Lúng ngậm. Dã man nữ thiếu chút nữa không có bị Hoan lời này cho tức chết. Xem tình huống tiểu thúc thúc nên cho hắn gọi điện thoại, nhưng là giời ạ không tiếp. Bình thường liên tiểu thúc thúc cũng là gọi tên ta mà thôi, ngươi lại dám kêu cháu gai ta. Là ta nhượng thúc thúc ngài bị giật mình người ở dưới mái hiên, không tối đầu không được, cho dù nội tâm có tiên bạch không muốn, dã man nữ cũng chỉ có thể mặn dày, đem lời này nói ra. Bất quá nàng như cũng dự định làm một hạ tối hậu rãy rựa, đúng, còn không có tự giới thiệu mình, ta gọi là sở sợ. Chương sở sợ. Tên rất hay. Ta họ sợ, tên một chữ một cái chữ sợ. À. Trầm có chút mơ hồ, này Lao Chương gia thật đúng là đủ kỳ lạ, gia nhất là hội đoàn long đầu. Lần luôn tiên tổ tổ trưởng, có vẻ trước hội đoàn lão đại, cũng đã đủ kỳ lạ, không nghĩ tới tiểu canh kỳ lạ, trực tiếp liên trường cái họ này cũng không ớn. Cha ta nữ nhân có rất nhiều, tại ta khi còn bé mẹ ta thủ không ly hôn, cho nên ta theo mẹ ta tính. Sở sở đang nói lời này thời điểm, trên mặt không có một chút ba động, tựa hồ là đang nói một món rất bình thản sự tình. Trước hội đoàn lão đại, nữ nhân nhiều người cũng rất bình thường, bất quá nhìn dáng dấp sở sở cá tính hơn phân nửa là theo mẫu thân nàng cương liệt tính cách. Sở Sở danh tự này là êm tai không thể, nhưng đặt ở dã man nữ trên người ít nhiều có chút không thích hợp, bất quá cũng chính là như vậy tương phản, Nhược chấm Hoan trước tiên nhớ danh tự này. "Thúc thúc ngươi nếu trở lại, chắc đại biểu ngươi đồng ý giúp ta ba chữa bệnh chứ?" "Ừ, có thể nói như vậy, nhưng có một chút ta muốn sớm nói rõ, chữa trị là chữa trị, nhưng có trị hay không được, coi như không nhất định." Sở Sở nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng thuốc phụ ngài nhất định có năng lực chữa khỏi cha ta bệnh." Cùng chấm Hoan tưởng tượng như thế, mẹ con các nàng cùng chương truyện bằng quan hệ không tính là được, tại Sở Sở 7 tuổi năm ấy hai người liền ly hôn. Sau khi ly dị, Sở Sở mẫu thân không có cần một phân tiền, chương truyện bằng cũng không có ý định cho một phân tiền, có thể nói như vậy, trên căn bản Sở Sở là dựa vào mẫu thân một cái nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Cùng chấm Hoan tương tự, dưới tình huống này lớn lên nhân, cũng sẽ so với bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm, Sở Sở càng là đem mình làm nam hài tử để đối đãi. Nàng thân thủ lúc đầu là ở trường học đánh nhau đánh lộn đánh ra, một nửa kia là việc trải qua hạ thiên đặc huấn mà thành. Sở Sở mặc dù có thể chấn được, đám kia bảo tiêu, có thể không phải là bởi vì nàng đại tiểu thư thân phận, mà là thật thật tại tại dùng quả đấm đi chinh phục. Đến nay trong óc nàng còn có thể hồi tưởng khởi thiên mẫu kia thân nhận được điện thoại lúc tình cảnh. Ba ba của ngươi hắn bị thương, rất nghiêm trọng khi nhìn chúng ta có thể đi nhìn hắn một lần cuối ư mẫu thân lau chùi nước mắt. Sở Sở ngồi ở trên ghế salon biểu tình rất là coi thường, hắn cửu nhân nhiều như vậy, nhất định sẽ có một ngày như thế, ta chỉ là nghi ngờ, tại sao qua lâu như vậy mới có nhân động thủ với hắn. Sở Sở, mẫu thân kéo tay nàng, nước lợ nói, thật ra thì sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Mẹ, các người ly hôn hồi đó ta đã 7 tuổi, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng cũng ký sự tình, hắn là thế nào đối với chúng ta, ta nhớ được rõ rõ ràng. Sở Sở quật cường nói, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó kết quả phát sinh cái gì. Người không nên trách hắn, ba của người hắn cũng không phải là như vậy nhân, ta cũng vậy vừa mới biết thật ra thì, thật ra thì ba của người hắn năm đó cùng ta ly hôn, hơn nữa biểu hiện như vậy vô tình, đều là bảo vệ chúng ta hai mẹ con. Bảo vệ? Sở Sở mặt lộ vẻ khinh thường, hắn cửu ra nhiều như vậy, nhựa mẹ con chúng ta cô khổ linh đình đi ra, này là bảo vệ? Đúng vậy, chỉ có hắn biểu hiện vượt vô tình, đối phương mới vượt năng minh mạch, chúng ta với hắn mà nói không trọng yếu, như vậy tự nhiên cũng không có nhân tới tìm chúng ta phiền toái mâu thân hít sâu một cái, năm đó gia gia của ngươi phối hợp chính sách quốc gia, cho ngươi ba giải tán tiêu bang, bất quá đang giải tán trước khi, như cô cần tiêu bang lực lượng đi nhượng những hội đoàn khác biến mất. Mọi người lăn lộn hội đoàn không phải vì gia vẹ ta đây, từ trình độ nào đó mà nói, cũng chỉ là vì liệu kiếm sống mà thôi. Ba của ngươi để cho bọn họ giải tán, thì đồng nghĩa với tạp nhân ra trên cơm, coi như là hội đoàn đại ca, cũng khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một số người cho cùng đường quay lại cắn thậm chí là mời người ám sát. Dưới tình huống này, chúng ta lưu ở bên cạnh hắn, chỉ có thể nguy hiểm hơn. Người người nói là thật. Người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, đều đến lúc này, hắn như thế nào lại gạt chúng ta đây? Sở Sở vẫn còn có chút không quá tin tưởng, vậy bây giờ sự thái ổn định, Hoa Hạ cũng không có hội đoàn, hắn làm sao không đem chúng ta đón về? Nói lại, chuyện này nói cho cùng hay là trách ta, ba của ngươi Hán Tuyết, nhưng ngươi cũng biết ta tính khí, lúc ấy chính đang bậc bộ thượng, sẽ không đáp ứng trở về bằng không, chúng ta nhất ra tử đã sớm hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mẹ. Sở Sở thanh âm lực mang theo mấy phần rối rậy, nước lợ nói, chỉ cần hắn lần này có thể vượt qua cửa khó chúng ta đi trở về, cho nên, nàng không phải tin tưởng hoan, mà là không thể không tin tưởng Trầm Hoan. Cả nhà bỏ họ lầm hội nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc trở ra, không nghĩ tại việc trải qua chia liệp. Trầm Hàn đi tới chỗ thời điểm, chính có mấy cái bác sĩ đang thảo luận, cầm đầu là một người mặc hoa phục lão giả, nhìn dáng dấp cũng là trung ý ở tại bọn hắn bên kia, còn đứng một người phụ nữ, mặc dù mặc rất phổ thông, gương mặt cùng trên da có rất nhiều phong xương lưu hạ vết tích, nhưng như cũ lộ ra một bộ quý khí. Thương thế quá nghiêm trọng, đầu lâu mặc dù cứng rắn, nhưng là bị vật cứng trọng kích nhiều như vậy hạ cái này căn bản là tưởng đưa vào trường tiên sinh vào chỗ chết, lão giả thở dài, tiếp tục nói, thần kinh não bị tổn thương, đầu lâu cơ hồ vỡ vụt, còn có tích máu chen ép thần kinh. Tại cộng thêm sau lưng vết đao thượng độc tóm lại ta là không thể ra sức, chỉ sợ sẽ là ngài trong miệng vị kia tiểu thần y y cũng không nhất định có biện pháp. Dù sao cái này cũng khởi tử hồi sinh cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ trách lao phu học nghệ không tinh, chỉ có thể dùng thuật châm cứu tạm thời đả thông một ít kinh lạc, nhượng Trương tiên sinh sống lâu một ít thời gian. Nhất danh ăn mặc đồng phục bác sĩ đầy đầy kính mắt, có đôi lời, không biết có nên nói hay không ta cảm thấy đến Trương tiên sinh hiện tại loại trạng thái này, chúng ta đang làm chẳng qua là không công, hơn nữa còn có nhiều chút cưỡng ép nhượng hắn chịu khổ cảm giác, cùng với như vậy, còn không bằng nhượng hắn yên miệng. Sở sở lớn một tiếng không chỉ hết chỉ có thể trách các ngươi ý thuật không tinh chấm hoan nhất định có thể chỉ hết cha ta lao giả tựa hồ rất giải sở sở tinh khí thở dài nói sở tiểu thương sự tình cũng không phải là người nghĩ đơn giản như vậy nhân mạng là rất yếu đối lao giả đang nói đông nhiên sương sở chỉầm hoan nói không có cái nào không thành các ngươi muốn tìm thần ý địa chính là vị tiểu hình đệ này chính là tại hạ đối phương đối với chính mình có lễ phép như vậy vậyầm hoan tự nhiên cũng sẽ đối với đối phương có lễ phép nhưng đối phương một câu nói tiếp theo là để cho chấm hoan hoàn toàn thay đổi đối với hắn thái độ chỉ thấy lao giả giống như sù lông gà trống một dạngón to Đây không phải là nghịch ngầm sao? Chương 699, ta không thể lên mặt ca cánh mạng đùa. Trứng tiên sinh ngay cả ta y thuật đều không có biện pháp chữa khỏi, người trẻ tuổi này có làm sao có thể có như vậy thực lực, lão giả hầm hừ nói, ta còn tưởng rằng các người đến đến kinh lạp vì tìm Trung Y công hội hội trưởng Vương Bệ Quyền, không nghĩ tới đi lại tìm như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Trung Y y thuật bác đại tinh thâm, cho dù hắn hữu giống như ta y thuật, nhưng vẫn cũ không thể tại Trung Y phương diện thành tiểu thượng vượt qua ta, bởi vì hắn thiếu sót trọng yếu nhất kinh nghiệm. Lão tiên sinh, ngài không khỏi đem lời nói quá tuyệt đối chứ. Trầm trong lòng vốn là có chút không thích, nhưng nghĩ lại Đối phương cũng là từ đối với bệnh nhân thần trọng, sẽ không đem lời thuyết quá khó nghe. Lão giả lạnh rên một tiếng, nghe lời này của ngươi ý tứ, tựa hồ cho là mình cũng sẽ vượt qua ta y thuật. Không dám. Cái gì không dám? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi trên mặt viết đầy chữ dám, Lao giả nắm chặt lấy mặt, vừa rồi ta nói tình huống ngươi cũng nghe đến, ngươi chắc chắn tự có năng lực chữa khỏi trường tiên sinh. Có chị hay không thật tốt, muốn xem qua mới biết. Ta không thể để cho ngươi cầm trường tiên sinh mệnh đi đùa, lão giả rất cứng nhắc, tại không xác định đối phương y thuật trước, vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho đối phương đến gần trường chiến bằng được. Trầm Hoan không nói gì, mà là nhìn về phía Sở Sở, hắn lần này lại quẹo quay đầu lại vì chương triển bằng chữa bệnh, hoàn toàn là xem ở chương lão tướng quân cùng với Hạ Thiên mặt mũi. Mặc dù trở lại, nhưng hắn thái độ hay lại là như thế, các người đồng ý ta chạy chữa trị, không đồng ý coi như ta cũng không cần phải liếm mặt ở lại chỗ này. Sở Sở nhìn ra Trầm Hoan ý tứ, mở miệng hướng về phía lao giả nói, bây giờ cha ta tình huống không cần lạc quan, không bằng ngựa chết thành ngựa sống không được. lao giả trả lời rất là quả quyết. Phan lão tiên sinh, bên ta mới sợ dĩ dùng đề nghị giọng nói ra câu nói kia, là đang ở cho ngài mặt mũi, bây giờ ta cũng chỉ hỏi một câu. Sở sở đảo mắt nhìn mọi người nói, các vị đang ngồi ở đây, có ai có thể cứu ta phụ thân sao? Không có một. Dưới tình huống này, ta có lý do gì không để cho trầm thần ý thử một chút? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, tất cả đều túi đầu không nói, sở sở thuyết không sai, bọn họ bây giờ tất cả đều bó tay toàn tập ta, tại sao không năng khiến người khác đi thử? Tại trầm hoan không có xuất thủ trước, bọn họ không có biết đến, trầm hoan thực lực kết quả làm sao? Không chỉ hết coi như, nhưng nếu là đối phương thật có năng lực chữa trị trương triển bằng đây. Như vậy, vừa rồi Phan lão tiên sinh hành vi liền không còn là vì bệnh nhân cân nhắc, mà là đoạn tuyệt trường triển bằng khang phục khả năng. Phan lão tiên sinh đã lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút chấm Hoan, lại nhìn một chút Sở Sở, cuối cùng cắn răng nói, "Ta đồng ý hắn đi chữa trị, nhưng là cả quá trình, ta phải tùy thời ở một bên nhìn." "Có vấn đề sao?" "Không thành vấn đề, cứu người quan trọng hơn." Trầm Hoan mỉm cười nói. "Vậy chúng ta liền vào đi." Sở Sở còn chưa có nói xong, cách đó không xa tựu bỗng nhiên chuyển tới một tiếng quát lên, "Hắn không thể đi vào." Thanh âm trầm ổn, ngữ khí kiên định, giọng nói vang vọng, chỉ một thoáng dội cả lầu nói. Đèn nháy tỏa sáng rọi ra đạp ở bóng loáng trên sàn nhà, vang lên một trận thanh tuy lảnh liệt thanh âm. Là mấy người mặc câu phục người đàn ông trung niên, lên tiếng chính là cầm đầu tên đàn ông kia, hắn đi tới sau này, hướng về phía Trầm Hoan nói, "Ngươi không thể đi vào." Đại buồn sắp chảy tóc, Âu phục ra, vóc người cao ngất, con mắt nhỏ dài, khỏe mắt dơ lên, một đôi nước sơn trong mắt đen phát ra rét lạnh ánh mắt, hơn nữa cầm lên mũi ừng, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là người này tuyệt đối không thể giận đến. Hắn nói chuyện lúc, trả lại cho thủ hạ đánh một thủ thế, cản ở cửa, không để cho Hoan đi vào. Tôn ca Ngươi đây là sở giải tội, cũng chính là sở sở mẫu thân, mặt lộ vẻ nghi ngờ phát ra hỏi. Người trung niên gọi là Tô Đường, là Hoa Hạ Thiên ngu công ty nhị bà thủ, cho nên mọi người một loại đều gọi hô kỳ Tôn nhị ca. Tô Đường không trả lời sở giải tội vấn đề, ánh mắt băng hàn, nhìn từ trên xuống dưới Trầm Hoan, đại ca thương thế nghiêm trọng, ta không cho phép người như vậy đi vào, nhưng đại ca thương thế càng trở nên đáng liệt. Tại Trầm Hoan trước khi tới, hắn hữu nhận được tin tức, thuyết chương lao tướng quân cho chương triển bằng đề cử một vị yến kinh thần y nhưng khi thấy Trầm Hoan trong ngáy mắt, liền cảm giác chuyện này có chút không lớn đáng tin. Trầm Hoan tuổi quá trẻ, cơ hồ siêu, vượt qua Ra tất cả nhân ý đoán, đừng nói Tô Lưng, ngay cả bên cạnh hắn những minh đệ kia cũng không nhân tin tưởng cái này mới nhìn qua chưa rứt sữa người tuổi trẻ, sẽ là Trương lão tướng quân trong miệng thế ngoại cao nhân. Trầm Hoan sắc mặt không có biến hóa quá lớn, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Tô Lưng. Bệnh giả cầu y y, đặt vào sinh tử, những lời này không chỉ là nhượng ý sư thời khắc nhớ kỹ như thế nào Ilya Đức, cũng là đang nói minh bệnh nhân đối với y sư tín nhiệm. Nếu như bệnh nhân liên cơ bản tín nhiệm cũng không cách nào làm được lời nói, y sư cũng tội dị dùng nhiệt mặt đi cọm lạnh. Như thúc Sở Sở gọi Tô Nương một tiếng, trầm giọng nói, "Trầm Hân là ra ra để cử đi cao nhân, ta tin tưởng ra ra sẽ không cầm phụ thân mệnh đi đùa. Ta đương nhiên biết bá phụ sẽ không như thế làm, ta đối với ba phụ cũng là 100% tín nhiệm, nhưng..." Tô Nương đoạn phong nhất chuyện, nhìn chằm chằm Trầm Hân nói, "Người trẻ tuổi này, ta không tin được." Tô Nương dừng một cái, tiếp tục nói, "Sở Sở, đại tàu, các ngươi yên tâm, đại ca đối với ta có ơn tri ngộ, ta sẽ không tận lực làm loạn đại ca khang phục cơ hội, nhưng vẫn là câu nói kia, ta không tin được tiểu tử này, tại các ngươi tìm hắn thời điểm, ta cũng vận dụng chính mình quan hệ, liên lạc với một vị nước ngoài lão khoa chuyên gia." Hắn ở nước ngoài rất có nổi tiếng, dùng chúng ta hoa hạ lời nói để hình dung, chính là hoa đà trên đời. So sánh ta không hiểu chung ý gì hết. ta theo càng tin tưởng vị này nước ngoài chuyên gia, dù sao còn chúng con mắt là sáng như tuyết. Sở sở mày liếu hơi nhíu, ánh mắt có chút lo hô hướng trầm hoan bên kia liếp mắt một cái. Kinh tiếp xúc qua, nàng đối với trầm hoan tính tình đã có một ít giải, hắn ghét nhất loại này cao cao tại thượng thái độ. Không riêng gì trầm hoan, đổi vị trí suy tính một chút, nhược đổi lại chính mình, bị người làm đại lễ mời tới hậu lại bị người ngăn trở càng khinh thị chắc chắn sẽ không lại chữa trị, bây giờ xem ở lão hữu mặt mũi, lần nữa trở lại, đối phương lại lộ ra cực độ không tín nhiệm, đừng nói tức giận, coi như là phẩy tay áo bỏ đi cũng không quá đáng. Nhưng lần này, Trầm Hoan vẻ mặt thượng cũng không có biến hoa quá lớn. Nhi thúc, ta tin tưởng ra ra, cũng tin tưởng Trầm Hoan. Sợ sở, sở hít sâu một cái, xin ngươi tránh ra đi. Tô Lương biểu tình bắt đầu do dự, nhưng cuối cùng vẫn sống lưng thẳng tắp, thanh âm kiên định nói, thật xin lỗi, ta sẽ không lên mặt ca sinh mệnh đi đùa." Nói xong, Trầm Hoan mặt mỉm cười hỏi, "Nói xong cũng đến phiên ta nói đúng không? Ngươi có lời gì được rồi?" Chẳng qua là một ít suy đoán mà thôi." Trầm Hoan Ban khởi đầu ngón tay nói, "Tin lão tướng quân, cũng không tin lão tướng quân người để cử chọn, những lời này vốn chính là mâu thuẫn, hơn nữa sớm không mời nước ngoài chuyên gia mượn không thỉnh nước ngoài chuyên gia, lại chờ ta xuất hiện mới nói ra cái vấn đề này. Chính ngươi cũng nói, chương trước xâm bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, mà vừa mới vị này Phan lão tiên sinh cũng đã nói, lấy hắn ý thuật đã kéo không mấy ngày. Ta là không phải có thể cho là, ngươi trên thực tế chẳng qua là đang kéo dài thời gian, vì chính là chờ chương lão đại sau khi chết, ngồi lên vị trí hắn." nói phía sau, giọng đã biến thành chất vấn giết người chu tâm, người đã không nể mặt ta, như vậy ta cũng chỉ đành không nể mặt người. Ngày mai sẽ là thất tịch, máu cho uống chút rượu, chuẩn bị thức đêm gõ chữ đăng lên, đừng hỏi ta tại sao ba. Chương 700, trong truyền thuyết lấy khí ngự châm. Người nói cái gì? Tô Nưng khí cả người run dậy, lấy tay đánh phía trước ngực nói, ta Tô Nưng từ 20 tuổi bắt đầu liền theo đại ca, giúp hắn chém hơn người vượt qua đao, chi hậu tiêu bằng sau khi giải tán, ta không có chọn rời đi, mà là theo chân đại ca tại điện ảnh nghiệp đánh liều, từ ăn trắng màng phối dưa muối uống nước sôi, cho tới bây giờ Hoa Hạ Thiên ngu trở thành Hoa Hạ đầu tiên ngu nhạc công ty. Ta cho tới bây giờ cũng không có từng làm như thế, ngươi lại dám thuyết ta nghĩ muốn mưu triều soán vị. Ngươi cái gì cũng không biết." Tô Lưng biểu hiện rất kích động, hiển nhiên là bị Trầm Hoan giận quá. Ta xác thực là cái gì cũng không biết vốn là chính đang mỉm cười Trầm Hoan, đột nhiên thu hồi nụ cười, "Nếu không phải như vậy, vậy ngươi tự tránh ra cho ta." Tô Lưng rốt cuộc minh bạch Trầm Hoan thuyết những lời đó là ý gì, hắn mục đích căn bản không phải vu oan tự có mưu chiều soán vị tâm tư, mà là vì đi vào trị bệnh cứu người. Dựa theo Trầm Hoan con đường cũ này, hắn chỉ cần như cũ ngăn, thì có kéo dài thời gian, muốn cho chương triển bằng bỏ mình khả năng. Vô luận Tô Nương có hay không như vậy tâm tư, cũng không muốn gánh lấy như vậy tiếng xấu, có như vậy tâm tư, tiêu tính, kế hoạch thành công, đến lúc đó trở thành hoa hạ thiên ngu người đứng đầu, cũng không, có biện pháp phục chúng, mà không, có như vậy tâm tư, là hội càng qua đường. Ta đối với Tôn nhị thuốc chí nhớ không nhiều, nhưng có đều là đối với ta dễ nhớ ức, ta tin tưởng Tôn Nghị thúc, cũng tin tưởng trầm Hoan. Sợ sợ vẻ mặt thành thật nhìn Tô Nương nói, nhị thúc cho ta trầm Hoan một cái cơ hội, cũng cho cha ta một cái cơ hội. Lời nói thuyết tới mức này, Tô Nương cái này làm trưởng bối cũng không tiện tiếp tục ngăn, mở miệng nói, vậy hãy để cho hắn vào đi thôi. Bất quá đại ca nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc nói những lời này hầu, Tô Lưng Song trong mắt tỏa ra hỏa quang, nhìn qua cực kỳ giờ người. Nhưng loại này vô cùng lực sát thương ánh mắt, đối với Trầm Hoan mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng, dù sao cũng là tại Lâm Diệu thị con mắt bên dưới độc luyện hơn người, này cái gì tôn nhị thúc cùng mình con dâu so với, uy lực đơn giản là khác biệt trời vực. Lệnh Trầm Hoan tương đối buồn dầu là, chân truyền bằng vốn chính là một cái sắp người chết, không trị hết ỉu không trị hết, còn xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, thật không nghĩ ra, này cũng niên đại nào, còn có người lời như vậy. Trầm Hoan móc móc lỗ tai, chưa khỏi, tiểu chưa khỏi, không chỉ hết tiểu không chỉ hết, là do thiên mệnh, ngài cũng đừng cho ta đi cái gì đạo đức bắt quóc. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi càng nói nhiều, lại càng năng chứng minh, ngươi là đang kéo dài thời gian. Chấm Hoan gẩy gẩy ngón tay, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Tô đứng hỏi bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tô đứng âm trầm nghiêm mặt không nói câu nào, "Quổng, ta xem ngươi có thể đủ cùng tới khi nào, nếu là ngươi không chỉ hết đại ca, không cần cho ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người sửa chữa ngươi." Lần này Trầm Hoan lúc vào cửa hậu, không có bất kỳ người nào dám ngăn cản, Phan tiên sinh chính là bước nhanh theo sau. Hàn Đội với, với người trẻ tuổi trước mắt kia y thuật vẫn là không yên lòng. Phanh đem cửa đóng hậu, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều đặt ở cửa phòng bệnh thượng, vị này tuổi trẻ y sư, kết quả có thể hay không tướng trương triển bằng tánh mạng từ quỷ môn quan cho đoạt lại. Trừ Tô Lương sắc mặt phức tạp, thỉnh thoảng phát ra một ít đi qua đi lại âm thanh ngoại, toàn bộ hành lang đều an tĩnh tới cực điểm. Bên trong phòng bệnh, Trầm Hoan bước nhẹ đi tới giường bệnh cạnh, đầu mục đích qué qua. Trương Triển bằng cả đầu đều bị bạch sắc băng vây bao quanh, trên người cũng không thiếu bị thương địa phương. Bên cạnh để đủ loại hiện đại hóa máy móc, có chút Trầm Hoan biết tác dụng, có chút hắn không biết, nhưng những thứ này tất cả đều không quan trọng. Trước mắt hắn mặc dù biết một ít Tây y liệt kiến thức, đại còn không có lớn mật đến dùng này xa lạ thủ đoạn tới cứu trị chàn ngập nguy cơ bệnh nhân. Dương bệnh một bên để cái ghế, Trầm Hoan không chút do dự ngồi xuống, ngay sau đó liền bắt đầu cho chương truyền bằng bắt mạch. Phan lão tiên sinh nhíu mày, mở miệng nói, vừa mới ta ở ngoài cửa đã nói qua chứng bệnh, chẳng lẽ ngươi không tin ta phán đoán? Mạch tượng suy yếu, hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể có nguy hiểm đến tính hắn sợ Trầm kỹ thuật bất đáo ra, lòng tốt nhắc nhở, mà trên người hắn những vết thương kia, tất cả đều lây kỳ độc, tổn thương hắn hẳn là tôi luyện qua độc vũ khí sắc bén. Chấm hoan không nói gì, Tướng Trừng đem nửa phút mạch, liền đem thủ cho thu hồi đi. Này băng vải đến hủy đi, y tá đây. Trầm Hoan vừa nói liền định đi kêu y tá. Hủy đi. Phan lão tiên sinh cũng sắp phải bị khí hồ đồ, Trương tiên sinh thương thế rất nghiêm trọng, người nếu là muốn nhìn thương thế, có thể tìm bệnh viện muốn danh thiếp, hoặc là để ta làm cầu thuật, căn bản không cần phải hủy đi này băng vải. Ta hủy đi là vì chữa bệnh, ngài nếu là không nhượng y tá đi vào, ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ. Trầm Hoan nói xong cũng không để ý tiên sinh có đáp ứng hay không, Tướng Thiên huyễn hóa thành khách, thích xuống mặt đất, đồng thời bàn tay tới đâu đủ, mang theo nặng nghề áo ảnh cơ hội trong nháy mắt liền đem băng vải trò tháo ra. Bởi vì song tay bao bọc đến linh khí, cho nên hắn không có chạm được bất kỳ vết thương. Phan lão tiên sinh là bị Hàn Phách xương Hàn khí đông lấy lại tinh thần, "Ngươi, ngươi là ảo thuật." Lấy bây giờ trầm hoàn tốc độ, nếu là hắn tưởng nhanh, làm hết thể động tác cũng sẽ bị coi là ảo thuật. "Phan lão tiên sinh, ta đi qua Minh Châu, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi chính là trong tin đồn Phật tâm thánh thủ, Phật nhân đường người sáng lập, Phan Như nghe được trầm Hoan nói từ bản thân danh hiệu, Như mắt có chút nghễ, hắn có thể đủ đạt được những thứ này khen, cũng không phải là lãng đắc dư danh có thể nghĩ lại, đối phương minh biết rõ mình chính là Phan Như Rồng, vẫn như cũ dám tự tin như vậy lạnh nhạt cùng mình nói chuyện với nhau, ha chẳng phải là nói đối phương thật là có bản lĩnh trong người. Phan Như Rồng tưởng còn muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn ngại đi xuống, và miệng tuyết lợi hại hơn nữa, cũng không bằng thủ hạ xem hư thực nhượng người đến tiếp phụ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái tên này têu trầm hăn người tuổi trẻ, kết quả có nhiều chút bản lĩnh gì. Trầm Hoan không có nói nữa, hắn điều chỉnh xong trạng thái sau này liền chuẩn bị châm cứu. Từ chính độ nào đó mà nói, thương triển bằng thương thế so với lúc trước hạ thiên thương thế còn nghiêm trọng hơn một ít, duy nhất khác nhau là, một là trực tiếp tổn đường, Một cái khác là gián tiếp thổ thương. Não bộ là cơ thể con người phức tạp nhất lại phức tạp nhất một trong những bộ phận, cho nên hắn không dám có bất kỳ sơ sót. Đợi đến linh khí vận chuyển xong, một cây ngân châm bỗng nhiên xuất hiện ở ngón trỏ cùng ngón giữa gian, lóe ra chói mắt ánh sáng màu bạc, kia sắc bén khí tức phối hợp hàn phách làm cho người ta một loại đủ để đông lạnh toàn thân lạnh. Ông việc trải qua vừa rồi ảo thuật, phán như rồng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng khi hắn thấy nhọn ngân nháy mắt liền run rẩy kịch liệt thời điểm, đôi mắt trợn to đến tròn chỉ một thoáng khó mà chế trong lòng phân chân kích động, thân thể cùng với thanh âm toàn đều bắt đầu run rẩy, lấy khí ngự châm Lại, lại là trong truyền thuyết lấy khí ngự châm. Thức đêm loại hành hạ này chính mình hành vi, quả thực quá ngấp tất, đánh đến bây giờ mới cây số chương 1, muốn cầu đái, Lan To ngủ một giấc lại nói, ai cũng đừng gọi ta, ta muốn tự nhiên tìm ba. Chương 701, chân chính trên ý nghĩa thần y. Lấy khí ngự châm, là fan như rồng cả đời tâm nguyện, bởi vì chỉ có nắm giữ lấy khí ngự trâm, mới có thể nhượng những truyền kỳ đó châm pháp lại xuất hiện nhân gian. Vì đạt tới cái mục tiêu này, hắn điều tra vô số y từ, đi qua vô số lạc xem, nhưng cuối cùng đều không năng một tưởng nguyện vọng lâu nay. Bây giờ Một cái nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi người tuổi trẻ, lại thi triển trừ châm cứu trung cao thủ nhất pháp, lấy khí ngự châm, hắn làm sao có thể không kích động đây? Khó trách hắn hội tự tin như vậy, nguyên lai là nắm giữ lấy khí ngự châm kỹ xảo. Chính mình châm cứu thành tựu đã sớm đạt tới thủ vận châm cảnh giới tối cao, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện lấy khí ngự châm nguyện vọng, ngay cả ngưỡng cửa đều chưa bao giờ đụng chạm qua. Bây giờ hắn đã tuổi đã hơn bảy ít, mấy ư đã bỏ đi lấy khí ngự châm như vậy truyền thuyết, nhưng bây giờ hoan lần nữa nhượng hắn thấy hy vọng. phấn đến cảm giác toàn thân huyết mạch đều phải sôi một dạng loại cảm giác này chỉ tại hắn khi còn trẻ lúc xuất hiện qua. Bệnh nhân cùng ta đều cần an tĩnh." Trầm Hoan vừa nói, tướng ngân châm đâm vào lồng ngực, vậy không cần dùng thủ, liền có thể chính mình lay động ngân châm, giống như là đang nhảy đến vui sướng vũ đạo. Chân trận ngân quang không đứng ở Phan Như Rồng trong tầm mắt thoáng qua. Trầm Hoan gia châm không có chút gì do dự, đầu tiên kim rơi hoàn liền lập tức hạ xuống đệ nhị cây ngân châm. Phan Như Rồng cho là mình đã sẽ không lại kinh ngạc, bởi vì lấy khí ngự châm cảnh giới, cũng đủ để cho hắn khiếp sợ, nhưng vào giờ phút này, hắn cảm giác mình hô hấp đều phải không trôi chảy, hiên viên bất tự châm. "Ngươi, ngươi lại nắm giữ trong truyền thuyết tuyệt thế thần châm, ta cũng biết." Hiên viên bất tử châm cũng không phải là lừa bịp nhân trò lừa bịp, mà là đương kim hiện đại y sư căn bản là không có cách nắm giữ à. Quả nhiên, lấy khí ngự châm chính là mở ra y sư chi lộ một cái khắc định phong chi lộ chìa khóa. Phan Như mắt rồng con ngươi trợn to như trong đồng một dạng không nghĩ bỏ qua cho Trầm Hoan bất kỳ một cái động tác nào, Hán lão, có lẽ không có biện pháp học được hiên viên bất tử châm, nhưng chỉ cần có hiên viên bất tử châm tại, chú ý quật khởi là sớm muộn sự tình. Hữu Sinh Chi Niên, có thể thấy trong truyền thuyết hiên viên bất tử châm, đủ để chết cũng không tiếc. Ta nói, an tĩnh. Trầm Hoan như cũng rất bình hạn. Hắn không thể nổi giận, bởi vì một khi lửa giận lên cao, châm cứu cũng rất dễ dàng xuất hiện hóa loạn, hắn không thể nắm chương triển bằng mệnh đi đùa. Hưu hưu hưu lại vừa là mấy cây ngân châm hạ xuống, Trầm Hoan liền ngừng động tất lại, tướng tầm mắt đặt ở chương bằng triển trên đầu. Khai báo lời này Trầm Hoan nghe nói qua, nhưng lần này hắn thấy nghe nói chung nội dung. Thu nghiêm trọng như vậy thương còn có thể tiếp tục sống, xem ra chương triển bằng ý chí cầu sinh mạnh vô cùng. Não bộ thương thế quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể làm đơn giản một chút xử lý. Phan thở dài, ta đem hết lực, cậu thêm Hồng mấy vị danh não chuyên gia. Dem hết toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ hắn cánh mạng nói đúng, ra, chẳng qua là sẽ chết kỳ theo sau mà thôi. Như vậy tương thế, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã có thể nói là một cái kỳ tích. Đây là Phan Như Rồng chợt phát hiện, cho dù chính mình nhìn từ đầu tới đôi, cũng cho tới bây giờ mới phát hiện Trầm Hoan vừa mới châm cứu chân chính mục đích trừ độc. Tự nhìn tắc vô giải kỳ độc, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Trầm Hoan cho tùy tiện phá giải, hiền viên bất tử chân quả nhiên lợi hại. Tiểu huynh đệ, không chấm y sư, trước khi là ta lo ngại, ý thuật của ngươi tại trên ta. Trầm một bên trong quá trình điều chỉnh hơi thở, vừa nói Ta không biết ý thuật của ngươi làm sao, nhưng có một chút có thể khẳng định, ngươi giáo dục đệ tử bản lĩnh nhất định chưa ra hình dáng gì. Không biết Trầm Ý sư thế nào nói ra lời này. Phan Như Rồng có chút không vui, người trẻ tuổi này cũng quá kiêu ngạo, tuy nói có cuồng vọng tư bản, nhưng cũng không cần như thế khẩu suất của muốn chứ. Hắn giáo dục đệ tử bản lĩnh không được, Đùa gì thế, hắn giáo dục đệ tử bản lĩnh có thể lợi hại chưa? Liên nói cái kia hai gã quan môn đệ tử, bây giờ đang ở Minh Châu, không người nào là danh chấn nhất phương danh y cái này, ngươi hội đi hỏi một chút người thân ái đệ tử cũng biết. vừa nói, lại vừa là bốn cây ngân châm đồng thời xuất hiện ở đầu ngón tay. Cùng trước kia so sánh, hiện tại hắn càng bình tĩnh hơn. Bởi vì linh khí dẫn động, 4 cây ngân châm đồng thời bắt đầu run rẩy. Thấy tình cảnh này, Phan Như Rồng cũng không truy hỏi nữa, ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm trong tay bốn cây ngân châm, độc tổng ra đi, nhưng não bộ cái này họa lớn vẫn còn ở đó. Trong tin đồn, hiên viên bất tử châm có khởi tử hồi sinh hiệu quả, hắn rất muốn nhìn một chút, Trầm Hoan là có hay không có thể mượn hiên viên bất tử châm cửa này chuyển hồn kỳ y thuật, đi thực hiện khởi tự hồi sinh, kỳ tích càng lúc nổ chốt, Trầm Hoan biểu hiện tiểu càng lanh tĩnh, rung cổ tay ngân biến giống như màu bạc giọt mưa trôi dạt mà xuống. Bạch hội, thừa ánh sáng, Tốn Đường, Thái Dương, 4 nhằm vào bốn huyệt, nhưng lần này Trẩm Hoan sử dụng ra là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng châm pháp. Nhưng đợi hồ so với yên viên bất tử châm còn phải thần hồ kì kì, lệnh nhân không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn bất đồng với một loại y thuật châm cứu thủ đoạn. Này, này Phan Như Rồng đã kích động không nói ra lời, nếu như ta không có đoán sai lời nói, này, đây cũng là trong truyền thuyết quỷ môn 13 châm. Truyền kỳ châm pháp, lại vừa là trong truyền thuyết tuyệt thế thần châm một trong. Chơi ạ, người trẻ tuổi trước mắt kia đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, lại biết nhiều như vậy đã tuyệt tích châm pháp. Trẩm Hoan cái ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Phiên viên bất tử châm tổn hại tâm, quỷ môn 13 châm hao tâm tổn sức, cho dù là hắn bây giờ cảnh giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trong cùng một ngày thi triển hai môn châm pháp. Vì cứu chưa chương triển bằng, hắn hoàn toàn có thể nói là đang khiêu chiến chính mình tự hạ. Phàm châm thân thể trước quỷ cùng, lần châm quỷ tin không khỏi ứng. Một châm nhân chung quỷ cung dừng, bên trái hạ châm hưu gia châm. Tay thứ hai ngón cái giáp hạ, danh quỷ tin thích tam phân tâm. Vừa mới châm hoan đâm ra bốn châm, chẳng qua chỉ là quỷ môn 13 châm thức mở đầu, bây giờ mới là trận trận trên ý nghĩa quỷ môn 13 châm. Ủy môn 13 châm chủ yếu chữa trị là tinh thần tập bệnh, mà não bộ khống chế chính là tinh thần, mà muốn lượng trường triển bằng chân chính trên ý nghĩa xuống lại, phải 13 châm tấn thi. Châm hoàn sau này, chấn hoàn biểu hiện đã có nhiều chút mệt lạ, tạm thời hắn không có gì đáng ngại. Phan Như rồng tiến lên đem một chút mạch, mạch tượng hồi thẳng, có thể cứu chữa. Chấn hoàn chỉ còn đang run dậy ngân trầm, ta nghỉ ngơi một hồi, nhớ, không nên để cho bất kỳ người nào vào, cũng không cần nhượng bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta, người đi ra bên ngoài trấn một chút bọn họ tâm tĩnh, liền nói tại ta dưới sự cố gắng, chứng tiên sinh có rất lớn khang phục hy vọng. Ta đây phải đi, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ đứng ở ngoài cửa, không khiến người ta bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài. Phan Như Rồng đã bắt đầu sử dụng Tôn Sưng, hắn thấy Trầm Hoan Y thuật đã không nỡ nhân phẩm bị, là một gã chân chính trên ý nghĩa thần ý liễu. Chờ đến hắn sau khi rời đi, vốn là ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Trầm Hoan bỗng nhiên mở mắt, sau đó lấy ra một viên thuốc nhét vào trường triển bằng trong miệng. "Trương lão đại, xin lỗi. Chương 702, ta có thể cứu người, cũng sẽ giết người." Ngài là thuyết thật. Sở Giải tội chán nản trên mặt, rốt cuộc xuất hiện vẻ hưng phấn. Hốc mắt bị nước mắt rớt át to đường, cũng bắt Phan Như vai, "Ta đại ca thật không có chuyện gì." Sở Sở biểu thị có chút lạnh tính, muốn hỏi đừng người cũng đã hỏi qua, nàng không cần phải cũng đi theo tham gia náo nhiệt, vô luận trên thực tế kết quả làm sao, trong nội tâm nàng muốn kết quả chỉ có một, tạm thời bệnh tình coi như là ổn định. Tạm thời ổn định. Những lời này ban đầu Phan Như Rồng cũng đã nói, đối với mọi người mà nói, này bằng với không cách nào chữa trị lúc, một cái huyền chuyện cách nói. Hoàn toàn yên tĩnh đi qua, tôi đứng Dao đi trên mặt nước mắt, ta muốn vào xem một chút đại ca tình huống. Có lỗi với Tôn tiên sinh, Trầm Thần Y đã thông báo, bây giờ lúc này, hắn không hi vọng thụ đến bất kỳ nhân quấy Phan Như Rồng liền vội vàng cắt lại, Trầm Hán nói chuyện. Hắn có thể tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Tô Lưng mặt lộ vẻ khinh thường, không hi vọng bị quấy rầy, ta xem hắn là đang suy nghĩ chạy trốn biện pháp đi. Vừa mới ta nói, nếu như ta đại ca xẻ ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tránh ra. thật xin lỗi, lúc này bất luận kẻ nào, bao gồm Trương tiên sinh trực hệ thân nhân cũng không thể đi vào. Phan Như Rồng cũng lộ ra rất thái độ cứng rắn, thân là Minh Châu danh ý, ý cao quan đạt đến quý hắn gặp nhiều, căn bản sẽ không sợ Tô Lưng cái này hoa hạ thiên ngu nhị bà thủ. Chớ nói bây giờ Tô Lưng, coi như là năm đó Tiêu Bang không có giải tán thời điểm, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, thân là nhất danh ý sư đến lượt có phải có ngạo cốt. Tôn Nhị ca, vì triển bằng thân thể cân nhắc, ngươi chính là chớ vào đi." Sở Giải tội mở miệng nói. Tôn Lương sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, nếu chị dâu nói như vậy, ta ủy cho chờ một lát nữa, ngươi đi vào nói cho tính trầm tiểu tử. Ta Tôn Lương từ trước đến giờ là nói được là làm được, nhượng hắn không nên ép ta, nếu không hắn không có nói tiếp, chẳng qua là làm một cái cắt cổ động tác, giết người phóng hỏa chuyện, là rất lâu chưa từng làm, nhưng lại làm tuyệt đối sẽ không không quân tay. Ta không có biện pháp đối thoại, bởi vì trầm thần ý nói đúng không muốn cho bất luận kẻ nào cái dày, bất luận kẻ nào bên trong tự nhiên cũng bao gồm ta. Còn nói không phải muốn chạy lộ. Mẹ, tôi đứng mắng to một tiếng, liền muốn đẩy ra Phan Như dòng dùng chân đem cửa bị đá văng. Vừa lúc đó, Môn Bổng Nhân Khai, trầm hoan sắc mặt lạnh giá từ bên trong đi ra, xào xảo nháo nháo làm gì, chẳng lẽ ta chưa nói qua người bị thương cần an tính sao? Hảo tiểu tử, ngươi còn có gan tử đi ra, người tới cho ta Tôn Nưng lời còn chưa nói hết, chấm hoan trong tay liền ném ra một cây ngân châm, mục tiêu đâm thẳng Tôn Nưng mi tâm, tốc độ so với đạn còn nhanh hơn. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, chờ mọi người kịp phản ứng phát sinh lúc nào, ngân châm đã chỉ kém bán chút nào liền muốn rải Tôn Nưng cánh mạng. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Tô đứng trước người, dùng đầu ngón tay tướng ngân châm kịp lại, bóng người này không là người khác, chính là mới vừa rồi còn đứng ở cửa Trầm Hoan. Ta sẽ cứu người, cũng sẽ giết người, không muốn lại khiêu khích ta thần kinh ta ghét nhất chính là Tuyết Hiệp. Trầm Hoan huyết trong tay ngân châm trực tiếp bị linh khí trấn vỡ, hóa thành phấn tiết rơi xuống đất. Tô Lưng vừa mới thể nghiệm một chút nhân đến quỷ môn quan cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác mùi châm dược khí, một hít một thở liền việc trải qua sinh tử. Nhất là Trầm Hoan câu kia ta sẽ cứu người, cũng sẽ giết người lời nói, tại trong đầu hắn vọng về không ngừng. Tiểu Thúc Thúc quả nhiên không có gà ta, lấy trầm hoan thực lực, nhà này trong bệnh viện bảo tiêu, chớ nói ngăn lại hắn, năng có một cái có thể từ trong tay hắn sống sót thế là tốt rồi. Trầm Hoan, ngươi đừng nóng giận, tốt nhị thuốc vẫn là tính khí này, hắn cũng chỉ là quá lo lắng phụ thân an nguy mà thôi. Sợ sợ dừng một cái, Trần Chớ nói, cha ta tình huống thế nào? Nàng nói xảy ra vấn đề lúc thanh âm, tiếng nhỏ như mua dê, nàng muốn biết kết quả, lại không dám biết kết quả, nàng sợ hãi. Kết quả kia không phải mình muốn. Đi Đoan Yên có chút lạnh giá, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, Trầm Hoan là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Trầm Hoan cũng chỉ không Như vậy thì thật muốn đi vị thầy thuốc kia lời muốn nói lộ. Nhượng hắn đi thôi, như vậy chẳng qua là đang để cho hắn chịu khổ mà thôi. Không việc gì. Không việc gì. Ngươi nói không việc gì, là, là ý gì. Sở sở đã bắt đầu có chút cả lâm. Châm hoan thở dài, chỉ có thể đem ngắn lời nói ra trưởng tại hạ may mắn không làm nụ bệnh nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lệnh tôn 3 tháng sau liền có thể khôi phục cùng thường nhân không khác. Cơ bản sơn ta lại châm hai châm, mở lại một ít điều bổ toát thuốc, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thật ta không cần phải ngươi Trầm Hoan có chút rợn rợn cười, bất quá suy nghĩ một chút, loại tâm tình này hắn cũng có thể hiểu. Sợ sợ mặt đầy kinh hỉ, kích động muốn nhảy cẫng lên, dáng vẻ hiện ra có chút không biết làm sao, cuối cùng lại không kìm lòng được đưa tay đặt ở trầm Hoan đầu vai, nhón chân lên hôn một cái, "Cảm ơn ngươi." Đồ Sương thành thực đáng tin tiểu Lan Quân, không nhiễm một hạt bụi mị thiếu niên Trầm Hoan, vào giờ khắp này trực tiếp hóa đá, dưới tay phải ý thức sở một cái chính mình chủy mình nhỏ. "Ngươi kích động ta hiểu, có thể, nhưng là ngươi thân nơi nào không được, thế nào cũng phải hôn miệng a." "Là thực sự hôn miệng a?" người như phỗng. Hiện trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mình bị một cái cháu gái bối nha đầu cưỡng hôn. Ta trọng pháp khả nhi. Sở sở cũng bởi vì trầm Hoan kia mặt đầy u u ánh mắt, từ trong kích động tình hồn lại, gương mặt phi lao bột lọ hồng vân thải, "Ta, ta quá kích động, thật xin lỗi." "Không, bất quá ta là nụ hôn đầu, cũng là người kiếm. Nụ hôn đầu không nội a. Ta đã đối với rượu thi đã thể, vô luận thân thể hay lại là tâm linh đều là nàng một người được chứ. Là ngươi, là ngươi để cho ta trở nên bấn dịu. Ta một cô bé đều không ngại, một mình ngươi đại lão già nhi như vậy để ý làm gì?" Lại nói, "Ta nghe thuyết nước ngoài đều là đánh như vậy chào hỏi." chuội thêm một tiếng, ta ít đọc sách ngươi cũng không cần dùng ngu ngốc như vậy lời nói ga ta, nhân ra nhiều nhất vẫn gỏ mã được chứ. Sở sở rất nhanh thì khôi phục bình thường, nói cho đúng, cùng mình nụ hôn đầu so sánh, nội tâm vui sướng chiếm cứ càng nhiều tỷ lệ, từ khi được đến chân tướng của sự tình cùng chương truyện bằng tình huống hậu, nàng ngực vẫn đè một tảng đá lớn, bây giờ đã không có, nàng muốn là nên mừng rỡ như điên. Toán, quên vừa mới phát sinh sự tình, thân vì một người nam nhân nên cầm được thì cũng không được. Nghĩ được như vậy, trầm mở miệng nói, ta châm cứu tiêu hao quá nhiều thể lực, cần nghỉ ngơi một chút, đang buồn ngủ trong đoạn thời gian này. Các ngươi có thể để cho y tá hoặc là bác sĩ thay ta chiếu cô trương tiên sinh, liên quan tới toa thuốc cũng còn lại một ít liên quan công việc, chờ ta tỉnh lại nói. Không sai, thi triển cái loại này truyền kỳ y thuật, mệt mỏi cũng rất bình thường các ngươi không biết, trầm thân y y thuật thần hồ kỳ kỳ, lấy khí ngự châm, hiên viên bất tử châm, quỷ môn 13 châm. Phan Như Rồng rất kích động, nhưng ở chàng không người năng nghe hiểu hắn nói cái gì, cũng không không người muốn nghe nói cái gì, bọn họ toàn đều đắm chìm tại mừng rỡ chính giữa. Bây giờ đại ca đã không việc gì, ta hẳn đi làm chính sự nhi. Tô đứng mặt đầy lạnh giá nói. Sở giải tội hỏi chẳng lẽ ngươi đã biết là ai đúng triển hùng hạ đạo thủ? Chứ đáng người kia còn có thể là ai? Thử. Tô đứng lạnh rên một tiếng, vung tay lên, các anh em theo ta đi. Nhìn rồi đi mọi người, chấm Hoan khỏe miệng vánh lên một tia khinh thường cười lạnh. Chương 703, lấy khí ngự châm. Rất đơn giản. Chấm Hoan tại trong phòng bệnh ngủ say, tự hồ thật bởi vì châm cứu mà tiến vào tiêu hao quá độ trạng thái. Phan Như rổng ngây ngô ở một bên, đi hai đi tới, tận lực rung lòng bước chân, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Người có chuyện gì? Trầm Hoan mở mắt ra con mắt, nhíu mày, cho thấy hắn không vui. Không có. Không có chuyện gì. Phan Như Rồng cái này hơn 80 tuổi lão nhân, đang đối mặt trầm hoàn cái này chỉ có 20 tuổi người tuổi trẻ lúc, lộ ra mặt đầy cung kính, "Đúng, thật xin lỗi, ta qué dày đến ngài nghỉ ngơi. Có lời gì ngài hay nói mặt ở trên đều viết đầy có chuyện gì, ngươi nói không việc gì, ta có thể tin sao?" Phan Như dòng biểu tình rất là do dự, mi vũ khóa chặt, nội tâm tự hồ đang làm một cái lựa chọn khó khăn, hơn nữa thượng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, "Thật xin lỗi, trầm thân ý, ý lão phu trước khi đối với ngươi nhiều có hiểu lầm, nhưng cũng là vì chương tiên sinh tính mạng cân nhắc, hy vọng ngài không nên hiểu lầm." Trầm Hoan có chút trợn khóc trợn cười, ngài đi tới đi lui không ngừng, là vì sự tình tiểu này. Trầm Hoan không phải một cái ngang ngược không biết lý lẽ nhân, Phan Như Rồng thuyết, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có ý thuật cao minh, còn có như thế khoan hồng độ lượng, ta cùng với chi Tường kém, không phải một điểm nửa điểm có thể để bù đắp. Thật ra thì cũng tất cả đều là. Phan Như Rồng khẽ cắn răng, vẫn là quyết định tướng trong nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, mặc dù này có chút đường đột, nhưng là ta ta là tại thì không cách nào kềm chế trong lòng hiếu kỳ, ngươi ngươi đến tốt cùng là lấy khí vật trầm. đại khái suy đoán ra Phan ý đồ, trong suốt ánh mắt giống như gương sáng. Có thể để cho Phan Như Rồng cao như vậy cấp y sư động tâm như thế, cũng chỉ có lấy khí vật trâm. Phan Như Rồng trong lòng theo bản năng giật một cái, chợt khôi phục bình thường, thái độ thành khẩn nói, "Không sai, xin hỏi kết quả như thế nào mới có thể nắm giữ lấy khí ngự châm pháp môn?" Thật ra thì lấy khí ngự trâm cũng không khó. Trầm Hàn lúc nói những lời này biểu tình rất bình thản. Thật. Phan Như Rồng có chút áp chế không dừng được trong lòng phân trấn, hai tay kích động đến không biết nên hướng nơi nào sắp xếp, lấy khí ngự châm là hắn một tiếng theo đuổi, hiện ở một cái biết lấy khí ngự trâm cao thủ, thiết lấy khí ngự trâm cũng không khó. Đây đối với mà nói, có thể nói là trong cuộc đời này nghe được đứng đầu động lòng người câu trả lời. Phan Như Rồng không biết làm gì, âm thanh run rẩy, tưởng chiếm được lấy khí ngự châm pháp môn, nhưng lại không biết nên làm sao mà miệng. Không nghi ngờ chút nào, không ngời so với hắn càng khát vọng nắm giữ lấy khí ngự trâm, đây là hắn cuối cùng cả đời đều mong mọi đạt tới cảnh giới. Nhưng là loại này thần kỳ pháp môn, hắn có sao được, trực tiếp mở miệng hướng Trầm Hoan tìm cầu, mặc dù Trầm Hoan lời nói là đơn giản như vậy. Mâu thuẫn, rủa, mặt núi. Phan Như Rồng trong nội tâm chính phát sinh một trận, từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất tranh đấu. Phan lão thần ý muốn học không? Nghe vậy, Phan Như thân rồng thể không khỏi mãnh rung động một cái, ánh mắt nhanh chảnh đến Trầm Hoan, "Tiểu huynh đệ không?" Phan Như dòng gấp vội vàng đổi lời nói, cung kính mà Trầm Hoan nói, "Sư phụ." Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to vui mừng thật lớn, tựa như cùng trên trời rơi xuống niềm bánh, người thành đạt là sư, chỉ cần có thể học tập đến lấy khí ngự châm, tiếng kêu sư phụ tính là gì? Huống chi một tiếng này sư phụ, hắn đều cam tâm tình nguyện. "Sư phụ, ta cũng đảm đương không nổi tiếng xưng hô này." Trầm cười nói, lấy khí ngữ châm chốt pháp môn ở chỗ một cái ký tự, chỉ cần ngài tu luyện chữ khí liền có thể đạt tới lấy khí ngự châm cảnh giới. Phan Như rùng lẳng lặng, trong lúc nhất thời đầu có chút mắc kẹt, không biết nên nói cái gì, lấy khí ngự châm rất đơn giản, chỉ phải nắm giữ khí liền có thể thi triển. Đạo lý này hắn dĩ nhiên minh bạch, có thể trọng yếu nhất một chút khi muốn tu luyện như thế nào. Khí tu luyện cũng rất đơn giản, ngũ cốc hoa màu, thảo dược thực vật bên trong, tất cả đều ẩn chứa tức giận, bất quá có là ăn ổn nhân xâm hủ hủy chi khí, mà có thì là đối với thân thể con người hữu ích từ sinh linh chi khí, lấy khí ngự châm cần chính là những sinh linh này khí. Lúc này lấy nào đó khẩu quyết lúc tu luyện, liền có thể tướng những linh khí này tập trung ở đan điền trải qua một phen phiền luyện hóa, cuối cùng liền có thể cho mình sử dụng. Kia nào đó khẩu quyết chỉ là Phan Như Rồng bây giờ đã bất chấp mặt mũi gì, biểu hiện hoàn toàn là một cái ngoan ngoan nghe lời đệ tử. Ngài có thể nắm cái này tu luyện một chút. Chấm Hoan xuất ra một cuốn sách nhỏ, đây là vì mở ra toàn dân luyện khí hành nghề chữa bệnh thời đại chuẩn bị thông dụng khẩu quyết tâm pháp. Ngay cả thiên nhãn khẩu quyết đều có thể giao ra, chẳng qua là một quyền thông dụng bí tịch, chấm Hoan căn bản cũng không quan tâm. Đa sư phụ. Phan Như Rồng nhỏ, chỉ thiếu chút nữa dập đầu tạ ơn, hắn đang nói, phảng nhớ tới chuyện gì, sư phụ, ngày trước khi nói qua, không biết ta y thuật làm sao Nhưng có thể khẳng định ta giáo dục đệ tử phương pháp nhất định chưa ra hình dáng gì, có hay không là bởi vì ta liệt đồ bên trong, có vị nào đắc tội ngài? Không có. Triệu Thu Tuyết đã ăn đủ đau khổ, Chấm Hoan không cần phải lại bỏ đa xuống giếng, chỉ bất quá hy vọng ngài sau này thu đồ đệ lúc năng thận trọng một ít, nhất là quan môn đệ tử, dù sao chúng ta chú ý hiện tại cái tình huống này, chú trọng hơn là là người, mà không phải tư chết Đồ nhi minh bạch. Chấm Hoan biểu tình có chút không được tự nhiên nói, Người chính là gọi ta Trầm Hoan hoặc là tiểu huynh đệ đi, sư phụ xưng hô này ta có thể không tiếp thụ nổi. Bị một cái hơn 80 tuổi lão đầu nhị Têu sư phụ Tư vị kia khỏi phải nói có nhiều toan sảng. Một ngày thầy, suốt đời là cha, ta Phan lão tiền bối, ngươi có nhớ ta vừa rồi đối với Tôn Dư thuyết câu nói kia? Phan Như Rồng không biết trầm hoàn tại sao biết cái này sao hỏi, nhưng vẫn cũ trả lời, có thể chữa nhân, cũng có thể giết người. Không sai, bây giờ tiểu có một cái tìm chết. Trầm hoàn lời này còn không rơi xuống, một người mặc bạch quái bóng người, liền đời xe, chậm rãi đi từ cửa đi qua, hơi ngừng lại, chỉnh lý xong khẩu trang hở, thẳng đi về phía phòng bệnh. theo bản năng liếc mắt nhìn, tình không có quá mức để ý, loại trang phục này hộ lý nhân viên không có hai bàn tay, cũng có một cái tạp căn bản không đáng giá gì kỳ quái. Chờ một chút. Phan Như Rồng tốt giống như nghĩ đến cái gì, chợt đứng dậy đi ra phòng bệnh. Nữ hộ lý thân thể xuất hiện một tia đình trệ, từ từ xoay người, động tác lộ ra có một ít cứng ngắc. Xử lý lúc, ngàn bạn phải nhớ tướng hết thảy công cụ khử động, tuyệt đối không thể đụng chạm Trương Tiên Sinh đầu những vết thương kia, biết chưa? Nữ hộ lý không nói gì, chẳng qua là nhẹ khẽ gật gật đầu, đi vào phòng bệnh chính giữa. Sư phụ, ngài vừa mới câu nói kia là cái gì ý không đúng? Sư phụ lão nhân già ông ta chạy đi đâu? Nữ hộ lý tướng đẩy xe đi tới chương triển bằng giường bệnh cạnh, lạnh lùng đôi mắt giống như nhìn chằm, chằm người chết. Vệ sát cơ sẽ qua. Cặp kia mang bạch sắc bao tay tay cầm lên người đứng đầu đau, nhấp nhoáng một kiếm ngân mang, ngươi vận khí không tệ, lại tìm tới một cái thần y tới cứu ngươi, đáng tiếc ngươi cũng thật bất hạnh, bởi vì chúng ta đã sớm loại tình huống này làm chuẩn bị, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Nữ hộ lý trong mắt sát cơ rung động, dơ tay lên trung đao dài phẫu liền chuẩn bị đâm vàoทรวง triển bằng trái tim. Đang lúc này, căn phòng bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ ung dung giọng nam, đao dài phẫu loại vật này, có thể không phải là các loại này y tá nhỏ năng chơi đùa. Thất tích vui vẻ, ừ, thật chẳng qua là đơn giản chúc phúc, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chương 704, người đâu? Cô thích khách, Người bị thương cần an tĩnh, đây là trẩm Hoan yêu cầu, cho nên cả cái phòng bệnh nội lạ thường an tĩnh. Tại an tĩnh như vậy trong hoàn cảnh, một tiếng này nhẹ ung dung lời nói bỗng nhiên xuất hiện, thực sự quá quỷ dị. Nữ hộ Lý thân thể run lên, dơ tay lên thuật đao đột nhiên xoay người. Một người trẻ tuổi, đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon, hai chân đong đưa, vẻ mặt rất là cân nhắc, chính là mới vừa rồi tại fan như mắt rồng trước biến mất không thấy gì nữa trẩm Hoan. "Ta nói huynh đệ, người mặc đến như vậy quần áo không khó sao?" Nữ hộ Lý trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Chính mình thuật dịch dung có thể nói hoàn mỹ, cộng thêm vóc người nhỏ thấp, dịch dung thành nữ tính, cho tới bây giờ cũng không có bị người đoán được qua, người trẻ tuổi này lại liếc mắt liền nhìn ra chính mình chân thực tính đừng. Hoàn mỹ thuật dịch dung. Lời này dùng ở Liễu Vân bay người lên trầm hoan không có bất kỳ ý kiến, nhưng nếu dùng tại trên người đối phương, đó nhất định chính là làm nhục thuật dịch dung cái từ ngữ này. Đầu tiên là tóc giả vấn đề, Liễu Vân phi chế tác tóc giả cũng thật tóc không sai biệt lắm như thế, mà người này tóc giả, liếc mắt cũng có thể thấy được là giả. Thứ nhì là đi bộ thái, bởi vì xương bất đồng, nam nữ đi bộ tư thái cũng có khác biệt rất lớn, hắn giòn rén đi không có chút nào tự nhiên. Thứ ba là vai rộng, bả vai hắn quá rộng. Thứ tư, cũng là trí mạng nhất một chút, cục xương ở cổ họng. Như vậy thuật dịch dung cũng dám nói xong Mỹ, còn chưa phát hiện đại thợ hóa trang lợi hại. Các ngươi tin tức thật nhạy thông mà, ta mới vừa đem người chưa khỏi không bao lâu, các ngươi tiểu đội đẩu thủ, xem ra ta đoán là không có sai. Biến tính nam đồng tử trợ thu co rúm người lại, ánh mắt thoáng qua một tia tán nhẫn, giơ tay lên thuật đao, bá một tiếng, tiểu hướng trầm hoan cổ quật trầm hoan giơ ngón trỏ lên, ngăn trở đối phương tấn công, nhục cùng binh khí lại va chạm giá sao hỏa. Ngay tại lúc đó, Tương đại phản trấn lực lượng nhượng biến tính Nam liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đối phương lại chỉ dùng một ngón tay tiểu ngăn trở công kích mình. "Ta nói, đao giải phẩu loại vật này, không phải là các ngươi những thứ này y tá nhỏ có thể chơi đùa." Chấm Hoan mặt lộ vẻ đụ cười, trong giọng nói tràn đầy cân nhắc. "Không nghĩ tới chương triển bằng bên người lại có lợi hại như vậy khổ luyện cao thủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, lại người." Biến tính Nam kiêng kỵ liếc mắt nhìn Trầm Hoan, trong nháy mắt xoay người hướng phía cửa tới. "Ai, chớ nóng vội chạy a, chúng ta chơi nữa chơi đùa." Tại linh hồ bộ dưới sự giúp đỡ, Chấm hoàn bóng người còn như mũi tên trực tiếp xuất hiện đang thay đổi tính nam trước người, sau đó một chuôi hướng ngược đối phương đánh tới. Cảm nhận được mãnh liệt này quyền phong ép tới gần, biến tính nam đung đưa cổ chân, cưỡng ép thay đổi đi tiếp phương hướng, lấy một cái quái dị khác tư thế, khó khăn lắm vọt đến một bên, tại rơi xuống đất trong ngáy mắt, mũi chân chợt một chút, cả người giống như lò so một dạng lao ra ngoài cửa. Như vậy thân pháp, mấy có lẽ đã có Liêu Vân Phi bảy thành tiêu chuẩn. Đối với một sát thủ mà nói, giết bao nhiêu người cũng không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào sau giết người chạy thoát, càng xử lý cao như vậy nguy nghệ, càng rõ ràng mệnh có chân quý nào. Thâm minh đạo lý này hắn Chạy thoát thân thuật là bên trong tổ chức nổi danh. Có chút ý tứ, Trầm Hoan từng bước ép sát, đợi đến buổi kịp đối phương hậu, nhanh chóng ngồi xổm xuống sử dụng ra một cái tạo đường tối, biến tính Nam phi thân ngảy lên, chân dẫm lên một cái mặt tường, lấy lăn vương tức vọt tới hành lang chính giữa. Trầm Hoan đã sớm lợi dụng thiên nhãn dự Chủ năng lực biết đối phương động tác kế tiếp, biến tính Nam còn không có đứng vững bước chân, hắn cũng đã đứng tại trước người đối phương. Bởi vì vận động quá mức kịch liệt, biến tính Nam tóc giả dụng, lộ ra lấp lánh da đầu. nhìn ra được, hắn cũng không phải là ngất tử, người nên lưu nhiều tóc, như vậy tóc giả tiểu không dễ dàng xuống. Hừ, biến tính nam bỏ đi trói buộc hắn Bạch Quái, hướng Trầm Hoan về đi, mượn mấy nhiễu tầm mắt cơ hội, lần nữa bắt đầu chạy băng băng. Thân phận đã bị đoán được, những thứ này cũng đã thành gánh nặng, còn không bằng tởi xuống, thuận tiện đối với Trầm Hoan tạo thành một ít không cần thiết khó nhẽu. Hắn không có cùng Trầm Hoan tỉ thí mạnh yếu ý nghĩ, sát thủ mục đích là giết người, nói cách khác chính là ám sát, hiện tại mục tiêu bại lộ, giết người mục tiêu đã ngay đầu tiên thay đổi vì chạy trốn. Đáng tiếc, Trầm Hoan với hắn mà nói, tựu giống như mị, vô luận như thế nào đều không có biện pháp vứt bỏ. Hiện trong hành lang là không có có bảo tiêu, nhưng động tĩnh quá lớn nhất định sẽ đem những thứ kia mới vừa rời đi bảo tiêu hấp dẫn trở lại. Hoành luyện công phu lực phòng ngự mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là không chỗ có thể phá, chỉ cần thương tổn đến đối phương mệnh môn. Biến tính nam trong tay nhiều hơn một cây truy thủ, ánh mắt lạnh lùng lại có chút kiến kỵ, thẳng nhìn chăm chú Trầm Hoan, hắn quyết định đánh cuộc một lần, chết. Đột nhiên khai bộ, truy thủ trong tay cắm thẳng vào mà xuống. Trầm Hoan hơi chốt né người, lần nữa dùng ngón tay vẹt ra truy thủ, đồng thời một trường đập đang thay đổi tính năng lực, trực tiếp đánh bay mấy thứ xa. Không đợi kỳ rơi xuống đất, Trầm Hoan liền xuất hiện lần nữa, đem một cước đá bay. Ta nói rồi, ta sẽ cứu người, cũng sẽ giết người. Trầm Hoàn Thành ém lạnh như băng nói, sát khí của người quá nặng. Hò khan một cái biến tính nam chất vật từ dưới đất bò dậy, cái kia nhiều chút dùng tới bảo vệ thân thể đồ vật đã hoàn toàn bể tăng cảnh, xương cùng lục phủ ngũ tạng cũng nhận được tổn thương to lớn. Đối phương không chỉ là một cái khổ luyện cao thủ, còn là một gã thực lực cường đại võ giả. Đáng chết. Nhiệm vụ miêu tả thượng, đây chỉ là một cấp độ A nhiệm vụ, làm sao sẽ xuất hiện cường đại như vậy địch nhân? Thân là nhất danh sát thủ, lại không hiểu được nắm đúng thời cơ, thất bại. Thân là nhất danh sát thủ, nhưng không biết làm sao thu liễm tự thân sát khí, thất bại. Thân là nhất danh sát thủ, lại không có được nhãn lực, thất bại. Xấu xí, càng là thất bại thất bại. Bất quá lấy thực lực ngươi, cũng không đến nỗi thất bại thành như vậy, chẳng lẽ người thuê quá mức cuồng cuồng, nhất định phải ngươi bây giờ tiểu độc thủ. Biến Tính Nam đã không biết nên làm sao hình dung người trẻ tuổi trước mắt kia, quái vật. Vô luận là nhãn lực hay là thực lực, đều quá mức kinh khủng. Người như thế không lưu được. Đáng tiếc, hắn cũng không thể lực giết chết đối phương, chẳng lẽ mình cuối cùng muốn vẫy mệnh nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, Trầm Hoan bỗng nhiên tướng hai tay đặt ở mép hô lớn, "Người đâu, có thích khách. Người đâu, có thích khách. Người tới đây mau." "Này, người này đang làm gì?" Trầm Hoan hô xong sau này, mặt mỉm cười nhìn biến tính Nam, bây giờ không chạy, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Ngươi quyết định thả ta? Ừ, không sai bị lắm, chạy mau đi. Trầm Hoan khoát khoát tay, hơi không kiên nhận nói, con người của ta tư tưởng rất nhanh nhẹn, nói không chừng câu nói tiếp theo tiểu hội thay đổi chú ý, cho nên tại ta không có thay đổi chủ ý trước khi, mau cút đi. Bất kể đối phương từ cái gì mục đích, còn sống mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ được như vậy, hắn chật vật đứng dậy hướng lầu cuối chạy đi, hiện tại hạ đi rất có thể sẽ đụng phải chính đang chạy tới bảo tiêu, lấy hắn hiện tại thân thể, căn bản không có năng lực lại tiến hành đánh nhau. Chờ đến đỉnh lâu, lợi dụng đã sớm bố trí xong dây thử, đủ để chạy thoát thân. Biến Tính Nam lên lầu không bao lâu, cách đó không xa tựu vang lên một trận huyên náo huyên náo tiếng bước chân. "Chính chủ, rốt cuộc đi." Chương 705. chấm Hoan vừa biến mất tựu xảy ra chuyện. Chẳng được bao lâu, Tô Lưng cùng Sở Sở đám người liền dẫn một đám bảo tiêu chạy tới. "Xảy ra chuyện gì?" Tô Lưng thấy thượng vết máu sau này, biểu tình rất là khẩn trương, "Ta đại ca đây." Sở Sở đầu tiên là quan sát một chút trầm hoan tình huống, thấy đối phương không có bị thương, lúc này mới hơi chút thở phào, xem ra thực lực của hắn sát thực rất mạnh. "Trương tiên sinh không có chuyện gì, máu là thích khách lưu lại." Tôi đứng đại trở phạo, hỏi tiếp, thích khách đây? Ở trên lầu. Trầm Hoan hướng hướng thang lầu chỉ chỉ, "Tôi đứng vung tay lên, đuổi theo cho ta. Cho bọn cận vệ ra lệnh sau này." Hắn ngược lại nhìn về phía Trầm Thần Ý Liệt, "Ngươi không sao chớ? "Không có." Lần này thật là nhờ có Trầm Thần Ý Liệt. Tôn mắt hướng ánh sáng cảm kích nói, "Nếu không phải Trầm Thần y kịp thời xuất thủ, sợ rằng đại ca tiểu lại phải lâm vào cửa ải sinh tử. Coi như ngài đã cứu đại ca hai lần, trước khi ta bởi vì tình thế cấp bách nóng lòng nhiều có đắc tội, xin Trầm Thần Ý thứ lỗi." đại độ khoát khoát tay, "Chuyện này chẳng qua là một cái nhấc tay a." Chung thân y không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa thân thủ đẹp đẽ, thật có thể nói là là văn võ song toàn. Không dám nhận, chẳng qua là biết một ít tự vệ thuật mà thôi. Lúc này sở sở xoay người hướng về phía nhân viên y tế nói, "Vào xem một chút cha ta tình huống." Đang cùng chấm hoan khách Sáo Tô Nưng nghe nói như vậy sau này, trong nháy mắt như mày, "Không thể. Làm sao?" Sợ sở, sở mặt lộ nghi ngờ, không biết Tô Nưng thế nào sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có ta tự mình ở lại bên cạnh đại ca mới có thể an tâm, những người khác ta không tin được. Tô giọng kiên định lạ thường. Phan cũng khẽ gật đầu, "Không sai." Vừa mới cái kia thích khách, thật giống như chính là ngụy trang thành nữ y tá dáng vẻ. Tôi đứng không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất hài lòng, Phan Như rổng lời nói có thể nói là vì hắn băn khoăn làm ra bằng chứng. Đang lúc này, trên lầu truyền tới một trận ồn ào tiếng, Trầm Hoàn cau mày nói, "Ta đã tên thích khách kia đánh trọng thương, đối phương lại còn năng gây ra lớn như vậy xôn sao? Không có cái nào không thành hắn còn có đồng bọn tại bệnh viện." Sở sở nghe nói như vậy, nhướng mày một cái, "Rất có thể, nhị thuốc, phụ thân ủy giao cho ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây, coi như là ta chết, cũng sẽ không nhượng đại ca có chuyện." Tôi đứng lúc nói những lời này, rất có phái nam dương cương đặc sắc, nhìn qua là một gã hán không thể nghi ngờ. Sợ sở, sở gật đầu một cái, không có nói nữa, hướng trên lầu chạy đi, mới vừa chạy tới sở giải tội, thấy vậy liền vội vàng kêu hai tiếng, nhưng sợ sợ tựa hồ Tịnh cũng có nghe thấy, chạy thẳng tới trên lầu. Chờ giải hoàn chuyện đã xảy ra hậu, sở giải tội bất đắc dĩ thở dài, ai nha đầu này. Ta mang vài người đi bảo vệ một chút sở sở đi, mở miệng là một cái tóc dài trung niên, cùng vài thập niên trước lưu hành dốc hồi đó kiểu tóc rất giống, tam phân bảy phần, cơ hồ che lại hơn nửa bên mặt, rõ ràng là trời nắng nóng. Bức. Lại cứ thiên về mang theo một cái vi bột, chấm hoàn lúc tới hậu hắn liền cùng Tô Nương chung một chỗ, chỉ bất quá một mực chưa hề nói chuyện. Giọng đàn ông không chỉ có khàn hẳn, hơn nữa còn rất khó nghe, loại cảm giác đó giống như là hoa thủy tinh thanh âm, nhược là buổi tối nghe được, tuyệt đối sẽ cho là đụng phải quỷ. Nói chuyện cũng tốt. Sở giải tội là đối với nam nhân gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn Lý Tam ca. Lý Tam Nhi gật đầu một cái không lên tiếng, xoay người mang theo hướng đi lên lầu. Tô Nương bất đắc dĩ thở dài, năm đó nếu không phải vì thay đại ca ngăn cản một đao kia, Tam Nhi cũng không trở thành nương thanh đái bị tổn thương. Từ khi lần đó sau này, cả người hắn đều không giống nhau. Nghĩ đến sở giải tội tiểu ở bên cạnh, Tô Dưng Liên vội vàng đổi lời nói nói, "Đại tàu, ngài chớ trách, ta không phải trách tội đại ca, chẳng qua là đang cảm thán thế sự vô thường. Không việc gì những thứ này đều là lúc trước chuyện đi qua." Sở giải tội thở dài lắc đầu một cái, lúc còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ năm tháng, nàng làm một kiện cũng không nguyện ý hồi tưởng. Trầm hoan mở miệng hỏi, tôn tiên sinh, ta nhớ được ngươi vừa vặn giống như là dẫn người đi ra ngoài, có phải hay không đã biết hung thủ là ai?" Tô bất đắc thở dài, tính sai, đặt ở lúc trước hắn còn có thực lực này, bây giờ hoàn toàn không được. Người cũng biết, ít chúng ta người này cựu gia khắp nơi đều có, tại cộng thêm chúng ta Tiêu Bang đã không còn tồn tại, đã nhiều năm như vậy, muốn tìm được hung thủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vào cửa dễ dàng ra ngoài khó, Tiêu Bang đã giải tán lâu đến mấy chục năm, nhưng Trương Bằng chuyển cuối cùng vẫn không có thể nhận ra cái vòng này báo thủ. Đối phương xuất thủ rất rõ ràng là nghĩ đưa Trương Tiên Sinh vào chỗ chết, hơn nữa lần này không chọn thời cơ độ thủ, cựu nhân phạm vi cũng có thể tại rút ngắn một chút, tỉ như có huyết hại thẩm kỹu. Tôi lưng lắc đầu một cái, không sợ thành thật mà nói, chúng ta những người này lúc trước qua đều là mũi đao liếm máu sinh hoạt. Sinh tử đã sớm coi nhẹ, đặt ở lúc trước, đại ca tâm lý nhất định sớm coi chuẩn bị, căn bản không khả năng tải đến trong tay đối phương, đáng tiếc đại ca cùng ngày thường tử qua quá lâu, chuyện lần này nói cho cùng, hay lại là đại ca chính hắn kinh thường. "Toán, toán, thuyết những thứ này cũng vô dụng, chúng ta hay lại là nhìn một chút đại ca thương thế đi." Tại Tô Nương dưới sự hướng dẫn mọi người đều đi vào phòng bệnh, ngay tại sở giải tội chuẩn bị kéo màn cửa sổ ra, nhìn một chút thương triển bằng khôi phục làm sao thời điểm, Trầm Hoan bỗng nhiên mở nói, "Trứng tiên sinh thương thế còn rất nặng, tốt nhất không nên có quá nhiều người quấy rối, chứ phu nhân không cần phải gấp gáp với nhất thời, chờ lại 2 ngày nữa." Chư tiên sinh tỉnh lại tiến hành thăm trao đổi cũng không muốn. Trầm Thần Y thuyết không sai, đại tẩu, ngài vì đại ca chuyện cũng hao tổn tinh thần chừng mấy ngày, đi về nghỉ ngơi cho đi, nơi này tiểu giao cho ta cùng Tam Nhi đã đủ. Sở Giải tội mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh chồng, ánh mắt mơ hồ xẹt qua mấy phần lo âu cùng với thất vọng, chau mày, trong lòng nặng nghề không dứt, hồi lâu cũng khe gật đầu, "Tiêu tôn nhị ca, ngươi cũng cẩn thận một chút, có biến cố gì lời nói tiểu thiếu thủ hạ tới, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng." Yên tâm đi đại tẩu. Chờ đến Sở Giải tội sau khi đi, tôi đứng với Trầm Hoan cung kính nói, "Trầm Thần Y." Nguyên kiểm tra một chút đại ca thương thế. Không cần kiểm tra, vừa mới tên thích khách kia, liên rèm cũng không có động phải. Trầm Hoan vừa nói ngáp một cái, ta rất mệt mỏi, thì ở cách vách nghỉ ngơi, có chuyện gì sao tưởng là được rồi nếu như ta không ngủ, hội lập tức chạy tới. Phan lão tiền bối, chúng ta đi thôi. Phan Như dòng điểm hoàn đầu, lại liền vội vàng lắc đầu một cái, sư phụ, ngài gọi ta tiểu Phan liền có thể. Trầm Hoan đã lời lặp lại đã nói qua lời nói, thật ngoan cố thật ngoan cố, thuyết chính là Phan Như dòng như vậy lão nhân, có một số việc một khi nhận định tiểu tuyển sẽ không lại sửa đổi. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút. Phan Như Rồng liền vội vàng cùng đi ra ngoài, có thể vừa ra khỏi cửa khẩu, Trầm Hoan tựu lại không ảnh. Phan Như Rồng trong lòng lộn bột một tiếng, lần trước Trầm Hoan biến mất tựu xảy ra chuyện, chẳng lẽ lần này lại muốn xảy ra chuyện. Còn có hai chương xin hậu. liên quan tới đổi mới chuyện, không phải lười, càng nhiều kiếm nhiều bốn chữ này máu cho không nghĩ lập lại, đơn giản mà nói tụi hai chữ nhi phiền lòng, bốn chữ phiền lòng ý khô, nữ bạn đọc tưởng giải máu cho hiện tại tâm tình lời nói, ta có thể đánh bị phương đại di mụ đi coi như trả lại hắn mỗ một mực về báo. Ừ, cứ như vậy. Chương 706, bò ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, hoàn tước không biết cùng ở tại Hữu. Lâu cuối hỗn loạn tương mừng, không ít bệnh nhân từ phòng bệnh thò đầu ra, trừ một ít nhân viên chủ yếu, những người còn lại cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mùi quáng tham gia náo nhiệt, tình cảnh phi thường hỗn loạn. Cũng có tính khí cùng lắm đem những người hộ vệ này coi ra gì, bị quấy rầy an tĩnh, tức giận mắng, "Cố loser, đánh ly cái đường phố, náo quá mức náo thi ngươi bạch, ra súc, đỉnh ngươi một cái phổi a." A lão đầu hệ muốn khái an tính. Sở sợ mở miệng giải thích, "Mọi người không nên kinh hoàng, là bệnh viện vào ăn trộm, chúng ta cũng chỉ là đang bảo vệ mọi người tài sản riêng." Nay vừa nói đến, mọi người an tĩnh không ít, đa số người lựa chọn con môn. Đại tiểu thương, thích khách tại mái nhà, hắn đã chạy không hết, lúc này nhất danh Bạc Tiêu, chạy tới. Lý Tam Nhi không thích nói chuyện, trợ thủ thế, liền mang theo các anh em xông lên. Sở Sở cũng chuẩn bị theo sau, có thể chân còn không có nâng lên, cũng cảm giác một cánh tay khoác lên nàng đầu vai. Trong lòng nàng cả kinh, cho là thích khách đồng bọn, theo bản năng vẫy tuổi chọe xoè người. Vành công kích bị đối phương nhẹ nhàng có đầu ngón tay bắn bay hóa giải, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, là ta. Trầm Hoan, nhìn người tới là Trầm Hoan Hậu, Sở Sở đại thở phào. tức giận đến dùng ngón tay đạn một chút hắn không biết lễ phép, đều thúc thúc. Ta bây giờ không có thời gian nói đùa với người, thích khách kia ở sân thượng, ta phải bắt hắn. Nói như vậy không chừng tiểu có thể tìm được đối với ta ba ném đá giấu tay người làm gì vậy? Sở sở lời còn chưa nói hết, liền bị Trầm Hoan kéo tay nhỏ bé, lòng bàn tay cùng ngón tay quả đấm khớp xương thượng khắp nơi đều là vết chai, nói thật, nếu như không xem mặt lời nói, chỉ bằng vào cảm giác, rất giống là một cái nam nhân thủ. Những thứ này vết chai hẳn không đơn thuần là luyện võ tạo thành, càng nhiều có thể là tại việc khổ cực trung nhật tích nguyệt lui đi xuống. Theo ta đi. Trầm Hoan không có giải thích nhiều, lúc nói chuyện cũng không quay đầu, hắn không thấy là Sở Sở trên gò má nhiều hơn một vệ đỏ ửng. Nhược đổi một tình cảnh đến xem, tỉ như tại đại hôn đêm, chính mình trước nam nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trong hôn lễ, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, kéo tay mình nói, "Theo ta đi." Sở Sở như thế nào đi nữa kiên cường, nhưng trong xương như cũng là một phụ nữ, nói đúng ra, trong lòng mỗi người đều có một mảnh mềm mại nhất vị trí. Trong Hoan bá đạo này giắt tay, vừa vận đâm chúng Sở Sở thiếu nữ tâm chỗ vị trí. Cảm tình loại vật này không người năng giải thích rõ ràng, yêu người, có lẽ chỉ là bởi vì một mình ngươi ôn hòa nụ cười, một câu ân cần thăm hỏi sức khỏe, hay hoặc là chỉ là bởi vì ngày đó ánh mặt trời rất tốt mà ngươi mặc một bộ ta thích áo sơ mi trắng. Đem Trầm Hoan bọn người sau khi rời đi, Tô Lưng nhẹ nhàng tướng bệnh cửa phòng đóng lại, hơn nữa đem khóa trái, tiếp lấy từ từ xoay người đi tới giường truyền bằng trước giường bệnh. "Đại ca, ngươi yên tâm, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không nhượng người ngoài thường tổn đến ngươi, bất quá." Tô Lưng chủy rác nhỏ nhẹ nhấc lên, mi mắt nụ cười trầm dai từ ôn hòa quá độ đến lạnh giá tàn nhẫn, người một nhà ngoại trừ, mà ta vừa vặn chính là mình nhân. Bá vẻ Quang bất ngờ gian xuất hiện ở Tô trong tay, ánh chiếu tại hắn ngùi ương thượng, trong đôi mắt lộ ra giết lạnh sắc cơ khóe miệng tràn ra mấy phần khinh miệt hài hước nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói một đám kẻ ngu, bọn họ giống như ngươi, đều quá tin người ta, chẳng lẽ tiểu chưa từng nghe qua điệu hồ ly sơn cùng bọ ngựa bắt ve chim sẻ rỉnh sau những lời này sao? Tô Dung mang trên mặt ấm hàn nụ cười, nhẹ nhàng hướng thân đào lộ thổi khí, một tầng nhàn nhạt sương mù xuất hiện ở trên thân đào. Đại ca, chúng ta làm huynh đệ vào sinh ra tử cũng đã vài chục năm, ngươi một mực coi ta là làm anh em ruột tới chiếu cố như ưng chim cắt kiểu con qua hòa, đầu ngươi không để cho ta vào bộ này lộ, nhưng ngã chấp ý mới vào, vì chính là cho ngươi mở mang bờ cõi, thu ta nhập môn ngày ấy. Ta ngươi uống rất nhiều rượu, ngươi nói đây là một con đường không có lối về, nếu đi lên, kia tiểu sống khỏe mạnh. 35 niên, ta vẫn nhớ ngươi những lời này, mỗi lần xảy ra chuyện ta đều công kích ở phía trước, các anh em tuyết ta là liều mạng tam lang, nhưng là bọn họ sai, mỗi lần công kích ở phía trước, trong đầu ta tưởng không là thế nào làm xong chuyện này, mà là làm thế nào sống sót, ta thành công, nhưng là thất bại. Tôn mắt tướng ánh sáng đột nhiên thoáng qua mấy phần điên cuồng cùng cùng bạo lệ, trong chú nhìn trên giường nhỏ nằm ở trên giường bệnh trương triển bằng, bởi vì đến cùng ta cũng không có ngồi lên tiểu bang bang chủ bảo tọa, có ngươi tồn tại Hội đoàn trên giới chỉ nghe lệnh của người một người, mà ta tốt nghị ra, nhìn như dạng giỡn, thật ra thì bất quá chẳng qua là ngươi đẩy tớ mà thôi. Ta không cam lòng. Tôn nâng lấy tay đánh phía trước bộ lực mình, đột nhiên lại lộ ra ôn hòa nụ cười, "Đại ca, ngươi nói, người sống một đời nhược không giá tâm cùng giá mạn khác nhau ở chỗ nào?" Ngươi nói mỗi một câu nói, ta tôn nương toàn đều vững vàng địa ghi ở trong lòng, cho tới bây giờ đều không có quên qua. Ta giá tâm là ngươi cho, mà cái giá tâm chính là trở thành giống như ngươi nam nhân, đứng ở hoa hạ hội đoàn chóp đỉnh, ra lệnh một tiếng liền có thể hiệu lệnh quân hùng. Nhưng là trên cái thế giới này chỉ có thể có một cái Trương triển bằng, bởi vì làm Tiên thiên hạn chế, ta vĩnh kém xa đạt tới như ngươi vậy độ cao ta không phục. Ngươi mặc dù có thể như vậy, chẳng qua là bởi vì có người cha tốt ta. Bởi vì ngươi là Trương nhị ra tốt tử, bởi vì phụ thân ngươi là Hoa Hạ Lang Nha đại đội tổng đội trưởng. Nếu quả thật chỉ là bởi vì như vậy, ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thay thế ngươi, Trương Thiên Hạo chỉ là một nghĩa tử, nhưng con của hắn lại thừa kế Trương nhị ra lưu lại di sản. Tại sao? Tại sao ta chả giá gấp 10 lần gấp trăm lần cố gắng, lại vĩnh kém xa đạt tới ngươi độ cao? Vốn là ta chuẩn bị đợi một chút Cảm thấy lấy ta ngươi quan hệ, tại ngươi sau khi đi, đại ca cái địa vị này nhất định sẽ là ta, nhưng là ngươi làm gì? Ngươi lại tin vào Trương Thiên Hạo cái đó lão bủ đời lời nói, phối hợp chính sách quốc gia, không chỉ có muốn giải tán tiêu bang, còn phải bình định toàn bộ hội đoàn. Ngươi không chỉ có đoạn tuyệt ta trở thành đại ca hy vọng, còn trực tiếp chặt đứt ta tài lộ. Ta đem tôn nhị ra thời điểm, mặc dù không là phong có nhất, nhưng người nào nhìn thấy ta không phải chắp tay cuối người. Trở thành chính thức kia 5 năm, ai mẹ nó đã cho ta sắc mặt tốt. Tự ngươi nói, chính mình lại quên, con đường này vào sẽ thấy cũng không có biện pháp quay đầu. Đúng, ngươi còn nhớ nhị tẩu tự sao? là tam đóa, ta tiêu tốn rất nhiều khí lực, cùng nàng cấu kết tại khởi, là vì sinh cái nam hải, coi như ta thừa kế không vị trí, hắn cũng sẽ thừa kế, có thể tại ngươi sau khi chuyển qua chính thức, cái đó đã mang thai chửa bụng chỉ, lại muốn đem chân tướng nói cho ngươi biết. Cho nên liền với nàng, không chỉ là nàng, còn có trong bụng của nàng sứ định, đó là ta con trai. Ngươi buộc ta sát con mình. Tôi hít sâu một cái, bình thản không ít, đại ca, ngươi quên mất không chỉ là một câu nói, còn có một cái khác câu, ngươi đã nói, tại trên đường lăn lộn, tuyệt đối không thể dễ dàng tiến nhiệm một người, nếu như không phải ngươi lựa chọn tin tưởng ta, bây giờ cũng sẽ không như thế thảm. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới mạng ngươi như thế này mà đại, ta bằng vào ta danh nghĩa ép ngươi uống rượu, bày mai phục, thỉnh mười mấy người, dùng mười mấy cây ống thép nện ở đầu ngươi thượng, đều không có thể đem ngươi giết chết, xem ra, đây là ý trời Tô Nương khẽ miệng vánh lên một tia tàn nhẫn nụ cười, ngươi nhất định phải chết tại trên tay ta. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tỉnh lại, tuyệt đối. Đường lui. Tô Nương cười cười, trừ cái đó trầm hân, không, liên hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều không có hoài nghi qua ta, ngươi yên tâm, coi như ta đem trên người của ngươi thịt từng mảnh từng mảnh cắt đi cho cho ăn, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới là ta làm. Vậy phần trị dâu cùng sở sở, một cái phong vận dự âm, một cái phong nhã hào hòa, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt các nàng, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Nói đến chiếu cố hai chữ này, Tôn Lưng trong mắt lóe lên một tia ánh mắt người vợ con nô nô dưỡng. An tâm lên đường đi. Hoành ngay tại Tôn Lưng chuẩn bị một chút thủ đắc lúc, một cái vang dội cực kỳ tiếng đập cửa thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như bình mã sầm sét. Tôn Lưng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa rơi xuống chì thủ trong tay, đột nhiên xoay người, tại nhìn người tới hậu, đồng tử chợt phóng đại hai người bọn họ làm sao biết trở lại. Chương 707, ngựa ngủng, ta thật giống như so với đạn nhanh một chút như vậy. Tôi đung cái chán ra vài tia mồ hôi lạnh, Trầm Hoan cùng Sở Sở đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ hắn dự liệu, Song Phương Ai cũng không nói chuyện, cả cái phòng bệnh lộ vẻ đến mức dị thường yên tĩnh. Tôi đung nói thế nào cũng là trải qua gió to sóng lớn nhân, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, cau mày nói, các ngươi làm sao tới? Thích khách bắt. Sở Sở sắc mặt băng hàn, nói, Như thúc, không nghĩ tới đối với ta ba động thủ lại lại là ngươi. Ta. Tôi đung ngẩn người một chút, sau đó nhìn một chút chủy thủ trong tay, cười khan nói, Sở Sở, ngươi hiểu lầm, ta lấy đến chủy thủ chẳng qua là vì bảo vệ đại ca mà thôi, vừa mới trầm thần ít cũng nói thì khách không chỉ một, hắn là có đồng đảng, ta sợ đại ca sẽ ra chuyện, cho nên mới lấy chủ thủ ra đi. Thuyết những lời này thời điểm, Tô Dung biểu hiện cực kỳ tự nhiên, căn bản nhượng nhân không có biện pháp đem hắn cùng trước khi cái đó bởi vì sống một mình cùng dã tâm mà mất lý trí nhân liên hệ với nhau. Tại mùi lao dong rối nhân, phải thời khắc giữ được tính táo, vừa mới hắn mặc dù nói những lời đó, nhưng phòng bệnh cách âm hiệu quả cực tốt, coi như bên trong tại HK gia ok, bên ngoài đều không nhất định có thể nghe được, huống chi chẳng qua là một mình hắn tự lẩm bẩm. Chỉ cần tướng hết thể hóa thành hiệu lẩm, rất dễ dàng có thể giải quyết chuyện này. Ta toàn cũng nghe được. Nếu không phải chính hai sợ nghe tận mắt nhìn thấy, sợ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận những chuyện này. Từ nhỏ nàng vẫn bị, chương triển bằng quán thâu bằng hữu không ở số nhiều, có hai 3 chi kỷ, chương triển bằng lời muốn nói chi kỷ huynh đệ có hai vị. Nhị đệ Tô Đương, Tam đệ Lý Tam. Lý Tam nhi vì hắn có thể không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ, nếu như mình tử có thể làm cho đại ca công việc, hắn tuyệt đối sẽ không nháy mắt một chút con mắt, từ khi bị cắt thiết hầu may mắn sống xuất hậu, trở nên trầm mặc ít nói một ít, nhưng tâm lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Mà trước mắt vị này xếp hàng hành lão nhị Tô lúc còn trẻ đỡ xưng liều mạng Tam Lang, làm gì đều đánh trận đầu. Trong bang nhân duyên cũng rất tốt, trên căn bản các anh em có mâu thuẫn gì, đều là do hắn đóng vai người hòa giải đi điều chỉnh. Hoa Hạ Thiên ngu thành lập hậu, cũng là chạy trước chạy hậu, không chút nào so đo trong đó ra khổ, thậm chí lại một lần nữa bị phú ông yêu cầu qua ông cũng không chút do dự, có thể nói cầm được thì cũng không được. Chương triển bằng thường xuyên than thở, Hoa Hạ Thiên ngu có địa vị hôm nay, có 8 phần lực đều là tôn đứng ra. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn nhìn lầm. Chắc hẳn những năm trước đây vị kia phú ông bỗng nhiên nổ chết, cũng là tôn phái chủ chiến nhân đạo thủ. Lã hơn vị không tiếp đâm trời, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Sợ sợ rốt cuộc Minh Bạch cha mình vì sao lại bị đối phương tổn thương tới mức như thế không nên có tín nhiệm. Nếu như không có Trầm Hoan, sợ rằng hết thể đều hội dựa theo Tô Lưng kịch bản tiến hành tiếp. Phụ thân thân mất, Tô Lưng vung cánh tay hô to tiếp quản Hoa Hạ Thiên ngu, sau đó sẽ tướng chuyển Bạch Tiêu Bang biến thành đen, vớt cử đại không hợp pháp lợi ích. Nói không chừng, còn sẽ phi thường nhiệt tâm đến giúp đỡ tổ chức phụ thân tăng lễ, mặt ngoài tại bi thương thống khóc, tâm lý nhưng ở hô to và thuế. Cái này âm hiểm tới cực điểm tiểu nhân. Không, hắn không chỉ có âm hiểm, tư tưởng cũng rất bản mẹ con song thù, loại chuyện này, coi như phụ thân không ở, ta cũng sẽ không khiến ngươi được xính. Sở Sở suy nghĩ chuyển động, đối với Tô Lương hận ý cũng càng ngày càng sâu. Tại ra ra cùng phụ thân đồng thời dưới sự cố gắng, hoa hạ không trùng rốt cuộc lại cũng không có màu đen, ta không thể để cho cái này âm hiểm tiểu nhân đánh vỡ lưỡng đại nhân cố gắng. Quả nhiên là hộ phụ không sinh quy nữ, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này cũng có vài phần bản lĩnh diễn xuất đã không có cần phải. Tô Lương quên đi tất cả bọc quần áo, lấy tay vướt vướt chủ thủ, hỏi nói đi, ngươi là khi nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua ngươi, trong lòng ta ngươi một mực là thương yêu nhị tốt ta. Sở Sở chỉ xuống trầm hoan, ta chỉ là đang ở trầm hoan dưới sự giúp đỡ. Cuối cùng nghe được một ít chân tướng. Nàng vừa nói, tướng thích ở sau hốt ngân châm rút ra đi, đây là trẩm Hoan dùng để tăng cường nàng tính lực. Là ngươi. Tô Đứng nhãn trung tịnh không có quá nhiều ngoài ý muốn, quả nhiên, ngươi xuất hiện mới là ta trong kế hoạch trở ngại lớn nhất à. Ngươi tuổi trẻ, ngươi rất không tồi, có hay không tâm tư theo ta lăn lột, chờ chương triển bằng tử, đã từng uy chấn Hoa Hạ tiểu bang sẽ xuất thế lần nữa, đến lúc đó ngươi chính là quân ta sư, ta Tân Phúc. Đến lúc này, vẫn không quên thu mua lòng người, Tô Đứng có thể đến bây giờ cái địa vị này, cũng không phải trùng hợp. Đáng tiếc, đây đối với trẩm Hoan căn bản không có bất kỳ sức dụ dỗ. Hắn loại này không có lòng cầu tiến thanh niên, muốn vẫn là bình thản không có gì lạ sinh hoạt, có tòa phòng, có mảnh nhỏ điện, có thê có nữ, mỗi ngày qua chút nam canh nữ trước đạm nhã thời gian đã đủ. Cầu đầu quân sư. Không phải nói nói láo, Trẩm Hoan hắn thật không có hứng thú này. Đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội đem Hoa Hạ Thiên ngu đồng sự trưởng. Sở Sở trong con ngươi tràn đầy tức giận, ngươi cảm thấy, ngươi chạy thoát sao? Trốn. Tô Lương Khinh thường cười, lãnh đạm nhìn Sở Sở, ta tại sao phải chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi thật thiên thật sự cho rằng ta sẽ làm không có nắm chắc sự tình? Ngươi cho rằng là hôm nay ở chỗ này huynh đệ đều là phụ thân ngươi nhân? Sai. Lầm to. Hôm nay ở chỗ này, tất cả đều là chúng ta, hơn nữa phần lớn đều biết ta hiện thiên phải làm gì. Tính trước làm sau, vẫn là hắn tỏa Hữu Minh, cho nên hắn mới có thể ghét trầm Hoàn cái này nửa đường giết ra trình giảo kim, năm chắc phần thắng, mới là hắn muốn. Về phần giết chết chương truyện bằng làm sao thoát thân, tôi Lưng tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, thoát thân biện pháp có vô số chủng, đơn giản nhất chính là tìm một cái hình nhân thế mạng. Chỉ bất quá vốn là chỉ chương truyện bằng một cái, bây giờ là sát ba cái mà thôi, trừ về số lượng không có khác nhau chút nào. Sở Sở nghĩ đến trong đó khả năng, hơi biến sắc mặt, ngươi biết thân ta thủ, coi như lúc còn trẻ ngươi cũng không nhất định đánh thắng được ta. Tôi đứng ôm bụng cười lớn, ta khả ai cháu gai à, bây giờ ta tin tưởng, nếu như không có trầm Hoàn Tiểu tử này, ngươi cái gì đều không làm được. Hắn tử trong lòng ngực móc ra một cây sú lục, giọng cân nhắc nói, ngươi cảm thấy là ngươi thân thủ nhanh, hay là ta đạt nhanh. Sở Sở mặt đầy ngưng trọng, nàng mặc dù có công phu trong người, nhưng còn không có đạt tới cùng đạn đối kháng mức độ. Thật tốt đợi ở nơi nào nhịn, ta là thế nào tướng phụ thân ngươi chết. Ta thích loại người như ngươi hận ánh mắt. Tôi đứng một tay cầm thương chỉ sở sở, một cái tay khác là giơ chủy thủ lên, chuẩn bị kết trương triển bằng tế mạng. Kiếp, qué dày xuống. Trầm Hoan sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói, ngươi cảm thấy nằm ở trên giường bệnh vị kia thật là trương tiên sinh sao? Ngay vậy, tôi đứng sắc mặt kinh hãi, chính mình chứng kế. Không sai, nếu là Trầm Hoan đã sớm xem ra bản thân kế hoạch, như thế nào lại đem trương triển bằng ở lại chỗ này? Không đúng. Ta một mực ở cửa nhìn, hắn không thể có thời gian tướng trương triển bằng thay đổi, cho nên hắn chẳng qua là vì phân tán ta sự chú ý nghĩ được như vậy. Tôi đứng kinh hãi, liền tranh thủ thương chỉ hướng Trầm Hắn dùng truy thủ đẩy ra trong nệm, thấy Trương Triển bằng tái nhật mặt mũi hậu, đại thở phào, xem ra chính mình nghĩ là chính xác, đối phương chẳng qua là tại phân tán chính mình chú ý làm sao có thể. Trên đầu hắn vết thương đến đâu? Người trẻ tuổi này quá kinh khủng, tuyệt đối không thể lưu lại. Nghĩ được như vậy, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bắt cỏ. Ngay một tiếng súng vang đi qua, một cái thanh âm lạnh giá ra hiện sau lưng hắn, "Ngươi không phải muốn nhìn ngươi một chút đã nhanh, hay là ta thân thủ nhanh sao?" Ngượng ngùng, "Ta thật giống như so với đạn nhanh một chút như vậy." Chương 708, ngươi khóc dáng vẻ, so với bình thường đẹp đẽ nhiều. Xin lỗi da thật giống như so với người đạn nhanh một chút như vậy. Trầm Hoan lười biếng nhấn mạnh, giống như là bị người gọi thức ăn khúc tuần hoàn, không đứng ở tồn năng trong đầu thả về đến. Tại tồn năng trong giác quan, phát ra cái thanh âm này nhận không phải Trầm Hoan, mà là ma quỷ. Thế giới này làm sao có thể có người tốc độ so với đạn còn nhanh? Nếu như thân thể con người ẩn chứa lớn như vậy tiềm năng, vậy còn chế tác đao kiếm súng ống loại vật này làm gì? Hạo giác, cái này nhất định là ta Hạo giác. Tồn đưng trước khi mặc dù có thể giữ được tính táo, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì là tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bởi vì những chuyện này là hắn có dự liệu hoặc có lẽ là sở trải qua. Nhưng bây giờ, Trầm Hoan sở lộ ra thực lực, hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận thức. Đối với hết thảy không biết đồ vật, có lẽ sẽ có nhân biểu hiện tốt kỳ, nhưng tích chứa ở trong nội tâm càng nhiều là một loại sợ hãi, một loại đối với không biết sợ hãi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tôi đừng xoay người, cũng bất kể có hay không nhắm đối phương, một hồi loạn trừ có súng, liên thả ba súng, đi cho đi. Ai ta điều thuyết, ta tựa hồ so với ngươi đạn nhanh một chút như vậy. Trầm Hoan xuất hiện lần nữa tại chỗ, lấy tay nhẹ nhàng đánh phía trước tôn lưng bà vai. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Tôi đừng còn muốn nổ súng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đã đối với Trầm Hoan lực sát thương cơ hồ bằng không, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn hoàn toàn không cần phải tiếp tục tiến hành nội súng loại này không có ý nghĩa hành vi. Ta sao? Trầm Hoan dùng tay chỉ chính mình, chất động cặp mắt nói, ta chỉ là một trung ý a. Đùng đùng tôn nưng cây chủy thủ cho ném xuống đất, tại như ngươi vậy tồn tại trước mặt, ta hết thể kế hoạch đều bị đánh loạn ta đầu hàng, chỉ hy vọng lúc chết hậu, các ngươi năng lưu cho ta một toàn thời. Thật xin lỗi, giết người loại này phạm pháp sự tình ta chưa bao giờ làm. Trầm nhúng nhúng mai, đang chuẩn bị nói tiếp thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tại chỗ biến mất. Mà Tô Nương trên mặt lại hiện lộ hiện ra vẻ dữ tợn, quá mượt. Nguyên lai like hắn tại nói chuyện với Trầm Hoan đồng thời, cầm trong tay súng lặng lẽ nhắm ngay sở sở. Trầm Hoan sợ dĩ hội biến mất, cũng là bởi vì hắn nghe được Tô Nương bóp cò thanh âm. Do anh sợ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh, chỉ có thể trợn mắt nhìn đạn hướng thân thể bay tới, trong óc nàng quá mức thậm chí đã tạo thành mình bị đạn xuyên qua hình ảnh. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng đi qua, sở sở trước mắt hình ảnh chóng xoay tròn, chờ đến lần nữa ổn định, đã đến địa phương khác. Cứu nàng nhân chính là trầm Hoan, bất quá chúng ta trầm thần ý trước mắt biểu tình cũng không dễ nhìn. Tại buông xuống sợ sở sợ hậu, hắn đưa tay thả trên bờ vai. "Người chúng thương?" "Không có." Trầm Hoan lắc đầu một cái, không có lại nói công việc, nếu như không phải mới vừa đổi lại linh khí, bảo vệ được chúng thương vị trí, vậy hắn đầu vai coi như không chỉ là một hồng ân đơn giản như vậy. "Ha ha ha, mặc dù không có thể giết chết sở sở, nhưng Tô Dung biểu tình cũng không bí thường, thậm chí còn cất giấu mấy phần vui sướng." "Gặp lại, đại ca." Nói xong, hắn lần nữa bóp cái kia nhắm ngay trường chiến bằng xuống lục. Tại phát hiện Trầm Hoan hữu lực lượng không thuộc mình hậu, Tô Dung biết rõ mình lần này tuyệt đối không có cách nào thoát thân, cho nên sáng sớm hắn tựu thay đổi mục đích. "Hoặc có lẽ là Hắn mục đích từ đầu chí cuối đều chưa từng thay đổi, đó chính là sát chương bằng triển. Hiện tại hắn là không có biện pháp toàn thân mà thuối lui đem lão đại mình, nhưng vì trên hoàng tuyển lộ không cô đơn, phải kéo lên chương bằng triển người này làm chính mình chịu tội thay. Sắc hoặc không giết, Tô Lưng đều không có biện pháp thay đổi chính mình kết cục. Thân là nguyên tiêu bang tôn nhìn ra, hắn biết rõ sự tình bại lộ hậu, chính mình sẽ phải chịu như thế nào đánh ngộ, trừ một con đường chết, đã không có đường lộ nan chọn. Hướng đứng đầu kết quả tốt suy nghĩ đồng thời, làm xấu nhất dự định, này vẫn là hắn phong cách hành sự. Nếu như không có phát sinh vừa rồi sự tình, vô luận Tô làm như thế nào, Trầm Hân đều có thể bằng vào thực lực tướng đối phương chơi đùa bóp đang vỗ tay bên trong, nhưng là bây giờ linh khí vẫn còn chấn động kỳ hắn, rất khó thành công bảo vệ được trương bằng triển. Phanh lại tiếng súng vang lên trước mắt, sợ sở, sở trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ba ba. Ha ha ha ha ha ha ha, to năng điên cùng thiếu một bên cởi to vừa nổ súng, cho đến bắn sạch trong súng lục toàn bộ đạn mới dừng lại. Ta giết người tên hỗn đản ngày ba. Sợ sở, sở gầm thét, vui vẻ thanh âm, tại cực độ bi thương tức giận dưới tình huống, hoàn toàn biến dạng tự. Đã không có vũ khí nóng tắc vì một phần thực lực Tô Đường, căn bản cũng không phải là sợ sở, sở đối thủ, một quyền đã bị đánh té xuống đất. Ha ha ha ha ha, Tô Nương vẫn ở chỗ cú cười, nhìn giống như là một người điên. Không tiếp, không tiếp, không tiếp. Sở Sở quả đấm toàn bộ rơi vào trên mặt hắn, chủ yếu đánh là vào miệng vị trí, nàng không nghĩ nghe được Tô đứng tiếng cười, đối với nàng mà nói Tô đứng tiếng cười giống như là mùa hè lúc kia trên quốc lộ Huyên Náo Minh bị thanh, cố gắng hết sức làm người ta ghét. Tình cảnh cố gắng hết sức máu tay, từng cú đấm thấu thịt, nhiều lần thấy máu, Tô Nương một cái hơn 50 tuổi dưới lao người, rất nhanh thì đã hôn mê. Ba Sở Sở cũng không biết đánh bao lâu, đột nhiên bị một cái rộng bàn tay to cho cả lại, phát tiết đủ chưa? Đánh tiếp nữa. Sợ rằng hội xảy ra án mạng. Hắn giết ta ba, ta cũng giết hắn, coi như là ngồi tù cũng không có vấn đề. Giết người là cần lấy mạng đổi mạng. Ta không sợ chết. Nhưng ngươi còn có sợ a gì, không phải sao. Nghe được chấm hoan nói khởi mẫu thân mình, sợ sợ nước mắt không có ý chí tiến thủ chạy xuống, cái này gương ngạnh nữ Hải không cách nào nữa đi quan tâm những thứ kia khóc tỉ tên là người yếu mới có thể làm việc loại lời bản. Khóc đi. Chấm hoan không có làm ăn ủi để mặc cho cái này nhìn như kiên cường nữ hài khóc thốt thiết. Nhân vốn chính là một loại rất yếu đối sinh vật, nên khóc thì khóc nên cười thì cười, đem hết thể dấu ở trong lòng, chỉ có những thứ kia hoảng có tự ngược chứng, thích tự mình hành hạ người mới sẽ đi làm. Khóc đại biểu nội tâm không đủ cương đại. Nhân từ lúc vừa ra đời sẽ khóc tít tê, vậy có phải chứng minh, nhân loại từ vừa mới bắt đầu, tựu nhất định chỉ có thể trở thành người yếu. Trầm Hoan, ngươi là thần y y, nhất định sẽ chưa khỏi cha ta có đúng hay không? Trầm Hoan lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, sợ sợ lại không lại cho hắn cơ hội, khóc lớn tiếng khóc, chiếm cứ cả tòa phòng bệnh. Đều là ngươi, cũng không biết quá lâu dài. Sở Sở bỗng nhiên dừng lại khóc thúc thít, nước mắt như mưa từ dưới đất đứng lên, Trẩm Hoan nói, ngươi nếu một đã sớm biết trận tướng, tại sao không ngăn cản Tô Lưng? Nếu như ngươi ra tay giữ hắn, hết thể các thứ này tiểu sẽ không phát sinh. Đừng nói ta ra tay giữ hắn, chính là đưa hắn đánh cho thành tàn phế, lấy hắn diễn kỹ, ta tin tưởng các ngươi những thứ này hoa hạ thiên ngu nhân viên, không có một người sẽ bỏ qua cho ta, trong này bao của ngươi? Trẩm Hoan lấy tay vỗ vỗ Trẩm Hoan bả vai, ngươi được đến trận tướng, tiểu thế tất yếu mất đi một ít gì đó, cái gì cũng không nguyện bỏ qua nhân, đến cuối cùng cái gì cũng không được, lại nói, Tiên Sinh cũng không chết. Ta chả ta không có chết. Đúng vậy." Trầm Hoan gật đầu một cái, cặp kia tràn đầy chân thành trong ánh mắt, một chút cũng không nhìn ra hắn có nói lao ý tứ. Sở Sở tức giận nói, "Vậy ngươi tại sao không còn sớm nói cho?" Trầm Hoan không lời nói, "Ta vừa mới lắc đầu chuẩn bị nói cho ngươi biết, có thể ngươi lại không có cho ta cơ hội. Ta là thuyết sớm hơn." "Hả? Người đang cực đoan lúc, rất khó tiếp nhận đồ vật, cho nên ta liền định chờ ngươi khóc xong sau lại nói ra, dù sao cực đoan đi qua chính là bình tĩnh. Tại sao ta cảm giác ngươi là đang chơi ta? Có không?" Trầm động vô tội mắt to, bất quá nói thật, ngươi khóc dáng vẻ So với bình thường đẹp đẽ nhiều ách, người muốn làm gì? Cô nương chúng ta có lời thật tất thuyết, đừng tái máy tay trần, biệt, bị hay, ta nói ai ai. Chương 709, hung thủ không chỉ một. Trầm Hoan có thể thề, hắn thật chẳng qua là có ném một cái ném đùa bỡn tâm tư, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội dẫn đi nghiêm trọng như vậy hậu quả. Tiên Hoàn Khí sở sở bỗng nhiên chú ý tới một chuyện, chỉ trên giường bóng người nói, người đã thuyết cha ta bây giờ bình yên vô sự, vậy bây giờ nằm ở trên giường nhân là ai? Dựa theo đạo lý mà nói, ngài căn bản không khả năng có thay đổi cha ta sẽ, càng không thể nào tại thời gian ngắn như vậy nội tìm một cái cùng ta ba tương tự như vậy người chết thế. Đại tiểu thương, ta mặc dù nói qua, hội cứu người cũng sẽ giết người lời nói, nhưng ta còn vô tâm đen đến một mạng đổi một mạng mức độ, đây chỉ là một người giả mà thôi." Trầm Hoan tức giận nói, có chút vi phạm nguyên tắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. "Người giả?" Sở Sở nhìn kỹ một chút, người kia tướng mạo cùng chương truyện bằng giống nhau như lúc, trừ sắc mặt hơi quá với tái nhợt trở ra, cơ hội cùng chân nhân không có khác nhau chút nào, nếu không phải Trầm Hoan nói ra, ngay cả nàng cái này thân nữ nhi cũng không phân biệt ra được thật giả, điều này sao có thể là giả nhân? Thật hay giả nhân, ta không cần phải lựa ngươi. Trầm Hoan tựa hồ lười giải thích, chính người vén chăn lên nhìn một chút cũng biết. Sở Sở mang theo nghi ngờ vén chăn lên, đang chăn bị vén lên một sát na, sở sở trên mặt tràn đầy kinh ngạc chứa kia trương đầu người trở ra, trong mền chỉ có hai cái gối mà thôi. "Này, này là làm sao làm được?" Thác mặt Thuật, thuật dịch dung đông đảo kỹ xảo chính giữa một loại, tướng luyện chế xong mặt nạ ra người, đặt ở nhân vật trên mặt, tự có thể được đối phương tướng mạo. Cái này kỹ thuật là từ Minh Châu bay đi yến kinh trên đường lúc học, trải qua Phật nhân đường truyện kia sau này, trầm cảm thấy thuật dịch dung vẫn rất có tất phải nắm giữ. Dù sao đối với chuyện gì đều thích thân lực thân vi hắn mà nói, giả tưởng thân phận là ác không thể thiếu, mà muốn học tập xong toàn bộ thuật dịch dung quả thực quá phức tạp, một là thời gian không đủ, hai là hắn cũng không cái đó lòng rỗi rảnh, vì vậy đi học tập có thể tốt thành thác mặt thuật. Thác mặt thuật lại xưng khuôn mặt sao chép pháp, mặc dù đơn giản, nhưng Trầm Hoan cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, sở dĩ chế tắc thành công nhất chương cùng trương bằng triển giống nhau như lúc mặt, là bởi vì dùng vân phi trước khi đi cho hắn thành phẩm. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn cũng không hiểu đến cái gì trang điểm xảo, cho nên mới cho nhân sắc mặt tái nhợt, mà không chút máu cảm giác. Ba của ta đâu? Ừ. Tạm thời bảo mật. Có ý gì? Ta cảm thấy đến sự tình không có đơn giản như vậy. Sở Sở ngẩn người một chút, ngươi là thuyết trừ Tô Nương muốn cha ta mệnh trở ra, còn có những người khác muốn cha ta mệnh. Cũng có thể nói như thế. Ta cảm thấy đến không có khả năng này, lần này sự chuyện phát sinh chính là Tô Nương phong cách hành sự, hẳn không có những người khác nhúng tay. Sở Sở rộng rất khẳng định. Chấm Hoan bất đắc dĩ cười cười, ngươi lại suy nghĩ một chút, xử lý phát đến bây giờ, cứu lại còn có cái nào không bình thường. Sở Sở suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói, không có a. Nhắc nhở một chút, liên quan tới Tô Nương mời Trương Tiên Sinh đi uống rượu. Có cái gì ngươi liền nói à, đừng như vậy vòng vo, vò. ta bình thường ghét nhất chính là động não gân. Nhưng ta nhận được tin tức có thể không phải như vậy. Trầm Hoan cười cười, bọn họ đều nói là một mình ngươi tự cường bất tức nữ hải, độc lập năng lực rất mạnh, một loại mình có thể làm việc, tuyệt đối sẽ không hướng người khác nhờ giúp đỡ. Nhưng ta thật không nghĩ tới a. Được rồi. Trầm Hoan chỉ là muốn trợ giúp Sở Sở lại thành lâu một chút, dĩ nhiên, trong này cũng ẩn chứa có một ít tích kỷ ý tưởng, hắn không muốn trở thành Sở Sở lệ thuộc vào. Trở thành vì người nào đó lệ thuộc vào hậu, phần lớn người cũng sẽ dần dần quên một ít vốn nên chính mình đi làm việc tình. Hơn nữa đem tất cả mọi chuyện cho rằng là chuyện đương nhiên, thôi có chút không vừa lòng, tiểu sẽ cảm thấy đối phương Phạm Thiên sai lầm lớn. Cầm vay tiền mà nói, một cái bạn xấu tìm ngươi vay tiền, ngươi một lần ngươi không chút do dự cho, lần thứ hai không trả lại tới, ngươi do dự một chút cảm thấy bằng hữu khả năng thật có khó khăn lại cho, khi hắn lần thứ hai lúc tới hậu, ngươi bởi vì băn khoăn bắt đầu cự tuyệt, sau đó bạn xấu sẽ tạo thành như vậy tâm lý tiểu tử này quá mẹ nó không phải thứ gì, không phải là mượn hai phá tiền sao, về phần như vậy khu. Tiền khó kiếm, tức khó ăn, bọn họ vĩnh viễn không biết, tại ngươi lúc ta giúp ngươi là bởi vì tình nghĩa, mà ta không giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hai tiền đều không phải là gió lớn tối tới. Không phải chầm hoan tưởng quá xa, mà là thực tế nói cho hắn biết phải làm như thế, giống như vừa rồi, sở sở thuyết những lời đó mặc dù là cực đoan suy nghĩ hạ sản vật, nhưng xác sắc, sắc thật thật sử dụng đẩy chút trách nhiệm phương pháp. Ai cũng không có biện pháp bảo đảm, nữ nhân hội từ lúc nào cực đoan, khả năng mỗi ngày đều rất bình tĩnh, cũng có thể mỗi ngày đều rất cực đoan. Vì tránh cho những thứ này không cần thiết phiền thoái, bồi dưỡng sở sở tự mình năng lực suy tính vẫn là rất trọng yếu Trạm Han cuối cùng sở dĩ buông tha cái ý nghĩ này là bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không phải là mỗi ngày đều muốn cùng Sở Sở gặp mặt, chờ giải quyết chuyện này tiểu sẽ rời đi, phòng chứng rất khó hội sinh ra cái loại này mảnh liệt lệ thuộc vào. Tô Lưn bình thường tìm Trương Tiên sinh uống rượu không? Sở Sở hồi tưởng một chút, nói, "Ừ, hai người uống rượu là rất bình thường sự tình, tại Lý Tam Thúc không có bị cắt thiết hầu lúc trước, là ba người cùng uống, chi hậu bởi vì Lý Tam Thúc giọng nguyên nhân sẽ không uống nước qua, bất quá ta ba cùng Tô Lưn lúc uống rượu hầu. Tam Thúc tổng ở một bên đi cùng, một là vì tại lúc rảnh rỗi tâm sự tình huynh đệ, hai là bảo vệ phụ thân an toàn." Liền ở đây Cái gì liền ở đây?" Trầm Hoan lần nữa nhắc nhở nói, lần này Trương Tiên Sinh bị thường, Lý Tam Nhi tại sao không có đi? Ngày đó Tam Túc hình như là bị bệnh, cho nên sẽ không đi. Sở Sở đang nói, "Đồng tử trợn phóng đại, ngươi là muốn nói, cha ta bị phục kích sự tình, cùng Lý Tam Thúc cũng có quan hệ." "Không thể. Nếu như ngươi không có nghe được Tô Nưng nói chuyện, cũng sẽ không phát hiện hắn mới là tổn thương Trương Tiên Sinh chủ nhiệm." "Không, không thể, Lý Tam Thúc vì cứu cha ta mệnh, ngay cả mình mệnh đều có thể không uấn, làm sao biết đối phó cha ta." Sở Sở hiển nhiên không có biện pháp tiếp nhận sự thần này, để cho nàng tiếp nhận Tô Nưng là chủ nhiệm cũng đã đủ khó khăn, nếu như đem Lý Tam Nhi cũng thêm vào, nàng không biết mình phụ thân tỉnh lại sau này có thể hay không ta nữa. Nhân trung quy là sẽ biến đổi, giống như cảm tình như thế, bây giờ có lẽ sẽ rất yêu nhau, nhưng một khi xuất hiện buồn bán không khá tình huống, tùy thời đều có thể cho một mối lửa. Nhưng cha ta cùng Tam Thúc cảm tình đã có hơn mấy chục niên, không thể bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ mà đưa đến trầm Hoan bỗng nhiên hỏi ngược lại, nếu như mâu thuẫn này không nhỏ đây, ngươi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Sở sở trên mặt mũi có chút sợ hãi, nàng thật rất sợ, trầm Hoan quyết chính là sự thật. Trương Hoan không trả lời cái vấn đề này, mà là xoay người hướng về phía ngoài cửa nói: "Ta cảm thấy đến vấn đề này, vẫn có Lý Tam Thúc tự mình đến cho ngươi giải đáp đi." Tiếng nói rơi xuống không bao lâu, cửa phòng bệnh liền bị nhân đẩy ra, đi vào không là người khác, chính là Lý Tam Nhi. Chương 710, không sai, ta chính là một cái khắc hấp thụ sau màn. Tại Lý Tam Nhi đi vào một khắc kia, sợ sở, sở tâm cũng sắp bể. Thật ra thì cùng Tô Nương so sánh, nàng càng tín nhiệm người là Lý Tam Nhi, cái này không biết nói chuyện thúc thúc, tại nàng khi còn bé tiểu đối với nàng đặc biệt so với được, làm người cũng rất ôn hòa, mỗi lần thấy chính mình thời điểm, trên mặt đều sẽ mang nụ cười. Duy chỉ có một lần nổi giận mở miệng, cũng là bởi vì trương triển bằng cô ý muốn cùng sở giải tội ly hôn sự tình. Đó là sở sở lần đầu tiên nghe được Lý Tam Nhi nói chuyện, tại lúc ấy nàng nghe tới, Lý Tam Nhi kia còn như giao cắt một loại thanh âm khẳng hàn, nghe tịnh không như trong tưởng tượng khó nghe như vậy, ngược lại còn dị thường loại ai, ít nhất so với phụ thân trách mang muốn loại ai nhiều. Nghe mẫu thân thuyết, đó là tam thúc qua nhiều năm như vậy, Duy nhất một lần cùng tam thúc nổi giận. Rời đi tiêu băng hậu, sở sở đi theo mẫu thân qua đứng lên chật vật sinh hoạt ở đối đoạn gian cuộc sống khổ trong, không có một người đến tham qua bọn họ, thật giống như hết thể quan hệ đều theo nàng tiêu bang bằng chủ thân phận đồng thời biến mất. Bất quá vào lúc đó, mỗi tháng đều sẽ có nhân gửi tiền tới, không nhiều, số lượng cũng không cố định, vừa vặn đủ hai mẹ con cái bình thường sinh hoạt tiêu phí, rất rõ ràng là hoa rất lớn tâm tư. Sở Sở biết, cái này gửi tiền nhân tuyệt đối không phải là phụ thần, mà là vị kia chỉ đối với chính mình gửi thúc thúc. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua, Sở Sở cũng càng ngày càng hiểu chuyện, cũng liền tại nàng sau khi tốt nghiệp đại học, đối phương lại cũng không có gửi tiền tới qua. Lý Tam Nhi rất hiểu làm sao đi chợ giúp nhân, không nhiều không ít, vừa vặn vừa vặn, cho ngươi không, có biện pháp tự tuyệt. Sau đó chờ đến tiêu bang hoàn toàn tẩy trắng sau này, Lý Tam Nhi chính là chương triển bằng tin sứ, mỗi lần đều sẽ mang lễ vật cùng tin mời thỉnh mẹ con các nàng trở lại. Sở giải tội tổng hội quật cường tự tuyệt, vừa nói ngàn năm không thay đổi lời nói, nếu như hắn thật muốn để cho ta trở về, hữu tự, tự mình tiến tới. Nhưng Lý Tam Nhi cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy sở giải tội thái độ có bất kỳ khó chịu nào, mỗi lần đều là tâm bình khí hòa đến, tâm bình khí đi, sẽ còn giúp làm một chút việc nhà. Hoa Hạ Thiên Ngưu Tam bà thủ Cái thân phận này tại Hồng Kông có thể nói là ủng có vô thượng vị dự, nhưng hắn tự hồ chưa bao giờ sở so đo những thứ này. Cuối cùng chương triển bằng bị thương, cùng với năm đó chân tướng của sự tình, tất cả đều là hắn nói cho sợ giải tội. Cho nên, tại sở sở trong lòng, Lý Tam Nhi địa vị và Tô Nưng hoàn toàn bất đồng, hai người mặc dù đều là thuốc phụ đối nhân, nhưng Lý Tam Nhi lại cho nàng cảm giác thân cận hơn tự nhiên hơn, vô luận như thế nào nàng đều không có biện pháp tiếp nhận. Lý Tam Nhi cũng là sự kiện lần này mỗi hậu hắc thủ một trong. Tam thúc, ngươi nói cho ta biết, chẩm hoan phán đoán là sai, đúng không? Lý Tam Nhi không nói gì, Nhìn một chút sở sở, lại nhìn một chút chấm Hân. "Tam Thúc, người nói chuyện a." Sở sở biểu tình tràn đầy nóng nảy, chỉ cần Lý Tam Nhi tùy tiện tìm một cái lý do nàng tiểu sẽ chọn tín nhiệm, từ trình độ nào đó mà nói, Lý Tam Nhi địa vị so với chương triển bằng còn trọng yếu hơn một ít. Yên lặng nửa ngày Lý Tam Nhi, rốt cuộc tại sở sở cầu khẩn tiểu trong miệng mồm mà miệng, "Hắn thuyết, đều là thật." Thanh âm hay lại là trước sau như một khàn khàn khó nghe, nhưng đây là lần đầu, nhược sở sở có loại lòng như dao cắt cảm giác. "Đây không phải là thật, đây không phải là thật." Sở sở không thể nào tiếp thu được trước mắt sự tình. Hai tay ôm đầu, tựa hồn là tưởng tượng đa điểu một loại đầu tựa vào trong đất trốn tránh sự thật. Phòng bệnh cách âm hiệu quả rất tốt không tệ, nhưng bây giờ viện môn mở rộng ra, sợ sợ thanh âm rõ ràng chuyển đi ra bên ngoài. Bởi vì xuân sao, lấy sở giải tội cầm đầu cả đám người tất cả đều đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tôn, Tôn Nghị thúc làm sao sẽ bị nhân đánh trở thành như vậy? Sở Sở, Sở Sở tay ngươi làm sao, ngươi ngàn vạn lần không nên hủ dỏa mẫu thân a. Sở giải tội mặt đầy nóng nảy, nhưng nàng lúc đi vào hậu, bên trong nhà chỉ có chẩm ăn, Sở Sở, Lý Tam Nhi ba người. Sở Sở khóc thút thít không ngừng. Hiển nhiên không có biện pháp trả lời nàng cái vấn đề này, mà Lý Tam Nhi dọng lại không có phương tiện mở miệng, nàng không thể làm gì khác hơn là đưa mắt thả vào Trầm Hoan trên người, Trầm thân ý hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trầm Hoan không có bất kỳ dấu dếm, mở miệng giải thích, sự tình là như vậy, hết thảy đều là tôn nương sợ cho quỷ. Sở Giải tội cùng ban đầu sở sở mới vừa biết chân tướng sự thật lúc lộ ra biểu tình như thế, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tướng chồng mình tổn thương thành như vậy, lại là hắn thị như tay chân huynh đệ kết nghĩa. Ừ. kia sở sở vì sao lại khóc thành như vậy? Sở Giải tội không phải một cái nữ nhân thông minh, Nhưng vài chục năm lịch duyệt để cho nàng cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, bởi vì chủ xử sau màn cũng không phải là chỉ có một, còn có ai? Trầm Hoan hướng Lý Tam Nhi liếc mắt nhìn, cái này thì phải hỏi Lý Tam Thúc Tam Nhi, ngươi biết một người khác sợ giải tội đang nói, nhưng là không nói được, sở sở khóc thút thít hiển nhiên là biết chân tướng của sự tình, nếu như là những người khác, lấy nữ nhi mình tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không khóc, nhiều nhất chính là tràn đầy tức giận muốn đánh người. Hung thủ thân phận có thể làm cho con gái bi thương tuyệt vọng tới mức này chỉ có một người, hơn nữa Trầm Hoan trong lời nói lời nói lời nói, một cái khác hung thủ là ai, đã rõ ràng cùng sợ sở, sở so sánh, sợ giải tội là tính táo hơn nhiều, hướng về phía Lý Tam Nhi hỏi ngươi tại sao phải làm như vậy. Mấy năm nay ta tự nhận là đã đối với ngươi có một ít giải, quả thực không nghĩ ra ngươi làm ra loại chuyện này lý do. Lý Tam Nhi ưu điểm lớn nhất chính là trọng tình trọng nghĩa, vì đại ca của mình hắn cái gì đều được làm, cho dù dù chết cũng sẽ không một chút nhíu mày, hắn không có gì lòng dạ, cũng không có gì tâm cơ, càng không có giống như tốt nhưng như vậy đại gia tâm, lúc còn trẻ vì chương triển bằng thiên hạ bác nghiệp, cho tới bây giờ suốt đời chưa lập gia đình, tựa hắn tồn tại ý nghĩa là vì chương triển bằng mà sống đến. Có chút chuyện tốt truyền thông đã từng moi ra đủ loại chứng cứ, thuyết hắn là con ông, thích nhân chính là Trương Triển Bằng, chỉ bất quá bởi vì Trương Triển Bằng là thẳng, chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ thủ hộ ở một bên, dù sao trên thế giới này không có gì bỏ ra là chuyện đương nhiên. Thậm chí có vị nổi danh đam Mỹ tác giả, lấy hai người bọn họ cố sự vì nguyên hình viết một quyền hội đoàn loại nam ngôn văn, đem đối tiền kiếm được thịnh, cũng vì vậy đào tạo tạo nên loại này đang Mỹ văn tại nội địa chuyện online giới lưu hành. Lý Tam Nhi như cũng không lên tiếng, thậm chí không có đối mặt sợ giải tội thú ánh mắt hắn tổng có không trực giác né tránh, sợ bị đối phương biết mình giấu ở trong lòng bí mật. Ta chính là một cái khác hấp thủ sau màn, ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào." Lý Tam Nhi nhắm mắt lại, "Các ngươi báo cảnh sát đi. Ta nếu không phải như vậy trả lời, hy vọng ngươi có thể nói cho ta chân tướng." Lý Tam Nhi lắc đầu một cái, "Không có chân tướng, ta cùng Tô Lương như thế, đều là lần nữa thành lập hội đoàn, sau đó phối hợp công ty hiện ở chính diện hình tượng tướng tiền tẩy trắng, tạo thành một bộ trắng hay đen lẫn nhau phối hợp hoàn mỹ sản nghiệp liên. Ngươi không nói có đúng không?" Sở Giải tội hít sâu một cái, nhìn chằm nói, ý ý nếu hết thảy đều là nhị tấu, như vậy ngươi nhất định nắm giữ sự tình toàn bộ chân tướng, vậy thì do ngươi tới nói đi." chương 711, chương triển bằng, can, cái, bạn luôn chỉ có một mình ta bả. Trầm Hoan là biết một ít trận tướng, nhưng cũng không hoàn toàn, bởi vì độc tâm thuật chỉ có thể học tới lúc ấy một khắc kia trong lòng hoạt động. Sở dĩ sẽ biết trận tướng, chính là dùng đến đồ mối, trải qua suy tư trình thám đi ra. Trước khi tới, Hạ Thiên trừ hy vọng hắn có thể đủ chữa trị tốt chương triển bằng bệnh trở ra, còn muốn nhượng hắn hỗ trợ tra một chút lần này chương triển bằng bị đánh lén trận tướng. Như là đã đáp ứng chuyện thứ nhất, đáp ứng kiện thứ hai cũng không có gì sai biệt. Căn cứ Hạ Thiên cách nói, chương triển bằng là một cái cực kỳ tận duyên coi như là thành công trở thành chính thức, cũng cho tới bây giờ đều không có thay đổi thái độ cẩn thận, cho nên lần này bị đánh lén sự kiện chính giữa, tràn đầy kỳ hoạch, rất có thể là người mình động thủ. Nếu như không có những tin tức này, Trầm Hoan cũng sẽ không tại lúc bắt đầu hậu, dùng những những lời kia kích thích Tô Lương, thuyết những lời đó sẽ vì bộ lấy đối phương lúc ấy nội tâm độc bại. Sở dĩ thuyết chuyện này cùng Lý Tam Nhi có quan hệ, cũng là bởi vì hắn được đến Tô Nương nội ý nghĩ trong lòng, trên thực tế Lý Tam Nhi mới là hết thệ các thứ này chủ sự sau Ta cảm thấy phải chả là do Lý tiên sinh tự mình nói đi, bởi vì có một ít lời nói, ta là không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Trầm Hoan vừa nói, dừng một cái, nếu là Lý Tiên Sinh cảm thấy không có phương tiện, ta có thể vì ngươi chữa trị tốt cổ họng lại nói. Lý Tam Nhi khoát tay chuẩn bị tự tuyệt, bởi vì hắn tự vừa mới bắt đầu không có ý định nói ra chân tướng, kết quả đã để ở chỗ này, quá trình cũng không trọng yếu. Có thể Trầm Hoan lại không có cho hắn cơ hội này, tiêu Thoáng hiện tại trước người của nó, lợi dụng châm cứu chữa trị tốt đối phương, hết thể tiểu ở trong chấp mắt phát sinh, Phan Như Rồng nhìn hoa cả mắt, không nhịn được lần nữa phát ra mấy cái than thở. Nhưng là vào giờ phút này, bên trong căn phòng đứng nhân, không có một người đi chú ý Trầm Hoan y thuật như thế nào thần kỳ, bọn họ chỉ muốn biết chân tướng của sự tình. Ta đã nói ra chân tướng, ngươi làm như vậy không có bất kỳ lý tam nhi đang nói, đột nhiên sững sở, thanh âm hắn, thanh âm hắn lại hoàn toàn khôi phục. Bởi vì ta biết chân tướng, cho nên cũng biết ngươi có điều kiện kỳ gì. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, Lý Tiên Sinh, ngươi chắc chắn chân tướng của sự tình, muốn để ta làm nói ra khỏi miệng sao? Ngươi biết được bao nhiêu? Xem ra ngươi đúng là tưởng để cho ta tới thuyết. Trầm Hoan vừa nói ngược lại nhìn về phía sở giải tội, "Sở phu nhân," nói khó nghe lời nói, "Ngài cũng chớ để ý, thật ra thì sự tình phát triển đến bây giờ mức này, cùng ngài đủ." Lý Tam Nhi bỗng nhiên mở miệng ngăn cản Trầm Hoan. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng tự hồ lại có một ít giải thoát. Trầm Hoan hài lòng gật đầu một cái, nghiêng đầu hướng về phía những người khác nói, bây giờ thỉnh nhân viên không quan hệ rời đi. Nghe được hắn lời này, không có một người động. Cần ta lại một lần nữa một bên sau. Nhất danh Hoa Hạ Thiên ngu cao tầng hướng về phía Phan Như Dòng nói, Phan lão tiên sinh, nhân ra cho ngươi rời đi đây. Ta, ta sao? Hay, hay. Phan Như rầm không có nghe bắt quái lòng rối dành từ, mặc dù ngoài ý muốn nhưng lại không có ý kiến, quay đầu bước đi đi ra ngoài. Trầm Thần bây giờ có thể nhượng lý Tam Nhi nói đi. Các ngươi rời đi. Ta Chúng ta cũng phải rời đi, trên mặt mọi người mang theo không hiểu, bọn họ cũng là Hoa Hạ thiên ngu một thành viên, làm sao làm đến cuối cùng liên bọn họ cũng phải rời khỏi. Trầm Hoan gật đầu một cái, chuyện liên quan đến cơ mật, các người đi ra ngoài trước, chờ giải hoàn chân tướng sự thật sau này, lại do sở phu nhân quyết định, có tên hay không nói cho các người biết. Đại ca, ngươi biết rõ tình trạng được chứ, ngươi chỉ là chúng ta mời về ý sư, nói trắng ra chính là một cái người ngoài, có tư cách gì đem chúng ta đổi ra ngoài chính mình lưu lại à. Trong lòng mọi người mặc dù có án khí, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể đàng hoàng đi ra ngoài. Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại Trầm Hoan. Sợ giải tội, Lý Tam Nhi, cùng với khóc tỉ tê sợ sợ. Nói đi. Ta, ta không có gì có thể nói. Lý Tam Nhi ánh mắt tránh nẽ, tự hồ rất sợ sợ giải tội ánh mắt. Người sợ ta như vậy, là bởi vì ấy nay sao? Lý Tam Nhi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, lộ ra lòng có chút không yên. Lý tiên sinh, ngươi nói ra tất cả mọi người tốt hơn, nếu không lời nói ta có thể đem đoàn người môn cũng gọi đi vào, để cho bọn họ nghe một chút ta biết chân tướng sự thật. chấm hắn nhìn ra được. Lý Tam Nhi rất cố kỵ sợ giải tội, trong lòng của hắn đã nghĩ đến một ít khả năng, nhưng khoảng cách chân tướng còn rất xa xôi, chỉ có thể bức bách Lý Tam Nhi nói ra. Thật ra thì Trầm Hoan bức bách đối phương nói ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là sợ trừ Tô Nữ cùng Lý Tam Nhi trở ra, còn có ngoài giá hắc thủ sau màn. Đến lúc đó nếu là gây ra như vậy ô long, hắn thật đúng là không có biện pháp cho Hạ Thiên giao phó. Ta nói. Lý Tam Nhi nhìn sợ giải tội, "Chị dâu, ngài vừa rồi hỏi ta, ta tại sao không dám nhìn thẳng ngài ánh mắt, thật ra thì không phải là bởi vì ấy nấy, mà là bởi vì ta tiếc ngươi." Những lời này giống như bình mã sấm sét, nhược sở giải tội thật lâu không thể bình tĩnh. Một khi xông phá nào đó chướng ngại tâm lý, Lý Tam Nhi lời nói cũng bắt đầu nhiều. Đêm đó tại quầy rượu đụng phải ngươi thời điểm, ta sẽ thích ngươi, ngay tại ta chuẩn bị đi cùng ngươi bắt chuyện lúc, đại ca lại đem ta gọi lại, thuyết hắn cũng thích ngươi, hỏi một chút ta có biện pháp gì hay không, có thể đem ngươi đổi tới tay. Lúc ấy đại ca mặc dù phong lưu thành thánh, nhưng hắn cứu ta một mạng, ta không thể làm ra cùng đại ca tranh đoạt nữ nhân sự tình, cho nên tiểu xem như cái gì cũng không phát sinh, chủ động cùng ngươi bắt chuyện làm hai người các ngươi giữa tiểu. Cuối cùng ngươi và đại ca đi vào hôn nhân cũng điệt. Ta liền hoàn toàn tướng phần này tình yêu ẩnấ ở trong lòng chú tâm chúc mừng các người đến già đồ bạc Sở giải tội tâm lý còn có chút tấn tượng ngày đó Lý Tam nhi uống rất túy cười rất vui vẻ đối với từng cái khách mời đều cười ha hả giới thiệu đây là ta đại tẩu. loại cảm giác đó giống như là chính bản thân hắn cưới vợ bây giờ xem ra đối phương đã sớm biểu lộ ra tự đối với chính mình tình yêu chỉ bất quá khi đó đều không có người để ý cho là lý Tam Nhi chẳng qua là xuất phát từ nội tâm cao hứng nhưng là đại ca hắn cũng không, không có làm một cái hợp các chồng cưới hộ vẫn phong lưu thành thánh cuối cùng vẫn cùng trị dâu ly hôn, ta không có biện pháp tiếp nhận, ta cho là hắn có thể cho ngươi canh thật hạnh phúc. Ta phát hiện ta sai, đại ca tiểu đại ca, cho dù kết hôn cũng sẽ không biến, cho nên ngày đó ta cùng hắn đại xảo một hồi, thậm chí thiếu chút nữa huynh đệ bất hỏa. Tại chi hậu trong cuộc sống, ta một bên âm thầm lén lén tài trợ ngươi, vừa hướng đại ca quấn quýt chặt lấy, tìm kiếm chân tướng, sau đó hắn tiểu nói cho ta biết cái gọi là chân tướng. Biết hiểu lầm đại ca sau này, ta liền bắt đầu chờ đợi hội đoàn hoàn toàn tiêu diệt thời gian, chờ sự thái ổn định sau này, tự chủ động làm tiếp khách, chuẩn bị giải quyết hết chuyện này. Lý Tam Nhi mặt lộ hung quang, Nhưng công nghị tới sự tình căn bản là thì không phải là hắn thuyết như vậy, cho đến ta nói nhượng hắn tự mình ra mặt đưa ngươi tiếp tục lúc trở về, hắn mới bại lộ chính mình bộ mặt thật. Chương trình Bằng, can, cái, bạn luôn chỉ có một mình tàn bã. Ý Diệp Vương bây giờ đã sắp 1600 ngàn tự, năng cùng đọc đến nơi đây đều là chân hái bột, từ lần trước bạo nổ canh đi qua, đổi mới rất không ổn định, phòng trừng tính khi không bạn tốt đều phải cho máu chó gửi đao phiến đáng tiếc ngươi không biết của ta chỉ, nếu như biết lời nói có bản lãnh tiểu cho ta gửi bút bê bừng hơi a. Trước mặt, thuyết, máu chó gần đây rất phiền, tại tâm phiền ý loạn dưới tình huống viết sắc. Rất khó nhanh chóng hữu hiệu cây số già bây giờ máu chó trở về lại 2 giờ trường một tốc độ ta ph phòng trừng tốc độ này còn không bằng rất nhiều bạn đọc tốc độ viết chữ nhân sinh 10 có 89 không vừa ý tóm lại máu chó hội mau sớm thay đổi hiện trạng lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường Cảm tạ mọi người cùng nhau theo máu chó trải qua y Vương Trung tiên một chút xíu khôi hài thú vị cùng với phần lớn buồn chán nhàm chán cảm ơn chương 712 chân chính chương chuyển bằng đủ người đừng thuyết sở chi Tuyết đỗng nhiên mở miệng định ngăn cản lý Tam Nhi nói tiếp mọi người đều thích bị quaưởng cái này cùng tuổi tác không có quan hệ bọn họ một mực theo đ đổiổ tướng Nhưng khi chân tướng vượt quá chính mình dự liệu, hoặc là khó có thể chịu được lúc, bọn họ lại sẽ chọn trốn tránh. Vẹt ra vết thương sát nguyên nhân, rõ ràng là chính mình, cuối cùng tiêu thông không thể nào tiếp thu được cũng là mình. Cho nên trên thế giới này cần lời nói dối, cần không biết bí mật, nếu như là lấy nhượng hết thảy tốt hơn điều kiện tiên quyết. Nhưng mà phần lớn sự tình, một khi chọn tiểu không cách nào nữa quay đầu. Trốn. Đây là ngươi tự lựa chọn lộ, ngươi cảm thấy có thể trốn sao? Chị dâu, ta biết ta nói ra sau này ngươi hội không chịu nhận, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu tiểu không tính thuyết, nhưng nếu thuyết, tiểu sẽ nói ra toàn bộ chân tướng. Lý Tam Nhi ánh mắt rất kiên định, đây là một loại tại cực độ dưới sự phẫn nộ kiên định. Ngươi biết ta nhượng hắn tự mình xin ngài trở lại, hắn nói cái gì sao? Tên khốn kia thuyết, nếu như ngươi không trở lại, cũng không cần tại mời, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cho ngươi trở lại. Lý Tam Nhi tinh thần hoảng hốt một người chia ra diễn hai vai, đại ca, ngươi không phải nói ban đầu làm những chuyện kia, chẳng qua là vì bảo vệ đại tàu cùng sở sở sao? Ta lúc ấy nói như vậy, chẳng qua là vì để ngươi tỉnh táo, tiểu tam, đối với đàn ông mà nói, trọng yếu nhất là sự nghiệp cùng quyền thế, có bọn họ, dù có thể có được hết thảy, bao gồm nữ nhân. Nữ nhân loại vật này Tại chúng ta cần nàng thời điểm xuất hiện đã đủ, không cần lúc đó có các nàng tại ngược lại sẽ là một loại gánh nặng, giải tội tính cách ngươi cũng biết, nàng thiện đố nhỏ mọn lòng dạng, nhất định không cách nào làm ta bạn lữ. Nàng bây giờ có nàng sinh hoạt, ta bây giờ có ta sinh hoạt, cho ngươi tiếp tục nàng trở lại, là bởi vì trong lòng ít nhiều có chút ấy nấy, dù sao nàng đã từng là nữ như ta. Nhưng nàng bây giờ biểu hiện, để cho ta một chút ấy nấy đều không nàng cho là mình là cao cao tại thượng thiên tri tiêu nữ sao? Cho thể diện mà không cần đồ vật. Tiểu Tam, hái tình loại đồ vật này nói là cho tiểu hài tử nghe, chúng ta bây giờ đều là người trưởng thành. Chỉ có ngây thơ nữ người mới sẽ tướng đùng đùng loại sự tình này nhìn đến thần thánh, mà thành tục nữ nhân sẽ rất lớn phương thừa nhận, chẳng qua chỉ là được cái mình muốn thôi, dù sao luận thư thích trình độ, các nàng so với chúng ta vui vẻ. Đúng, ngươi thật giống như còn không có có yêu đương quá chứ. Nói một trận đi, ngươi rất nhanh sẽ biết minh bạch, thế gian này đầy đủ mọi thứ tình nghĩa, đều là cùng lợi ích nối kết, tình yêu nam nữ, nói trắng ra chính là nam nữ chi vui mừng, khi này phần vui vẻ không có, chỉ biết còn lại thống khổ. Lý Tam Nhi bắt trước Hoàn Trương truyền bằng sau này, tâm tình lần trở nên bực liệt, vô căn cứ nắm không khí mắng to, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Ngươi biết đại tẩu cho ngươi phó ra bao nhiêu sao? Lý Tam bốn rưỡi cuối vần thân chương chiến bằng, một cái tắt đẩy hắn ra, không phải một mực bỏ ra thì có thu hoạch, người với người quan niệm là không cùng, tỉ như ta thích ăn áp táo, nàng lại cho một chất lê, lê vật này ta không thích ăn, nhưng cũng không tính được ghét, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, hoặc là giả bộ một phần vui vẻ dáng vẻ, nhưng nếu như nàng là ta ghét nhất sầu giang đây, vô luận nó biết bao có dinh dưỡng, vô luận nó là nàng phó ra bao nhiêu gian khổ đổi lấy, ta cũng sẽ không cao hứng, một lần có thể thông cảm, hai lần có thể thông cảm, lần thứ ba đây, ngươi nếu đáng ghét như vậy lại tẩu, vì không nói sớm một chút đi ra Ta nói, nhưng nàng là một cái cố chấp nhân, tướng hết thể đều ảo tưởng quá mức lý tưởng, trong miệng vừa nói ta biết, nhưng cho tới bây giờ không có đi vào thân thiết trong. Lý Tam Nhi bắt trước đời này đều không thể quên khinh thường nụ cười, Sở Chiêu Tuyết, đây chẳng qua là ta lúc còn trẻ không hiểu chuyện, Sở Tạo Tiểu một đoạn nghiệp duyên mà thôi. Một phe là đại ca hắn, một phe là hắn thầm mến đại tẩu, tại loại này quấn quýt mâu thuẫn tâm tình hạng, hắn chỉ có thể cho mình đào tạo, tạo nên, hy vọng cuối cùng, đại ca, ngươi khi đó những lời đó không thể nào là thuận miệng nói một chút mà thôi, lẽ ngươi đối với đại tẩu cũng chưa có một chút xiêu thích? Không có Dĩ nhiên cũng không phải thuận miệng nói một chút, tung của tình càng ngày càng ổn định, không, có ngoại hoạn, tự nhiên muốn loại bỏ nội ưu, tiêu bang tồn tại sớm muộn có một ngày sẽ trở thành hoàng tộc đại họa trong đầu, muốn giống như trước đây kiếm tiền hiển nhiên là không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là phối hợp chính sách quốc gia, giải tán hội đoàn, từ đó đi lên chính đạo. Cho đến một khắp kia ta mới hiểu được, chương triển bằng từ đầu chí cuối cân nhắc đều chỉ có chính mình, ngoài mặt đến xem, hắn là một cái tích cực chính nghiệm phân tử, thật ra thì trong xương chỉ là một vị tư lợi người cặn bã. Lý Tam Nhi hít sâu một cái, nữ nhân như quần áo, người không vì mình trời chu đất diệt. Khi hắn để lộ ra những ý nghĩ này sau này, hắn cao lớn ánh sáng chính đại ca hình tượng tiểu biến mất không thấy gì nữa, trọng tình trọng nghĩa cùng hắn căn bản cũng không có phân nửa quan hệ, hắn vào phía sau luôn nghĩ làm sao mưu chiều xoán vị tôn ứng không có khác nhau chút nào. Nếu như sớm biết hết thể sẽ là như vậy, ta cũng sẽ không đem ngươi nhường cho hắn, lấy hắn lúc ấy mị quân tử tính cách, nhất định sẽ phóng khoáng đem ngươi nhường cho ta. Lý Tam Nhi cắn răng trận mắt nói, ta thiếu mạng hắn đã còn, cho nên từ cái thời khắc kia khởi ta liền bắt đầu chuẩn bị cho người kế hoạch báo ng chị bất quá ẩn bên trong địch nhân còn cũng không có biến mất, ta phải tạm hoàn chính mình kế hoạch, mỗi lần đi tìm người đều trang làm cái gì cũng không phát sinh, hơn nữa không ngừng thay hắn nói tốt bởi vì ta biết, ngươi như cũng yêu hắn, cho dù ta nói ra thật tình ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Sở Chiêu Tuyết giống như sở sở, đã khóc thành lệ nhân, nàng không biết nên nói cái gì, chân tướng đối với hắn đánh vào quả thực quá lớn. Thời cơ chín muồi hậu, ta tựu liên lạc với chú Miu đã lâu rồi, lý do là hắn không có thể thực hiện ban đầu có phúc cùng hưởng lời hứa, tiền nhiều hơn nữa cũng so ra kem có thể mở miệng nói chuyện cười to năng lực, này hết thảy kế hoạch đều là ta bài. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn muốn tiếp tục ta trở lại? Sở Chiêu Tuyết lau đi nước mắt, nàng bây giờ nhất định phải giữ được tinh táo, Sở Sở đã kê cận bên bờ tầng nữa, nếu như nàng cái này làm mẫu thân cũng tầng nữa, ai đi chiếu cố mình con gái? Chứ ta cùng hắn trở ra, không có biết đến trận tướng, ta có thể tùy tiện giả chuyển thánh chỉ, đến lúc đó trở đến Tô Lưng giết hắn, ta lại đứng ra giải quyết hết Tô Lưng, tiếp lấy xuất ra một phần ngụy tạo di chúc, cho ngươi cùng Sở Sở thừa kế Hoa Hạ Thiên ngu hết thảy, đối với bọn họ ta chính là Hoa Hạ Thiên ngu đệ nhất nhân, tại ta dưới sự giúp đỡ, ngươi vị trí tướng sẽ không có bất kỳ dao động. Lý Tam Nhi thâm tình nhìn Sở Chiêu Tuyết, ta chỉ muốn giống như trước đây, âm thầm lặng lặng nhìn ngươi, lặng lẽ bảo vệ ngươi đã đủ. Nói xong, Lý Tam Nhi bỗng nhiên ngược lại nhìn về phía Trầm Hoan, trầm thân ý đi, bác sĩ đều hẳn là người tốt đúng không? Tất cả cũng không đều là, dù sao lợi ích là sinh hoạt chung một bộ phận, dù ai cũng không cách nào bảo đảm mình là một cái chân chính trên ý nghĩa người tốt. Vậy ngươi nhất định là người tốt chứ? Trầm Hoan không biết Lý Tam Nhi tại sao biết cái này sao hỏi, nhưng vẫn là tại trên thân thể làm ra trả lời, đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp lấy lại lắc đầu. Ngươi nhất định là người tốt. Lý Tam Nhi cười nói, người đối với Hồng Công chưa quen cuộc sống nơi đây, thời gian cũng không phải là như vậy đầy đủ, khẳng định không thể đem Trương Triển bằng chuyển tới quá xa địa phương, nếu như ta không có đó sai, hắn chắc còn ở trong bệnh viện." Trầm Hoan không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. "Ta tại trong bệnh viện chôn rất nhiều quả bom, bọn họ nổ mạnh hầu, chú ý nổ hư cả tòa bệnh viện." Lý Tam Nhi vừa nói, đưa tay từ từ nâng lên, bên trong nắm một cái hộp điều khiển tivi, chỉ cần ta nhấn xuống cái này nút màu đỏ, "chứ ngươi, nơi này không có bất kỳ người nào có thể còn sống." Chương 713, đáng chết, chẳng lẽ mình đoán sai? Trầm Hoan đồng tử co giật lại, biểu tình trở nên lực nhẹ có chút khẩn trương. Lý Tam Nhi suy đoán không có sai, bây giờ chương triển bằng ngay tại lầu 2 phòng bệnh bình thường, nếu như quả bom số lượng thật có thể nổ hư cả bệnh viện lời nói, vẫn còn hôn mê bất tỉnh chương triển bằng chắc chắn phải chết. Từ ngươi lời mới vừa nói xem ra, ngươi rất yêu sở phu nhân, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Trầm Hoan lúc nói những lời này hậu, tất lực lộ ra một bộ tỉnh táo dáng vẻ, tâm lý chiến cũng là trong thực chiến rất trọng yếu một bộ phận. Lý Tam Nhi cười cười, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi có phải hay không có người tốt, nếu như là lời nói, ngươi nhất định sẽ đang nổ hoàn toàn lan tràn trước khi cứu đi đại tẩu cùng sở sở. Lý Tiến Sinh, chúng ta tựa hồ cũng không quen thuộc, thậm chí ngay cả mấy câu nói cũng không nói qua, ngươi làm ra như vậy phản đoán, tựa hồ có hơi lỗ mãng. Trầm Hoan không nghĩ ra Lý Tam Nhi lòng tự tin là từ nơi nào đi. Lỗ mãng? Không, không có chút nào lỗ mãng. Lý Tam Nhi tựa hồ đã sớm làm xong ung dung mặt đối sinh tử chuẩn bị, ngươi là một người tốt, bởi vì là một cái thích xen vào việc của người khác nhi nhân nhất định là người tốt. Lý Tam Nhi đang nói, đột nhiên lui về phía sau một bước, ta biết thân thể ngươi thủ rất tốt, nhưng không muốn định tử trong tay của ta cấp đi hộp điều khiển tivi, cũng đừng định đánh sỉu ta tới ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh trừ hộp điều khiển từ xa trở ra, ta còn tại trong đầu trồng vào tâm trí, một khi suy nghĩ dừng lại, quả bom thì sẽ nổ, dĩ nhiên, khi ta ở trong lòng mặc nghiệm một cái khẩu lệnh thời điểm, nó cũng sẽ nổ mạnh. Lý Tam Nhi mặt đầy bình tĩnh cười, nói với chấm Hoan, ngươi mau hơn đạt, nhưng nhất định sẽ không nhanh qua một cái nhân tư tưởng đúng không? Trầm Hoan yên lặng đã lâu, mở miệng nói, ngươi thật là một người điên. Không người nguyện ý làm người điên, không người nguyện ý. Người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, chấm Hoan không cần phải đi hoài nghi Lý Tam Nhi lợi muốn nói những lời đó chân tự tính. Sở sở vẫn ở chỗ cũ khóc, sở chiêu tuyết cũng phát hiện mình xa xa không như trong tưởng tượng kiên cường, ta không đáng giá ngươi cho ta làm nhiều như vậy. Trong tình yêu, không có gì giá trị không phải đáng giá, bởi vì từ thích bắt đầu một khắc kia, hết thể tiểu đều là đáng giá. Rất khó tưởng tượng, đây là từ một cái hội đoàn thứ liều mạng trong miệng nói tới, Lý Tam Nhi, một đại đội chết còn không sợ nam nhân, cuối cùng lại lâm vào cảm tình vòng xoáy chính giữa. chương triển bằng có lẽ thật rất người cạn bã, nhưng ở cảm tình phương diện, hắn biểu hiện cũng thật rất tự nhiên Có lẽ giống như hắn thuyết như vậy, Lý Tam Nhi sở dĩ sẽ đem tình yêu nam nữ coi trọng như vậy, khả năng với hắn nam nữ cảm tình loại sự tình tiếp xúc có ít, có quan hệ rất lớn. Đây là ta hụi tạo di chúc, phía trên có chương triển bằng chữ ký, thủ ấn cùng với con dấu, không người hội hoài nghi phần di chúc này chân tự tính, trầm thân y mang theo phần di chúc này, cùng với đại tẩu cùng sợ sợ rời đi đi ngươi không cách nào ngăn cản ta sát chương triển bằng ý nghĩ. Ta biết. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, coi như là thỏa hiệp, nhưng nơi này những bệnh nhân khác là vô tội, có thể hay không cho ta một ít thời gian, đem bọn họ thay đổi đi ra ngoài. Sợ Lý Tam Nhi suy nghĩ nhiều. Chấm hoan liền vội vàng bổ sung nói yên tâm ta sẽ không thừa cơ hội này mang đi chương trình bằng Lý Tam Nhi không nói gì tựa hồn là đang suy nghĩ cái gì cái gì đó người không tin ta nếu không tin ta thì không nên đem sở phu nhân cùng sở sở giao cho ta người không cần kích thích ta kích thích cũng không có tác dụng gì ta đáp ứng người giải tán người vô tội Lý Tam Nhi cười cười bởi vì bên ngoài phần lớn đều là chúng ta Lý Tam Nhi nói xong xoay người đi ra ngoài ở cửa nói mấy câu sau đó lại đi tới người bệnh viện cũng không tính nhiều đại khái nửa giờ sau là có thể toàn bộ thay đổi Tiểu Tam, ngươi không cần phải cho ta bỏ ra nhiều như vậy. Sở Chiêu Tuyết hít sâu một cái, chúng ta có thể đem hết thảy các thứ này đều đẩy tại tôn ứng trên người. Ta tính cách ngươi cũng biết, Hoa Hạ Thiên ngu cao tầng vị trí không thích hợp ta. Ngươi kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, nhưng đó là có ngươi đang ở đây dưới tình huống là tiền đề, nếu như ngươi chết, lớn như vậy cái công ty, mẹ con chúng ta không thể có biện pháp chăm sóc kỹ. Lý Tam Nhi mỉm cười lắc đầu nói, những thứ này ta đều cân nhắc qua, Trầm Thân Y là một cái rất có trách nhiệm nhân, hắn sẽ không để mặc cho mẹ con các ngươi bị khi dễ đúng không? Trầm Ý cũng sắp đau tử, người hắn đây mẫu không phải làm khó nhân sao? Ta là thích xen vào chuyện của người khác nhi không sai, ta mỗi chút thời gian thật giống một người tốt cũng không có sai, nhưng ngươi cũng không thể nắm một điểm này không thả đi. Cái đó các ngươi trò chuyện, ta chính là đến khám bệnh cứu người." Trầm Hoan vừa nói nghiêng đầu tiểu hướng cửa sổ đi tới. "Ngươi thật chẳng lẽ độc gác như vậy? Trong lòng mỗi người đều có để hạ, tại ta đủ khả năng thời điểm hỗ trợ một chút không thành vấn đề, nhưng một khi vượt qua giới hạn này, ta sẽ buông tay bất kể. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm với sở sở dung mạo? Đầu tiên ta không phải một cái nông cảm cá nhân, ta càng coi trọng là nội tại." Trầm Hoan Tuyết lời này thời điểm có chút ý vị thâm trường, hơn nữa đặc biệt liếc mắt nhìn Sở Sở, hắn thể, như vậy chẳng qua là vì sống động bầu không khí mà thôi, nhưng nơi này không có ai hội chú ý hắn trong lời nói nội hàm, lại nói, ta đã có lo bà, nếu như là độc thân, làm sao phóng đãng đều không có quan hệ, nhưng bây giờ ta tuyệt đối sẽ không. Được, ngươi phải nói đều nói xong, ta cũng nên lễ người. Chờ một chút. Lý Tam Nhi có chút nóng này, có thể trầm Hoan nhưng là đầu cũng sẽ không nhảy ra ngoài, giống như hắn Tuyết ngạch như vậy, sự tình đến nước này, phát triển thành như thế nào, cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Phải nói tự nhiên. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là một cái tự nhiên nhân, Trầm Hoan sở gì dám rời đi, hay là bởi vì nhìn tấu chuyện này điểm mấu chốt. Lý Tam Nhi dám làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì tính đúng hắn sẽ không trơ mắt nhìn người vô tội chết đi, cho nên hắn đang chạy chối chết thời điểm, nhất định sẽ mang theo Sở Chiêu Tuyết cùng Sở Sở. Như vậy, một khi Trầm Hoan cái này điểm mấu chốt xuất hiện sai lầm, hắn ỷ sẽ bắt đầu do dự, một số thời khắc do dự là chí mạng. Chính mình đi, tự nhiên không có ai hội lại cứu Sở Chiêu Tuyết cùng Sở Sở, Lý Tam Nhi cũng nhất định sẽ không nhấn xuống quả bom. Khuyên Sở Chiêu Tuyết hai mẹ con nhân rời đi kia là căn bản chuyện không có khả năng, lấy sở chiêu tuyết tính cách, chắc cũng sẽ rất nhanh tìm tới điểm mấu chốt. Cho nên Trầm Hoan rời đi, tương đương với đoạn tuyệt lý Tam Nhi cho Lưu Đạn nổ cơ hội. Về phần chuyện kế tiếp tình hội hướng cái phương diện kia phát triển, Trầm Hoan dù sao cũng sẽ không quản. Người cứ như vậy đi. Tô Ly không nhịn được lên tiếng nói, Lý Tam Nhi lúc nói chuyện nản một mực ở nghe. Ừ, đi. Xem ra ngươi rất có tự tin. Tự tin là một cái nhân sĩ thành công phải chuẩn bị đồ vật. Trầm Hoan dừng một cái, đúng, ngươi làm sao đi ra? Ta cảm giác Hồng Kông bên này có vĩ hồn tồn tô ly lời còn chưa nói hết, chấm han phía sau bệnh viện vị trí liền chuyển ra một tiếng kinh người tiếng nổ. Đáng chết, chẳng lẽ mình đoán sai? Hôm nay đi tranh bệnh viện, ừ, bác sĩ nói là lo lắng, khả năng mọi người không quá giải, từ trình độ nào đó mà nói, nó có thể cùng chứng mất thức thống nhất tồn tại, tóm lại máu cho tận lực điều chỉnh mình đi. Đã 11 giờ, tại trước 12 giờ, nhiều nhất hẳn chỉ có thể đánh lại chưa một, hôm nay mọi người thích hợp một chút, ta ngày mai sẽ đem hôm nay thiếu hụt bổ tốc đến, cảm ơn hiểu. Chương 714, Hollywood đổ cổ đường phố. Tiếng nổ rất lớn. Trầm Hoan nghe được trước tiên liền đội vàng quay đầu. Chỉ bạo phá một nơi là đang cảnh cáo ta. Chán ghét. Trầm Hoan trong miệng chửi một câu, mặc dù trên nét mặt có ngàn vạn cái không muốn, nhưng hắn vẫn lựa chọn trở về. Nhưng là lợi dụng thất tinh bộ bay vọt đến cửa sổ hậu, hắn lại dừng lại. Lúc này Lý Tam Nhi đã vứt bỏ trong tay hộp điều khiển tivi, dùng bên chắc cánh tay tính tính che chở Sở Chiêu Tuyết mẹ con, không việc gì lại tẩu, khả năng chẳng qua là ra một ít ngoài ý muốn, ta bây giờ tựu mang bọn ngươi rời đi. Chiếu cái tình huống này đến xem, vừa mới tiếng nổ cùng Lý Tam Nhi hẳn không có quan hệ gì. Ta đã nói rồi. Châm Hoan thở phào. Lần nữa đi lên rời đi con đường. Thật ra thì thật dựa theo Lý Tam Nhi biện pháp đi giải quyết sự tình, có lẽ sẽ không quá phiền thoái. Tô Ly dừng một cái, nói tiếp, ngươi có nghĩ tới hay không, chương chuyển bằng tỉnh lại sau này, sự tình sẽ trở nên biết bao phiền thoái. Cái này ta tự nhiên nghĩ tới, nhưng dựa theo Lý Tam Nhi biện pháp, cuối cùng chịu khổ nhân chính là ta, về phần chương chuyển bằng tỉnh lại sau này thì như thế nào? Ngươi đây tiểu không cần lo lắng. Chấm Hoan có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta y thuật mặc dù cao minh, nhưng còn không có đạt tới thần phản vi, chương chuyển bằng đầu bị trọng kích, tỉnh lại sau này coi như không đến nỗi tính tình đại biến, cũng sẽ xuất hiện mất trí nhớ những bệnh trạng này. Ban đầu Hạ Thiên tên kia sở Dĩ hội không có chuyện gì, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cùng với hắn kiếp trước chủ động phối hợp chữa trị. Từ chính độ nào đó mà nói, chương triển bằng bị thương, xa xa nếu so với Hạ Thiên nghiêm trọng nhiều, cho nên sau khi tỉnh lại trở thành ngu si có khả năng rất lớn. Tô Ly biểu tình có chút ngoài ý muốn, cũng sẽ nói ngươi sở Dĩ hội chọn rời đi, là trải qua nghị cận kẽ quyết định, mà không phải tùy hứng làm lạc. Tùy hứng là con nít đặc quyền, ta sớm đã không còn. Chấm lời này thời điểm có chút xuống dốc, lớn lên là chuyện tốt nhi, nhưng ở trong quá trình trưởng thành, tổng hội bỏ ra một ít gì đó. Khen ngươi mấy câu ngươi còn lên thiên. Ta bây giờ vốn là ở trên trời. Bởi vì là tư gia bệnh viện, hoàn cảnh trung quanh rất tốt, tránh cho tại khu náo nhiệt, trung quanh ít có người khói, cho nên Trầm Hoan vừa ra tới liền trực tiếp đi lên Thất Tinh Bộ thượng tiên. Đúng, ngươi vừa mới thuyết cảm ứng được vĩ hồn, có phải hay không phát hiện cái gì? Toán, không cần phải. Tô Ly lắc đầu một cái, đối với đã thiếu sót một cái vĩ hồn nàng mà nói, coi như thu thập được một điều cuối cùng, đó cũng là không có ý nghĩa. Ta nói chuyện đều nói vô ích đúng không? Trầm Hoan tức giận nói. Tô Ly im lặng không lên tiếng, có một số việc không phải nói thuyết tụu có thể cải biến. Tại phương hướng nào? ra đi tìm. Tại phía đông đi. Cụ thể một chút đây. Không biết, chỉ cảm ứng được tại phía đông." Trầm Hoan tức giận nói, "Ngươi lại không thể thuyết cụ thể một chút. Tiêu thật chỉ cảm ứng được tại phía đông, lại cụ thể cảm ứng không ra. Vậy chúng ta phải đi phía đông xem một chút đi. Ngươi nhận thức lộ sao?" "Không nhận biết." Trầm Hoan đối với Hồng Công ấn tượng, đem đa số đều đến từ 8090 niên đại những thứ kia địa ảnh, tỉ như người trong giang hồ hệ, tối giai phách đương hệ, ngũ phúc tinh hệ đợi một chút, TVV giang kịch, cùng với tinh giả, phác ca, hoa tử đông đạo minh tinh cùng với ca sĩ. Chư lần đó ra cơ hội sẽ không rất sao ấn tượng, nhà, đúng còn có Kim Bình Mai đợi một chút đặc biệt nhất mà nhỏ, ừ, đặc biệt nhất mà nhỏ. Tô Ly trong miệng Đông Vương, đại khái đến xem, chính là Hồng Kông Đông khu, ở vào giang đảo Đông Bắc bộ, từ tây sang đông vân giải phạm vi, bao gồm vịnh Đồng La, Bắc Giác, Ngư Tuần, Dụ Vịnh, tiểu Tây Vịnh các nơi. Bất quá trên thực tế tỉnh không phải như vậy, trải qua một phen cảm ứng đi qua, Tô Ly cảm ứng chuẩn xác điểm nhưng thật ra là tại 18 trong vùng Tây khu. Trung Tây khu là Hồng Kông sớm phát triển địa khu, cũng là toàn Hồng Kông có tối đa người có tiền chỗ ở phương, vì vậy cũng được gọi là phú quý khu. Trầm Hoan đầu tiên là đi mấy cái mua đồ thánh địa, cái này cùng tìm Vĩ Hồn không có quan hệ, chẳng qua là đơn thuần tưởng mang về cho Lâm Diệu Thi một ít đặc sản hoặc là nội địa không có là vật. Lâm Diệu Thi bởi vì thai tinh trấn cớ, trừ Giang Minh cùng Yến Kinh ngoại, sẽ không đi qua địa phương khác. Ngay cả Yến Kinh rất nhiều phong cảnh đều không đi qua mấy cái, lần đó cùng Trầm Hoan, Lý Vượng Tiên cùng đi cô cùng, cũng là nàng lần đầu tiên đi chỗ đó du ngoạn. Nó như thế nào đây? Đối với đã trải qua gió to sóng lớn Trầm Hoan mà nói, một ít đắt tiền vật phẩm hắn tịnh không coi vào đâu, dù sao liên được sưng một đêm tan hết ra tại đô thành đều đi qua. Hồng Kông mảnh này phú quý khu quả thật không tính là cái gì. Chi hậu trầm hoan lại tìm kiếm một chút, cuối cùng rốt cuộc tướng mục tiêu thu nhỏ lại đến khả không trong phạm vi. Tô Ly cảm ứng được vĩ hồn địa phương, cũng rất nổi danh Hollywood. Không phải Hollywood, mà là bị nước ngoài khen là cả đời tất đi một chuyến tầm bảo địa Hollywood đồ cổ đường phố. Nói đúng ra, Hollywood đường phố tên, so với Hollywood định ra sớm hơn một chút. Nơi này có thể nói là Hồng Kông nổi danh nhất đồ cổ đường phố. Tụ tập vượt qua 100 gia đồ cổ cùng đồ cổ tại sản tiệm nổi danh thế giới, dĩ nhiên nổi danh không có nghĩa là đắt tiền, bình thường móc một mấy chục đồng cũng có thể đem không ít tiểu đồ cổ ôm về nhà. Sứ ngọc khí, châu nấu, tượng đá đồ gia dụng, thư họa chờ cửa tiệm, trò gian chủng loại фонда, phân công tỉ mỉ mà chuyên nghiệp, ngay cả tiểu tiểu nước đường tiệm cũng lộ ra rất có cổ phong. Đồ cổ đường phố có trên trăm cửa tiệm, chính giữa không ít kinh doanh tầm đá, đường phố bày đầy trân phẩm, nhìn qua giống như là một cái lịch sử phong cảnh. Tuy nói là đồ cổ đường phố, nhưng nhân viên tiệm cũng sẽ hiểu nói cho ngươi biết, hàng có cổ cũng có tân. Cổ cũng không có nghĩa là đắt tiền. Giống vậy, Tân cũng cũng không có nghĩa là sẽ tiện nghi, cũng là bên này giói mắt, chính là đồ vật cùng hàng ý tứ, dĩ nhiên mỗi chút thời gian cũng coi như đối với nhân hoặc vật nghĩa xấu hình dung. Tiệm đồ cổ cửa hàng mặt tiền có lớn có nhỏ, tiểu bất quá chừng 10 thước vuông, có chút cửa hàng mặt tiền chỉ có một một thước kiến vươn quay, cùng quốc nội gian hàng không sai biệt lắm, cửa hàng mặt tiền đại, từ một tầng đến ba tầng, giống như tiểu hình bắc vật quán. Bất luận bề mặt lớn nhỏ, trong điểm đều rất thanh đủ, nha trí, hơn nữa chủng loại đa, đại đa số đều là tài sản, cửa chủ đào tư chờ các loại đồ cổ ngoại, bất quá cũng không thiếu đến từ tây dương cổ xưa của máy, máy hát đĩa, đồng hồ Bốn máy, bật lửa đợi một chút, cùng với đến từ Đông Doanh, xem la các nước vàng bạc châu báu, đồ sơn cùng còn lại đồ cổ. Đơn giản mà nói, nơi này và quốc nội mấy nhà thị trường đồ cổ so sánh, càng quốc tế hóa một ít, phục vụ đối tượng cũng không chỉ là người trong nước. Cho dù đối với đồ cổ không phải cảm thấy rất hưng thú chấm hoan, nhìn đến cũng là hoa cả mắt. Hồ Ly Tinh, vật kia vị trí cụ thể cảm ứng được chưa? Tô Linh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, không có. Cái gì chưa? Không có cảm ứng. À, người lại tính sai. biểu tình hơi có chút không nói gì. Ta nhất định không có tính sai ta lo lắng. Nó có thể là giáp tình ý thức tự chủ, phát hiện ta đến hậu, tự che giấu mình. Giáp tình tự mình ý thức. Vậy coi như thật là lớn chuyện. Vẫn không thể nào vượt qua, nơi này nói với mọi người một tiếng xin lỗi liên quan tới lo âu sự tỉnh, mọi người cũng không cần quá lo lắng, người tuổi trẻ điều chỉnh điều chỉnh đã đủ, bác sĩ giao for ăn nhiều chuối tiêu, ăn nhiều chuối tiêu tức cười. Chương 715, mùa hè tĩnh lệ nhất phong cảnh tuyến. Tô Ly trước khi từng tại tìm được tịt bờ trên người cái điều vĩ hồn lúc cũng đã nói, vĩ hồn giấc tỉnh ý thức tự chủ hậu, sự tình kỷ sẽ trở nên phiền thoái, thậm chí có có thể có thể tiến hóa thành cái mạng thứ hai hồn. Đem cái mạng thứ hai hồn sinh ra hậu, đối phương sẽ có giống như Tô Ly năng lực, thậm chí có thể đoạt xá Tô Ly, thành là chân chính mệnh hồn. Ngươi chắc chắn lần này vĩ hồn đã giác tỉnh ý thức tự chủ. Trầm Hân cũng không muốn mượn Tô Ly xuất hiện cùng tướng khả hình như thế, tự Hà Thanh Hà cái loại này nhất đẳng song tâm tình huống. Không quá chắc chắn, nhưng cảm giác rất mãnh liệt, có khả năng hẳn rất lớn. Tô Ly dừng một cái, tiếp tục nói, bất quá cũng không cần quá lo lắng, vĩ hồn cộng thêm ta cái mạng này hồn tổng cộng có 9 cái, bây giờ ta đã trở thành chụp nhật cảnh sơ kỳ tồn tại, cộng thêm bị cái lao đạo sĩ kia bị diệt vĩ hồn, cũng chỉ còn lại có một cái co như nàng sinh thành ý thức tự chủ bắt ta cũng không có cách nào. Chấm Hoan hơi nghi hoặc một chút nói, vậy theo ngươi nói pháp, thực lực ngươi hẳn muốn mạnh hơn nhiều đối với mới vừa đối với, làm sao biết không cảm ứng được đối phương tồn tại đây? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, đặt tới chụp nhật cảnh hậu, đối với vĩ hồn năng lực cảm ứng, ta đã có thể phi thường chính xác, nhưng lần này. Tô Ly chần chờ một chút, bằng không cứ như vậy coi vậy đi, ngược lại ta cũng không thiếu nó một cái. Ngươi còn nói lời như vậy? Chấm Hoan vốn còn muốn dằn mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn tha. Lão đạo sĩ hỉ diệt một cái hồn, đối với Tô Ly mà nói, nhất định chính là chí mạng kiểu đả kích muốn tử trong khôi phục, căn bản không phải một ngày hay hai ngày chuyện. An ủi không có bất kỳ tác dụng, cũng chỉ có thời gian mới là tốt nhất thuốc hay. Chấm Hoan không có lại nói, nhưng là không có rời đi Hollywood đổ cổ đường phố. Nếu như vĩ hồn thật sinh ra tự bản thân linh trí, như vậy nhất định là bám vào trên người, tao khí là hồ ly bản tính, chỉ cần tại trên đường chính xem mặt trên viết tùy tiện thảo ta tồn tại, tuy có thể là Tô Ly vĩ hồn. Nhưng là chấm Hoan rất nhanh thì bông tha cái này tìm tiêu chuẩn, bởi vì này trời nắng bức, thật giống như mỗi một cô gái trên mặt đều treo như vậy tự. Cũng không biết từ lúc nào khởi, hoa hạ bắt đầu lưu hành cái gì quân xúc nhỏ. Váy loại này mặc trang phục, hơn nữa có tin đồn đây là kiển đa hội tình cảm chân thành. Lúc trước đều là đại lao gia quang bằng tử, bây giờ thời đại mới phái nam minh bạch cái gì gọi là công cộng trường hợp ăn mặc thể, nhưng các nữ hài tử lại quên. Phóng tầm mắt nhìn tới, này trên đường chính nam nhân đừng nói mặc đại khố sái, ngay cả mặc mã khố đều không mấy cái, đại đa số người mặc đều là 9 phần khố hoặc là 7 phần khố. Nếu như đi dạo phố các phái nữ biết trầm hoan ý tưởng, phòng trường hội hận không được ăn tươi nuốt sống hắn lão nương chẳng qua là quá nóng được chứ. Mặc quần cụt là vì mắt mẹ Trong gia thị trắng đoán bại lộ tại trong không khí, nhưng lại tại đại tỉnh Tiên Dương dù thuyết sợ bị giám đen cái này không mâu thuẫn sao? Trên thực tế không chỉ là nữ nhân, nhân loại bản thân liền là một loại mâu thuất thể, tóm lại nam nhân vĩnh viễn không thể giải trong nữ nhân tâm, giống như nữ người không cách nào giải nam nhân vì sao lại tại một nhóm chỉ có giả tưởng số liệu vóng lộ trong trò chơi sung mãn tiền. Nam nhân cũng vĩnh xa không thể nào hiểu được, hắn đây mẫu đều một tủ giày quần áo, nữ nhân tại sao còn cả ngày la hét không có quần áo không có giày mặc? Vốn chính là hai cái bất đồng loại vật, theo đổi địa vị ngang hàng không có vấn đề gì, nhưng về phần những phương diện khác liền không nói được. Rõ ràng chân là mùa hè một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, có như là như thế nào đi nữa chính trực nam nhân cũng sẽ bị kia chăng chói ánh sáng mà không nhịn được vừa ý hai mắt. Thân là gặp qua đủ loại chân dài chấm Hoan mà nói, mấy cái này rõ ràng chân với hắn mà nói là không có bất kỳ sức hấp dẫn, về phần tại sao hội xem, hắn có thể thể, chỉ là bởi vì những thứ này dưới ánh mặt trời quá mức chói mắt mà thôi. Điều này tìm tiêu chuẩn hiển nhiên là dùng không, chấm Hoan cũng chỉ có thể đổi một cái. Mọi người đều biết, tại hoa hạ cổ đại truyền thuyết thân thoại, quỷ quái dị trí chính giữa, vô luận cái nào hồ ly tinh đều cùng nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo cợt không quan hệ. Đây cũng chính là hiện đại chính thức, tướng tiểu tam hình dung vì hồ ly tinh nguyên nhân chủ yếu. Chân người người đều có, nhưng đẹp mắt mặt mũi cùng vóc người lại không phải khắp nơi đều là. Tướng tiêu chuẩn đổi thành cái này sau này, ừ, phạm vi quả nhân thu nhỏ lại nhiều, ít nhất 8 phần 10 nữ tính đều cùng vĩ hồn thoát khỏi quan hệ. Về phần còn lại hai thành, không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trang điểm kỹ thuật phát triển cộng thêm ý phối hợp, trên căn bản đã đạt tới có thể tự xưng nữ thần mức độ. Mặc dù ở thời đại này, nữ thần đã không phải là cái gì đáng tiền gọi. Này mấy người nữ nhân chứ phần lớn đều là cùng khuê mặt hoặc là cùng có người thành đoàn kết bạn. Đối với một ít tâm cơ kỵ nữ mà nói, ngóc bạch khổ hoặc là heo mập lưu như vậy khuê mật, chẳng qua là vì làm nổi bật chính mình mị lực tiêu phối. Chấm Hoan Quả quyết hủy bỏ mấy cái này nữ thần, cho hắn mà nói, vĩ hồn nếu là sinh ra ý thức tự chủ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi tìm cái gì tâm cơ kỵ nữ tiêu phối khuê mật, mà là câu dẫn phái nam hút lấy dương khí, ổn định hoặc tăng trưởng chính mình tu vi. Trải qua nhất hệ phương pháp bài trừ sau này, Trầm Hoan phát hiện một cái mục tiêu, đối phương là một người mặc liên y quá gối quần đỏ mỗi chỉ, nhìn qua cũng không phải là như vậy diễm nhưng phải biết, tất cả mọi chuyện thật ra thì đều không phải là nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Giống như bây giờ đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây chấm Hân, người ngoài thấy cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là tìm đồ của mà thôi. Ngoan ngoãn nhu thuận nữ sinh, là phần lớn mấy người tuổi trẻ trạch ngẫu tiêu chuẩn, về phần những thứ kia ăn mặc nắng bỏng, gợi cảm lại thích theo đuổi kích thích nữ tính, bọn họ đại đa số đều chỉ hội trở thành ba hữu mà thôi, đừng nói trở thành thê tử ngay cả bạn gái đều không nhất định. Cô em gái này chỉ quần áo màu sắc rất diễm lệ, nhưng tiểu cũng rất báo thủ, cộng thêm tướng mạo thanh thuần, nhưng rất khó cùng Diêm Dụ phóng đãng liên hệ tới. sở dĩ đưa nàng làm mục tiêu, chính là bởi vì nàng loại này mà pháp. Hôm nay là nhiều mây khí trời, hơn nữa kèm theo có trận gió. Sức gió mặc dù không lớn, nhưng thổi lên váy loại năng lực này vẫn có, cho nên đại đa số giữ mình trong sách mỗi chỉ, vì tránh cho không cần thiết đi sạch, tại loại khí trời này hạ là tuyệt đối sẽ không mặc váy, cho dù mặc cũng sẽ phối một cái an toàn khố. Trầm Hoan làm sao sẽ biết những thứ này, dù sao hắn là như vậy một cái đã từng bị an toàn khố thật sâu tổn thương qua nam tử. Nhưng nữ nhân này lại không có, nàng không chỉ không có mặc an toàn khố, hơn nữa còn mặc quần chữ đinh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đàn bà trước mắt này tuyệt đối thuộc về bề ngoài tao nhã nhưng trong xương cũng rất phóng đãng điển hình, đây cũng là nàng cao minh nhất địa phương, đối với phần lớn đàn ông mà nói Trần Trụi dẫn dụ không nhất định hội hấp dẫn đến bọn họ, nhưng loại này như ẩn như hiện kích thích cảm, tuyệt đối sẽ kích thích trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất giá vọng. Trừ lần đó ra, nữ nhân này bên người cùng một đám tuổi tác không lớn bao nhiêu tuổi trẻ phái nam, đại khái đến một hạ cơ hồ có 5 6 cái. 5 6 người đàn ông cùng một nữ nhân đi dạo phố cười đùa, mà bọn đàn ông chính giữa, không, có một là nàng bạn lữ, người nói bọn họ chẳng qua là bạn bình thường. Bất kể người khác có tin hay không, ngược lại trầm Hoan là không tin. Mục tiêu phong tỏa, nhưng phải tìm cái biện pháp nghiệm chứng một chút, ngay tại hắn đang suy tư nên làm như thế nào thời điểm, Cô gái kia bỗng nhiên đi tới trầm Hoan trước người, chủ động mở miệng nói, "Xin chào, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Người tốt, lại còn chủ động tìm tới cửa. Chương 716, tự yêu mình tới cực điểm nữ nhân. Đối phương bên người có 5 6 người trẻ tuổi phái nam, vẫn như cũ còn tìm đến mình hỗ trợ, này bản thân liền là một loại chuyện lạ nhi, trầm Hoan không phải một cái yêu thích lấy tướng mạo nhìn người nhân, càng không biết gặp mỹ nữ tiểu sắc mặt trắng bệnh, kích động cầm đối phương thủ, "Phòng ta đã quản lý tốt, muốn tới một ván động lòng người đấu đệ chủ sao?" Gặp trầm Hoan này thời gian dài không có lý tới chính mình, nữ nhân biểu tình có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ ra, những người khác thấy chính mình co như không hay là cũng sẽ kích động không thôi, tại sao người đàn ông trước mắt này hội giữ yên tĩnh như vậy? Ta biết, hắn nhất định là bị sợ ngốc, ta hẳn cho nhiều hắn một ít thời gian. Thiên sinh, xin hỏi ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Lần này, Trầm Hoan vẫn không có trả lời, hắn mở thiên nhãn, bắt đầu xem xét tỉ mỉ nữ nhân từ đầu đến chân mỗi một bộ phận, trừ linh hồn không cách nào thấy ngoại, hắn liên một tế bào cũng không có bỏ qua cho. Thành thật mà nói, trải qua một trận quan sát hậu, nội tâm của hắn đã bắt đầu dao động, dược phi kịp thời hoán đổi đến da thịt hạ thương thượng, hắn thật đúng là không có biện pháp bảo đảm trong cơ thể hồng hoàng lực có thể bộc phát hay không? Còn không để ý ta. Là, hắn nhất định cho là mình thấy hảo giác, giống ta yếu tố như vậy nữ nhân, trừ trên màn ảnh lớn, trên căn bản không có ai sẽ tin tưởng hội ở loại địa phương này xuất hiện. Thật là một cái khả ái nam hài tử. Thiên sinh, thỉnh không thể. Chấm hoan trong miệng phùm ra hai cái băng tự, khiến cho trên mặt nữ nhân nụ cười vĩnh viễn động lại ở nơi nào. Hắn nhìn thấy chính mình. Hơn nữa còn nói ra những lời này, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là một cái cơ lão Nữ nhân thủ quán bị chúng tinh phùng nguyệt mùi vị. Trầm Hoan thái độ làm cho nàng rất khó chịu, nhưng từ nhỏ đến lớn để cho nàng dưỡng thành không thể ở trước mặt người nổi giận tỏi quen, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói: "Tiên sinh, ta một cô gái xin ngươi giúp một tay, không cần phải lãnh khốc đến loại trình độ này chứ." Chẳng qua là một tí nhìn chút ít việc mà thôi. Làm Lũng: "Đây là nàng đại sắc khí, chấm Hoan loại này nghiêm trang nam nhân, nàng không phải chưa bao giờ gặp, nhưng chỉ cần là nàng sử dụng ra làm lũng kỹ năng này, vô luận như thế nào đi nữa ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân, cũng sẽ không nhịn được tiếp nhận nàng yêu cầu." Dưới cái nhìn của nàng Nam nhân nhưng thật ra là một loại rất đơn giản động vật, liền cùng trong nhà nuôi sùng vật cầu không có khác nhau, mặc dù cũng có cáo quỉnh thời điểm, nhưng chỉ cần hứng hống đã đủ. Nếu chẳng qua là một chút xíu chuyện nhỏ, vậy thì đại biểu không nhất định thế nào cũng phải để ta làm, Người đi tìm người khác sao? Ta chỉ đối với đồ cổ có hứng thú. Trầm Hoan vừa nói định rời đi, đang sử dụng gia độc tâm thuật một sát na, hắn liền biết, đàn bà trước mắt này, cùng giấc tình ý thức tự chủ vĩ hồn tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Trầm Hoan thừa nhận, nàng là một người đẹp, thậm chí gọi là một cái vư vật, nhưng nữ nhân này nội tâm ý tưởng, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận đến tận cùng là nhiều tự yêu mình nữ người mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Không nói trước Lâm Diệp thì, nói riêng về tướng Mạo khí chất, Trầm Hoan Lan, Lý Phượng Tiên thậm chí là Trần Vũ Đình, nàng một cái cũng không sánh nổi. Đương nhiên, đây cũng là Trầm Hoan tại có thiên về thấy tình huống hạ làm ra phán đoán, đàn bà trước mắt này đúng là có tư bản. Nữ nhân trợn mắt ốc mồm nhìn Trầm Hoan rời đi, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đi. Huyết tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn này có cần hay không khác, chờ đến Trầm Hoan sau khi rời đi, một cái đạo diễn ăn mặc nhân từ đãng xa đi tới. Thái Vân Huyên lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Trầm Hoan bóng lưng, lẩm bẩm Thật là một cái cổ quái nam nhân hắn nhất định làm đó hát gì chấm hoan đánh một cái nhảy mũi lấy tay xoa xoa mũi nhất định là cái đó tự yêu mình nữ nhân ở phía sau mang ta cho nên ta lúc đầu liền cùng ngươi đã nói độc tâm thuật vật này rất nhiều chỗ tốt nhưng chỗ xấu cũng không ít, dù sao phần lớn người đều thích đem lời thật tẩn giấu ở trong lòng mà nói như vậy lời thật trên căn bản có thể chờ ngươi không thích nghe lời nói tôi bay ra biểu tình có chút cười trên nổi đau của người khác nói lấy nàng đối vớiầm hoang giải đối phương sở dĩ sẽ nói ra lời như vậy hơn phân nửa là nghe được nữ nhân kia tiếng lòng thử Trầm Hoan lạnh rên một tiếng không nói gì, lợi dụng phương pháp bài trừ, vừa mới cái kia đàn bà là phù hợp nhất mục tiêu, nhưng kết quả cũng không phải. Tôi ly cái điều vĩ hồn kết quả hội dấu ở địa phương nào? Mang theo nghi ngờ, Trầm Hoan lại đang gian hàng đi dạo đường này, bởi vì chữa trị phổ thông tại bệnh, chỉ cần màu xanh linh khí đã đủ, Trầm Hoan tiểu thuận tay từ trong gian hàng hấp thu một ít linh khí. Trong quá trình này, hắn phát hiện một ít hiện tượng kỳ quái, tỉ như châu Âu những lao cổ hủ đó, phát tán ra so với màu xanh sâu hơn, nếu như đem màu xanh linh khí so sánh màu thiên thanh, như vậy những thứ này châu Âu đồ cổ giống như là bịn khơ như thế xanh đậm. Đông doanh đồ cổ là có chút quá dị, có cùng hoa hạ đồ cổ giống nhau là màu xanh, nhưng có chút lại vừa là hoàng màu sắc, là thuần túy hoàng, không phải hoàng cùng hồng nhạt phối hợp ra kim sắc, điểm này đạo thật phù hợp bọn họ tình hình trong nước. Vô luận là Tiêm La tông, Châu Âu Lam hay lại là Đông doanh hoàng, trừ phương diện màu sắc khác nhau trở ra, bọn họ thuần độ thượng cũng không có khác nhau, cái này làm cho cảm giác phát hiện tân tài nguyên lên cấp chém hoan thất vọng. Dù sao bây giờ Tô Ly cũng đã là trúc nhật cảnh, hắn vẫn còn ở buôn nguyệt, buôn nguyệt cảnh tại bây giờ đạo tu giới toán là cao thủ, nhưng hoan sợ đối mặt nhân, cũng không chỉ là buôn cảnh đạo tu. Liên Lấy Ăn nói bậy bạ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi lấy tính mệnh của hắn đồ đạo giả mà nói, căn cứ Tô Ly suy đoán, đối phương ít nhất cũng là chụp nhật cảnh cảnh giới đại viên mãn, mặc dù không biết bởi vì sao duyên cớ mà không sử dụng thuật pháp, nhưng thực lực lại chân chân thiết thiết để ở nơi đó. Vô luận là vì bảo vệ mình, còn là bảo vệ người bên cạnh, hắn đều phải trở nên mạnh hơn, buôn nguyện cảnh chỉ chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đạo kiếp ngày sau vô chụp nhật, lời tuy như thế, nhưng Trầm Hoan gặp qua chụp nhật cảnh cao thủ, đã không phải là dùng một cái tay liền có thể đến đúng do. Đi dạo một vòng, Trầm Hoan cũng không phát hiện nữa cái gì nhân vật khả nghi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể buông tha đối với vị hồn tìm kiếm, chuẩn bị trở về quán rượu nghỉ ngơi một đêm hậu, liền rời đi Hồng Công hội Yến Kinh. Có thể đi đến giao lộ thời điểm, hắn chợt nghe một trận tiếng ồn ào thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước vây một nhóm nhân, bởi vì thuyết đều là bản sứ lời nói, Trầm Hoan có chút nghe không hiểu, bất quá hắn từ trước đến giờ không phải thích tham gia náo nhiệt nhân, cho nên chẳng qua là tùy tiện xem hai mắt liền chuẩn bị rời đi. "Cứ mạng! Cứ mạng!" Lên tiếng là một phụ nữ, hơn nữa nghe có chút thuộc, chẳng lẽ là người quen? Hoan không nhịn được ngừng xuống bước chân. Lơ lửng ở giữa không trung Tô Ly Lấy tay vỗ vô, vô vào miệng, sắp xếp làm ra một bộ ta rất cuốn biểu tình, xem ra ngươi lại dự định đi lo chuyện bao đồng. Cái này không kêu lo chuyện bao đồng, cái này gọi là chính nghĩa." Trầm Hoan vừa nói, một bên mượn linh hồn bộ chen qua đám người. Tình huống bên trong nhưng là rất thảm, đương sự vai chính đầu vai váy đã bị kéo rách hơn nữa, lộ ra bên trong lôi tì đi định Nhưng khi Trầm Hoan thấy rõ ràng vai chính diện mặt hậu, không nói hai lời xoay người rời đi, nguyên lai là nàng a, sớm biết sẽ không lãng phí thời gian tới. Chương 717, ngươi là bạn trai nàng có đúng hay không? Tại Hoan đi ra một kia, đã lâm vào tuyệt vọng chính giữa Thái Vân Huyền cảm giác mình cả thế giới đều lượng. Nàng cũng không biết mình thấy cái này vốn ghét nam nhân, hội một lần nữa cháy lên hy vọng, nhưng trong nội tâm chính là như vậy nghĩ. Thái Vân Nguyên, 19 tuổi, cùng kỳ hợp tác tạo thành nữ đoàn lấy ca hát xuất đạo, nhưng ca KH khúc một mực bất ổn bất hỏa, nửa năm sau tổ hợp giải tán, cùng tuổi tại bằng Hữu giới thiệu một chút, tiếp tục chụp TVB phim Hồng công, đại hồng đại tử, hàng hot, được khen là đương thời tứ đại hoa đáng đứng đầu, tuổi gần 20 tuổi liền đạt được thị hậu, là Hồng công TV sử thượng trẻ tuổi nhất thị hậu người giải. Nhưng ở hiện giờ cái niên đại này, phấn lớn Hồng công tư nhân đã dần dần bắt đầu bông tha lúc trước một mực kèm theo chính mình phim truyền hình, cái này cùng TVB sa sút, cổ bộ tự phong cùng với internet phát đạt đưa đến cận đại dân số vị biến xảo quyết có quan hệ rất lớn. Trừ một ít lão bài mình tinh ngoại, TVB tỷ lệ người xem rất khó lại đạt tới năm đó đỉnh phong thời khắc. Muốn cải thiện loại tình huống này, không làm một người có thể làm được, huống chi phần lớn người đều có chút hoài cự. Thái Vân Huyên người mới này rất khó trở thành đại truyền hình cự tinh, nhưng không nghi ngờ chút nào là, tại phim truyền hình nghề, Thái Vân Huyên tuổi nữ minh tinh trung nhất. Lại tiếp tục chụp mấy bộ phim truyền hình hậu, Thái kỷ, đối phương mở ra bá vương Cùng với bắt đầu chú trọng tiến từ nội địa kịch đi cải thiện hiện hưu hoàn cảnh, nàng chỉ có thể buông tha công việc. Với lúc đó, Hoa Hạ Thiên Mu nhìn chung nàng tiềm lực, cùng với ký hợp đồng, trải qua đoàn đội bày ra cùng với nhiều phương diện cố gắng, rốt cuộc bằng vào một bộ lấy thanh xuân yêu thương cùng mơ mộng làm chủ đề điện ảnh Giang đạo tuyết bạo nổ, trở thành một đời mới hoa khôi nữ thần. Sau đó mấy bộ phim đều là cùng Giang đạo tuyết tương tự thanh xuân tình cảm điện ảnh, đáng tiếc thành tích cũng không làm người ta vui vẻ yên tâm, ngược lại có thể nói là một bộ so với một bộ tai hại, trên internet cũng lưu truyền ra số lớn công kích tính bình luận. Giang Lang Tài Tẫn là ban đầu truyền lưu rộng rãi đánh giá Thái Vân Huyên cùng Hoa Hạ Thiên Ngô bắt đầu nghĩ biện pháp để cho truyền hình, rốt cuộc bởi vì tại thời khắc sinh tử đóng vai nữ cảnh sát mà lần nữa nổi tiếng. Chi Hậu kỳ đùa dẫn lộ nhiều thay đổi, cuối cùng bằng vào tình cảm loại điện ảnh giang thành 5 tháng trung trận chân thiếu nữ nhân vật, được phong chương 41 giới giải kiếm tự ảnh hậu. Quá giới điện ảnh hậu, nàng lần nữa truy tìm lúc ban đầu mơ mộng, phát hành thủ chương cá nhân chuyên tập thiên biến vạn hóa huyền, ca khúc chủ đề là hữu tình hay là sai qua ái hòa bạo lưỡng địa. chi hậu phát trời mưa cả đêm, dối, trở lại thích bắt đầu Hà thường xuyên chiếm cứ các đại âm nhạc danh sách, nhất thời vô lưỡng Hoa hạ thiên ngu cũng không mãn ở đây, được đến nội địa tống nghệ tiết mục lửa lớn, liền mượn lần này nổi danh tống nghệ tiết mục đi Hồng Kông thời gian hoạt động, để cho trở thành nữ khách quý, vì cắt lấy nội địa thị trường làm chuẩn bị. Vừa mới nàng sợ dĩ mang theo một đám phái nam, ở trên đường làm bộ như có người như thế đi lang thang, cũng là bởi vì đang phối hợp tiết mục thích tù binh khâu, tới xem một chút du khách thấy bản thân nàng lúc phản ứng. Thật không nghĩ đến trầm hoan hành vi, đánh mặt nàng ba rung động đùng đùng mà sở dĩ xuất hiện hiện tại cục diện này, là Tiết Mục tổ không có dự liệu được, chẳng ai nghĩ tới Thái Vân Huân sẽ có như vậy của Miệt Phan, càng không có nghĩ tới cái này của Miệt Phan, tự hồ vẫn một cái người có luận võ, mấy vị làm bộ như có người bảo tiêu nhân viên, lại một hiệp không tới tiểu toàn bị đánh góc hạ. Mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái vương tử mộng, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân loại này cố sự mặc dù tục xáo, nhưng vẫn như cũng là dễ dàng nhất bắt tù binh không người phương tâm biện pháp. Nàng cho là chấm hoan sau khi xuất hiện hội tứ mình, nhưng không nghĩ tới đối phương chẳng qua là nhìn một cái rồi đi. Bằng hữu ngươi yên tính một chút, ngươi vừa mới nói mình là Huyền Tị Phan. Nếu là Phan Tựu không nên thương tổn nàng, chúng ta vạn sự dễ thương khắc lượng, ngươi xem như vậy làm sao, ngươi đem nàng đem thả, sau đó chờ Viên Tỷ sửa sang lại quần áo xong sau này sẽ cùng ngươi chụp nhất chương, ký tên chụp chung, được không? Đạo diễn Định cùng Côn Đồ tiến hành trao đổi, Hoa Hạ Thiên Ngưu tại trong vòng sức ảnh hưởng rất lớn, mà Thái Vân Huyên lại vừa là đường ra trụ cột, nếu như bởi vì Lục Bá bọn họ tiết mục xẻ ra chuyện, đó thật đúng là đại tân văn. Ký tên, muốn ký tên, Côn Đồ thần trí tự hồ có hơi không rõ lắm tỉnh, nghe được ký tên hai chữ, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bởi vì kích động hắn không cẩn thận lại sẽ ra một ít quần đỏ. Cơ hồ lộ ra thái vân huyên hơn nửa người. Không, không muốn ký tên, Côn Đồ khi nhìn đến tiếp thân quân áo hậu, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ, ta chỉ muốn nguyên vị đồ lót đã đủ. Nói xong, ngay trước mặt mọi người, liền chuẩn bị lấy tay trực tiếp cho kéo xuống đi. Vừa lúc đó, một cái hương tiêu bị đánh vào trên mặt hắn. Ai, là ai ném ta? Vừa mới Côn Đồ ý lực, tất cả mọi người gặp qua, xem náo nhiệt là xem náo nhiệt, bọn họ có thể không muốn gây phiền thoái trên người, trong phút chốc liền tản ra lớp đầu, tỏ rõ chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, tướng đang ở cật hương tiêu trầm hân, cho lẻ loi lộ ra. Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ là ăn trối tiêu mà thôi, dạ, ném ngươi là người kia." Trầm Hoan xoay người hướng không có một bóng người đường phố chỉ chỉ, "Ai nha, chạy thật nhanh. Ta biết ngươi, chính là ngươi ném." Côn Đồ lúc nói chuyện giọng rất khẳng định, hắn túi đầu liếc mắt nhìn Thái Vân Huyền sau đó hướng về phía Trầm Hoan tiếp tục nói, "Vừa mới nàng xem ngươi rất lâu, ngươi là bạn trai nàng có đúng hay không?" Ho khan một cái, Trầm Hoan bị những lời này sặc không nhẹ, mặc dù đã sớm nhìn ra tên Côn Đồ này tinh thần có chút không bình thường, nhưng không nghĩ tới đối phương sức phán đoán lại hồ yếu đến mức này. Tại sao năng nhìn ra đối phương tinh thần không bình thường? Người gặp qua kia người bình thường tại đều đã một cái hồ tra tuổi tác. Con người mặc căng thẳng thân thể ra tăng bản trường học nhỏ phục chạy loạn khắp nơi sao? Hắn sở dĩ lại quẹo quay đầu lại xen vào việc của người khác nhỉ, cũng là bởi vì sợ Thái Vân Huyền bị một cái tinh thần bị cho thương tổn đến, mặc dù nhiên nữ nhân này không thế nào thảo vui, nhưng còn không có tệ hại đến phải bị một người bị bệnh thần kinh làm nhục mức độ. Thái Vân Huyên không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại toát ra màu cứu ta tin hơi thở, nàng cũng không biết mình vì sao lại đối với Trầm Hoan có cổ phần không khỏi tín nhiệm, nội tâm nói cho hắn biết, tại chỗ chỉ có người trẻ tuổi này năng tứ mình. Khoát, khoát tay, ngươi nói cái gì nên cái gì đi, nếu biết ta là bạn trai nàng, còn không nhanh lên lăn. Hắn lại thật là bạn trai ngươi, khuôn đồ mặt đầy tức giận, thử lạnh nói, ta muốn giết hắn. Như vậy ngươi chính là ta. Nói xong, hắn liền lòng ra Thái Vân Huyền hướng Trầm Hoan tiến lên. Vừa đối thủ, Trầm Hoan tựu nhìn ra, này người bệnh tâm thần là huyền giai sơ kỳ võ giả. Bị giết ấy ư, lại đi dẫn đến kia người bị bệnh tần kinh. Có thể là Thái Vân Huyền cuồng nhiệt fan đi, chẳng qua chỉ là tương đối chính nghĩa cái loại này. Anh hùng cứu mỹ nhân đều là phải trả giá thật lớn, ta xem tiểu tử này là muốn cho Thái Vân Huyền lưu hạ một cái ấn tốt, tranh thủ một cái cùng đi ăn tối cơ hội. Đều nói cái gì lời nói mát đâu rồi? Mau đánh 999 kêu xe cứu thương a. Ngay bên này tiếng người thanh âm còn không có nghị luận xong, Trầm Hoan cữu một cái sống bàn tay đem côn đồ cho chém cho váng. Sau đó hắn cũng không có dừng bước lại, mà là hướng Thái Vân Huyên từng bước từng bước đi tới. Đạo Diễn nhìn một cái tình huống này hoảng hốt, đáng chết, chẳng lẽ đuổi đi một cái tiểu, lại chạy tới một đại chứ? Con bà nó, thật đúng là, này ban ngày ban mặt, trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo. Trên thực tế kết quả lại hoàn toàn ra khỏi, Đạo Diễn dự liệu, tướng áo khoác tại Thái trên người sau này, liền chuẩn bị xoay người đi. Nhưng vừa vặn xoay người Hắn cũng cảm giác có cái gì ôm lấy chính mình bắt chợt, không cần phải nói đôi tay này chủ nhân nhất định là Thái Vân Huyền. Quả nhiên, nữ nhân thật là một loại phiền toái sinh vật, không đúng, Diệu Thi ngoại trừ, ừ, Lan tỷ cũng ngoại trừ, Phượng Tiên cũng không toán qua phiền thoái hãy được rồi, chỉ có này một nữ nhân là phiền thoái Chương 718, ta thể, đây chỉ là một hiểu lầm. Thái Vân Huyền ôm rất căng, Trầm Hoan muốn tránh thoát rất dễ dàng, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, hắn không làm được loại chuyện đó, chỉ có thể tức giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Ta, ta sợ. Thái Vân Huyền vừa nói nước mắt kiểu chảy ra. Trầm trong lòng sinh ra một ít ba động. Đối với phần lớn đàn ông mà nói, nữ nhân nước mắt là có đủ nhất lực sát thương vũ khí, thân là trong nam nhân một thành viên, Trầm Hoan tự nhiên cũng sẽ có điều xúc động, nhưng là chỉ là xúc động a đã không việc gì, ta tin tưởng tiếp đó, người những thứ kia đồng nghiệp hội đưa ngươi trở về. Trầm Hoan vừa nói rút ra rút ra chân, hy vọng tại mình làm ra sau khi trả lời, nữ nhân này có thể bỏ qua cho chính mình. Nói thật, chấm Hoan hiện tại tâm tình tịnh không hề tốt đẹp gì, hắn tới nơi này mục đích là vì tìm vĩ hồn, nhưng hôm nay lấy được, toàn bộ đều là tin tức xấu, hắn không có thời gian phụng bồi Thái Vân Huyền chơi đùa trò chơi gì. Coi như vĩ hồn tìm tới, Phan cũng giống vậy sẽ chọn mau rời khỏi, dù sao trong nhà Lâm rượu thì còn đang chờ hắn. Nhưng Thái Vân Huyên ngược lại càng ôm càng chặt, căn bản không có buông ra trầm Hoan ý tứ. Lúc này Đạo Diễn cũng biết mình hiểu Lâm Trần Hoan, liền hội vàng tiến lên lấy bắt tay Phương Thức ngỏ ý cảm ơn, sau đó mượn cơ hội nói, vị tiểu ca này, huyên tỷ cái tình huống này hẳn là kinh sợ quá độ. Xem tình huống này, nàng bây giờ rất dựa vào, không bằng người bổi chúng ta cùng đi chuyến bệnh viện như thế nào đây? Ta còn có việc gấp. Trần Hoan rất quả quyết cự tuyệt, hắn nhất chính là gây phiền toái cho người. Đạo Diễn có chút ngoài ý muốn, người đàn ông này thật là cổ quái, coi như không thích cái này Minh Tinh cũng sẽ bởi vì đối phương là minh tinh mà kích động chứ. Hơn nữa Thái Vân Huyền hợp tác qua rất nhiều nổi danh lão bài ngôi sao điện ảnh, hoa tử, phát ca cùng tinh gia cũng đã có hợp tác, lấy lần này ân cứu mạng làm điều kiện, tùy tùy tiện tiện là có thể phải đến nhất chương thần tượng ký tên chiếu, nhưng đối mặt như vậy cơ hội tốt trời ban, người trẻ tuổi này lại cự tuyệt. Nghe thanh âm tựa hồ cũng giống như mình, là nội địa tới, nhưng Thái Vân hiện tại nội địa cũng có không tiểu nổi tiếng, lấy người tuổi trẻ số tuổi, không thể không nhận biết á tại người xa lạ trước mặt, vĩnh không muốn lộ ra chính mình nội địa. cũng sợ nữ nhân chảy nước mắt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhân lưu cứ thay đổi chính mình quan điểm, một khi xuất hiện bởi vì nước mắt mà bông tha nguyên tắc sự tình, sau này đối phương gặp phải chính mình không thỏa hiệp sự tình lúc, nhất định sẽ cố kỵ trọng thi. Hơn nữa nước mắt sự tình tiểu này, cũng phải xem là người nào lưu, nếu như bây giờ rơi lệ là Lâm Diệp Thi, hắn một bước cũng sẽ không rời đi, không. Nói cho đúng, hắn căn bản sẽ không nhượng Lâm Diệp Thi rơi lệ. Tù một cái ngải chỉ trong chốc lát, muốn không thời gian bao lâu. Nhưng là ta thật có việc gấp. Nếu không như vậy, chúng ta cũng mời người đi khi chúng ta tiết mục khách quý. Đạo diễn mở ra một cái tiền đặt cuộc, cái này tiền đặt cuộc phi thường tự đại. Cái này đạo diễn có lẽ không thế nào nổi danh, nhưng môn này tống nghệ tiết mục, nhưng là hoa hạ lập tức hợp nhất. Là do Cao Ly tiến cử tới, bộ lấy giống vậy tiểu, huyện ra không đồng dạng phong tình. Tóm lại thượng cái tiết mục này nam trai tử, bất kể trước khi hỏa không hỏa, bây giờ nhất định sẽ hỏa, hơn nữa fan trung hội tràn đầy số lớn mê muội. Về phần nữ minh tinh, chính là nam nữ thông sát, trước đoàn đội thành viên NG La Tựu là bởi vì bọn hắn bộ này tống nghệ tiết mục mà nổi hồng, phải biết trước đó, cơ hội sẽ không nhận nhận biết NG La là ai. Bây giờ NG La sự nghiệp bạo nổ, có tiếp tục không xong thông báo cùng trụ không xong đùa có thể nói lập tức tối hòa nhiệt quốc dân nữ thần. Mời một vòng người ngoài tới tham gia tiết mục, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, có thể nói, đây là một cái không ít nam tài tử liệu mạng hết tất cả đều không thể đổi lấy cơ hội. Không có hứng thú. À, đạo diễn thật không biết mình nên nói cái gì, xử lý nghề này đem lâu như vậy, trừ vừa mới bắt đầu bước đi liên tục khó khăn ngoại, hắn vẫn là lần đầu tiên tại tiết mục lửa lớn hậu đụng phải chủ động cự tuyệt mọi nhân. Nếu là Thiên Vương cấp nhân vật, cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, có thể tên trước mắt này, rõ ràng tiểu chính là một cái bình thường nhân a. Đạo diễn cảm giác mình lòng tự tin, lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Người có thể buông tay sao? Người nếu là lại không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Trầm Hoan vừa nói liền chuẩn bị dùng sóng linh khí đưa cái này khó dây dư nữ nhân cho đánh văng ra. Có thể với lúc đó, Thái Vân Huyên chợt té xỉu. Trầm Hoan là một gã chung y liễu, phán đoán một người là thực sự choáng váng hay là giả choáng váng cũng không khó, vấn đề là Thái Vân Huyên thật giống như thật choáng váng. Thật là phiền toái. Trầm Hoan đích nói thầm một câu, liền chuẩn bị lấy ra ngân châm vì đối phương chữa trị, nhưng mới vừa có đúng lúc hay không, lúc này cảnh sát lại tới. Đứng đầu bẫy cha lạ, cảnh sát còn coi hắn là thành tổn thương Thái Vân Huyên quân đồ. Cảnh quan, ta thể, đây chỉ là một hiểu lầm. Ngươi cầm trong tay tổn thương thái tiểu thư hung khí, còn dám chém cãi? Ta ta đây là châm cứu ngân châm được chứ?" Trầm Hoan Tức giận nói, Hồng Công điện ảnh nghiệp phát đạt thời kỳ, đã từng quay chụp qua hoàng phi hưng hệ, mà bên trong hoàng phi hồng chính là té đánh y sư, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến châm cứu, lệnh hắn không nghĩ tới là, người cảnh sát này lại cảm giác mình hành động này là đang ở gia hại thái Vân Huyền. Cảnh sát lạnh rên một tiếng, "Châm cứu? A, đây là châm cứu tu nhận công nhân cụ không sai, nhưng ngươi thật là tại châm cứu sao? Muốn cho ta tin tưởng cũng được, đem ngươi bằng hành nghề thầy thuốc lấy ra cho ta xem xem." Ta trầm Hoan thật đúng là không có biện pháp phản bác, hắn bằng hành nghề thầy thuốc làm nhiệm vụ, vẫn là do ông lão làm, đúng hạn gian mà nói, ông lão hẳn đã sớm giúp hắn làm đến, nhưng vấn đề là lấy trầm Hoan nổi tiếng, tại Yến Kinh hành nghề chưa bệnh, một loại đều chưa dùng tới vực này. Lúc này đạo diễn cũng đứng lên, chuẩn bị lên tiếng ủng hộ, cảnh quan, thật ra thì ta trong điện thoại đã giải hết thảy, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tổn thương ta nữ thần quân đồ, cảnh sát tuyệt lời này thời điểm, mặt đầy tàn bạo, thật là giống như là em gái mình bị người ngoài khi dễ tựa như, xem ra người cảnh sát này cũng là Thái Vân Huy phan. Bởi vì cảnh sát hoàn toàn không cho Trầm Hoan cùng đạo diễn tổ giải thích cơ hội, cuối cùng Trầm Hoan hay lại là đến trong cục đi một chuyến. Chờ đến tướng hiệu lầm giải thích xong sau này, thiên đều đã đen. Thật là xui. Trầm Hoan từ sở cảnh sát sau khi ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, dù sao ai không có chuyện gì cũng không muốn đi cục cảnh sát loại địa phương này. Ngay tại hắn mắng thời điểm, hai cái ô phục nam xuất hiện ở trước mặt hắn, Trầm tiên sinh, mời lên xe. Trầm Hoan nhíu mày, ta tựa hồ không nhận biết các ngươi. Nhưng chúng ta lại nhận biết ngài tòa con ô phục nam xoay người mở cửa xe, bày ra một cái mời tư thế, Trầm tiên sinh mời lên xe. Thật xin lỗi, lai lịch không biết xe. Ta từ trước đến giờ không ngồi." Trầm Hoan nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Hai gã Bảo Tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút nóng nảy, cuối cùng hai người cắn răng một cái, đồng thời đưa tay đưa về phía đưa lưng về phía bọn hắn Trầm Hoan. Còn có một trương đang ở cây số, lập tức phát, nói được là làm được. Chương 719, ta cư tuyệt, bởi vì ta có cảm tình bệnh thích sạch sẽ. Lấy Trầm Hoan lực cảm ứng, khởi lại không biết hai người ở sau lưng động tác nhỏ, hắn đánh xoay người trận mắt nhìn hai người nói, "Hai người các ngươi lá gan tựa hổ thật lớn." "Ngài, ngài đừng hiểu lầm, cao người hộ vệ liền đội vàng khoát tay, ngài thực lực chúng ta đều là biết lại nói." lại nói, nơi này là cục cảnh sát tiểu coi như chúng ta có kẻ gian tâm cũng không có tật đảm a. Một gã hộ vệ khác cũng ápúng nói, Trẩm tiên sinh, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh hành sự, ngài tiểu đừng làm khó chúng ta. La Lý Tam Nhi phái các người tới. Trẩm Hoan cảm thấy hai người này trang trí có chút quen thuộc, nhìn kỹ một chút, phát giác này thật giống như chính là tiêu bang an ninh công ty đồng phục. Ngài, ngài nhận biết Lý Đồng. Đối phương lại dám gọi thẳng hô Lý Đồng sĩ tụ danh, hơn nữa nghe trong lời này ý tứ, hai người coi như không quen cũng là đã từng quen tồn tại. Hiện giờ Trương chủ tịch vẫn còn trạng thái hôn mê, mà tôn quản trị sự cũng sẽ ra tai nạn sẽ cộ. Bây giờ Lý Đồng sự có thể nói là toàn bộ công ty điện ảnh người đứng đầu. Không phải Lý Tam Nhi phải tới, chẳng lẽ là sở sở cho các người tới? Đối phương Liên vừa trở về đại tiểu thư tục danh đều biết, xem ra cái này trầm tiền sinh lai lịch cực kỳ không đơn giản a. Cũng không phải đại tiểu thư để cho chúng ta đến, là thái tiểu thư để cho chúng ta mời người qua, bảo là muốn đáp tạ ngài ân cứu mạng cao người hộ vệ nói chân tướng sự thật nói ra. Bởi vì vì thực lực, bọn họ vốn là kính trọng chấm Hoan, lại lấy mới vừa mới đối thoại làm thành phán đoán căn cứ, Trầm Hoan nhất định có bối cảnh thâm hậu, người như vậy bọn họ có thể không đắc tội nổi. Thái tiểu thư chính là ngài hôm nay cứu được vị tiểu thư kia. Hả? Nói cho nàng biết ta không đi, cứu hắn chẳng qua là thuận tay chi lao." Chấm Hoan ngẩng đầu nhìn liếc mắt sao, sắc trời không còn sớm, ta còn muốn đi về nghỉ, gặp lại. "Nay Trầm tiên sinh, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, ngài, ngài như vậy là đang ở khó cho chúng ta a." Trầm Hoan cũng không quay đầu lại nói, "Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta là phải đi, trở về phụ mệnh thời điểm, nhớ nói cho thái tiểu thư một tiếng, sau này cũng không có." Lời còn chưa dứt, một cái giọng nữ tiểu từ nơi không xa truyền tới, "Ngươi tiểu thật độc như vậy. Thái tiểu thư." Nhìn ngươi tới, Hai gã bảo tiêu liền bội vàng lộ ra cung kính thái độ Thái Vân Nguyên là lần đầu tiên tại trong tay nam nhân bị lục nàng thành danh đoạn đường này mặc dù lào đảo nhưng chúng khi mà nói vẫn tương đối thuận ở gió ở trong hội này có quá nhiều người cũng chỉ là pháo đông tồn tại tương biểu đạt một chút cảm ơn tiêu thật khó khăn như vậy sao chấm hoan không nghĩ tới chính chủ sẽ đến nhưng trong thái độ cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa ta đã cảm nhận được ngươi cảm ơn sau này cũng không có Ngươi thật là ác độc tâm ta ngươi chẳng qua là người đi đường cùng người đi đường giữa quan hệ không có gì ác không ác chấm Hoan có chút không nói gì nữ nhân này sẽ không phải là điện hành xem nhiều ba Đối với một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần nam nhân, động một chút là thuyết ngươi thật là áp độc, làm được bản thân thật giống như thế nào nàng tựa như. Thái Vân Huyên ngẩn người một chút, nàng đã không biết mình là lần thứ mấy tại Trầm Hoan đã biết trong bị nhục, từ lúc ban đầu không cam lòng, đến tâm tâm, lại đến bây giờ thư thái, đây là như thế nào bụng dạ lửng trình, cũng chỉ có nàng bản thân một người biết. Nàng hít sâu một cái, tiến lên tưởng phải bắt được Trầm Hoan thủ, nhưng Trầm Hoan lại tránh thoát đi, "Thật xin lỗi, trong tay ta chỉ có ta vị hôn thê có thể kéo." "Ngươi, ngươi đã có vị hôn thê?" "Không giống chứ? Không có chỉ là thấy ngươi không mang chiếc nhẫn, còn tưởng rằng ngươi là độc thân." Thái Vân Nguyên cười khổ hai tiếng, xem ra chính mình vận khí thật thật không tốt, yêu người đàn ông đầu tiên lại là một cái có hôn ước nhân. Nhìn ra được người rất ghét phiền toái, nhưng ta chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm tự một bữa cơm mà thôi. Thật xin lỗi, ta ngay cả một bữa cơm thời gian cũng không có. Việc trải qua nhiều chuyện như vậy, Trầm Hoan cũng tổng kết ra một ít kinh nghiệm, hắn sợ dĩ sẽ bị chuyện tình cảm có nhiều, tiểu là bởi vì mình không đủ quả quyết, hoặc có lẽ là không hiểu được như thế nào cự tuyệt. Lý Phượng Tiên là kinh điển nhất ví dụ, hắn cự tuyệt cũng không đủ hoàn toàn, mỗi lần cũng sẽ ở đối phương thất lạc lúc cho thêm dự hy vọng, cuối cùng tại song phương trong lòng đều lưu lại cảm tình cho tới khi hắn chuẩn bị nhận tâm thời điểm, cũng rốt cuộc ngoan không hạ tâm, thậm chí nói ra coi như không làm được người yêu cũng có thể làm bạn nát lời nói. Cùng với như vậy nói, còn không bằng nói thẳng chúng ta mặc dù không năng chung một chỗ, nhưng có thể đem bà hữu. Hiện tại hắn đã cùng Lâm Diệu Thi quyết định hút nước, sắp bước vào hôn nhân cung điện, cho nên đối với những thứ này phức tạp cảm tình đứng đầu tốt phương thức xử lý chính là khoế đào chạm luật ma. Vô luận là tiểu bối hay lại là Phương Tiên, đều có cảm tình nhân tố, cho nên giải quyết mới có thể khó khăn, nhưng cùng Thái Vân Huyên bọn họ không có bất kỳ cảm tình. Đã như vậy, tuyệt đối sẽ không tái phạm trước khi sai lầm. Hắn không thể cho Thái Vân Huyền bất cứ cơ hội nào, một khi hắn có bất kỳ nhượng bộ, cũng sẽ xử đối với Phương Cảm giác mình còn có hy vọng. Như Tiểu Bối, Lý Phi Tiên, Lâm Diệu Thì, ba người này quan hệ đã quá loạn, hắn không hi vọng nhiều hơn nữa ra người thứ tư. Đây đối với Thái Vân Huyên mà nói có lẽ là tạm nhẫn, nhưng đây chỉ là tạm thời, thả vào lâu dài để xem, đây mới là đứng đầu lựa chọn chính xác, Trầm Hoan sẽ không có phiền thoái, nàng cũng sẽ không bởi vì một đoạn căn bản không khả năng cảm tình mà thương tâm rơi lệ. Còn có chuyện sao? Không có lời nói, Tạ muốn về ngủ. Trầm Hoan vừa nói nhất cá lại yêu, hôm nay chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Ngươi sẽ không phải là một vị ta yêu ngươi đi." Thái Vân huyên đổi nhất cá xáo lộ, chầm hân nốn núi bay, cười khan nói, "Ta không có như vậy tự yêu mình. Vậy ngươi tại sao không ngồi xuống cùng ta nói một chút, chẳng lẽ là chột dạ sao? Ngươi không cần phải đối với ta sử dụng phép khích tướng, vô dụng, nên như thế nào trả lời, hay lại là như thế nào trả lời." Chầm hân rất rõ ràng bản thân cá tính, trọng tình cảm, bất kể là hữu tình hay lại là còn lại cảm tình, một khi sinh ra đến, hắn rất khó biểu hiện xuất hiện ở đây dạng lạnh lùng. Nếu biết rõ sẽ phát sinh cái gì, đó chính là ngay từ đầu tự đoạn tuyệt. Chỉ có Hưu mới biết sợ mất đi, vì không để xảy ra chuyện như vậy, trực tiếp tự không để cho tồn tại, có lẽ là cái tương đối ngu xuẩn biện pháp, nhưng cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Thái Vân Uyên đột nhiên cảm giác mình tình thương có chút không đủ dùng, có lẽ kiếp không đa tình thương rất nhanh sẽ bị tình thương thay thế. Hôm nay ngươi cứu ta, bởi vì người hái mộ kia lời bàn, bây giờ đều diễn đàn lớn thượng đã xuất hiện, đủ loại liên quan báo cáo, ta tới tìm ngươi, thật ra thì chẳng qua là vì để ngươi làm bộ bạn trai ta. Thái Vân sâu một cái, không biết tại sao nàng tại trầm hoan trước mặt, mất tất cả tự tin, nếu như là đứng nam nhân, nàng nhất định sẽ cao cao tại thượng nói ra những lời này. Thái Vân huyên lời đồn bạn trai, đây là biết bao tối cao vĩ dự, cho dù cái thân phận này chẳng qua là giả. Ta cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì ngươi vị hôn thế sao? Trầm Hoan cười lắc đầu một cái, chỉ mình Huệ Thái Dương nói, bởi vì ta có cảm tình bệnh thích sạch sẽ, nàng cũng giống vậy. Mục tiêu đạt thành, ngủ, sao sao đi. Chương 720, cho ta 10 phút được không? Trầm Hoan trong xương là một cái rất báo thù nhân, trước khi không có có thể xử lý tốt giữa nam nữ quan hệ, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì hắn đối đãi cảm tình loại vật này không đủ thành thục, cũng không phải trách hắn bây giờ là đồ tục, ít nhất tại việc trải qua một ít chuyện sau này, hắn và lúc trước không giống nhau. Rất trung thành, những lời này là phong kiến lễ giáo yêu cầu nữ tử, nhưng Trầm Hoan cho là, những lời này cũng tương tự thích hợp với trên người nam nhân. Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Trầm Hoan không có biện pháp tiếp nhận một nữ hầu hai phu, tự nhiên cũng sẽ không đi làm cưới tam thê tứ thiếp sự tình. Thế nhân chi phúc là tất cả đàn ông mơ mộng, hắn cũng từng ảo tưởng qua, nhưng ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi, muốn có được thích điều kiện tiên quyết là phải học tôn trọng lẫn nhau. Đương nhiên, trên thực tế Trầm Hoan cũng chẳng qua là đang giảng đạo lý lớn mà thôi, nếu như Thái Vân Huyên nói là đừng điều kiện, hắn khả năng sẽ còn do dự trở xuống. Nhưng giả trang bạn trai như vậy sự tình nhỏ cậy, hắn là thật không tưởng lại trải qua. Ta có cảm tình bệnh thích sạch sẽ có cảm tình bệnh thích sạch sẽ cảm tình bệnh thích sạch sẽ tình bệnh thích sạch sẽ bệnh thích sạch sẽ trầm hoan những lời này, một mực không đứng ở Thái Vân Huyền trong đầu và vẻ. Lúc ban đầu nàng rất ghét người đàn ông này, hơn nữa tướng đối phương định nghĩa là đồng chí, chi hậu nhất hệ biến cố, ngựa Thái Vân Huyên từng bước một thay đổi, cuối cùng cảm thấy coi như hắn là một cái đồng chí, cũng là một cái đáng giá phó thác cả đời đồng chí. Nghe tôi trầm hoan có vị hôn thê lúc, nàng cảm giác mình cả thế giới cũng sắp sụp đổ. Đàn ba lại trùng rất phức tạp vật, giống như là lá cây như thế. Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều tương tự lá cây, nhưng tuyệt đối sẽ không có hoàn toàn giống nhau lá cây. Có lẽ trên internet công lược sẽ cùng chính đang đeo đổi nữ thần có rất nhiều tương tự địa phương, nhưng lập tức liền ngươi tất cả đều làm được hoàn mỹ nhất trình độ, cũng không nhất định có thể thành công. Liền lấy Thái Vân Huyền tình huống bây giờ mà nói, đổi thành khác nữ nhân, chấm Hoan hành vi rất có thể đã đưa tới đối phương chán ghét, đừng nói cảm biến, chớ đừng nhắc tới làm bộ nam nữ bằng hữu, không nhấc từ bản thân dạy cao gót, ở nơi này giả bộ phạm trên mặt đâm mấy cái động coi như tốt. Thái Vân Huyền sợ rĩ sẽ đối với Trầm Hoan động tình, cùng nàng vị trí hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Giống như ba đạo tổng tái yêu ta bộ sách võ thuật như thế, một cái từ nhỏ bị chúng tinh phủ nguyên nhân, đột nhiên gặp phải một cái đối với chính mình chẳng thèm ngó tới nhân, tổng hội sinh ra một chút hiếu kỷ, mà hiếu kỷ chính là ái tình mở đầu. Có lẽ nghe có chút máu chó, nhưng đây chính là lên mạng toàn bộ yêu công lực trung tinh túy. Tại nữ thần cấp nữ tính lịch trình cuộc sống chung, đối với nàng quyết một lòng, điên cùng theo đuổi, vì nàng cái gì đều được làm nam nhân quả thực quá nhiều. Cho nên vô luận như thế nào đi nữa đối với nàng được, ở trong mắt nàng, ngươi và trước kia những thứ kia đối với nàng người tốt không có khác nhau chút nào, thậm chí cảm thấy cho ngươi có như vậy biểu hiện là chuyện đương nhiên. Muốn hấp dẫn loại người này sự chú ý, tốt nhất công lược phương pháp chính là muốn biểu hiện cùng người khác bất đồng, như vậy đi để cho đối phương đối với người sinh ra hiếu kỳ. Đây chính là vì cái gì cả ngày sẽ có người đang quan trách, tại sao ta đối với nàng tốt như vậy, nàng vẫn đối với ta phát người tốt thẻ ấy Đây chính là vì cái gì nam nhân hư tại nữ tính chính giữa hội còn có mị lực. Các nàng thích cái loại này lúc lạnh lúc nóng, bị treo cảm giác, các nàng thích cái loại này đối với không biết kích thích. Dù sao, bị coi thường là tất cả cảm tình sinh vật bản tính. Cho nên, đem toàn bộ đối thủ tại thừa dịp nữ thần đại di đến, dụ dược biểu hiện mình nhân cần hỏi han ấm hình tượng lúc Ngươi không ngại mặc một bộ áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười hướng về phía nàng nói: "Ha, ngươi thay cái. Trở lên những thứ này tán gấu lời nói, chẳng qua là vì biểu hiện tốt hơn ra thái Vân Huyên trong lòng. Nếu như Trầm Hoan biết, chính mình lạnh lùng thái độ, hội mang đến hoàn toàn ngược lại kết quả, hắn chắc chắn sẽ không bày ra giả bộ như vậy ép hạng. Ta là Minh Tinh, ngươi biết không? Không biết. Ta thật là lớn Minh Tinh. Đây này cùng chúng ta trước khi nói chuyện có quan hệ sao?" Trầm Hoan mặt lộ vẻ không hiểu, không biết Thái Vân Huyên thuyết này là ý gì. Lệnh khốc tự tuyệt nếu là không có tác dụng chân hoan sẽ mở ra đề nhị bộ kế hoạch giả vờ nghênh đốc. Có người nói, đem nhân lâm vào hái tình lúc, nữ sinh sẽ trở nên gan lớn, nam sinh là sẽ trở nên nhắc ăn, thật ra thì không hẳn vậy, chuẩn mà nói thuộc về thâm mến trong lúc nhân, đều là quỷ nhắc ăn. Nhất là Thái Vân Huân như vậy thành công nữ tính, các nàng nhìn như rất tự tin, nhưng thường xuyên hội bởi vì mặt mũi bạc cùng sĩ diện mà ẩn nút trong nội tâm ý tưởng chân thật. Ám chỉ thì như thế nào, chỉ cần ngươi không thẳng thừng nói ra, ta chính là nghe không hiểu. Ngươi không có có mến Minh Tình sao? Không có. Tại sao? Ở thời đại này, coi như không phải truy tinh tộc, cũng hẳn sẽ có một hai có hảo cảm Minh Tình. Trái Vân Huyên hiển nhiên không tin chấm Hoan nói tới, ta có thể sẽ rất thích một minh tinh tại trên màn ảnh lớn đóng vai đi ra nhân vật, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy đi thích minh tinh tự mình, bởi vì hắn dù sao không phải là chính mình đóng vai người kia, như vậy cũng tốt so với nghe ca nhạc như thế, ta cảm thấy đến bài hát này không tệ, nhưng sẽ không cảm thấy hát cái này ca nhân cũng không tệ. Chấm Hoan chỉ chỉ trên bầu trời tinh thần, minh tinh giống như là trên trời những thứ này sao, cách chúng ta người bình thường qua xa, chưa có tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ không biết chân thực hắn là như thế nào, như cùng ở tại nhân loại tại đăng Nguyệt lúc trước nhìn trang lượng giải như vậy, cho là nó rất đẹp rất đẹp, trên thực tế nó cũng không phải là đẹp như thế mà chúng ta thích, thật ra thì cũng chỉ là kia khoảng cách xa xôi một đương thời tử ai chầm hoan nhún nhún vai, nếu không hiểu, tại sao phải đi thích? Dùng lòng bình thường đi đối đãi không là tốt rồi sao? Thái Vân huyên Yên lặng đã lâu, đột nhiên che miệng cười lên, nếu như toàn thế giới nhân đều giống như ngươi, ta phóng trường minh tinh, cái nghề này xuống người, ít nhất phải so với bây giờ thiếu một bán. Ta nói là lòng bình thường, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có thích hay ghét hai cái tuyệt hạng. Chầm Hoan lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi. Nang Ưu lại phương thức liên là sao? Ta cảm thấy đến ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Cũng ngươi nói chuyện trời đất, ta không có bất kỳ áp lực. Hóa giải áp lực sự tình không phải giao cho âm nhạc hoặc là bác sĩ tâm lý sao?" Trầm Hoan hỏi ngược một câu, sau đó mỉm cười xoay người rời đi. "Ngươi nói ngươi có cảm tình bệnh thích sạch sẽ, là không phải là bởi vì mình tinh tổng hội chụp một ít diễn hôn hoặc là khác phái đối thủ đùa giỡn, mới có thể cho ngươi cảm thấy ta không sạch sẽ. Ngươi còn thiếu thuyết giường đùa giỡn, ghế salon đùa giỡn, phòng tắm đùa giỡn, phòng bếp đùa dỡn, phòng khách đùa giỡn ta chỉ là đùa, hy vọng ngươi đừng nóng giận." Trầm một cái, bắt đầu chính thức trả lời Thái Vân vấn đề, không sạch sẽ ngược lại không đến nỗi ta không thích đem mình quan điểm áp đặt tại trên người người khác, dù sao mỗi người hoàn cảnh lớn lên bất đồng, sở tạo nên tam quan cũng là bất đồng, tam quan loại vật này, một khi tạo dựng lên rất khó thay đổi, đây cũng là giữa người và người sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu. Tiêu giống với một cái cả ngày thuyết móc phân Nam Hải nhân hòa hành tinh Cơ Vĩnh Viễn cũng không khả năng trở thành tính nhân, bọn họ tam quan bất đồng, cho dù dắt tay cũng rất khó đi tới cuối cùng. Ngươi là muốn nói không ưa cố gắng lên Nam Hải tới cực điểm nhân, Vĩnh Viễn không có biện pháp cùng cố gắng lên Nam Hải fan chung một chỗ đúng không? Không sai biệt lắm là cái ý này đi. Nhưng là cố gắng lên Nam Hải Phan không gọi hành tinh cơm, mà gọi là cỏ bốn lá, hành tinh cơm là dịch đã tự dịch ô OH fan. Tây ta đối với làng giải trí không thế nào giải, ngược lại ngươi nghe hiểu chính là gặp lại. Trầm Hoan có chút lúng túng gãi đầu một cái, cũng còn khá phụ cận không có gì của Nhật bột, nếu không thế nào cũng phải chém chết chính mình không thể. Chờ một chút. Thái Vân Huyên chạy, ngăn ở Trầm Hoan trước người, "10 phút, cho ta 10 phút được không?" Cũng chỉ có 10 phút mà thôi. Nhìn kia cầu xin tiểu ánh mắt, Trầm Hoan cuối cùng vẫn mềm mại quyết tâm, "Được rồi, tiểu cho ngươi 10 phút, tiểu 10 phút ta, cũng không thể tại biến." Hắn nghiêm trang bổ sung nói, trừ cảm tình bệnh thích sạch sẽ ngoại, ta cũng ghét lật lọng nữ nhân." Thái Vân Huyền cũng không nói gì, chẳng qua là điên cuồng gật đầu, biểu tình kia giống như là thu thập đủ có thể thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng thất Lăng Châu. Chương 721, thứ nhất 5 phút. Cảm ơn ngươi. Thái Vân Huyền, Thị Hậu, Ảnh Hậu, Ca Hậu, Tam Trọng Vinh dự, có lẽ tại nội địa toán không tuyến minh tinh, nhưng lần này tống nghệ tiết mục phát hình hậu, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một đời mới nữ thần. Chính là như vậy một cái tràn đầy truyền kỳ nữ minh tinh, đối với trầm hoan như vậy người bình thường lại biểu lộ ra tốt như vậy thái độ. Nếu là truyền đi, nhất định sẽ có không ít fan nam đối với trầm hoàn cái này thập ác bất xá nam nhân tiến hành đủ loại đa kích. Đã từng có một câu rất nổi danh lời nói, yêu hái tình là không có có biên giới, sau đó trải qua đủ loại internet tiết mục ngắn cải biên, trở thành ái tình là không phân chủng tộc. Thật ra thì chân chính trong tình yêu là không có địa vị phân chia cao thấp, những thứ này bị đánh tượng thực tế ký tự đồ vật, chỉ có trong truyền thuyết người trưởng thành mới có thể chú ý vô luận nam nhân nữ nhân, cũng sẽ phá lệ để ý mối tình đầu, không phải là bởi vì quên công, mà là từ đối phương đạt được rất nhiều kiến thức. Không chính chắn thích chính là lẫn nhau tổn thương, nữ nhân điêu hoa tùy hứng, Nam nhân đại nam tự chủ nghĩa, những thứ này đều là mới biết yêu đạt thủ, mối tình đầu là thuần khiết nhất, cũng là đứng đầu tùy hứng. Thái Vân Huyền không có có yêu đương quá, khi nàng phát hiện mình yêu Trầm Hoan một khắc kia, liền lại cũng không có so đo quá thân phần. Minh Tinh thì như thế nào? Cho dù là trên bầu trời lộng lây nhất Minh Tinh, cũng vẫn là phàm nhân, bọn họ và người bình thường như thế có cảm tình, cũng giống vậy sẽ mắc sai lầm. Nay 10 phút thời gian, nhất định sẽ trở thành nàng kiếp này khó quên nhất 10 phút. Chứ mới vừa nói những thứ kia, người đối với Minh Tinh còn có ý kiến gì không? Trầm Hoan vốn tưởng rằng đối phương hội mượn này 10 phút thời gian, đem hết tất cả vô liếng làm cho mình đáp lời có ấn tượng tốt, nhưng không nghĩ tới câu nói đầu tiên nhưng là vấn đề như vậy. Chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm sau. Độc tâm thuật có thể chính xác đọc lên Thái Vân Huyền bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng Trầm Hoan lại không có như vậy ý nghĩ. Nhân trọng yếu nhất là tự biết mình, Trầm Hoan rất rõ ràng bản thân là một cái dạng gì nhân, nói trắng ra chính là mềm lòng. Trước khi Thái Vân Huyền có thể sẽ cùng tâm cơ kỹ nữ tự yêu mình nữa những thứ này dành sương dính liễu quan hệ, bất quá bây giờ tuyệt đối sẽ không. Một khi sinh ra tình yêu, tại chính mình sở thích người trước mặt, tất cả mọi người chỉ số thông minh cũng sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí từ vốn là 100 rơi vào linh Không phải chân chính trên ý nghĩa chỉ số thông minh giảm nhanh, mà là lâm vào tình cảm trong vòng xoáy thiếu nam thiếu nữ, càng hiểu rõ lửa mình dối người. Tình huống như vậy, tại mối tình đầu nam nữ bên trong rất là điển hình. Đối với nhân thứ tình cảm này động vật mà nói, đối phương có thể có thể để lại cho ngươi ấn tượng đầu tiên không được, nhưng nếu là đối phương, nguyện ý vì ngươi mà buông tha hết thảy đây, thậm chí là sinh mệnh. Trầm Hoan không phải động vật máu lạnh, vừa vặn ngược lại, so với hắn phần lớn người đều mềm lòng, nếu biết rõ sẽ phát sinh cái gì, chủ động né tránh, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Gặp Trần Hoan không nói lời nào, Thái Vân lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu tình. Trầm Hoan lúc này mới ho khan hai tiếng, biểu tình bình thản nói, "Với ta mà nói, không, có gì Minh Tinh không biết tinh, bọn họ giống như chúng ta, đều cần ăn cơm, uống nước, ngủ, đi nhà cầu. Nói cách khác Minh Tinh trong mắt ngươi cũng là người bình thường. Đúng vậy, bất đồng duy nhất địa phương chính là nghề. Thái Vân Huyên trong mắt sáng lên, người cũng cảm thấy Minh Tinh chỉ là một loại nghề sao? Đây không phải ta cũng cảm thấy, mà là Minh Tinh bản thân liền là một loại nghề, sau đó những nghề nghiệp này chung lại có một ít tỉ mỉ phân chia, tỉ như ca sĩ, người chủ trì cái gì? Trầm Hoan cảm giác mình ý tưởng rất bình thường. Người cảm thấy rất nhiều, ta lại cảm thấy rất yếu. Thái Vân Nguyên ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu cô đơn, mới đầu đúng là bởi vì yêu thích, nhưng mặc cho cái gì yêu thích một khi biến thành nghề, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, mà dần dần mất đi phần kia thú vui, thậm chí sẽ cho người cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi tiểu nghỉ ngơi a, người sống một đời, có rất nhiều lựa chọn đều là bị buộc. Quên lựa chọn một mực ở ngươi trong tay mình, giống như rất nhiều dừng bước tại mơ mộng trước đại môn nhân, Mai Cứ Tuyết, ta không phải vước mơ mộng, mà là ta thành thủ, thấy do cái thế giới này bản chất, mơ mộng mặc dù bị xưng vị giấc mộng cũng là bởi vì bản thân nó tiểuu không thực tế. Trầm mang trên mặt không hiểu độ cười, ta không biết lúc nào thực tế Từ một cái lời ca ngợi biến thành nghĩa xấu, bọn họ Sở Dĩ không có dung cảm bước ra một bước kia, rõ ràng bởi vì đối với thất bại sợ hãi lớn hơn đối với thành công khát vọng, tại sao phải cái này đổi tùy ý vứt cho thực tế. Đạo lý giống vậy, thân bất do kỷ cái tình huống này trên thực tế là sẽ không xuất hiện, giống như ta trước khi thuyết như vậy, quyền lựa chọn một mực trong tay ngươi, không có bất kỳ người nào có thể bức bách người làm ra lựa chọn. Sở Dĩ hội sinh ra bị bức bách cảm giác, hoàn toàn là bởi vì tại hai cái sự vật trước mặt, là người lựa chọn buông tha cái, tới đến cái. Như vậy cũng tốt so với thanh xuân u mê thiếu nam tiểu nữ, đối phương rõ ràng nói ra Ta không thích người làm như vậy sự tình, nhưng người lại biết rõ làm như vậy sẽ chọc tới cái dạng gì hậu quả lúc, hay lại là lựa chọn hoàn toàn ngược lại con đường, đến cuối cùng lại khóc nói đối phương lòng dạ ác độc. Lòng dạ ác độc đến tột cùng là người nào vậy? Nếu không muốn làm, vậy thì không làm chứ, cần gì phải khó cho mình đồng thời, lại đưa cái này nổi ném cho người khác. Thái Vân Huyên lắc đầu một cái, cái thế giới này nào có người nói đơn giản như vậy, tại hợp đồng không có kết thúc trước khi, ta phải đi theo công ty an bài đi làm việc, một khi vi ước thì nhất định phải bồi thường ngẫm cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối với ngươi trong lời này vấn đề, ta mới vừa rồi thuyết những lời đó trong đã trả lời trầm hoan nhốn nhủi, ngươi cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, nhưng loại này mệt mỏi chiếm đoạt tỉ trọng, cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng đại, nói cách khác, tại ngươi sâu trong nội tâm, này đắt tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng ngươi đối với dễ dàng khoái trá sinh hoạt khát vọng so sánh, càng trọng yếu hơn. Thái Vân Huyên nghe nói như vậy, đã lâu không có lên tiếng, như là đã ký hợp đồng, thì nhất định phải thực hiện, không phải sao? Đây chính là đạo đức cảm chiếm đoạt tỉ trọng, thật ra thì thế gian này căn bản không cái gì đúng sai, phải nói đúng sai, bất kể là đúng hay sai đều tại tự chúng ta trên người, lựa đều là mình chọn, quay đầu lại, nhưng phải trách người khác. Bất luận cái gì đều có hai mặt, mà một bản thai là vĩnh viễn cũng trụ cương văng." Trầm Hoan vừa nói, còn trên không trung so một chút, "Ngươi thật là một cái rất đặc biệt nhân." Thái Vân Huyên dừng một cái, hỏi loại này tướng hết thảy hậu quả đều lưng đeo tại trên người mình sinh hoạt mệt không? Mệt mỏi, nhưng vẫn là câu nói kia, lộ là mình chọn, hơn nữa, Trầm Hoan có chút lúng túng ho khan hai tiếng, đạo lý lớn người người cũng sẽ nói, nhưng có thể làm được cũng rất ít, biết dễ làm khó, ta nói cho ra, lại không nhất định đại biểu ta liền làm đến. Đúng vậy, biết dễ làm khó, rất nhiều người đều biết, nhưng cũng rất ít sẽ có người thừa nhận. Ta chỉ là đang ở nói nói thật mà thôi. Nhưng bây giờ lại có mấy người dám tướng nói thật treo ở mép đây, sinh hoạt ở trong hội này Thái Vân Huyên, gặp quá nhiều A Zuoling hot. Trầm Hoan không trả lời cái vấn đề này, mà là thoảng qua động một cái điện thoại di động, 10 phút, còn kém 5 phút. Ngươi thật là một cái lẫnh công nhân. Thái Vân Huân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, 10 phút cái điều kiện này là ngươi nói ra, cùng ta có lạnh hay không khóc không có bất cứ quan hệ nào. Trầm Hoan không cảm giác mình có lỗi gì. Nhưng mọi người chờ lâu, còn có 2 chương, sau này dâng lên. Chương 722, cái thứ nhị 5 phút, tạm biệt ngươi. Thái Vân Huân bất đắc cười. cười chính mình sở dĩ sẽ đối với người đàn ông này sinh ra tình yêu, khả năng thật là bởi vì hắn phần này nhìn như lý trí cố chấp đi. Còn giữ lại 4 phút. Ừ, vậy kế tiếp 4 phút, ngươi tiểu tử không cần nói, chỉ cần một người tính tính hãy nghe ta nói là được, được không? Thái Vân Huyên trong mắt mang theo tiểu tiểu mong ngợi, mặc dù nàng đã thành thói quen bị người đàn ông trước mắt này cự tuyệt, nhưng thói quen không có nghĩa là tiếp nhận. Không thành vấn đề. Trầm Hoan cũng không muốn lãng phí quá nhiều nước bọn. Ta kể cho người một cái cố sự đi. Thái Vân Huyên dừng một cái, nói, một cái tiểu cô nương nãy mãi, đã từng là danh chấn hồng công ca hậu, cho nên hắn từ gia đợi một khắc kia chờ đi. Tiểu Lương đeo một ít sứ mệnh. Lệnh ra nhân mãn ý là, tiểu cô nương này, không cần cưỡng bách tiểu đối với âm nhạc tràn đầy thú vui, rốt cuộc, nàng tại 18 tuổi năm ấy xuất đạo, nhưng là xuất đạo sau này thế giới, cũng không có nàng tưởng tượng đặc sắc như vậy. Bởi vì thành tích không tốt, tổ hợp tỉ muội vì bay đi cao hơn không trùng, lựa chọn xử lý còn lại nghề, bơ vơ không chỗ nương tựa tiểu cô nương bắt đầu tràn đầy mê mang, cho đến mãi mãi một người bạn thân vãn bối hỗ trợ, nàng rốt cuộc tại phim truyền hình lễ bộc lộ tài năng. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, đài truyền hình tỷ lệ người xem bởi vì thời đại phát triển, mà đại phúc độ hạ xuống, chi hậu có gặp phải bá vương điều ước hiếp. Vừa lúc đó, một cái coi trọng nàng tiềm lực ngu nhạc công ty xuất hiện, hơn nữa lợi dụng một bộ thanh xuân ái tình kịch đưa nàng dâng lên thần đàn. Chi hậu con đường mặc dù lận đận, nhưng là toán thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cuối cùng, nữ hài trở thành hồng công nổi bật nhất sáng chói tinh thần, công ty cũng không để lại dư lực chuẩn bị để cho nàng hướng nội địa phát triển. Có thể với lúc đó, nữ hài mệt mỏi, tại làng giải trí lên xuống chính giữa, nàng xem xuyên thấu qua quá nhiều, bởi vì hậu trường tương đối mạnh cứng rắn, cùng một ít lao tiền bối bảo vệ, để cho nàng tránh cho sơ kỳ quy tắc ngầm ỡ, nhưng làng giải trí địa phương xã không nơi này. Hơn nữa, không có bất kỳ một viên minh tinh có thể sáng chói cả đời, cho dù đã từng trói mắt đi nữa, cũng sẽ giống như phá hoa, theo thời gian mà biến mất. Nhưng ngu nhạc công ty giúp nàng rất nhiều, ngược vào lúc này thối lui ra, lộ ra quá mức không nhân nghĩa, nàng không nói ra miệng, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đụng phải một người đàn ông đứa bé, cũng muốn ra một cái thối lui ra làng giải trí ngu xuẩn biện pháp, đó chính là lợi dụng ngụy nam nữ bằng hưu quan hệ, tạo thành vi ước, sau đó làm cho người ta lưu lại vì thích tránh bóng kết cục. Người nói nàng có phải hay không rất có tâm cơ đây? Thái Vân Huyên nói trước những lời đó là biểu hiện một mực rất bình tĩnh, nhưng tại nói tới chỗ này, nàng bất đắc dĩ cười cười, đáng tiếc là Cậu trai kia cự tuyển nàng, nàng bây giờ rất mê mang, ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Trầm Hạo biết, Thái Vân Huyền trong miệng nữ Hải, thật ra thì chính là nàng chính mình, hắn yên lặng một hồi, nói, hỗ trợ có thể, nhưng không cần giả trang nam nữ bằng hữu. Ta nói, con đường là ngươi chọn, cho nên vô luận kết quả thật xấu, ngươi cuối cùng đều phải tự mình tiến tới chịu đựng. Đến tột cùng là thuối lui ra, hay là chờ đến hiệp ước kết thúc sau này lui nữa ra, quyền lựa chọn đều tại ngươi trong tay mình. Chính ngươi cũng nói, lợi dụng lời đồn bạn trai là cái rất ngu xuẩn biện pháp, tại sao? Bởi vì giấy gói không được lửa. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có bại lộ một ngày, ngươi có thể giả trang nhất thời, nhưng không thể giả trang một đời. Nếu mệt mỏi, vì sao bất hỏa công ty nói một chút đây? Ngươi nói ra chân tướng lời nói, ta nghĩ rằng chân chính yêu ngươi phàn, có lẽ sẽ thương tâm, nhưng bọn hắn đang đau lòng đồng thời cũng sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta cảm thấy đến bất kể chuyện gì, đến trong miệng ngươi đều sẽ trở nên rất đơn giản. Thái Vân Huyền nói như vậy, không biết là tiếp nhận, vẫn là không có tiếp nhận, tóm lại nàng nụ cười trên mặt có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, còn có đôi lời nói thế nào này đều không phải là chuyện, là chuyện tựu một trận. Trầm Hoan lần nữa lộ ra chính mình thành thực, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì chuyện này không có xảy ra ở trên người ta, nhắc nhở một chút, chỉ còn lại 39 giây. Thái Vân Nguyên yên lặng một hồi, ngươi năng ôm ta một hồi sau. Không van cậu ngươi, chỉ mấy chục giây mà thôi. Thái Vân Nguyên ngoài miệng vừa nói cầu thận, nhưng lại trực tiếp ôm ở Trầm Hoan, đem đầu áp sát vào Trầm Hoan lồng ngực. Trầm Hoan cả người đều có chút sửng sở, tại hắn nhận biết nữ nhân chính giữa, nhu tiểu bối biểu hiện không thể nghi ngờ là to gấp nhất, nhưng đây là đang có cảm tình cơ sở ủng hộ là tiền đề dưới tình huống, hơn nữa cũng chỉ là tại ngữ thượng biểu hiện hữu nhiều chút khoa trương mà thôi. Thái Vân Huên đột nhiên tấn công, nhượng hắn có chút không biết làm sao. Kế tiếp mấy chục giây, Trầm Hoan đều là tại loại này không biết làm sao trong quá trình trải qua. Được, 10 phút đủ không đợi Trầm Hoan tình hồn đợi ra, Thái Vân Huên liền chủ động mở miệng. Thấy Trầm Hoan lộ ra ngạc nhiên biểu tình, nàng cười nói, "Ngươi đã nói không thích lật lọng nữ nhân, cho nên ta nhất định sẽ không làm như vậy, coi như không làm được cho ngươi thích, cũng nhất định sẽ không để cho ngươi ghét." Gặp lại, lại, gặp lại. Trầm Hoan có chút đần độn khoát khoát tay. Thái đi tới nửa đường, lại nhiên quay đầu lại, "Chúng ta sau này sẽ còn gặp mặt lại không?" "Cũng sẽ không." Trầm Hoan lần này tới Hồng Kông, hoàn toàn là suất thân từ tình cờ, sau này có thể hay không gặp mặt, còn thật bất hảo thuyết, dĩ nhiên, trong lòng hắn là hy vọng không muốn gặp mặt lại. Kia thật là quá đáng tiếc. Thái Vân Huên ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình lại rất tự nhiên, người vị hôn thê nhất định sẽ rất hạnh phúc. Là ta cùng ta vị hôn thê đều rất hạnh phúc. Thái Vân Huên trong mắt lóe lên một kia hâm mộ, cười nói, "Đúng, còn không, có tự giới thiệu mình, ta gọi là Thái Vân Huyên, ngươi thì sao?" "Ta gọi là Trầm Hoan." Trầm hoan rất tên rất hay, tựa hồ cùng thần là hài âm đây. Cảm ơn Hoa Trương. Trầm Hoan danh tự này từ đâu tới rất đơn giản, bất quá Thái Vân Huyền giải độc rất có tân ý vậy gặp lại. Gặp lại. Thái Vân Huyên đi mấy bước, lại không nhịn được xoay người quay đầu, có thể hay không đáng tiếc, nhưng nàng xoay người hầu, lại phát hiện, Trầm Hoan vốn là đợi địa phương đã không có một bóng người, khắp nơi cũng không có hắn nhậm hình dạng gì. Một số thời khắc, quay người lại tựu cả đời sẽ không còn được gặp lại. Đứng ẩn ngơ sau một lúc lâu, Thái Vân Huyên chạy đỏ thắm môi, dù gì nói, ta thích ngươi thật ra thì ta không phải người tưởng tượng cái dáng vẻ kia, mặc dù ta chụp rất nhiều cảm tình mà nhỏ nhưng cũng không có cùng Nam tài tử từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Đây là chúng ta Thái Gia Gia Quy, cũng là ta để hạn ta rất sạch sẽ. Thái Vân Huyên trừ điện ảnh nữ thần trở rất nhiều gọi ngoại, có làng giải trí bạch liên hoa gọi. Đáng tiếc là, chấm hoan cái gọi là cảm tình bệnh thích sạch sẽ, chẳng qua là vì cự tuyệt nàng tùy tiện tìm một cái lý do A